647 thứ 577 trường tình thế chắc chắn phải chết hoàng huynh sáu. Sau lưng, Thanh Huyền vệ tổng thống Lĩnh kỳ Thiên hình tiến lên một bước, muốn nói cái gì, nhưng là cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn cũng nghe đến rồi từ xa đến gần tiếng thú gạo, mà đối với cái này tiếng thú gạo, hắn như thế nào nghe đều giống như Thanh Huyền quốc bị tiêu diệt tiếng kèn. 17 bảy đệ, triệu tập tất cả Thanh Huyền vệ, còn có, vương thành ở trong, phàm là đạt đến tiên thiên cảnh trở lên võ giả, tất cả đều đến vương thành phía bắc tụ tập, Thanh Huyền quốc có thể hay không tiếp tục tồn tại tiếp, thì nhìn có thể hay không đỡ được một lớp này mà thú loạn là ca. Quay đầu, kỳ Hoành Thiên khoát tay áo, đang khi nói chuyện, thân hình của hắn đi đầu phóng lên trời, lướt đến giữa không trung. Chư Vị lao tổ theo chấm lên đi ba, thân hình lướt đến giữa không trung, Kỳ Hoành Thiên hướng về phía trên bầu trời một đám thanh huyền quốc lao tổ quát khẽ một tiếng. Sau đó, đám người chính là đồng loạt hướng về phía cánh bắc phương hướng bay lượn mà đi. Dư thừa căn bản vốn không cần nói, những thứ này tử phụ cảnh lao tổ mỗi một cái đều là tâm tư thông minh, nơi nào không biết sắp gặp phải cục diện. Liêu mạng Ba, mắt thấy Kỳ Hoành Thiên mang theo một đám lao tổ tiên đi đón nhận đi, Kỳ Thiên hình đồng dạng là thân hình lói lên, xuống điều binh kỳ tướng. Tiếng thú gào đã càng lai like việc gần, rất nhanh. liền chưa đạt đến tiên tiên cảnh võ giả đều có thể nghe được tiếng thú gào tới gần cuối cùng thanh huyền quốc người thậm chí có thể thấy được thanh huyền quốc phương bắc một mảng lớn mây đen trực tiếp hướng về phía thanh huyền quốc phương hướng nghiền ép mà đến nương theo mà đến còn có một cỗ hung ác huyết tinh chi khí giống 4. lại là một tiếng ma thú gầm thét chuyển đến mà theo thanh em này rõ ràng vang vọng tại thanh huyền quốc bầu trời thanh huyền quốc các cường giả lập tức có thể thấy được một đầu to lớn ma lang đang xuất lĩnh lấy một đại đội cường hành ma thú phô thiên cái địa hướng về thanh huyền quốc phương hướng nào tới thế đây là sáu đợi đến gặp được từ chân trời bay lượn mà đến cực lớn ma lang thời điểm. thanh huyền quốc tất cả cường giả cũng là trong lúc đó cảm thấy chầm xuống nghĩa xúc chớ có cản rỡ theo ma thú triều dâng tới gần thanh huyền quốc chính giữa hoàng cung vương thất người mạnh nhất thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú nhưng là cũng không thể không ra tay rồi rõ ràng lần này đánh tới ma thú triều dâng ở trong nhưng là xuất hiện siêu việt tử phụ cảnh tồn tại cường hành kèm theo một tiếng chân thiên tiếng giống truyền gia to lớn ma lang lang không mà đến mà theo ma lang gầm lên giận dữ tại phía sau đó dòng dạ không dưới 30 đầu tử phủ cảnh ma thú nhao nhau hướng về phía thanh huyền quốc ở trong nhà tới mà ở những thứ này cường đại tử phụ cảnh ma thú phía dưới thành đoàn ma thú đại quân nhao nhao tràn vào thanh huyền quốc ở trong hướng về phía thanh huyền quốc các nơi tỏa ra vâng ba đã sớm chờ đợi thời gian giải vương thất các cường giả trước tiên chính là cùng ma thú bắt đầu giao phong vương thất tử phủ cảnh lao tổ cũng có ba mấy người dứt bỏ 10 cái phân tán tại thanh huyền quốc các nơi thủ hộ lấy thanh huyền quốc con dân lão tổ không nói dưới mắt còn có hai mươi mấy cái tử phụ cảnh cường giả đẻ vào ở đây hai mươi mấy cái tử phụ cảnh cường giả tại đối mặt ma thú đại quân thời điểm. có khả năng phát huy ra hiệu quả tự nhiên là không thể nói mỗi một cái tử phủ cảnh lão tổ cũng là lớn phát thần uy mỗi một chiêu công kích đều có thể hủy diệt mấy chục trên trăm đầu ma thú bất quá một lớp này ma thú triều dân quy mô thực sự quá lớn hàng ngàn hàng vạn ma thú từ mỗi cái phương hướng chui vào đến thanh huyền quốc ở trong chỉ bằng vào cái này hai mươi mấy cái tử phủ cảnh lão tổ căn bản không có khả năng chịu nổi vương thất tiên thiên cảnh các cường giả cũng là nhao nhao chĩa vào tuyến ngoài cùng liên hoàng đế kỳ hoành thiên đô không ngoại lệ giờ khác này bất kể là thân phận gì tại ma thú triều dân trước mặt người người cũng là bình đẳng Z3. Giết sạch những ma thú này, thủ hộ ta thanh huyền quốc. hoàng đế kỳ hoành thiên một ngựa đi đầu, mặc dù tu vi của hắn chỉ hữu tiên tiên cảnh đại viên mãn, có thể bởi vì công pháp tu luyện quan hệ, thực lực chân chính của hắn, nhưng cũng cùng tử phụ cảnh cường giả không kém lắm. sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, cùng những ma thú này liệu mà ba. khoảng cách kỳ hoành thiên cách đó không xa, an gia những cao thủ cũng là trước tiên đỉnh đi lên. an gia lão thái gia sao sớm mai xông lên phía trước nhất, một đám an gia cao thủ sau đó tiến lên. lúc này thanh huyền quốc đệ nhất đại gia tộc cường đại hiển thị rõ không thể nghi ngờ, ngoại trừ một đám tiên thiên cảnh cường giả. An gia lúc này nhưng là khoảng chừng 4 vị tử phủ cảnh lao tổ tọa chấn, 4 vị này tử phụ cảnh lao tổ gia nhập vào chiến đoàn sau đó đồng dạng chĩa vào không ít cường hành ma thú, liền mấy đầu tử phủ cảnh ma thú đều bị ngăn trở ở vương thành ở ngoài. Toàn bộ vương thành thực lực vẫn tương đối cường đại, mặc dù ma thú số lượng đông đảo, bất quá tất cả gia tộc thế lực nhau nhau ra tay, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Không thể không nói, đây là một lần chân chính lục chiến, tại loại này trong chiến đấu, bất luận kẻ nào, bao quát những cái tiêu cường đại tử phụ cảnh lao tổ đều có rơi xuống nguy hiểm. một lớp này từ quá linh sơn lan tràn tới ma thú triều dâng, kỳ thực đã nghiền ép mấy cái quốc gia dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu ma thú đang cùng võ giả nhân loại giao phong bên trong vỡ lạc nếu không như vậy thanh huyền quốc lúc này đối mặt ma thú đại quân cũng sẽ không chỉ có trước mắt loại này quy mô trên bầu trời đầu kia to lớn ma lang nhưng là cùng thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú bắt đầu cái chiến rõ ràng đầu này ma lang cũng là không nghĩ tới tại thanh huyền quốc bên này vậy mà lại có cùng nó tương đối cường giả tồn tại đoạn đường này nghiền ép mà đến nó còn là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng nó gọi nhịp kỳ tinh tú hiển nhiên là có ý định đem ma lang dẫn tới trên không Chiến đấu giữa bọn họ, phá hủy thật sự là quá mạnh mẽ một chút, chỉ có trên không trung cực chiến mới có thể dưới sự bảo đảm phương người không chịu đến tác động đến. Cùng hôm qua ma thú loạn lạc so sánh, tình huống một lần này không thể nghi ngờ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, mặc dù Vương Thành bên này miễn cưỡng chế vào thú chiều công kích, có thể thanh huyền quốc địa phương khác, lúc này nhưng là hoàn toàn gặp nạn. Ma thú loạn lạc, tự nhiên là chạy nơi có người tiến hành tập kích, mà một lát, xem như thanh huyền quốc còn sót lại năm cái cứ điểm một trong, Đan đạo tông tự nhiên chạy không thoát bị ma thú vây công vận mệnh. Giống giống ba, Đan đạo tông trung quanh Dòng dã bốn đầu cường đại tử phụ cảnh ma thú đang tại hướng về phía Linh Thúy Sơn khởi xướng tấn công mạnh, mà ở cái này bốn đầu ma thú phía dưới thành đoàn ma thú đại quân phảng phất là đổ máu con rồi lồng dạng, nhao nhao hướng về Linh Thúy Sơn đánh thẳng vào. Cả Đan Đạo Tông giống như là bão tố chính giữa một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Sát sát sát, đây là toàn bộ Thanh Huyền Quốc đại thải biến, đại gia cứ việc buông tay đại sát ta. Liêu Mạn không thể để cho những ma thú này tấn công vào Linh Thúy Sơn, cho ta dễ bà. Lúc này Đan Đạo Tông các đệ tử các trưởng lão cũng đã chè vào phía trước nhất, mà những cái kia đến đây tị nạn các đại quận thành võ giả. lúc này đồng dạng gia nhập vào vòng chiến, mỗi người đều biết dưới mắt đã không có khả năng cậy vào người khác tới bảo hộ, muốn sống chỉ có thể là chính mình đi liều mạng giết. Đan đạo tông thực lực thế nhưng là không so được vương thành bên kia, mặc dù xung kích linh thúy sơn chỉ là ma thú ngay trong đại quân một phần nhỏ, có thể đan đạo tông thực lực đặt ở nơi này bên trong, một chốc ngược lại có thể kiên trì, có thể thoáng lâu một chút, tất nhiên chịu không được cảng lai việt đa ma thú đánh. Có thể thấy trước, một khi làm cho những này ma thú xông vào đến linh thúy sơn, như vậy những cái kia ở đây tị nạn các đại quận thành người bình thường, e rằng không có mấy người có thể sống phải xuống. Thiên muốn vong ta Đan đạo tông, thiên muốn vong ta Đan đạo tông a. Loạn chiến ở trong, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục thiên một bên chọn ma thú cường đại chém giết, một bên ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn lúc này đã thấy rất rõ ràng, một lần này ma thú loạn lạc thật sự quá mạnh mẽ một chút, mắt thấy càng lai việt đa ma thú từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, hắn biết, lần này muốn bảo trụ Đan đạo tông, e rằng thật sự rất khó. Sư tổ, các ngươi cần phải đứng trụ a. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó, tứ đại tử phụ cảnh lão tổ đang cùng bốn đầu tử phụ cảnh ma thú đối chiến, đáng tiếc là, cái này bốn đầu không biết từ nơi nào chạy tới đại gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ. Nhìn, tứ đại tử phủ cảnh lão tổ đừng nói là đánh bại bọn chúng, liền xem như có thể đánh trụ cái này bốn đầu ma thú, e rằng cũng đã không dễ. Tông chủ, không chịu nổi, tông chủ vẫn là mau nhanh mang vân nhi nha đầu đi thôi. Loạn chiến ở trong, tịch diệt trưởng lao chẳng biết lúc nào tới gần đến rồi ti mã mục thiên phụ cận, tiện tay chém giết vài đầu thông thường ma thú, sau đó hướng về phía ti mã mục thiên đạo. Dưới mắt tình huống đã tương đối sáng suốt, tứ đại tử phủ cảnh lão tổ hiển nhiên là chịu không được cái kia bốn đầu tử phủ cảnh ma thú đánh, hơn nữa. Dưới mắt còn có ma thú không ngừng vào tới, bên này áp lực chỉ có thể càng lai việt đại, Đan đạo tông hủy diện, cơ hồ ngay tại giây phút ở giữa. Đi. Bản tông xem như Đan đạo tông tông chủ, lúc này há có thể bỏ xuống Đan đạo tông. Nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, Ti Mã Mục tiên không khỏi khổ tâm nợ nụ cười. Hắn là Đan đạo tông tông chủ, lúc này nhường hắn bỏ lại Đan đạo tông đệ tử, chính mình tự mình đi đảm mệnh, hắn đương nhiên là làm không được. Tịch diệt trưởng lão, ngươi nhanh tìm Vân Nhi, mang theo Vân Nhi thoát đi nơi đây, nhanh đi. Mặc dù mình không có khả năng rời đi, có thể Ti Mã Mục Thiên nhưng là không muốn để cho nữ nhi của mình liền như vậy chết ở chỗ này. tông chủ, cũng là người mang Vân Nhi đi thôi, thực lực của ta không đủ, căn bản không trốn thoát được. Tịch Diệt trưởng lão tự biết mình, hắn liền xem như mang theo Ti Mã Vân trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát những ma thú này đổi giết. Ta sẽ không đi, Tịch Diệt trưởng lão, ta là Đan Đạo Tông tông chủ a. Ti Mã Mục Thiên trên mặt đều là một mảnh khổ tâm, hắn là tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ Đan Đạo Tông tại không để ý, liền xem như tất cả đều chết ở Đan Đạo Tông, hắn cũng tất phải sẽ không tham sống sợ chết. Tông chủ sáu. Ai? Mắt thấy Ti Mã Mục Thiên như thế, Tịch Diệt trưởng lão cũng không triệt. Đến giờ khắc này, bọn hắn ngược lại thì có chút đã thấy ra. dưới mắt ma thú loạn lạc cơ hồ trải rộng chung quanh mấy trăm cái quốc gia liền xem như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây Bánh ba đang khi nói chuyện công phu trên bầu trời đang đạo tông một cái tử phủ cảnh lão tổ cũng là bị một đầu tử phủ cảnh tam trọng viên ma một móng vuốt đánh bay ra cả người cũng là ầm vang rơi vào linh thúy sơn ở trong mà một chút vị này tử phủ lão tổ e rằng lại khó có sức tái chiến giống ba một chút đánh bay một cái tử phủ cảnh lão tổ cái này đầu tử phủ cảnh tam trọng cực lớn viên ma mã bên trên chống ra tay tới một tiếng gào thét ở giữa liền đột nhiên hướng về phía linh thúy sơn phía dưới nào xuống Nó đã bị cái kia tử phủ cảnh lão tổ cản trở thật lâu, lúc này danh tay tới, đương nhiên là muốn xuống chém giết thông thái. 648 thứ 578 chương đội kịp không tốt ba. Chỗ Hữu Nhân Đô là bị trên bầu trời một màn này dọa đến cực kỳ hoảng sợ. Một đầu tử phủ cảnh ma thú hướng về phía phía dưới lướt đến, e rằng một móng vuốt là có thể đem bọn hắn chỗ Hữu Nhân Đô diệt đi a. Giờ khắc này, phàm là ở vào ma thú lướt đến phương hướng người, cơ hồ cũng làm giòn nhắm mắt lại. Mệnh ta thôi rồi ba. Tịch Diệt trưởng lão bọn người vị trí, chính là cái kia tử phụ cảnh tam trọng viên ma lướt đến phương hướng, khi nhìn thấy viên ma đánh tới, tịch diệt trưởng lão cảm thấy trầm xuống, hắn biết, đã biết một đời, sợ rằng phải vẽ lên một cái dấu trâm tròn. chỉ là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, đã biết cả một đời, cuối cùng vậy mà lại chết ở ma thú trong tay. cứ như vậy kết thúc sao? ai chết thì chết ta. ti mã mục tiên sắc đột nhiên gian trở lên 10 phần thản nhiên, mắt thấy viên ma đối với mình phương hướng lướt đến, hơn nữa rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, hắn rứt khoát trực tiếp buông tha chống cự. tại một đầu tử phụ cảnh viên ma trước mặt, hắn nơi nào có phản kháng, không cam tâm sao? ngược lại thật có chút không cam tâm, đường đường đạo tông tông chủ. cuối cùng vậy mà chết tại ma thu trong tay, nói đến ngược lại thật rất nén giận. cha ba, giữa sườn núi phía trên, rít lên một tiếng xoay mình nhiên gian tại toàn bộ đan đạo tông sơn môn chỗ vang lên, nhưng là ti mã vân chẳng biết lúc nào đã từ núi non phía trên giết đi ra, xa xa thấy được bên này cảnh tượng. vân nhi sáu, điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ti mã mục tiên thấy được nữ nhi của mình tuyệt vọng khuôn mặt, giờ khắc này hắn đột nhiên gian có chút không muốn đứng lên. đáng tiếc là, cam lòng cũng tốt, không nỡ lòng bỏ cũng được, cái này tử phụ cảnh viên ma cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. giống ba. Cương đại tử phủ cảnh viên ma căn vốn không quản nhiều như vậy, nó đã sớm phát hiện Ti Mã Mục Tiên bên này sinh mệnh lực rất vượng, nghĩ đến nuốt chửng bọn gia hỏa này, đối với nó tới nói nhất định sẽ rất có chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, viên ma thân hình đã đến phụ cận, huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng về phía Ti Mã Mục Tiên bọn người trưng ra. Mệnh ta thôi rồi. Mắt nhắm lại, Ti Mã Mục Tiên nhưng là dứt khoát nhắm hai mắt lại, một chết chăm song. Nghiệp xúc, chớ có cản rỡ ba. Nhưng mà, ngay tại Ti Mã Mục Tiên nhắm hai mắt lại, tự nhận chắc chắn phải chết thời điểm, một tiếng đe dọa đột nhiên tại Đan Đạo Tông bầu trời vang lên. một tiếng này đe dọa nhất định chính là kinh thiên động địa theo âm thanh vang lên cả phiến thiên địa phảng phất đều ở đây một khắc dừng lại như vậy một cái trước mắt cùng lúc đó một đạo dài trăm trượng cực lớn kiếm mang giống như là từ chân trời lớp đến đồng dạng trực tiếp hướng về phía viên ma chém xuống phút ba kèm theo một tiếng vang trầm kiếm thật lớn mang trực tiếp đem cái kia đầu tự phủ cảnh tam trọng viên ma một phân thành hai lập tức cả bầu trời đều xuống lên một hồi huyết vũ cả phiến thiên địa đều ở đây một khắc trở nên dị thường yên tĩnh vô luận là nhân loại võ giả vẫn là những cái kia điên cuồng ma thú lúc này cũng là vô ý thức dừng lại cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên gian bị trong thiên địa một cô khí thế chấn trụ mở dạng trên bầu trời to lớn tử phủ cảnh tam trọng viên ma lúc này đã một phân thành hai máu tươi đỏ thẫm giống như là mưa rào tầm tã đồng dạng chút xuống toàn bộ đan đạo tông sơn môn đều bị máu tươi của nó nhuộm đỏ. Bành Ba viên ma thi thể ầm vang rơi xuống đất chấn động đến mức toàn bộ sơn môn khẽ du lên mà theo đầu ma thú này thi thể rơi xuống đất khiếp sợ đám người cũng là tại thời khắc này xoay mình nhân gian hồi phục thần trí. T cái này cái này sáu đây là có chuyện gì. chỗ hữu nhân đô bị cái này đột nhiên gian xuất hiện ngoài ý muốn kinh trụ một đầu tử phủ cảnh tam trọng cực lớn viên ma vậy mà đang khi nói chuyện công phu liền bị một phân thành hai loại cảm giác này đơn giản giống như là giống như nằm mơ không chân thực chết cái này một đầu tử phủ cảnh ma thú cứ thế mà chết đi đang quát âm thanh truyền tới trong nấy mắt thì mã mục tiên bọn người liền đã mở hai mắt ra mà sau đó đạo kia kiếm thật lớn mang trực tiếp đem viên ma một phân thành hai bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở thật mạnh đây là có cao nhân giá lâm ta đang đạo tông được cứu rồi a mặc dù đạo kiếm mang kia chỉ là một cái thoáng qua có thể loại kia cường đại thiên địa chi uy nhưng là để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mở được rõ ràng có thể chém ra mạnh mẽ như vậy một kiếm tuyệt đối là chân chính cường già đỉnh cao được cứu rồi ta đan đạo tông được cứu rồi ba vốn cho là toàn bộ đan đạo tông đều phải sắp hủy diệt nhưng là không nghĩ tới giờ khác này vậy mà xuất hiện chuyện cơ có thể chém ra mạnh mẽ như vậy kiếm mang người tới nhất định có bảo toàn đan đạo tông bản lĩnh một đám súc sinh cũng dám phạm ta đan đạo tông tất cả đều chết cho ta ba mọi người ở đây xứng sờ công phu lại là quát khẽ một tiếng từ đằng xa chuyển đến mà lúc này đại gia mới nhìn đến cách đó không xa trên bầu trời một người trẻ tuổi thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang nhanh chóng hướng về chiến trường bên này lướt đến. Theo người tuổi trẻ âm thanh rơi xuống, thân hình của hắn vừa vặn đã đến chiến trường được không. Hách, đó là sáu. Ti Mã Mục Thiên trước tiên thấy được trên bầu trời người trẻ tuổi ảnh, chỉ là khi nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh quen thuộc thời điểm, cả người hắn cũng là thân hình chấn động mãnh liệt, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Cái kia, đó là sáu. Tây tiểu tử. Tịch Diệt trưởng lão lúc này cũng thấy rõ người tới, chỉ là khi nhìn thấy trên bầu trời người trẻ tuổi thời điểm, nét mặt của hắn so Ti Mã Mục Thiên còn muốn khoa trương. hết thảy trước mắt thật sự là quá mức để cho người ta khó có thể tin. Nói thật, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự. giống ba, chỗ hữu nhân đô bị tình huống trước mắt cả kinh xương sở. bất quá, trên bầu trời tam đầu tử phụ cảnh ma thú lại là rất nhanh hồi phục thần trí. bọn chúng phía trước bị một cỗ khí thế kinh người cả kinh ngừng lại, mà lúc này thấy có người hướng bọn hắn khiêu chiến, bọn chúng đương nhiên không thể chịu đựng. kèm theo một tiếng gào thét, tam đầu tử phụ cảnh ma thú nhao nhao từ bỏ nguyên bản đối thủ, đang khi nói chuyện càng là hướng về phía người trẻ tuổi sung lên. từ nơi này người tuổi trẻ trên thân. bọn hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn, cơ hồ là bản năng, bọn chúng chính là muốn đem đối phương đánh giết, tiêu trừ loại này uy hiếp. hư, chỉ là tam đầu tử phụ cảnh nhị trọng ma thú, vậy mà cũng dám cùng ta phế đối. mắt thấy ba đầu ma thú đối với mình bay lượn mà đến, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cởi lạnh, khoe miệng vẫy một cái ở giữa, sau lưng hắn cánh chim run lên bần bật, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. xoát ba, theo mục tây thân hình tiêu thất, ba đạo chói mắt kiếm mang giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, xoay mình nhân gian hướng về phía ba đầu ma thú chém xuống. cái này ba đạo kiếm mang nhìn cơ hồ cũng là giống nhau như lúc hình dạng cùng màu sắc. thậm chí ngay cả xuất hiện thời gian đều không kém bao nhiêu, mà theo ba đạo kiếm mang thoáng qua, cả bầu trời phảng phất đều ở đây một khắc tràn đầy tốc sát. Cái kia tam đầu tử phủ cảnh ma thú mới vừa vặn hướng về phía mục tây bay lượn mà đến, nhưng vào lúc này, mỗi một đầu ma thú đều cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân. giờ khắc này, ba cái đại gia hỏa vậy mà đều là có loại nghĩ muốn trốn khỏi xúc động. bất quá, hiện tại muốn trốn, đương nhiên đã không kịp. chết ba! quát khẽ một tiếng truyền ra, ba đạo kiếm mang giống như là bị đẩy điện đồng dạng, càng làm bỗng nhiên gia tốc, trong chớp mắt công phu chính là trực tiếp lướt qua ba đầu ma thú cơ thể. phúc ba! trình tệ như một trầm đục gâm thanh truyền khắp bầu trời sau đó phía dưới chỗ hữu nhân đôn là hãi nhiên nhìn thấy trên bầu trời ba đầu ma thú đều là quỷ dị ngừng lại ngay sau đó cái này ba đầu thế lực bá chủ giống như trước đây viên ma một dạng nhao nhao từ giữa đó bị đánh ra ba đầu ma thú nhưng là trực tiếp biến thành sáu nửa Thu ba đám người chỉ thấy được tam đầu tự phủ cảnh ma thú bị chia làm sáu nửa mà ngay sau đó theo quát khẽ một tiếng truyền ra sáu nửa ma thú thi thể chính là trực tiếp biến mất ở trên bầu trời cả bầu trời cũng là trở nên một mảnh thanh minh chỉ là ngoại trừ một cái kiêu ngạo nghẽm mà đứng tuổi trẻ thân hình bên ngoài Nguyên bản ba đầu ma thú, nhưng là đã không thấy dấu vết. T, cái này sáu. Một bên khác, thanh huyền quốc hai cái tử phụ cảnh lão tổ cùng với còn dư lại cái kia đan đạo tông lão tổ cũng là hoàn toàn ngẩn người ra đó. Ba người nguyên bản đều liều mạng chống đỡ lấy, hơn nữa cũng đã có chút chóc khâm kiến chịu, không nghĩ tới là, đúng lúc này, vậy mà chạy ra ngoài một người trẻ tuổi, ba lượng kiếm trị ở giữa, riêng là đem bốn đầu cường đại tử phụ cảnh ma thú đều chém giết. Một màn này, đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng để cho người ta khó có thể tin. Thật là cường đại người trẻ tuổi, từ đâu tới mạnh mẽ như vậy tiểu gia hỏa? Đây là trời cao chiếu cố ta đan đạo tông sao. Ba người ở trong, còn dư lại cái kia đan đạo tông lão tổ sững sờ nhìn phía xa người trẻ tuổi. Hắn có thể đủ xác định, nam tử trước mắt tuyệt đối là tuổi không lớn lắm. Đáng tiếc là, tại hắn trong ấn tượng, rõ ràng cũng không nhận ra đối phương. Ách, người này như thế nào như thế quen mặt. Đây là... đây là cái kia mục tây. Hai cái vương thất tử phủ cảnh lão tổ sững sờ nhìn xem người tới. Rất nhanh, bọn hắn chính là nhao nhao thần sắc chấn động, nhưng là đem đối phương nhận ra được. phía trước mục tây cùng dịch kiếm trưởng lão và thiên kiếm nguyên lão tới thanh huyền quốc thanh trừ thế giới dưới đất ma thú bọn hắn đối với mục tây cái này đặc thù người trẻ tuổi có thể nói là khắc sâu ấn tượng lúc này khi thấy rõ nam tử trước mắt bộ dáng sau đó bọn hắn trước tiên chính là xác định người tuổi trẻ trước mắt chính là cái kia mục tây hai vị nhận ra kẻ này nhìn thấy vương thất hai đại cao thủ vẻ mặt kinh ngạc đan đạo tông tử phủ lão tổ vội vàng hỏi đạo ách cái này sáu nghe được đan đạo tông tử phủ lão tổ hỏi ra vấn đề như vậy thanh huyền quốc hai đại lao tổ cũng là nhếch mép một cái khuôn mặt im lặng chi sắc mục tây nguyên bản chính là đan đạo tông đệ tử nhưng bây giờ ngược lại tốt đan đạo tông lão tổ tông vậy mà không biết đối phương ba vị tiền bối cái này bốn đầu tử phụ cảnh ma thú đã bị van bối chém giết còn xin ba vị tiền bối theo ta đồng loạt ra tay thanh trừ phía dưới ma thú bình thường ngay tại ba người ngây người giữa công phu mục tây thanh âm đột nhiên chuyển đến đem ba người chú ý của lực hấp dẫn dưới mắt mặc dù bốn đầu tử phụ cảnh ma thú cũng đã chết có thể phía dưới ma thú bình thường còn có không ít phía dưới đám người ứng phó nhưng cũng tương đối phí sức cho nên hay là trước đem tất cả ma thú đều giải quyết cho thỏa đáng hảo chúng ta đồng loạt ra tay nghe được mục Tây chi ngôn, Tam đại tử phụ cảnh lao tổ nhưng là vội vàng sửa sang lại thân sắc, bọn hắn lúc này mới ý thức được. Lúc này bọn hắn sạch nhìn lấy kinh ngạc, nhưng là đã quên phía dưới đám người còn tại gặp nhóm lớn ma thú tập kích. Đang khi nói chuyện công phu, ba người nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lẽ lên ở giữa, chính là nhau nhau hướng về phía phía dưới chạy xuống, hướng về phía những cái kia thông thường tiên thiên cảnh ma thú, cùng với tiên thiên cảnh trở xuống ma thú tiến hành thanh trừ, lấy bọn hắn tử phụ cảnh tu vi thanh trừ thông thường ma thú, đương nhiên là nhẹ nhõm thêm khoái trá sự tình. Nguyên bản bên này ma thú liền không có nhiều như vậy, mà theo ba người bọn họ ra nhập vào. những cái kia ma thú bình thường lập tức quân lính tăng giã, đang khi nói chuyện công phu chính là đều bị thanh không. phía trước là bị bốn đầu tử phụ cảnh ma thú cho cô lấy, này mới khiến bọn hắn phân thân thiếu phương pháp. nhưng này một lát không có tử phụ cảnh ma thú dây dưa, liền xem như nhiều hơn nữa ma thú bình thường, trong mắt bọn họ cũng nhất định chính là một bữa ăn sáng. mục tây cơ hồ cũng không kịp ra tay, nhưng ma thú kia liền bị tam đại tử phụ cảnh lão tổ đều tiêu diệt. nhìn ba vị này tử phụ lão tổ nhưng là coi hắn là trở thành chân chính cao nhân tiền bối mà đối đãi, những thứ này thông thường ma thú cũng không muốn làm phiền hắn ra tay. 649 thứ 579 chương người nhà Bình An siêu. Tiện tay mây kiếm, đem còn sót lại vài đầu ma thú diệt đi, mục tây thân hình lóe lên ở giữa, chính là đi thẳng tới Ti Mã Mục Thiên cùng với Tịch Diệt trưởng lão hai người phụ cận. "Tông chủ, Tịch Diệt trưởng lão, đệ tử đã trở về." Thân hình lướt đến hai người phụ cận, Mục Tây nghiêm mặt, đi đầu hướng về phía Đan Đạo Tông hai vị này người chủ trì không mình hành lễ đạo. Vật đổi sao rời, hắn bây giờ đã sơm so với cái này hai người cường đại rất rất nhiều, bất quá, mặc kệ so với hắn hai người cường đại đến mức nào, hai vị này từ đầu đến cuối cũng là trưởng bối của hắn, điểm này, nhưng là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Tây Nhi, thật là ngươi, ta, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mắt thấy mục Tây đi tới phụ cận, ti mã mục Thiên đáy mắt vẫn như cũ mang theo nồng nặc vẻ không thể tin được. Đến giờ khắc này, hắn cuối cùng có thể xác định mục Tây thân phận, chỉ là vừa nghĩ tới mục Tây trước đây cái kia mới kiếm, đáy lòng của hắn chính là khó mà bình tĩnh. Tông chủ, đệ tử đã về trễ rồi, còn xin tông chủ thứ tội. Mục Tây trên mặt cũng là khó che giấu lộ ra một kia kích động, nửa khí hơi có vẻ kích động nói, lần này nhưng là thật sự rất hiểm, nếu như hắn đến trễ nữa nửa phút lời nói, có thể hắn chỉ thấy không đến những người ở trước mắt. Cũng may hắn chạy về tương đối kịp thời, cuối cùng vãn hồi nguy hiểm của diện. Ha ha, Tây tiểu tử, lại còn thật là ngươi." Tịch Diệt trưởng lão lúc này tiến lên một bước, hung hăng vu vô, vô mục Tây bà vai, trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động. "Tịch Diệt trưởng lão." Mới gặp lại quen thuộc thân nhân trường bối, Mộc Tây cũng là nói không ra vui vẻ, đang khi nói chuyện tiến lên một bước, nhiệt tình lần lượt tê ở. "Cha." Đúng lúc này, Ti Mã Vân cũng là từ giữa sườn núi lướ đến, một đầu đâm vào Ti Mã Mục Thiên trong ngực. Rõ ràng, tình cảnh lúc trước chỉ sợ là thật sự đem nàng hù dọa. "Sư tỷ." Nhìn thấy Ti Mã Vân Mục Tây lập tức sắc mặt trì trệ, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp. Ách, cái này xấu. Mắt thấy bên này Mục Tây cùng Ti Mã Mục Thiên bọn người từng cái bắt chuyển qua, càng là đối với lấy Ti Mã Mục Thiên bọn người không lưng hành lễ. Một bên vừa mới dọn dẹp xong những cái kia ma thú bình thường Đan Đạo Tông lao tổ, nhưng là trực tiếp sừng sờ nơi đó. Ha ha ha, Tây tiểu tử, ngươi đây cũng quá mức hoa trường à? Lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, cái này đúng thật là nhường lao phu xấu hổ đâu. Ha ha ha. Đan Đạo Tông sơn môn bên ngoài, tịch diệt trưởng lao tiếng cười nhất định chính là kinh thiên động địa, ai cũng nghe được. vị này đan đạo tông trưởng lão lúc này thật sự rất vui vẻ khu khu tịch diện trưởng lao quá khen rồi đệ tử đơn giản ngay cả có chút gặp vỡ nhưng là không có gì đáng giá xưng đạo nghe được tịch diện trưởng lao tán dương mục tây ho nhẹ một tiếng sau đó gãi đầu một cái nói đương nhiên giờ khác này mặc kệ hắn như thế nào khiêm tốn cũng vô ích phía trước hắn giơ tay ở giữa chém giết bốn đầu tử phủ cảnh ma thú một màn tất cả mọi người tại chỗ thấy đều hết sức tin tưởng hắn liền xem như khiêm tốn nữa trong lòng của mọi người cũng đã ít thấy tiểu tướng ngươi đây chính là bốn đầu tử phủ cảnh ma thú a phất tay liền bị ngươi tất cả đều chém ngươi lại còn nói mình không mạnh Nghe được mục tây khiếm tốn, Tịch Diệt trưởng lão không khỏi hung hăng vỗ bả vai của hắn một cái, một mặt không nói đạo. Mặc dù hắn xem không hiểu mục tây thực lực đến cùng đến rồi cảnh giới gì, có thể tiện tay ở giữa diệt hết tử phụ cảnh ma thú cũng không phải đùa giỡn, chỉ một điểm này, liền đầy đủ nhường hắn nhìn lên. Khu khu, Tiểu Thiên, Tịch Diệt, cái này vị tiểu huynh đệ là sáu. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện công phu, một bên, Đan đạo tông lão tổ tông nhưng là đã sớm tò mò ghê gớm, cuối cùng cố lây dung khí tiến lên cắt đứt đám người, hướng về phía Ti Mã mục thiên hỏa tịch trưởng lão vẫnh đạo. hắn cũng sớm đã nhìn động mục tây trước đây cường hành thủ đoạn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt có thể để hắn nghĩ không hiểu là chính là mạnh mẽ như vậy một cường giả vậy mà lại hướng về phía ti mã mục thiên bọn người hành lễ đối với cái này hắn quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải đã quên cùng sư tổ giới thiệu sư tổ đây là tây nhi chính là ta đan đạo tông đệ tử chỉ bất qua phía trước ra ngoài làm việc vẫn luôn không ở tông nội khi nhìn thấy đan đạo tông lão tổ tông đến đây tra hỏi ti mã mục thiên vội vàng sửa sang lại thần sắc hướng về phía đối phương giải thích nói ách đan đạo tông đệ tử cái này sáu lại là ta đan đạo tông đệ tử Đợi đến ti Mã Mục Thiên tiếng nói rơi xuống, vị này đang đạo tông tử phủ lão tổ lập tức sắc mặt trì trệ, cả người đều hoàn toàn ngẩn người ra đó. Cho dù đối với Mục Tây mới vừa biểu hiện, trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng này một lát tìm được chứng minh, hắn vẫn có chút khó có thể tin. Tây Nhi, đây là ta đang đạo tông sử sách sư tổ, người nhanh gặp qua. Cũng không có đi quản láo giả biểu lộ, Ti Mã Mục Thiên vội vàng hướng về phía Mục Tây vẫy vẫy tay, đem đối diện tử phủ lão tổ giới thiệu cho hắn nói: "Đệ tử gặp qua sử sách sư tổ." Nghe được Ti Mã Mục Thiên giới thiệu, Mục Tây cũng không chậm trễ, đang khi nói chuyện chính là nhẹ nhàng túi đầu, hướng về phía sử sách sư tổ hành lễ nói ách miễn lễ miễn lễ mau mau miễn lễ mắt thấy mục tây đối với mình thi lễ sử sách sư tổ sắc mặt không khỏi có chút phức tạp nhưng là có loại không dám chịu mục tây một lễ này cảm giác hắn biết rõ mục tây thực lực thế nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm ti mã mục thiên bọn người bởi vì cũng có chức ở chúng có thể thản nhiên tiếp nhận mục tây hành lễ nhưng hắn nhưng là thật sự không dám tiếp nhận mục tây sư đệ ngươi như thế nào mới trở về ngươi nếu là lại trễ một chút e rằng đều không nhìn thấy ta ti mã vân lúc này đã đến liêu mục tây phụ cận nàng bất kể cái gì sư tổ không sư tổ lần này suýt nữa mất mạng hắn hiện tại cái gì cũng không sợ, mặc dù mục tây đang cùng sử sách tổ sư nói chuyện, có thể nàng hay là trực tiếp cắt đứt hai người, đem mục tây cướp đi qua. sư tỷ, ta đây không phải đã trở về sao? có ta ở đây, không ai có thể tổn thương sư tỷ một cọng tóc gáy. cảm nhận được mình cánh tay bị ti mã vân ôm lấy, mục tây trong lòng hơi hơi rung động, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khắc thường. ti mã vân nói rất tùy ý, có thể nói giả vô tâm, người nghe lưu ý. hắn biết rõ, lần này nếu là chậm thêm trở về một chút, hắn là thật sự không thấy được đã biết vị sư tỷ. hừ hừ, tính ngươi còn có một chút lương tâm. nghe được mục tây chi ngôn. Ti Mã Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, mà ở đáy mắt của nàng, nhưng là khó khống chế mà thoáng qua một tia o ánh. Vừa mới một khắc này, nàng cảm thấy chưa bao giờ có bất lực. Mắt thấy phụ thân của mình hơi kém bị ma thú thôn phệ, nàng đơn giản toàn thân đều mềm nhũn. Bất quá, lúc này mục Tây đã trở về, ôm mục Tây cánh tay, nàng nhưng là cảm thấy chưa bao giờ có an toàn. Chư vị trưởng bối, lần này ma thú loạn lạc, chính là Thiên Linh Vương Triều một lần đại tai biến, lúc này chẳng những thanh huyền quốc tại gặp ma thú tập kích, rất nhiều quốc gia đều ở đây gặp ma thú triều dâng tập kích, cái này một thiên nhất dạ thời gian bên trong, không biết có bao nhiêu quốc gia đã diệt vong a. Chấn An một chút ti ma vân mục tây đột nhiên nghiêm mặt hướng về phía mọi người ở đây trịnh trọng nói dưới mắt những người này còn không biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì hắn nhưng là có nghĩa vụ nhường đại gia trước tiên có một chuẩn bị tâm lý cái gì toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi ma thú loạn lạc đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống mọi người tại đây đều đột nhiên biến sắc toàn bộ thiên linh vương triều trong vòng phạm vi ma thú loạn lạc đây cũng không phải là chuyện đùa, mà cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được nguyên lai một lần này ma thú loạn lạc vậy mà nghiêm trọng như tư tông chủ sử sách sư tổ dưới mắt thanh huyền quốc tình huống không thể lạc quan đệ tử vừa mới cảm ứng một chút, vương thành bên kia sợ là đang bị nhóm lớn ma thú công kích, hơn nữa tựa hồ có vượt qua tử phủ cảnh cường đại tồn tại, lần này thanh huyền quốc có thể hay không tiếp tục kiên trì, e rằng thật sự không quá dễ nói. hắn vừa mới một đường lao vùng một tới, nhưng là cảm nhận được thanh huyền quốc hỏng bét tình huống, nhất là vương thành bên kia kinh thiên động địa chiến đấu ba động, hắn tin tưởng, vậy nhất định là vượt qua tử phủ cảnh cấp bậc chiến đấu ba động. T, cái này 6. đã vậy còn quá nghiêm trọng. nghe được mục tây giảng giải, tất cả mọi người đều là lập tức ngây ngẩn cả người. bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có đan đạo tông bên này tràn ngập nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới. nguyên lai vương thành bên kia vậy mà đã nguy hiểm được tư nếu là thanh huyền quốc vương thất diệt vong lời nói toàn bộ thanh huyền quốc cũng coi như là diệt vong giảng giải đan đạo tông sẽ như thế nào thật vẫn khó mà nói tại sao có thể như vậy vua ta phòng ngàn năm đạo thống thật chẳng lẽ muốn liền như vậy diệt vong sao hai đại vương thất tử phủ lão tổ lúc này cũng đã đi tới liêu mục tây phụ cận nghe liêu mục tây giảng giải hai người bọn họ sắc mặt đều cũng có chút khó coi bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi mục tây dù sao mục tây vừa mới đã hiện ra qua cái tia kinh người thực lực mà lấy mục tây thực lực thế này cùng cảnh giới đó là hoàn toàn không cần thiết lựa bọn họ hai vị lao tổ tiên không nên gấp mặc dù có vượt qua tử phủ cảnh ma thú đột kích bất quá ta thanh huyền quốc còn có tinh tú lao tổ tại liền xem như loại cấp bậc đó ma thú đột kích chúng ta cũng không phải không có ứng đối sức mạnh nhìn thấy hai cái vương tất tử phủ lao tổ bộ dáng lo lắng mục tây khoát tay áo nhẹ giọng an ủi đúng đúng đúng lao tổ tông bây giờ đã hoàn toàn khôi phục có lao tổ tông tại thanh huyền quốc nhất định có thể chuyển nguy thành an Bị mục tây như thế đã nhắc nhở hai đại tử phủ lao tổ ngược lại là tinh thần không thiếu khu, khu tông chủ không biết đệ tử người nhà sáu an ủi một chút hai đại tử phủ lao tổ Mục Tây nhưng là đột nhiên lông mày nới lên, đem ánh mắt nhìn về phía Ti Mã Mục Thiên bọn người, mang theo thấp thỏm vấn đạo. Đan Đạo Tông đám người tình huống coi như không tệ, bất quá hắn như thế đã được ngày, nhưng là còn không có nhìn thấy một cái Mục Gia người, nói lời trong lòng, muốn nói không vội đó là giả. Tây Nhi yên tâm, Mục Gia người lúc này đều ở đây Đan Đạo Tông ở trong, lão phu đem bọn hắn an bài ở ta đỉnh núi, lúc này bọn hắn hẳn là chấn giữ tại núi non phía trên. Tây Nhi bây giờ liền có thể đi lên tìm bọn hắn. Nghe được Mục Tây nâng lên Mục Gia người, Tịch Diệt trưởng lão tiến lên một bước, hướng về phía Mục Tây cười nói, nói đến. vì để cho mục gia giảm bất thiệt hại, hắn trực tiếp đem mục gia đám người an bài vào mình đỉnh núi, lúc này ma thú loạn lạc bồ phát, cũng không có nhường mục gia người xuống hỗ trợ, có thể nói là chiếu cố có thừa. Thẳng thắn nói, cái gọi là nhường mục gia trấn giữ tại linh phong phía trên, kỳ thực nói trắng ra là chính là nhường mục gia người trốn đi thôi. Đa Tạ Tịch Diệt trưởng lão. Nghe được mục gia người đều ở đây đang đạo tông ở trong tranh lẽ, mục tây lúc này mới yên lòng lại, tâm tư khác tươi sáng, tự nhiên biết Tịch Diệt trưởng lão dụng tâm lương khổ, mà nghĩ đến những thứ này, hắn đối với Tịch Diệt trưởng lão không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm kích. Sáu trăm năm mươi thứ năm trăm tám mươi trương vương thành nguy hiểm nói trở lại. Vào giờ phút này mục tây, tốc độ đích xác không phải bình thường nhanh. Từ bên ngoài ngàn dặm buôn tập trở về thanh huyền quốc, dọc theo con đường này, hắn không ngừng nhường tiểu thất nuốt chứng ma thú cường đại. Lúc này, tiểu thất sức mạnh đã miễn cưỡng đạt đến tử phụ cảnh lục trọng cấp bậc. Mà tư ứng, hắn hiện nay có thể sử dụng sức mạnh cũng đầy đủ có tử phụ cảnh lục trọng. Tử phụ cảnh lục trọng chân khí cơ sở, dựa vào cánh thuận gió huyết đục cánh, hắn hiện nay tốc độ liền xem như cùng tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả so sánh, nhưng cũng hoàn toàn là không thua bao nhiêu. mạnh mẽ cảm giác lực huyết tán đến các nơi, rất nhanh. Thân hình của hắn chính là lại xuất hiện ở một chỗ tập kết gọi phương, mà một nơi tập kết điểm, lúc này vừa lúc là hai đầu tử phủ cảnh ma thú quang lâm, vừa vặn bị hai cái tử phủ cảnh cường giả ngăn lại. đã như thế, chỗ này tập kết điểm thiệt hại tự nhiên là nhỏ không thiếu. Mục Tây lần này vì tiết kiệm thời gian, gọi cũng không gọi một cái, chính là trực tiếp chém hai đầu tử phủ cảnh ma thú, tiếp đó trực tiếp rời đi đi tìm kiếm chỗ tiếp theo cứ điểm. Không thể không nói, Mục Tây lần này trở về thật sự quá kịp thời, quá linh sơn sóng này ma thú triều dân vừa mới tại thanh huyền quốc quyết tán ra không lâu, nhưng là còn chưa kịp đối với mấy chỗ cứ điểm tạo thành quá lớn hư hao. còn nếu là hắn trở về chậm thêm một chút e là cho dù là hữu tử phủ cảnh cường giả thủ hộ cái này mấy chỗ cứ điểm cũng muốn bị đều phá hủy tình huống đích sát so theo dự đoán thân thiết rồi một chút mục tây thân hình tiềm lượng rất nhanh liền đem cuối cùng hai đại cứ điểm cũng đi một lượt mà hai nơi cứ điểm trong đó một chỗ vừa mới bị ma thú đại quân xâm nhập nhưng là còn chưa có xảy ra xung đột chính diện hắn kịp thời ra tay đem ba đầu tử phủ cảnh ma thú chém giết sau đó những cái kia ma thú bình thường cũng là bị cái kia hai cái thủ hộ ở đây tử phủ cảnh lão tổ giết không chừa mảnh giáp mà sau cùng một chỗ cứ điểm mục tây đang đổi đến thời điểm căn bản không có nhìn thấy ma thú triều dâng bóng dáng nhưng là ở đây chưa bị ma thú triều dâng tác động đến tự nhiên cũng không có nhân viên thương vong năm nơi cứ điểm mục tây từng cái chiếu cố một lần trong thời gian này bao quát tại cứ điểm ở trong cùng với trên nửa đường gặp phải tử phụ cảnh ma thú hắn nhưng là dòng dã chém giết 15 con ma thú cường đại lần này chính là không biết vì thanh huyền quốc giảm bớt bao nhiêu gánh vác đâu đợi đến giải quyết giải tại thanh huyền quốc các nơi cường đại ma thú sau đó mục tây ngựa không dừng có thẳng đến thanh huyền quốc vương thành bay lượn mà đi hắn có thể đủ cảm ứng được giờ này khắc này ngoại trừ vương thành bên kia còn hữu tử phụ cảnh ma thú năng lượng ba động bên ngoài thanh huyền quốc địa phương khác đã không có hữu tử phụ cảnh cấp bậc ma thú tồn tại thanh huyền quốc vương thành vào giờ phút này vương thành có thể nói là vô cùng hỗn loạn bởi vì nhân số chỗ này nhiều nhất sinh mệnh lực tự nhiên cũng liền thịnh vượng nhất đã như thế phần lớn ma thú đều đưa mục tiêu ổn định ở vương thành bên này lúc này vẹn vẹn là tử phụ cảnh cường đại ma thú ở đây thì có không dưới 20 đầu hai mươi mấy đầu tử phụ cảnh ma thú hấp loạn vương thành có thể tưởng tượng đó là một loại dạng di lực phá hoại Hảo tại Vương Thành chính giữa Tử Phụ Cảnh Lão Tổ cũng không ít, những thứ này cường đại Tử Phụ Cảnh Ma thú cơ hồ đều bị Thanh Huyền Quốc Tử Phụ Cảnh Lão Tổ có lấy, không có đang đối mặt người bình thường phát động công kích. Bất quá những cái kia cường đại Tử Phụ Cảnh võ giả cùng ma thú giao phòng, sơ ý một chút, tản mạn ra năng lượng ba động, liền có thể cướp đi một mảng lớn võ giả cùng ma thú tính mệnh. Một hồi này công Phu đã không biết có bao nhiêu võ giả cùng ma thú bị những thứ này Tử Phụ Cảnh cường giả chiến đấu dư ba cho liên lụy đâu. Đương nhiên những người này chiến đấu còn không phải kinh người nhất, chân chính quyết định chiến cuộc hướng đi, nhưng vẫn là trên chín tầng trời chiến đấu. Vạn Trượng trời cao ở trong. thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú đang cùng đầu kia to lớn ma lang tiến hành lục chiến nhìn ra được đầu kia kim đan cảnh ma lang cùng kỳ tinh tú thực lực quả nhiên là lực lượng ngang nhau một người một thú ngươi tới ta đi cả phiến thiên địa đều ở đây một khắc trở nên cực kỳ côn bạo cũng may bọn họ chiến đấu chính là phát sinh ở cựu thiên chi thượng đây nếu là trên mặt đất lúc này toàn bộ vương thành e rằng đều muốn bị san thành bình địa. đến rồi kim đan cảnh cấp bậc nếu như là thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống như vậy chiến đấu như vậy là rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại rất rõ ràng cái này một người một thú chiến đấu chính là chỗ này loại cục diện dưới mắt bọn họ chiến đấu phân không ra kết quả như vậy chiến cuộc tính quyết định sức mạnh tự nhiên là rơi vào những cái tia tử phủ cảnh cấp bậc võ giả cùng ma thú chiến thân nếu như nhất phương tử phủ cảnh cường giả có thể đem đối phương tử phủ cảnh sức mạnh đánh tan mà nói như vậy chiến cuộc tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt trở nên sáng tỏ nhưng vấn đề là song phương tại tử phủ cảnh một cấp bậc này thực lực căn bản cũng phải không cùng nhau trên biên giới muốn đem đối phương phá hủy đồng dạng là không quá thực tế sự tình thanh huyền quốc bên này tính cả các đại gia tộc môn phái tử phủ cảnh lao tổ nhưng là hết thề không chỉ có 30 vị tử phụ cảnh nhân vật, mà đối diện tử phụ cảnh ma thú, nhưng là cũng đầy đủ có 25 đầu nhiều. Nguyên bản, thanh huyền quốc bên này tử phụ cảnh võ giả chiếm cứ số lượng ưu thế, theo đạo lý hẳn là chiếm được tiên cơ mới đúng. Nhưng vấn đề là, đối diện 25 đầu tử phụ cảnh ma thú ở trong, có hai đầu tử phủ cảnh ma thú rõ ràng so bất kỳ một cái nào tử phụ cảnh lão tổ đều mạnh hơn. Muốn dây dưa kéo lại cái này hai đầu ma thú, chỉ bằng vào một hai cái tử phụ cảnh lão tổ đều làm không được. Chư vị, đại gia chịu được à? Tuyệt đối không thể làm cho những này tử phụ cảnh gia hỏa chạy đến phía dưới đi, bằng không vương thành liền muốn hủy. Đại gia có thủ đoạn gì tất cả đều dùng đến, cần phải đem những này tử phụ cảnh ma thú tiêu diệt bằng không thanh huyền quốc liền xong rồi. Từng cái tử từ phụ cảnh lão tổ cũng là dồn hết sức lực, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Mỗi người đều nghĩ đem đối diện tử phụ cảnh ma thú tiêu diệt hết, đánh vỡ loại rằng con này cục diện. Đáng tiếc là những ma thú này từng cái hung hãn không sợ chết, đừng nói là đem hắn chém giết, liền xem như có thể cùng đối phương bảo trì cục diện rằng co, cũng đã rất là không dễ. Ở cách hoàng cung cách đó không xa một mảnh trên đất trống, một đầu dòng da có dài mười trượng cực lớn ma mang đang cùng bốn cái lao giả kịch liệt mà chiến đấu. Chỗ này chiến đoàn. có thể nói là toàn bộ chiến trường bên trên kịch liệt nhất một chỗ, mỗi người tại chiến đấu đồng thời, đều sẽ có ý vô tình đối với chỗ này chiến đoàn quét dọn vài lần. tứ lại tử phụ cảnh cường giả đối chiến một đầu ma thú, có thể nói chỗ này chiến trường đầu nhập sức mạnh chính là lớn nhất, cũng là có hy vọng nhất cải biến chiến cuộc hình thế. một khi bốn vị này tử phụ cảnh lão tổ có thể diệt đi cái này một đầu ma mãng mà nói, như vậy một trận chiến này thanh huyền quốc tất thắng. TTTT 3 dài mười trượng cực lớn ma mãng, đỏ tươi lưới rắn không ngừng phun ra vào, mà hắn cái kia to lớn thân hình lại giống như là chim chóc đồng dạng nhảy bén. tứ lại tử phủ cảnh lao tổ tại quanh người của nó trên dưới tung bay nhưng lại là rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương đáng chết đầu này ma mang thực lực làm sao lại mạnh mẽ như thế rõ ràng chỉ hữu tử phủ cảnh ngũ trọng nhưng chúng ta một cái tử phủ cảnh ngũ trọng ba cái tử phủ cảnh tứ trọng lao tổ đồng loạt ra tay lại còn muốn xử tại hạ phong cùng ma mang đối chiến bốn cái lao giả ở trong một cái lao giả râu tóc bạc trắng bây giờ sắc mặt bỏ bừng trong tay một thanh kiếm sắc trên dưới tung bay hiển nhiên là đem vũ sữa thoải mái đều dùng đi ra hắn chính là tử phủ cảnh ngũ trọng nhân vật đứng đầu thanh huyền quốc ở trong ngoại trừ vị kia láo ngoan đồng kỳ tình tú bên ngoài thực lực của hắn chính là mạnh nhất nguyên bản tự thân hắn ta đối chiến ma mãng cho là có thể đem hắn ngăn cản nhưng chiến đấu mới vừa bắt đầu hắn liền phát hiện ở nơi này đầu ma mãng trước mặt hắn vậy mà dòng dã yếu đi một cái cấp độ nếu không phải là ngoài ra tam đại tử phủ cảnh tứ trọng lao tổ chạy tới kịp thời vào lúc này hắn rất có thể đã bị ma mãng đánh bại thậm chí là đánh chết huyền hòa lao tổ không được chúng ta bốn người sợ rằng phải không chống nội a đầu này ma mãng quá mạnh mẽ mặc dù chỉ hữu tử phủ cảnh ngũ trọng có thể thực lực e rằng thẳng bức tử phủ cảnh lục trọng tiếp tục như vậy mà nói, thua nhất định là chúng ta bốn người, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. chúng ta bên này đầu nhập sức mạnh nhiều nhất, nếu bị thua mà nói, toàn bộ chiến cuộc đều đưa bị bại, chúng ta chính là thanh huyền quốc tội nhân. tứ đại tử phụ cảnh lão tổ đều là thần kinh căng cứng, bốn người bọn họ cơ hồ chính là thanh huyền quốc mạnh nhất bốn vị lão tổ. lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ bốn người bọn họ đem ma mãng chém giết, tiếp đó liền có thể phân ra sức mạnh đến đem những thứ khác tiếp vào cái kia trải qua ma thu từng cái xử lý sạch. đến lúc đó, thắng lợi tất nhiên là thanh huyền quốc. nhưng mà vào giờ phút này bọn hắn nhưng là có đáng tự hiểu, dưới mắt đầu này ma mãng. Thực lực thật sự là quá mạnh mẽ một chút, bọn hắn lúc này đừng nói đánh giết, liền xem như có thể tiếp tục kiên trì cũng đã rất tốt. Hoàng huynh, tình huống có chút không ổn a. Khoảng cách ma mãng vòng chiến không phải quá xa một chỗ chiến trường, Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với Thanh Huyền Vệ Tổng thống Linh Kỳ Thiên hình đang tại chém giết từng đầu cường đại tiên thiên cảnh ma thú, hai người bọn họ mặc dù cũng không có đạt đến tử phụ cảnh, có thể thực lực nhưng là đều không có ở đây tử phụ cảnh phía dưới, ở trước mặt bọn họ, bất luận cái gì tử phụ cảnh trở xuống ma thú, cũng có thể nhẹ nhõm giết sát. Bất quá, bọn hắn giết chết cũng là thông thường tiên thiên cảnh ma thú, nói cho cùng giải quyết cũng đều là vấn đề nhỏ trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng chân chính quyết định chiến cuộc vẫn là những cái kia tử phụ cảnh ma thú ai huyền hỏa lão tổ tông bọn hắn sợ là khó mà đem cái kia ma mãng đánh chết đến nỗi những người khác bên kia tình huống cũng không thể là con a nghe được kỳ thiên hình truyền âm kỳ hoành thiên một bên chém giết ma thú một bên thật dài thở dài một cái nói hắn mặc dù một mực tại chiến đấu có thể ánh mắt nhưng là đem toàn bộ chiến trường tình huống thu hết vào mắt mỗi một vị tử phụ cảnh lão tổ cùng ma thú đối chiến tình huống hắn đều nhìn hết sức tin tưởng dứt bỏ huyền hỏa lão tổ bốn người đối chiến ma mãng ở ngoài vòng chiến. còn lại những cái kia tử phụ cảnh các lão tổ căn bản không có chiến thắng có thể mà lúc này hắn nhưng là bất đắc dĩ phát hiện huyền hỏa lão tổ bốn người bên này tựa hồ đồng dạng là xảy ra thế yếu thời gian lâu dài ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu Hoàng huynh, rút lui à một trận chiến này không thắng được tránh về vương thất bí mật cảnh vua ta phòng sức mạnh còn không có thể được để bảo tồn tình thế đã càng lai việt sáng tỏ những ma thú này rõ ràng là cao hơn một bậc liền xem như gắng gỡ xuống cũng chỉ có thể là chống cự vô vị mà thôi cuối cùng cũng khó có thể cải biến chiến cuộc cứ như vậy rút lui sao vua ta thành chính giữa con dân sáu lúc này Cục diện chưa hoàn toàn sụp đổ, Vương Thành chính giữa đám võ giả vẫn còn tiếp tục kiên trì. Chỉ khi nào Vương thất sức mạnh rút đi mà nói, như vậy toàn bộ Vương Thành tất phải trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt. Hoàng Huynh, lưu được núi xanh, không sợ không có cối đốt, chỉ cần vua ta phòng sức mạnh bảo tồn lại, Thanh Huyền Quốc thì có tập hợp lại cơ hội. Mắt thấy Kỳ Hoành Thiên do dự bất định thần sắc, Kỳ Thiên Hình đáy lòng âm thầm lo lắng, hướng về phía Kỳ Hoành Thiên quế nhủ. Kiên trì một chút nữa, không đến cuối cùng một khắc, chấm thì sẽ không từ bỏ con dân của mình. Đông Nhiên cắn răng một cái, Kỳ Hoành Thiên nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, tay nâng kiếm rơi, tiếp tục bắt đầu chém đứng lên. Hoàng ai mắt thấy kỳ hoành tiên không còn để ý không hỏi chính mình mà là tiếp tục chém giết đứng lên kỳ thiên hình nhưng cũng không thể làm gì. Cũng may hắn đã đem vương thất đệ tử đều an bài vào bí mật cảnh ở trong, ít nhất vương thất sức mạnh có thể được lấy kéo dài. 651 thứ 581 chương dọc tuyến cứu viện tất nhiên tất cả mọi người không có chuyện gì đệ tử tạm thời liền không nhìn tới bọn họ lắc đầu mục tây sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên sau đó nói tiếp tông chủ sử sách tổ sư thanh huyền quốc tình huống bây giờ nguy cấp đệ tử làm vi thanh huyền vệ một thành viên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. tông chủ và chư vị tiền bối tạm thời ở đây chú đóng ở đệ tử muốn tới thanh huyền quốc các nơi đi chấn áp ma thú loạn lạc sau đó liền trở lại hắn lần này trở về trên đường cảm nhận được không ít tử phụ cảnh hơi thở của ma thú tại thanh huyền quốc trong phạm vi xuất hiện trong đó vậy mà không thiếu tử phụ cảnh 4, năm nặng ma thú loại ma thú đó lấy thanh huyền quốc người thực lực ứng phó cũng là thực có chút phí sức, cho nên hắn nhất định phải ra tay rồi mục tây sư đệ người muốn đi đâu ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nghe được mục tây phải ly khai không cần ti mã mục thiên bọn người mở miệng ti mã vân chính là đi đầu nắm thật chặt ôm mục tây cánh tay một mặt ỉ lại địa đạo Sư tỷ, ta muốn đi chém giết ma thú, sư tỷ tạm thời lưu tại nơi này không nên chạy loạn, ta đi một chút trở về. Vỗ vô ti mã vân bà bay, Mục Tây trực tiếp đem Ti Mã Vân giao cho Ti Mã Mục Thiên trong tay, sau đó không nói lời gì, dưới chân khẽ động ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh, nhưng là liền tại trạng tử phủ cảnh lão tổ cũng không có thấy rõ vết tích. T, Thiểu gia hỏa này sáu. Thằng đến mục Tây biến mất không thấy, đám người lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chỉ là vừa nghĩ tới mục Tây như vậy kinh người thực lực, đáy lòng của mỗi người, chính là tất cả đều tràn đầy rung động. Chư vị Đại gia tạm thời lui trở về Linh Thúy Sơn, tinh quan biến cố, đợi đến Mục Tây rời đi, Ti Mã Mục Thiên vội vàng sửa sang lại thần sắc, sau đó chính là hướng về phía trước Sơn môn tất cả mọi người lớn tiếng hô. Mục Tây đã giải quyết bên này bốn đầu tử phụ cảnh ma thú, nghĩ đến một chốc hẳn là sẽ không lại hữu tử phụ cảnh cấp bậc ma thú chiếu cố, mà chỉ cần không có hữu tử phụ cảnh ma thú đến đây, như vậy tại chỗ những người này đủ để ứng phó. Đan Đạo Tông tạm thời trung quy là bảo vệ. Quá Linh Sơn xem như phương viên trăm vạn bên trong lớn nhất ma thú rừng rậm, trong đó ma thú chẳng những số lượng khổng lồ, cấp bậc cũng tương đối không thấp, mà lần này chạy đến Thanh Huyền Quốc bên này ma thú. bất quá chỉ là quá linh sơn một bộ phận thôi lần này quá linh sơn ở trong bộ phát ma thú loạn lạc trong đó ma thú mới là hướng về bốn phương tám hướng khuyết thắng ra mà thanh huyền quốc vị trí đơn giản chính là một phần nhỏ ma thú thôi bất quá cho dù là cái này một phần nhỏ ma thú nhưng là đồng dạng không thể khinh thường nguyên nhân rất đơn giản đó chính là cái này một phần nhỏ ma thú nhưng là từ một đầu cường đại kim đan cảnh ma thú dẫn đội có dạng này một đầu ma thú cường đại dẫn đội phàm là không có vàng đàn cảnh cường giả chấn giữ quốc gia cơ hồ đều trốn không thoát diệt vong kết cục cái này một cỗ ma thú từ quá linh sơn giết ra đến từ phía sau đã không biết tiêu diệt bao nhiêu cái quốc gia, những nơi đi qua không có một cái nào quốc gia có thể ngăn cản cước bộ của bọn nó, thẳng đến đi tới thanh huyền quốc, cái này một cô ma thú mới gặp ngoan cường chống cự. Thẳng thắn nói phía trước bị những ma thú này diệt hết quốc gia, thực lực kỳ thực cũng không yếu, tử phụ cảnh cường giả số lượng chưa hẳn liền sẽ so thanh huyền quốc thiếu, hơn nữa chất lượng thậm chí còn tại thanh huyền quốc phía trên. Đáng tiếc là phương viên chăm dặm quốc gia, nhưng là chỉ có thanh huyền quốc có kim đan cảnh cường giả tồn tại. Đoạn đường này liều chết xu phong, bọn này ma thú cũng chết thương vô số, trong đó tử phụ cảnh ma thú đều đã chết không thiếu, mà một lát. tồn tại đến thanh huyền quốc tử phụ cảnh ma thú không sai biệt lắm tại 30 đầu tà hữu. ba đầu tử phụ cảnh xung quanh ma thú nếu quả như thật mặc cho bọn hắn tùy ý phá hư lời nói mấy cái thanh huyền quốc cũng không đủ bọn chúng hòa hại cũng may thanh huyền quốc tử phụ cảnh cường giả cũng không ít lúc này mới cùng những ma thú này triển khai đánh giằng co bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như loại chiến đấu này một mực giằng co nữa mà nói như vậy thì tính toán thanh huyền quốc cuối cùng có thể định quá thứ có thể cuối cùng những người còn lại chỉ sợ cũng không có mấy trên bầu trời mục tây đã rời đi liễu đan đạo tông chỗ ở linh ngô quận bắt đầu ở toàn bộ thanh huyền quốc trong phạm vi trở nên sống động Hắn dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu chỉ có một, đó chính là cứu người. Bên kia, bên kia hữu tử phụ cảnh hơi thở của ma thú, cửu thiên tri thượng mục tây sau lưng cánh chim chấn động, cả người giống như là sắp nhập vào không gian ở trong đồng dạng. Vào giờ phút này hắn, hiện nhiên đã đem cánh thuận gió huyết nhục cánh đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, cái này một đôi cánh, giống như là tay chân của hắn đồng dạng, hoàn toàn trở thành một phần của thân thể hắn. Bay lên không phía sau mục tây cũng không có vội vã hướng vương thành phương hướng chạy tới, hắn biết rõ vương thành bên kia thực lực không tầm thường, liền xem như ma thú đại quân sức mạnh cường thịnh trở lại, nghĩ đến cũng có thể chịu nổi. Bất quá. Những thứ khác quận thành cũng không giống nhau. Đối với vương thành trở ra khác quận thành, e rằng một cái tử phụ cảnh cường giả cũng sẽ không có, chỉ cần hưu tử phụ cảnh ma thú giải trong đó. Như vậy bất kỳ một cái nào quận thành đều căn bản khó mà chống cự. Bên kia tựa hồ lại là một cái cứ điểm, tử phụ cảnh hơi thở của ma thú không dưới ba chỗ. Thân hình bay lượn ở giữa, hắn rất nhanh liền cảm ứng được phía trước một tòa quận thành đương trung, Lúc này tụ tập không ít người, chỉ bất quá lúc này nhưng là có ba đầu tử phụ cảnh ma thú đang tại chỗ này cứ điểm ở trong tàn phá bừa bãi. Từ bên ngoài trở lại thanh huyền quốc thời điểm, hắn liền đã phát hiện thanh huyền quốc tình huống. lấy hắn tâm tư đương nhiên lập tức liền minh bạch xem ra thanh huyền quốc phía trước cũng đã bạo phát không nhỏ ma thú loạn lạc rất nhiều quận thành cũng đã bị phá hư hầu như không còn mà còn dư lại thanh huyền quốc con dân lúc này hẳn là bị tụ tập ở mấy cái quận thành đương trung thống nhất bảo vệ không tốt ba đầu tử phụ cảnh ma thú nhưng lại là chỉ có hai đại tử phụ cảnh lao tổ thủ hộ cảm nhận được phía trước quận thành đương trung tình huống tâm trạng của hắn không khỏi khẽ hơi chầm xuống một cái đang khi nói chuyện hắn liền đột nhiên ra tốc trực tiếp hướng về phía cái kia một chỗ quận thành bay lượn xuống đợi đến hắn đi tới nơi này một tòa quận thành thời điểm đập vào mắt chỗ hai cái tử phụ cảnh lao tổ đang tại phân biệt tướng phó một đầu cường đại tử phụ cảnh ma thú, còn có một đầu tử phụ cảnh ma thú đang tại phía dưới quận thành đường trung tàn phá bờ bãi. Không có hữu tử phụ cảnh cường giả kiềm chế, cái này đầu tử phụ cảnh ma thú nhất định chính là như vào chỗ không người, chỉ cần là bị nó để mắt tới người, căn bản không phải trốn. Ta không cam tâm, ta không cam tâm cái nào. Sát sát sát, cho dù chết ta cũng muốn linh tinh cái chịu tội hay, tất cả đều đi chết đi. Đại gia theo chân chúng nó liều mạng, liền xem như tử phụ cảnh ma thú, chúng ta cũng muốn cắn nó một miếng thì xuống. Toàn bộ quận thành đương trung cũng là từ các đại quận thành tụ tập mà đến người, nguyên bản, Thanh Huyền Quốc Vương thất mục đích là đem đại gia tụ tập cùng một chỗ dễ dàng thủ hộ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, loại này mật độ tụ tập, căn bản chính là dễ dàng ma thú sát lục. Lúc này, giữa đám người, nhưng là cái dạng gì ý tưởng người đều có, có ít người bị tử phủ cảnh ma thú sợ vỡ mật, liền dứt khoát đứng ở nơi đó chờ chết. Có ít người nhưng là giết đỏ cả mắt, liền tử phủ cảnh ma thú đều nghĩ đi liều mạng liều mạng. Đương nhiên, vô luận là loại người như vậy, tại tử phủ cảnh ma thú tới gần sau đó, nhưng là đều chỉ có diệt vong một cái kết quả. Trên bầu trời Cái thứ hai cái cùng tử phụ cảnh ma thú đối chiến tử phụ lão tổ chỉ có thể là lo lang sung. Hai người bọn họ tu vi cũng là tử phụ cảnh tam trọng tà hưu, nhưng là cùng đối chiến ma thú không kém bao nhiêu. Muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu căn bản làm không được. Đối với phía dưới thê thảm cảnh tượng, hai người bọn họ nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết ba. Bất quá, ngay tại hai đại tử phụ lão tổ vô kế khả thi, nhưng là nhao nhao gấp đến độ đổ mồ hôi thời điểm. Quắc khẽ một tiếng đột nhiên truyền đến, sau đó hai người chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên. phía dưới quận thành đường trung đang tại tàn phá bừa bãi cái kia đầu tử phụ cảnh nhị trọng ma thú liền đột nhiên ở giữa bị một đạo kiếm quang chém chúng, tiếp đó trực tiếp từ giữa đó bị đánh ra. nhìn thấy tình cảnh như thế, hai người cũng là cả kinh sắc mặt và nơ. bất quá, ngay tại hai người sững sờ trong máy mắt, phía dưới cái kia đầu tử phụ cảnh thi thể của ma thú đã biến mất không thấy gì nữa, mà ở trước mắt của bọn hắn, nhưng là nhiều hơn một cái trẻ tuổi thân ảnh. hai vị đi ứng phó một chút mặt ma thú bình thường, cái này hai đầu nhiệt xúc giao cho ta tốt. người trẻ tuổi đối với lấy bọn hắn nói đơn giản một câu. sau đó chính là lách mình ở giữa hướng về phía chính ở chỗ bọn hắn đối chiến hai đầu ma thú lao đi, không đợi bọn hắn thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai đạo kiếm thật lớn mang chính là liên tiếp thoáng qua. sau đó bọn hắn chính là phát hiện, nguyên bản cùng bọn hắn đối chiến hai đầu ma thú, lúc này vậy mà biến mất không thấy. xoá ba, đợi đến tất cả tử phủ cảnh ma thú đều biến mất không thấy sau đó, cái kia trẻ tuổi thân ảnh nhưng là một giây cũng không có lưu thêm, thời gian một cái nháy mắt, chính là trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. ách, cái này sáu, hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, đám người căn bản đều chưa kịp minh bạch xảy ra chuyện gì, chờ mọi người hiểu ra tới thời điểm. Ba đầu tử phụ cảnh ma thú đã không thấy, phía dưới chỉ còn lại có một chút thông thường tiên thiên cảnh ma thú, còn có một số không đến tiên thiên ma thú, mà chút ma thú rõ ràng khó mà đối với đám người tạo thành bao lớn nguy hiếp. Giết, tử phụ cảnh ma thú đã lên tội, đại gia có thể yên tâm lớn mật chém giết. Mặc dù không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hai cái tử phụ cảnh lão tổ đều hiểu. Dưới mắt, tất nhiên là có cường giả hàng lâm nơi này, giúp bọn hắn giải quyết đại phiền toán, mà một lát không có tử phụ cảnh ma thú uy hiếp bọn hắn hoàn toàn có thể thủ hộ phía dưới tất cả mọi người an nguy. liên bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì những người bình thường kia liền càng thêm không cần nói bất quá dưới mắt không có tử phụ cảnh ma thú uy hiếp đại gia đương nhiên là mừng rỡ không thôi mắt thấy hai đại tử phủ cảnh cường giả gia nhập vào trấn áp ma thú đội ngũ tất cả mọi người đều là thần sắc đại trấn nhau nhau bắt đầu đối dưới mắt ma thú bình thường nào tới chỗ này điểm tụ tập rõ ràng cũng coi như là bảo đảm xuống dưới bất quá vừa mới cái tia đầu tử phủ cảnh ma thú một trận phá hư chỉ sợ cũng cướp đi không ít người tính mệnh tình huống không tốt lắm a Thanh Huyền Quốc ở trong cũng không biết có bao nhiêu cái điểm tụ tập, cũng không biết ta tới không làm đến cùng đem mỗi một cái điểm tụ tập đều đi một chuyến. Tính cả Đan Đạo Tông một cái kia, hắn lúc này đã giải cứu được hai cái điểm tụ tập, bất quá, Thanh Huyền Quốc mặc dù không lớn, nhưng hắn một bên tìm kiếm một bên giải cứu, tinh lực có thể nói là có hạn, mà một khi hắn đi trễ, điểm tụ tập chính giữa Thanh Huyền Quốc con nhân, dân chỉ sợ cũng phải có rất rất lớn thương vong. Bất quá, đối với cái này chút, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn cũng không phải thần, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng còn không có đạt đến trong chốc lát liền có thể đi khắp toàn bộ Thanh Huyền Quốc tình cảnh. dưới mắt hắn chỉ có thể là một cái tiếp theo một cái mà chậm rãi giải cứu. 652 thứ 582 trường cường thế ra tay bành ba. đúng lúc này nổ vang một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, thằng đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Mà chờ mọi người thấy rõ tiếng vang truyền đến phương hướng tình cảnh thời điểm trên mặt của mỗi người cũng là không tự chủ được thoáng qua một tia tái nhợt. song ba cơ hồ là theo bản năng trong lòng của mọi người chính là lóe lên dạng này hai chữ. đập vào mắt chỗ cái tiên nguyên bản đang cùng ma mãng chiến đấu tứ đại tử phụ cảnh lão tổ vậy mà đồng thời bị ma mãng mảng đuôi một chút quét chúng tứ đại tử phụ cảnh lão tổ. lại ở đây một khác nhau nhau thổ huyết bay ngược rõ ràng chỗ này chiến cuộc nhưng là đã có kết quả bất quá đối với trước mắt loại kết quả này mỗi người đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy song song ba vừa mới nâng lên tinh thần tới muốn đại sát một phen kỳ hoàng thiên, lập tức trở nên sắc mặt trắng bệnh. tứ đại tử phủ cảnh láo tổ tông đều không chế trụ nổi đầu kia ma mãng lần này nhưng là không còn có người có thể kiềm chế được nó a mà một khi nhường ra hỏa này danh tay tới thanh huyền quốc kết cục đã có thể tưởng tượng được giống ba Một chiêu đem tứ đại tử phủ cảnh lão tổ tất cả đều quét bay, ma mãng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, phản phất là đang nói cho tất cả mọi người, nó sắp đại khai sát giới. Giờ khắc này, đáy lòng của mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng, trong lúc nhất thời căn bản muốn không biết như thế nào cho phải. "Hừ, thật xa liền nghe được ngươi gọi bậy, thực sự là ồn ào quá." Nhìn ta cắt đầu lưới của ngươi ba. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì trước mắt một màn này trở nên lúc tuyệt vọng, hừ lạnh một tiếng trong lúc đó từ chân trời truyền đến, vang vọng tại mỗi người bên hai. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy, một vòng kiếm quang giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. đang khi nói chuyện đã đến ma mãng phụ cận. Phước 3. Đạo kiếm quang này hết sức tinh chuẩn, nhưng là vừa vặn đem ma mãng cái kia to lớn lôi rắn lập tức chém xuống. Giống ba, lôi rắn bị chém xuống, cự mãng một tiếng gào lên đau đớn, thân hình to lớn đứng thẳng người lên, một đôi đèn lồng ánh mắt lớn như vậy ở trong, tràn đầy thiêu đốt lửa giận. Mắt thấy cái kia to lớn kiếm mang trực tiếp đem ma mãng lôi chấn dụng, khiến cho ma mãng gào lên đau đớn liên tục, tất cả mọi người đều là bị một màn này kinh trụ, liền ngay cả những thứ kia đang cùng nhân loại võ giả chiến đấu ma thú, đều ở đây nghe được ma mãng gào lên đau đớn thời điểm nhau nhau nhìn lại. Một lớp này ma thú loạn lạc, phía trên ma lang là mạnh nhất không thể nghi ngờ mà đầu ma mãng mới là bọn hắn chiến đấu người chỉ huy cho nên nghe tới ma mãng gào lên đau đớn thời điểm bọn chúng những thủ hạ này đương nhiên là đều bị dọa cho phát sợ cái này sáu cái này sáu trên bầu trời bốn cái vừa mới bị ma mãng hất bay từ phủ cảnh lao tổ lúc này cũng đã trên không trung dừng lại thân hình bọn hắn chẳng qua là bị ma mãng hất bay nhưng lại cũng không nhận được quá nặng thương thế giờ này khác này khi nhìn thấy ma mãng lơi rắn cư nhiên bị một đạo kiếm quang chặt đứt thời điểm bốn người bọn họ cũng là cả kinh tâm thần chập trờn phải biết bốn người bọn họ cùng những người kia dây dưa lâu như vậy Nhưng là liền người ta một cọng lông cũng không có làm bị thương, có thể trong nháy mắt, cái này ma mãng lươi rắn, cư nhiên bị người chém mất xuống. Có cao nhân buông xuống ba. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, tứ đại tử phụ cảnh lão tổ chính là nhao nhao thần sắc chấn động, ánh mắt nhao nhao hướng về phía kiếm quang đánh tới phương hướng nhìn sang. Soe ba. Đang khi nói chuyện công phu, trên bầu trời, một người trẻ tuổi thân hình đã hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người trẻ tuổi một tay cầm kiếm, sau lưng cánh chim chấn động, cả người nhìn cũng là không câu chấp rất. Vào lúc này hắn đứng lơ lửng trên không, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ một cách tự nhiên lan ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ách, đây là sáu. Khi nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi thời điểm, tại chỗ mỗi một cái tử phụ cảnh lão tổ cũng là sắc mặt trì trệ, cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người là vớt vớt ánh mắt của mình, cho là mình hoa mắt. Cái này, đây không phải sáu. Đối với người tuổi trẻ trước mắt, thanh huyền quốc mỗi một cái tử phụ cảnh lão tổ nhưng là cũng không lạ lắm, bởi vì trước đây không lâu, người trẻ tuổi này mới vừa vặn ở trước mặt bọn họ lộ ra khuôn mặt, bọn họ đều là cường giả đỉnh cao. chí nhớ đương nhiên được không lời nói tự nhiên biết mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người bất quá chính là bởi vì xác định chính mình sẽ không nhận lầm người mọi người chấn kinh mới có thể càng phát mà mãnh liệt phải biết ngay tại vừa rồi trong ngay mắt người tuổi trẻ trước mắt thế nhưng là làm một kiện liền bọn hắn cũng không dám tin chuyện tây nhi là tây nhi hoàng đế kỳ hoành thiên vẫn luôn đang chú ý tình huống bên này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi hắn thấy nhưng là rõ ràng như vậy quen thuộc kia khuôn mặt còn có cái sau sau lưng một đôi cánh chim đối với hắn mà nói cũng là như vậy quen thuộc như vậy tây nhi khí thế 6 t làm sao lại mạnh như vậy Khi nhìn thấy trên bầu trời mục tây thời điểm kỳ hoành thiên cả người cũng là toàn thân run lên. Mặc dù cách phải không gần, có thể mục tây trên thân lan ra dọa người khí tức, hắn nhưng là cảm giác được hết sức rõ ràng. Không thể không nói, mục tây trên người cố khí tức này, quả nhiên là nhường hắn khó có thể tin. Cái này, vậy mà thật là tây tiểu tử. Trong đám người đang cùng ma vật giao chiến kỳ thiên hình, cùng với lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trước kia cũng gặp được đạo kiếm quan kia, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là phương nào cao thủ buông xuống, náo loạn nửa ngày, bọn hắn ngờ tới bên trong cao thủ lại là mục tây. Bốn vị thiên bối. đầu này ma mãng liền giao cho vạn bối tốt bốn vị tiền bối đi cái khác vòng chiến hỗ trợ à cũng không có đi quản mọi người rung động trên bầu trời mục tây thanh em nhẹ nhàng bay vào một bên cái kia tứ đại tử phụ cảnh cao thủ trong hai ngựa khí nhưng là chân thật đáng tin ác cái này sáu nghe được mục tây mang theo ra lệnh mở miệng tứ đại tử phụ cảnh lão tổ cũng là hơi trầm lại bất quá đợi đến cảm nhận được liễu mục tây trên thân lan ra dọa người khí thế thời điểm bọn hắn chính là không do dự nữa tiểu huynh đệ ở đây liền giao cho ngươi chúng ta đi tứ đại lao tổ ở trong mạnh nhất huyền hỏa lao tổ hướng về phía mục tây chắp tay đang khi nói chuyện thân hình lõi lên đi đầu hướng về phía cách đó không xa một chỗ vòng chiến xuống tới mà ở phía sau hắn mặt khác ba đại tử phụ cảnh lao tổ hơi chần trở, nhưng là đồng dạng lách mình rời đi bốn người bọn họ mặc dù bị ma mạng đánh chúng vào một cái bất quá cũng không có chịu đến quá nặng thương thế lúc này mục tây đem bọn hắn thay đi ra bọn hắn nhưng là có thể quay xe tay đi những người khác nơi đó hỗ trợ có thể thấy trước có bọn hắn tứ đại cường giả gia nhập vào cái khác các nơi vòng chiến tất phải có thể lập tức phân ra thắng bại tới mà lần này thanh huyền quốc bên này. hoàn toàn có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục tây bên này có thể quấn lấy ma mãng. Nếu như mục tây quấn không được ma mãng, nhường ma mãng làm loạn, như vậy hết thảy chắc chắn là không vui một cuộc. Bất quá, đối với cái này bên tình huống, rõ ràng không cần đến bọn hắn đi lo lắng. Giống ba, ma mãng lưỡi bị chém nước, vừa đau vừa giận nó đơn giản đến rồi bùng nổ cảnh giới, chỉ là, mặc dù mọi người hỏa giận không tìm được, nhưng khi nó gặp được đứng ở trước mắt mục tây thời điểm, nó nhưng là lập tức trở nên cẩn thận, cũng không có trước tiên đối với mục tây phát động công kích. mặc dù mục tây thân hình cùng nó so sánh kém rất rất nhiều, nhưng từ mục tây thân thể đường trùng, nó cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Loại này uy hiếp, nhưng là trước đây tứ đại tử phụ cảnh lao tổ đều cũng không có được. Hình như là một đầu tử phụ cảnh ngũ trọng ma thú, bất quá lực lượng này, tựa hồ đã đạt đến tử phụ cảnh lục trọng tiêu chuẩn a. mục tây thân hình đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng cũng không có trước tiên ra tay. trước mắt ma mãng, hiển nhiên là một đầu tuyệt không thông thường ma thú, rõ ràng là tử phụ cảnh ngũ trọng cảnh giới, nhưng lại có chừng có thể so với tử phụ cảnh lục trọng sức mạnh. Không thể nghi ngờ, cái này một đầu đại gia hỏa. giống như là chính giữa nhân loại thiên tài võ giả một dạng tuyệt đối là ma thú chính giữa thiên tài hàng này tồn tại bất quá bất kể là tử phụ cảnh ngũ trọng cũng tốt tử phủ cảnh lục trọng cũng được ở trước mặt của hắn nhưng là cũng không bao lớn khác nhau hôm nay tiểu thất đã có có thể so với tử phủ cảnh lục trọng sức mạnh mà thân thể tố chất của hắn cũng hoàn toàn có thể đem loại lực lượng này mượn dùng tới đồng thời toàn bộ phát huy ra tử phủ cảnh lục trọng hắn dựa vào mình vô địch kiếm pháp còn nó là cái gì tử phủ cảnh ngũ trọng vẫn là tử phủ cảnh lục trọng ma thú rõ ràng cũng không bị hắn để ở trong lòng hắc, đại gia hỏa cách thật xa liền nghe được ngươi ở đây không ngừng gọi vậy, đợi một chút nhìn ngươi còn gọi không gọi được đi ra. Giết. ngắn ngủi quan sát sau đó, Mục Tây nhưng là đột nhiên ra tay, đang khi nói chuyện, sẽ rách hết thể sắc bén kiếm mang chính là hướng về phía ma mãng chém xuống. Đoạn đường này chạy về, hắn không biết chém giết bao nhiêu tử phụ cảnh ma thú đâu, mà mỗi một lần chém giết ma thú, hắn cơ hồ cũng là một kiếm giải quyết, có thể nói, hắn một kiếm này tàn nguy chạm, đã sớm bị hắn hoàn thiện đến rồi mức lô hỏa thuần thanh, bây giờ dùng để, nhưng là tương đối thuận buồm xuôi gió. Giống ba, mắt thấy mục tây bắt đầu tiến công, to lớn ma mãng không dám chút nào chậm trễ, thân hình trong cơn chấn động, chính là thẳng đến mục tây tiến lên đón, há mồm phun một cái, chính là một đạo to lớn phong nhận hướng về phía mục tây kiếm mang nên đón tiếp lấy. Ma mãng mặc dù không biết được võ giả nhân loại võ kỹ, bất quá thủ đoạn công kích của nó đồng dạng không thiếu, có thể nói toàn thân của nó trên dưới, chỉ cần là có thể nhìn thấy chỗ, cũng là nó có thể phát động công kích chỗ. thậm chí nó mỗi một phiến lân phiến, dựng thẳng lên đến thời điểm đều có thể làm làm vũ khí. hừ, dáng dấp đại liền ghê gớm sao? xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi? siêu, siêu, siêu ba. mắt thấy ma mãng máu kia tanh phong nhận đối với mình mà đến mục tây nhưng là không chút hoang mang sau lưng cánh chim chấn động thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ loại kia tốc độ nhưng là căn bản để cho người ta không thể phỏng đoán hôm nay mục tây tại đem cánh thuận gió hoàn toàn lúc thi triển tốc độ đã không còn từ phủ cảnh đại viên mãn cao thủ phía dưới hắn lần này tốc độ toàn bộ trên hai, lấy ma mãng từ phủ cảnh lục trọng thực lực lại như thế nào có thể theo kịp hắn tiết đấu. có đôi lời nói hay lắm thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái bất phá tại tuyệt đối tốc độ trước mặt ma mãng căn bản không có đánh trả phân nhi xoát xoát xoát ba. mục tây thân hình trực tiếp vây quanh ma mãng quay vòng lên người ở bên ngoài xem ra vào giờ phút này hắn đã hóa thành một mảnh tàn ảnh mà theo thân ảnh của hắn lấp lóe từng đạo kiếm mang liên tiếp thoáng hiện mà ra trong chớp mắt công phu cự mãng toàn thân trên giới chính là tất cả đều bị kiếm mang bao bọc tại ở giữa sáu trăm năm mươi ba thứ năm trăm tám mươi ba phúc tinh trở về phốc phốc ba phốc hống hống hống ba từ tiếng trầm đục tại cự mãng trên thân vang lên mục tây kiếm khí hôn tạp kiếm ý lại thông qua tả nguyệt chém chiêu thức thi triển đi ra uy lực cơ nào mạnh mỗi một đạo kiếm mang chạm tại cự mãng trên thân bị đau cự mãng chỉ có thể là không ngừng gầm thét chiến đấu mới vừa bắt đầu cục diện chính là lập tức trở nên sáng tỏ rõ ràng đầu này nhường thanh huyền quốc tứ đại tử phụ cảnh lao tổ vô kế khả thi cự mãng tại mục tây trước mặt nhưng là căn bản vốn không ở một cái cấp độ bên trên giờ khắc này thanh huyền quốc trận đại chiến này hiển nhiên là xuất hiện khó có thể tưởng tượng đại truyền ngạt tức giận tiếng gào thét tại toàn bộ vương thành phạm vi nhộn nhạo vòng chiến ở trong to lớn ma mãng lúc này đã đã biến thành một đầu huyết mãng tại nó toàn thân trên dưới khắp nơi đều là thật sâu nhàn nhạt vệt máu có chút miệng máu cơ hồ đã sâu đủ thấy xương đỏ tươi ra thịt lật đến bên ngoài nhìn dị thường người cự mang chung quanh hư hảo bóng người vẫn là không có dấu vết mà tìm kiếm mà từng đạo kiếm mang nhưng là liên tiếp không ngừng giống như là không có ngừng ngừng lại thời điểm ở dạng không thể nghi ngờ đây là một hồi áp đảo tính tuyệt đối không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu đương nhiên cùng nói đây là một trận chiến đấu chẳng bằng nói đây là một lần ngược được cự mang tiên huyết đều phải chạy khô có thể thẳng đến lúc này bây giờ nó cho nên ngay cả mục tây cái bóng cũng không có nhìn thấy một trận chiến này đối với nó tới nói nghĩ đến tương ngộ làm phiền mượn a t cái này thế này thì quá mất rồi tây nhi hắn hắn vậy mà có thể ngược được ma mãng hắn, Thực lực của hắn đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì? Biến thái, thật sự là quá biến thái. Nhất đầu tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên ma mãng, vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Cái này thật sự là quá mức nghe giận cả người a. Đây chính là ngày đó đi theo kiếm ý tông cường giả sau lưng người trẻ tuổi kia sao? Ngày đó hắn giống như vừa mới đạt đến tử phụ cảnh thực lực a. Lúc này mới bao lâu không thấy, vậy mà có thể ngược được tử phủ cảnh ngũ trọng ma mãng. Thiên tài, đây là chân chân chính chính tiên tài a. Ta thanh huyền quốc vậy mà thật sự xuất hiện yêu nghiệt như thế một dạng nhân vật. Đây là thanh huyền quốc may mắn, là ta vương thất may mắn cũng. từng cái cường giả đều bị trên chiến trường tình huống choáng váng nguyên bản bọn hắn tại nhìn thấy mục tây muốn đơn đấu ma mãng thời điểm trong lòng vẫn ít nhiều có chút lo nghĩ chỉ sợ mục tây gánh không được ma mãng thế công dẫn đến toàn bộ chiến trường sập bản nhưng bây giờ xem ra loại lo lắng này căn bản chính là không cần thiết chút nào mục tây thực lực như vậy nơi nào có sập bản có thể ha ha ha sát sát sát, những ma thú này nào có cái gì thật là sợ đại gia gia tăng sức lực đem những này bỏ sắt tất cả đều làm thịt lên a giết sạch những ma thú này sau đó chưng ăn ba mục tây đột nhiên đến hơn nữa đem mạnh nhất nhất đầu tử phủ cảnh ma thú khống chế lại cái này không thể nghi ngờ cho người khác mang đến to lớn lòng tin hơn nữa lúc này thanh huyền quốc mạnh nhất tứ đại tử phụ cảnh lao tổ đã gia nhập vào những thứ khác vòng chiến mắt thấy mấy đầu tử phủ cảnh ma thú đã bị áp chế nói không chừng một đoạn thời khắc liền có thể bị chém giết tốt đẹp như vậy cục diện nhường mỗi người đều thấy được to lớn hy vọng lúc này mọi người sức chiến đấu cơ hội cũng là trăm phần trăm mà được tăng lên cả cục diện cũng là tại thời khắc này xảy ra căn bản tính biến hóa giống ba ma mang đã dần dần trở nên hư nhược xuống mục tây loại này cuồn phong mưa rào vậy công kích đã đem nó một thân tiên huyết khô hai người ở giữa thực lực sai biệt không thể nghi ngờ quá mức một ít coi như nó nghĩ là bản đều căn bản không có cơ hội tiếng giống đã trở nên càng lai viện suy yếu vào lúc này ma mãng dường như là có muốn trốn chạy dấu hiệu đáng tiếc là mục tây thân hình tại quanh người của nó xuyên thẳng qua cơ hội giống như là một cái như thùng sắt đưa nó vây vào giữa nó muốn trốn chạy đương nhiên rất không có khả năng đại gia hỏa cho ngươi thêm một kiếm tàng nguyện chẳng ba một đoạn thời khắc vây quanh cự mãng tấn công mục tây trong lúc đó lại là một kiếm chém đi ra mà một kiếm không còn là hướng về phía ma mãng mãng trên khuôn mặt chạm mà là mười phần quỷ dị tránh đi ma mãng phòng ngự, một kiếm chém vào ma mãng mắt bên trên. Phước 3. Một kiếm này chạm tại ma mãng mắt phía trên, trực tiếp đem ma mãng một đôi mắt phía bỏ, đã như thế, ma mãng nhưng là lập tức đã mất đi thị giác năng lực, trở nên càng thêm hoảng loạn lên. Hống hống hứng 3. Ma mãng vừa vội vừa giận, gào thét liên tục, nhưng là cũng lại không lo được cái khác, đang khi nói chuyện chính là phải hướng chạy vọt. Cùng mục tây giao thủ, nó nhất định chính là chưa bao giờ có phiền muộn. nếu như vẹn vẹn lấy chân khí cơ sở tới nói, nó không thể so với mục tây yếu, có thể mục tây tốc độ quá nhanh, kiếm pháp quá mạnh mẽ, kiếm pháp như vậy phối hợp thêm tốc độ kinh người, nó chỉ có bị động bị đánh phần, có thể rất thời gian lâu như vậy, đã là có chút không dễ. Ha ha ha, muốn chạy? nào có dễ dàng như vậy. tốc ảnh kính ba, mắt thấy ma mãng muốn chạy trốn, mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn bỗng nhiên phong tỏa ở ma mãng trước người, đông nhiên một trường hướng về phía ma mãng đầu người vỗ xuống đi. 3. bánh ba, 3. một trường này vỗ xuống. Ma mãng trong đầu lập tức chuyển đến một tiếng vang trầm, mà vừa muốn chạy thuộc mạng ma mãng, giống như là lập tức đã mất đi khống chế đồng dạng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, phát ra thống khổ gầm rú. Nếu là đổi phía trước, mục tây một trưởng này cũng không có dễ dàng như vậy đánh chúng, nhưng này một lát ma mãng hai mắt đã hủy, hơn nữa lại hoảng hốt chạy bừa, tự nhiên chạy không khỏi tính toán của hắn. Ngay tại lúc này ba, mắt thấy ma mãng trung chiều, cả người chân khí cũng là bỗng nhiên tiêu tan, đẹp giảm nhiều, mục tây không khỏi ánh mắt du lên, cực kỳ nguy cấp đem ánh mắt khóa chặt ở ma đầu chăn sọ gốc một chỗ vị trí, sau đó tay nâng kiếm rơi. một kiếm hướng về phía cái kia một chỗ vị trí cắm vào. Phá ba, Gà ba, mục tây một kiếm này nắm bắt thời cơ phải cực chuẩn, cự mãng chân khí vừa mới tán, mới chân khí chưa nhấc lên, hắn một kiếm này đã từ một mảnh vảy khe hở cắm vào. Một kiếm này cắm vào ma mãng cơ thể, dòng giã dài 10 trượng cự mãng đông nhiên một thân tiêu thảm, sau đó càng là thân hình lưỡi một cái, cơ thể trực tiếp mềm luôn ra. Giải quyết kết thúc công việc ba, một kiếm cắm vào ma mãng bảy tấc chỗ, mục tây nhấc tay một cái, cả cực lớn ma mãng chính là bị hắn trực tiếp thu vào, lớn như thế khổ người ra hỏa, hắn bách nạp giới chỉ sợ là đều phải lập tức chết đầy. nói đến nguyên bản hắn chém giết ma thú sau đó đều sẽ nhường tiểu thất trực tiếp đem hắn cắn ướt bất quá dưới mắt nhiều con mắt như vậy tại nhìn hắn ngược lại không tốt trực tiếp đem tiểu thất phóng xuất thẳng thắn nói đối với tiểu thất bộ kia tôn linh cũng chỉ hắn tự xem coi như thoát mắt ở người khác trong mắt tiểu thất bộ dáng e rằng so trước mắt những ma thú này còn muốn cho người chán ghét ta chết cái này này liền chết lúc này tất cả mọi người tại khí thế ngất trời mà rào sát ma thú bất quá mỗi người chú ý của lực nhưng là căn bản cũng không có từ bên này thoát ly dưới mắt mục tây đem ma mãng chém giết lấy đi mỗi người cũng là trước tiên phát hiện tình huống bên này đầu này ma mãng không thể nghi ngờ là lần này ma thú loạn lạc ở trong khó giải quyết nhất gia hỏa có thể nói cả chiến cuộc đều là bởi vì người này tồn tại mà trở nên không quá hy vọng mà lúc này đầu này ma thú cường đại đầu lĩnh bị mục tây chém giết còn giữ lại những ma thú này nhưng là cũng không tiếp tục đủ e ngại lấy thanh huyền quốc quốc lực tới nói ứng phó còn giữ lại những ma thú này tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong ha ha ha chư vị mạnh nhất ma mãng đã để tội đại gia gia tăng sức lực đem còn dư lại bọn gia hỏa này tất cả đều làm thịt giết a làm thịt bọn gia hỏa này một tên cũng không để lại ba Trơ mắt nhìn xem ma mãng biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người đều là sĩ khí đại trấn cũng không biết là vị nào tử phủ cảnh lao tổ hô một tiếng sau đó tất cả mọi người chính là nhau nhau tinh thần tỉnh táo giống như bị điên hướng về phía ma thú triều dân lịch hướng đánh thẳng vào được cứu rồi thanh huyền quốc được cứu rồi thanh huyền quốc hoàng đế kỳ Hoành thiên lúc này đã toàn thân run rẩy lên nguyên bản hắn cơ hồ cũng đã nhận mệnh nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt giết ra liễu mục tây hai ba lần ở giữa liền em nhất đầu tự phủ cảnh ngũ trọng trở lên ma mãng chém giết đây hết thể đối với hắn mà nói quả nhiên là giống như một ảo bất quá coi như đây quả thật làm mộng hắn cũng tình nguyện một mực mộng xuống hoàng huynh thắng chắc chúng ta lần này thắng chắc ca ha ha ha kỳ thiên hình lúc này lần nữa đi tới kỳ hoành ngày phụ cận nguyên bản chán nạn thần sắc quét sạch sành xanh, xanh còn dư lại chỉ có kích động cùng vẻ mừng rỡ hết thảy đều tới quá nhanh quá kích thích trong nháy mắt công phu thanh huyền quốc diệt quốc nguy cơ vậy mà giải trừ mà hoàn thành đây hết thảy chỉ là một mới vừa từ thanh huyền quốc đi ra ngoài không bao lâu người trẻ tuổi phúc tinh tây nhi chính là ta thanh huyền quốc phúc tinh a kỳ hoành thiên căn vốn đã kích động đến nói không ra lời con mắt chăm chú mà nhìn chằm vào xa xa một tây Giờ khắc này hắn đối với mục tây cảm kích đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đương nhiên, cảm kích sau khi mục tây cường đại, nhưng là nhường hắn run sợ. Một cái nhìn từ bề ngoài chỉ Hưu Tiên Tiên cảnh tứ trọng người trẻ tuổi, vậy mà hai ba lần giải quyết nhất đầu tử phụ cảnh ngũ trọng trở lên ma thú, nói thật, liền xem như thấy tận mắt đây hết thể phát sinh, hắn cũng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Bất quá, hắn tin không tin đã không trọng yếu, giờ này khắc này, Thanh Huyền Quốc bên này tử phụ cảnh lão tổ đã chiêm cư ưu thế áp đảo, mắt thấy ma thú đại quân đã quân lính tăng dã, liền tử phụ cảnh ma thú cũng đã bắt đầu xuất hiện rơi xuống tình huống. Hô hô, như là đã ra tay rồi, dứt khoát triệt để một chút tốt. Trên mặt đất, chém giết ma mãng mục tây đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia mọi chỗ vòng chiến. Lúc này, đại đa số tử phủ cảnh lão tổ còn tại cùng ma thú dây dưa, hắn nhưng là không nói hai lời, dưới chân giống một cái, thân hình chính là trực tiếp hướng về phía một chỗ vòng chiến chạy qua. Xóa ba, kiếm quang nói lên, nhất đầu tử phủ cảnh nhị trọng ma thú trực tiếp trên không rơi xuống. Ma sau đó, mục tây thân hình giống như là hóa thành một trận gió, theo hắn bốn phía tuổi, một đầu tiếp lấy một con tử phủ cảnh ma thú nhao nhau, nhau vỡ lạc, chỉ bất quá chính là vài phút không tới thời gian. toàn bộ chiến trường phía trên nhưng là sẽ không còn được gặp lại tử phụ cảnh ma thú tồn tại 654 thứ 584 trường tụ tập cứ điểm cái này cái này 6. trên bầu trời từng cái một tử phủ cảnh lão tổ tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn còn đang cùng tử phủ cảnh ma thú đọ sức có thể thời gian mấy mắt đối thủ vậy mà rất xuống đất chết thẳng cẳng chư vị tiền bối chớ ngẩn ra đó mọi người cùng nhau ra tay đánh giết ma thú mọi người ở đây ngây người ở giữa quát khẽ một tiếng đông nhiên chuyển vào trong thai của mỗi người mà nghe được thanh âm này đại gia lúc này mới hồi phục tinh thần lại đối mắt nhìn nhau ở giữa Nhao nhao hướng về phía phía dưới ma thú bình thường nhóm vò xương dưới. Toàn bộ chiến trường cơ hồ tại trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Theo tất cả tử phụ cảnh ma thú nhao nhao để đội. Thanh Huyền Quốc tất cả võ giả bao quát một đám tử phụ cảnh lão tổ đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt liền đem tất cả ma thú đều xóa đi. Toàn bộ vương thành đều rất nhanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tại ma thú triều dâng đánh tới một khắc này, kỳ thực mỗi người đều làm xong dự tính xấu nhất, không có cái nào. Trước đây ma thú triều dâng quy mô thật sự là quá lớn, cấp bậc cũng thật sự là quá cao một chút. Tại loại kia ma thú triều dâng trào lên mà đến thời điểm, mỗi người cảm giác đầu tiên chính là tận thế đến rồi. bất quá vô luận trước đây đại gia có bao nhiêu lo nghĩ biết bao bất lực giờ khắc này những cái kia tâm tình tiêu cực cũng đã cách đại gia đi xa bởi vì này một lát đập vào mắt chỗ đã cũng lại không nhìn thấy một đầu còn sống ma thú mỗi người cũng là sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt chiến trường nguyên bản đây là thanh huyền quốc phồn hoa nhất giàu có và đông đúc vương thành nhưng này một lát khắp nơi đều là tường đổ khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng bất kể là ai cũng tuyệt đối nghĩ không ra thanh huyền quốc vương thành sẽ có tình cảnh trước mắt xuất hiện nói trở lại bây giờ nghĩ lại một cái tựa hồ tình cảnh trước mắt đã là mười phần đáng giá vui vẻ tình cảnh ít nhất giờ này khắc này đại đa số người đều còn sống, mà chỉ cần người còn tại như vậy hết thể cái khác, nhưng là đều dễ nói. mỗi một cái thanh huyền quốc con dân cũng là âm thầm may mắn, bọn hắn rất rõ ràng. trước đây một khắc này, bọn hắn cũng tại quỷ môn quan đi một lượn, nếu không phải là cái kia thần đồng dạng người trẻ tuổi kịp thời đổi tới, bọn hắn e rằng thật muốn vĩnh viễn lưu lại ngoài ra một mảnh thế giới. nghĩ đến đây, mỗi người ánh mắt cũng là vô ý thức nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một đám thanh huyền quốc cao tầng đang vây quanh một người trẻ tuổi, hẳn là đang nói cái gì? tây nhi, nghĩ không ra thật là ngươi, chớ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, ha, ha ha giữa đám người. thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên trường cười liên tục không ai có thể lĩnh hội hắn vào giờ phút này kích động cùng mừng rỡ mắt thấy thanh huyền quốc sắp bị diệt tới nơi nghĩ không ra mục tây lúc này vậy mà kịp thời đổi tới hơn nữa ngăn cơn sóng giữ đem tất cả tử phụ cảnh ma thú đều diệt đi đây hết thảy đơn giản khiến người ta chưa tỉnh hồn lại ha ha ha ta liền nói sao tây tiểu tử tư chất thông thiên căn bản không phải ta trở phạm nhân có khả năng nhìn đấu lần này đại gia kiến thức à. ha ha ha sao ra lão thái ra sao sớm mai lúc này cũng gom lại chỗ này đoàn nhỏ thể đường chung. tại đã trải qua trước đây lục chiến sau đó đại gia đã sớm không có quân thần khác nhau an ra mấy vị cao thủ, lúc này cùng vương thất đám người hội tụ vào một chỗ, ngược lại là nhìn không ra cái gì vương thất không vương thất, chính thống không chính thống. Ha ha, sớm mai huynh lời này thế nhưng là không có phân lượng gì, Tây Nhi chính là vạn năm không gặp hiếm thấy thiên tài, ai còn không biết hắn không tầm thường, an lão thái gia đây là mã hậu phàm à. Ha ha ha. Nghe được sao sớm mai tiếng cười, một bên hoàng đế bảo tiêu Lục Tiên Sinh không khỏi cười chen lời vào, một mặt cảm khái đạo. Đối với Mục Tây, Lục Tiên Sinh nhưng là so với người khác tiếp xúc đều phải nhiều, nhớ ngày đó Mục Tây trở về Đan đạo Tông, hắn nhưng là ước chừng làm một tháng hộ vệ, mà đoạn thời gian đó hắn đối với mục tây lại biết không ít chỉ là vô luận bọn hắn những người này trước đây như thế nào coi trọng mục tây nhưng là căn bản cũng không nghĩ tới mục tây vậy mà lại có như bây giờ vậy khó có thể tưởng tượng biến hóa phải biết mục tây rời đi thanh huyền quốc còn nghĩ còn không có thời gian mấy ngày a khu khu chư vị trưởng bối cũng không cần dễu cận tiểu tử bị một đám thanh huyền quốc cường giả vây vào giữa nghe đám người người một câu ta một câu tán thưởng cùng cảm thái, mục tây không khỏi lộ ra một tia ngượng ngập chi sắc mặc dù hắn tự nhận là da mặt coi như dày nhưng này sẽ để cho bị nhiều người như vậy vây quanh tả dương nhưng vẫn là cảm thấy có một chút như vậy nhi thẹn thùng nhìn trước mắt những khuôn mặt quen thuộc này trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy dị thường thân thiết tại chỗ những người này tại hắn của ban đầu trong mắt của đều là cần ngưỡng vọng cường đại tồn tại bất quá cho đến ngày nay thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay song phương vị trí nhưng là hoàn toàn tới một điệu trường đuổi hiện nay ở trước mắt trong mắt của những người này hắn mới là cái kia cần ngưỡng vọng tồn tại lúc này liền xem như hắn đứng ở chỗ này làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay e rằng đều chưa hẳn có thể cho hắn tạo thành tổn thương gì Thế nhi ngươi đây là từ nơi nào chạy tới chẳng lẽ ngươi lần trước cũng không hề rời đi thanh huyền quốc sao sau khi cười xong Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi mang theo nghi ngờ vấn đạo. Mục Tây lúc này mới rời đi Thanh Huyền Quốc không bao lâu, lúc này rốt cuộc lại xuất hiện ở Thanh Huyền Quốc ở trong, cái này khiến hắn cảm thấy, phản phất Mục Tây cũng không hề rời đi qua Thanh Huyền Quốc một lần dạng. Không dối gạt bệ hạ, tiểu tử lần này là đặc biệt từ Kiếm Ý Tông đi suốt đêm trở về, chư vị trưởng bối có thể còn không biết, dưới mắt, toàn bộ Thiên Linh Vương triều đang tại kinh lịch ma thú loạn lạc, mỗi một cái quốc gia đều có diện vong nguy hiểm. Nói đến chính sự, Mục Tây vội vàng nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị địa đạo. Thanh Huyền Quốc chỗ xa xôi khu vực, tứ đại tông môn người một chốc còn đuổi không đến bên này. hay là hắn trước tiên đem tin tức cùng đại gia nói một chút tốt. Cái gì? Thiên Linh Vương Triều ma thú loạn lạc. Ngươi là nói, một lần này ma thú loạn lạc, chính là phát sinh ở toàn bộ Thiên Linh Vương Triều phạm vi. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là thần sắc đại chấn, rõ ràng cũng là bị hắn giải thích bình luận cả kinh khúc nhẹ. Thiên Linh Vương Triều toàn bộ phạm vi ma thú loạn lạc, chỉ là nghe một chút đã đủ do người. Phải biết, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều phải có bao nhiêu đại? Nếu như cả Thiên Linh Vương Triều đều phát sinh nổi loạn lời nói, đây tuyệt đối là sinh tồn ở Thiên Linh Vương Triều trên vùng đất này mỗi người tai nạn. Cho nên, nghe tới mục tây sau khi giải thích. đại gia trong lúc nhất thời đều là có chút chưa tỉnh hồn lại đều phải chậm rãi tiêu hóa một chút tin tức này bệ hạ tình huống cụ thể cũng không tốt nói bất quá có một chút bậy hạ sợ là sẽ không nghĩ tới lần này thiên linh vương triệu ma thú loạn lạc chính là trước đây tính toán ta thanh huyền quốc những hắc y nhân kia làm trên thực tế những cái kia tính toán ta thanh huyền quốc người áo đen bất quá chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận thôi vừa nghĩ tới ban đầu những hắc y nhân kia tính toán thanh huyền quốc tình cảnh mục tây trong lòng chính là không khỏi tràn đầy cảm khái nhớ ngày đó người áo đen ba lần muốn tính toán thanh huyền quốc có thể mỗi một lần đều bị hắn phá đi cái loại cảm giác này giống như là hắn chính là người áo đen tổ chức khắp tinh đồng dạng bất quá dưới mắt người quần áo đen tình huống thoáng bại lộ một chút hắn mới biết người áo đen thế lực e rằng thật sự không biết đơn giản như vậy t người áo đen ngươi là nói lần này toàn bộ thiên linh vương triệu ma thú loạn lạc chính là những hắc ý nhân kia làm mục tây cho ra giảng giải đối với mọi người tại đây tới nói không thể nghi ngờ có chút khó có thể tin bọn hắn nguyên bản chỉ cho là người áo đen là xuất hiện ở thanh huyền quốc chính giữa một cái tổ chức thần bí bây giờ mới hiểu được náo loạn đường này nhân ra lại là siêu cấp thế lực bá chủ cấp bậc chuyện này đại gia tạm thời làm đến tâm lý nắm chắc là được dưới mắt thiên linh vương triều tứ đại tông môn đã nhao nhao xuất động cao thủ đến các nơi tiêu diệt ma thú nghĩ đến rất nhanh sức mạnh liền sẽ hẳn ra đến lúc đó ma thú loạn lạc tất nhiên sẽ bị đẻ xuống chỉ bất quá ta thanh huyền quốc khoảng cách tứ đại tông môn khá xa một chốc sợ là chờ không được cứu binh cũng không có đem tình huống nói quá sâu mục tây biết nói quá nhiều dưới mắt những người này chỉ sợ cũng không hiểu được hơn nữa hiểu rõ tình huống nhiều chỉ sợ cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt tứ đại tông môn cũng đã xuất động sao nghe được mục tây nâng lên tứ đại tông môn kỳ hoành thiên mấy người ngược lại là sắc mặt hơi chỉ hoãn Mặc dù Thiên Linh Vương triệu toàn bộ buộc phát ma thú loạn lạc để cho người ta chấn kinh, bất quá, có tứ đại tông môn loại này thế lực bá chủ thế lực tồn tại, chỉ cần tứ đại thế lực phái ra đủ mạnh hành sức mạnh, sớm muộn gì cũng có thể đem loạn lạc đè xuống. Bệ hạ, dưới mắt Thanh Huyền Quốc tình huống chỉ sợ cũng, cũng không sáng tỏ, tiểu tử đề nghị, bệ hạ lập tức sai người đi khác ngũ đại cứ điểm, đem tất cả Thanh Huyền Quốc con dân tạm thời hội tụ đến vương thành trung quanh, cứ như vậy, cũng tốt dễ dàng cho thống nhất bảo hộ, tiết kiệm sức mạnh quá tán, ảnh hưởng đại cục. Mục Tây lần này hiện thân đi ra ngoài là phải giải quyết vấn đề, chém chém giết giết mặc dù trọng yếu, có thể làm hảo kế hoạch an bài, nhưng là trọng yếu hơn. thanh huyền quốc lúc này chịu được một lần ma thú công kích có thể có trời mới biết sau đó sẽ có hay không có những thứ khác ma thú triều tịch đi qua nơi này tây nhi nói có đạo lý thanh huyền quốc dưới mắt tổn thất nặng nề không biết có bao nhiêu thanh huyền quốc con dân đã mệnh tăng hoàng tuyển, còn giữ lại con dân nhưng là tổn thất không nổi a bị mục tây như vậy một nhắc nhở kỳ hoành trời cũng là bỗng nhiên tinh thần chấn động vội vàng gật đầu xưng là đạo dưới mắt vương thành cũng đã chết một nhóm lớn người bình thường lúc này liền xem như đem cái khác quận thành người bổ đi vào vương thành cũng sẽ không cảm thấy chật trội mười bảy đệ người đi an bài mấy vị lão tổ tông đi một chuyến nhanh đem cái khác năm nơi cứ điểm con dân hội tụ đến vương thành bên này cũng tốt tạo thành thống nhất bảo hộ hắn cũng không biết một lớp này mà thú triều dân có hay không đối với cái kia năm nơi khu vực tạo thành thiệt hại dưới mắt vẫn là nhanh đưa người tụ tập tới cho thỏa đáng hoàng huynh yên tâm thân đệ này liền đi làm kỳ thiên hình vẫn là như vậy lôi lệ phong hành đang khi nói chuyện chính là trực tiếp xuống an bài lúc này vương thất những thứ này từ phủ cảnh lao tổ đều ở đây một bên trình đốn bất quá dưới mắt tình huống đặc thủ những lao tổ này tông cấp nhân vật nhưng là cũng phải nghe từ kỳ hoành thiên đắm người an bài Gà ba, mọi người ở đây đang khi nói chuyện công phu. Cựu Thiên Chi Thượng, chấn Thiên động địa tiếng giống đột nhiên truyền đến, đem phía dưới ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, mà nghe thế thì giống. Đại gia lúc này mới ý thức được, có vẻ như cuộc chiến đấu này còn không có kết thúc đâu. Rầm rầm rầm ba, bởi vì khoảng cách quá xa, đám người căn bản thấy không rõ ràng lắm. Đại gia chỉ nghe được Cựu Thiên Chi Thượng không ngừng truyền đến tiếng giống cùng với chiến đấu năng lượng ba động âm thanh, còn lại ngược lại là thấy cũng không như thế nào tin tưởng. Lúc này, Đại gia thật sự không thể giúp bất kỳ vội vàng, từng cái chỉ có thể là đứng tại phía dưới nhìn về phía bầu trời, im lặng chờ đợi kết quả xuất hiện. Sáu thứ 585 trăm chương rách nát chữa ra vương thành bên này có tinh tú lao tổ toa chấn, ngược lại là tương đối mà nói tương đối an toàn. Bất quá, Đan Đạo Tông bên kia nhưng là không có như vậy sức mạnh tồn tại, cho nên hắn vẫn nhanh chạy về Đan Đạo Tông tốt. Hô, Đan Đạo Tông tạm thời cũng không cái đại sự gì, tựa hồ hẳn là Đi Thanh Thủy quận nhìn một chút ta. Thân hình tiềm lược ở giữa, mục tây trong đầu nhưng là không khỏi nổi lên một thân ảnh, lúc này mới ý thức được. Sau khi trở về chính hắn, còn không có đi quê quán của mình nhìn một chút đâu. Thanh Thủy quận cũng không biết vào lúc này tình huống thế nào. Nói đến, mặc dù hắn tình huống hơi có chút đặc thù. có thể cuối cùng hắn vẫn tại thanh thủy quận lớn lên mặc dù hiện nay mục gia đã rời khỏi thanh thủy quận bất quá hắn biết thanh thủy quận bên kia vẫn có mục gia sức mạnh tại hơn nữa trừ liễu mục gia còn thừa ở nơi đó sức mạnh bên ngoài tựa hồ còn có một cái gia tộc cũng là hắn không thể không lo lắng lấy mục tây hiện nay thực lực toàn bộ thanh huyền quốc phạm vi hắn nghĩ tới nơi đó liền có thể rất nhanh đến nơi nào thanh thủy quận khoảng cách vương thành mặc dù không gần bất quá cũng chính là hắn mấy cái vũ cánh ở giữa đường đi thôi trên bầu trời quan sát toàn bộ thanh huyền quốc cảnh hoàn toàn khắp nơi cảnh tượng để cho người ta tâm tình căn bản không tốt lên được vào lúc này thanh huyền quốc, Cơ hồ mỗi một cái quận thành đều gặp hoặc lớn hoặc nhỏ phá hư, có chút gặp thai họa nghiêm trọng. Lúc này cơ hồ chính là đổ vỡ tan cảnh, người sống càng là nửa ngày không thấy được một cái. Làm bay lượn qua từng mảnh từng mảnh phế tích sau đó, mục Tây cuối cùng tại một mảnh trật vật quận thành bầu trời ngừng lại, vớt vớt ký ức sau đó, hắn cuối cùng xác định phía dưới mảnh phế tích này hẳn là thanh thủy quận không thể nghi ngờ. Hô, tư nhiên bị phá hư tới mức này sao? Nhìn tương đối nghiêm trọng a. Thân ở trên không, mục Tây có thể nhìn thấy, giờ này khắc này, toàn bộ thanh thủy quận hơn phân nửa chỗ cũng đã triệt để báo hỏng, liền xem như bảo tồn tương đối hoàn hảo. Lúc này cũng là Toàn bộ quận thành ở trong, người còn sống sót e rằng không đủ một phần mười, trong trí nhớ náo nhiệt phun hoa, lúc này cũng đã đều không ở, hết thể nhìn cũng là như vậy tiêu điều tỉnh mịch. Xóa ba, cánh chim chấn động, thân hình của hắn trực tiếp đáp xuống một tòa đồ nát phủ đệ phía trên, mà từ nơi này phủ đệ bảo tồn lại một chút vết tích có thể nhìn ra được, ở đây chính là mục gia ban đầu phủ đệ. Hôm nay mục gia phủ đệ, hiển nhiên đã hoàn toàn bỏ phế, lúc này toàn bộ phủ đệ chỗ ở phạm vi đã không nhìn thấy một người sống, ngược lại là lẻ tẻ đặt tại các nơi thi thể, thấy hắn cảm thấy ưu tư, tuyệt không là một cái tư vị. mục gia những cao thủ cũng đã dọn đi nơi này sức mạnh cơ hồ yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính tình cảnh tại ma thú triều dâng đến thời điểm tự nhiên là một chút sức chống cự cũng không có và không mà nói hẳn là không đến mức chật vật tới mức này nói trở lại cũng may mắn mục gia rời khỏi ở đây nếu là mục gia vẫn luôn ở chỗ này lời nói như vậy lần này ma thú loạn lạc e rằng toàn bộ mục gia cao thủ có thể sống sót cũng sẽ không có mấy cắt bụi trở về với cắt bụi tất cả phồn hoa đơn giản chính là thoảng qua như mây khói con người khi còn sống thật sự sẽ không có quá nhiều bướng bình a nhìn trước mắt rách nát thê lương cảnh tượng, mục tây trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động đứng lên. bất luận là trước đây thanh thủy quận vẫn là cả thanh huyền quốc cơ hồ đều ở đây một ngày lúc gian đương chung trở nên rách nát đến nước này. thấy mà mục tây có thể tưởng tượng, liền xem như toàn bộ thiên linh vương triều nếu như tại gặp phải lớn biến cô thời điểm, e rằng cũng tương tự sẽ giống như là thanh huyền quốc một dạng, thậm chí có có thể giống như là dưới mắt thanh thủy quận đồng dạng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. thực lực. nói cho cùng vẫn là phải có thực lực chỉ có thực lực cường đại mới có thể không sợ bất kỳ biến cố thậm chí là ngăn cản biến cố phát sinh nếu như ta có thể có vượt qua kim đan cảnh sức mạnh liền xem như lớn hơn nữa loạn lạc ta cũng có thể siêu nhiên vật ngoại bảo vệ tốt người ta phải bảo vệ lần này loạn lạc mặc dù hắn tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ cứu toàn bộ thanh huyền quốc người bất quá cái này hiển nhiên còn xa xa không đủ mục tiêu của hắn là loại kia đứng tại đỉnh kim tự tháp bưng có thể tiếu ngạo thiên hạ thực lực mà không phải bây giờ chỉ có thể ứng phó đơn giản một chút tử phủ cảnh ma thu thực lực chờ giải quyết tình dưới mắt ta liền muốn nhanh tu luyện một a. Dưới mắt tình huống phức tạp, thực lực của ta còn có tiểu thất sức mạnh, đều nhất định muốn nhanh tăng lên. Bằng không mà nói, một lần này Thiên Linh Vương triều ma thú loạn lạc, ta chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, nói không chừng lúc nào liền muốn biến thành nhân vật lịch sử. Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, trong lòng của hắn đã có một chút quyết định. Dưới mắt ma thú loạn lạc, với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cơ hội. Nhiều như vậy ma thú, nhất định chính là vì hắn cung cấp thật nhiều thật nhiều năng lượng tài nguyên, chẳng những tu luyện của hắn tài nguyên giải quyết, liền tiểu thất trưởng thành cũng không cần đang làm thức ăn vận phát sầu. Mục gia rách nát đến nước này, nhưng là không biết xấu. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn khe khẽ thở dài, sau đó chính là thân hình lói lên, hướng về phía trong trí nhớ một chỗ khác phủ đệ bay lượn mà đi. Thời gian không dài, mục tiêu thân hình chính là tại một mảnh bảo tồn tương đối hoàn hảo phủ đệ bên ngoài ngừng lại, mà ở đi tới nơi này một mảnh phủ đệ thời điểm, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia lượn mang. Thật là nhiều người sống, xem ra tình huống cũng không có trong tưởng tượng biết bát như vậy a. Tâm thần quan sát, hắn lập tức liền cảm ứng được, giờ này khắc này, trước mắt tòa phủ đệ này ở trong, nhưng là có không ít người sống tiếp được, hơn nữa khí tức cũng không tính là quá yếu. Không cần suy nghĩ, hắn chính là trực tiếp hướng về phía phụ đệ ở trong đi vào. Phủ đệ dưới cửa nhà, viết vân phủ hai chữ thiếp vàng bảng hiệu lúc này đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, tức thì bị ma thú trà đạp phải không còn hình dáng. Bất quá tốt xấu có thể phân biệt ra, chỗ này phủ đệ chính là thanh thủy quận một trong tam đại gia tộc chữ gia phủ đệ. Xuyên qua đổ nát phủ đệ đại môn, mục tây ánh mắt trước tiên nhìn về phía một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo tiền điện, ở nơi đó hắn cảm nhận được không ít sinh khí. Rõ ràng lần này người còn sống sót cũng đều là ở nơi này tiền điện ngay giữa. Giờ này khắc này chữ gia căn này bảo tồn hơi tốt tiền điện ở trong, không dưới hai người lúc này đang tàn phủ đầy đất phân bố tại phòng gian trung, mỗi người cũng là sắc mặt buồn bã. có ngồi có nằm, nhìn nhưng là tương đối âm u đầy tử khí. Trên giường, một người trung niên nam tử lúc này đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nam tử toàn thân trên dưới cũng là vết thương, cánh tay trái càng là thiếu một đoạn, nhìn nhưng là tương đối thê thảm, mà từ cái kia sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra được. Lúc này, nam tử tình huống Hiển nhiên là không thể lạc quan, nhưng là lúc nào cũng có thể mất mạng. Tại nam tử một bên, một cái nhìn sáu bảy chục tuổi lão giả đang ngồi ngay ngắn ở giường bên cạnh, nhìn xem trên giường trung niên nhân, trên mặt lão giả đều là một mảnh vẻ đau lòng, còn có chính là nồng nặc bất đắc dĩ. Cha, đại ca tình huống thế nào a? Có thể hay không sáu? Ai? Trâm Mặc bị một cái tương đối trẻ tuổi một chút trung niên nhân đánh vỡ, mà theo trung niên nhân âm thanh vang lên, trong phòng ánh mắt mọi người cũng là đều nhìn về phía giường bên kia, nhìn về phía giường một bên lão giả. Ai? ít Hiền tình huống rất nghiêm trọng, toàn thân kinh mạch nhiều chỗ tổn hại, liền tạng phủ đều bị con ma thú kia bị thương rời vị, có thể hay không gánh chịu được, nhưng là muốn nhìn vận mệnh của hắn. Mắt thấy đám người đem ánh mắt nhìn mình, lão giả không khỏi thở dài một tiếng, cả người cơ hồ trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Lần này ma thú loạn lạc, chữ ra bên này áp lực cơ hồ là lớn nhất, chủ nhà họ chữ Ninh Ních Hiền đệ vào phía trước nhất, cũng là bị một đầu cựu giai ma thú trọng thương. chẳng những cánh tay trái bị cắn đứt một cái tiết, toàn thân trên dưới nhưng cũng không có nơi tốt. Xem như chữ gia hiện nay tư cách giả nhất lao thái gia, tha sùng hoán lúc này thật rất là bất đắc dĩ. Mắt thấy mình trưởng tử sinh mệnh lực đang từ từ tiêu tan, nhưng hắn nhưng là gấp cái gì cũng giúp không được, loại này cảm giác bất lực làm cho hắn có loại phiền muộn phải chết cảm giác. Đại ca, ngươi ngược lại là tình a, ta chữ gia còn muốn trông cậy vào đại ca đến mang lĩnh, ngươi cũng không thể cứ như vậy buông tay bất kể a. Nghe được thả gia lão thái gia trả lời, thả gia tam gia thả ích thủy bi thiết một tiếng, trên mặt đều là một mảnh thương tâm chi sắc. Linh ích hiền là của hắn thân ca ca. cũng là toàn bộ chữ gia người lãnh đạo. Bây giờ chữ gia mắt thấy lại chỉ có bọn hắn những người này. Nếu như Linh Nixy liền lại ngùm lời nói, như vậy toàn bộ chữ gia liền muốn hoàn toàn xong. E Thủy, không muốn hô, nhường Nixy Hiền nghỉ ngơi cho tốt một phen a. Nhìn thấy mình Tam Nhi tử đau thương sắc, thả ra Lão Thái gia thả sùng hoán lắc đầu thở dài, phất tay ra hiệu đối phương đừng nói nữa. Ánh mắt tại phòng gian đương trung trên thân mọi người từng cái đảo qua, chữ lao gia chủ cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Làm sao tính được số trời, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thanh Thủy quật lại đột nhiên xảy ra ma thú loạn lạc. Nói đến, bọn hắn những người này có thể sống sót, kỳ thực đã là có chút không dễ. Không thể nghi ngờ, chữ ra đã xong, mặc dù chữ ra hoạch tâm người vẫn còn dư lại mấy cái, nhưng này dạng mấy người, e rằng lại khó chống đỡ lấy một cái ra tộc tới. Dưới mắt, những người này có thể hay không sống sót, nhưng là còn khó mà nói đâu. Kết cái ba. Ngay tại phòng gian đương Trung đám người từng cái cảm thấy buồn bã, tất cả đều đối với tương lai mất đi lòng tin thời điểm, thiên điện môn, nhưng là trong lúc bất chợt bị đẩy ra, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn. Chờ mọi người nhìn về phía cửa ra vào thời điểm, một người trẻ tuổi đang chậm rãi đi vào cửa điện. mà ở nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời điểm trên mặt của mỗi người cũng là thoáng qua một tia khó che giấu vẻ kinh ngạc. ai, chưa vị thúc bá đường nội, ninh bá phụ không có việc gì. mục tây thân hình bước đi thong thả vào giữa phòng, trước tiên chính là nhìn về phía trên giường ninh ních hiển, đồng thời hướng về phía phòng gian đương trung đám người không người một cái, than nhẹ một tiếng mở miệng nói. hắn cũng tại ngoài cửa nghe hồi lâu, càng dụng tâm hơn thần thám tra xét trong phòng tình huống. đối với chữ ra dưới mắt gặp phải nan đề, đương nhiên là đã như lòng bàn tay. đối với phòng gian đương trung tình huống, hắn là thật sự cảm thấy tuyệt không là một cái tư vị. ân, đợi đến gặp liễu mục tây vào cửa. được nghe lại mục Tây đối bọn hắn sưng hô thời điểm tất cả mọi người đều là những mày cũng là bị mục Tây đến cùng với đối bọn hắn sưng hô cả kinh sử sở 656 thứ 586 chương đối sách nga ố một đoạn thời khắc lại là một tiếng gầm âm thanh truyền ra tới mà theo cái này tiếng giống vang lên tất cả mọi người là nhìn thấy một cái hình ảnh bỗng nhiên ở chân trời thoáng qua mà sau đó Tiểu Thiên tri thượng chính là khôi phục liễu bình tĩnh sư ba theo bầu trời khôi phục lại bình tĩnh một tiếng âm thanh xé gió lập tức chuyển đến sau đó một lao già chính là chậm rãi từ không trung hạ xuống tới đang khi nói chuyện chính là đến liễu Mục tây bọn người chỗ ở giữa đám người ha ha tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt ta lão giả mới vừa rơi xuống đất chính là cười dài lấy hướng về phía mục tây mở miệng nói thái độ nhưng là có chút thân thiết tiểu tử gặp qua tinh túc lao tổ tông nhìn thấy người tới mục tây cũng là sắc mặt vui mừng vội vàng không người hành lễ nói mà từ hắn Xưng hô có thể nghe ra được người tới không phải là người bên ngoài chính là thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc khi nhìn thấy thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc lúc xuất hiện mục tây không khỏi thoáng nghiền lòng khí tức cả người đều trở nên hiền hòa không thiếu. Kỳ tinh túc lúc này xuất hiện, chỉ ít có thể chứng minh một chút vấn đề, đó chính là phía trước đến đây xâm phạm thanh huyền quốc đầu kia thế lực bá chủ ma thú, lúc này tất phải đã chạy trốn, mà đầu kia đại gia hỏa chạy trốn sau đó, toàn bộ thanh huyền quốc lần này nguy cơ cũng coi như là tạm thời đi qua. Thời kỳ không bình thường, trải qua một lần nan quan tính toán một lần, thanh huyền quốc có thể gắng gượng qua trước khi tới lần này khó khăn, như vậy tình huống kế tiếp không thể nghi ngờ có thể tốt hơn nhiều lắm. Ha ha, tiểu huynh đệ, lần này thật muốn nhờ có ngươi ra tay rồi, nếu không phải là ngươi kịp thời đổi tới, đem những cái kia tử phủ cảnh ma thú đều chém giết, ta thanh huyền quốc ngàn năm đạo thống. Hôm nay chỉ sợ cũng muốn đã qua một đoạn thời gian a. Thanh Huyền Quốc Lão tổ tông kỳ tinh túc đứng tại mục Tây phụ cận, thân thiết vô vô mục Tây đầu vai, tràn đầy cảm kích nói. Mà hắn đối với mục Tây xưng hô, càng là trực tiếp lấy tiểu huynh đệ xứng, có thể thấy được hắn đối với mục Tây coi trọng trình độ. Lần này hắn trên chín tầng trời cùng đầu kia Kim đan cảnh ma mãng chiến đấu, đối với tình huống phía dưới, hắn không giờ khắc nào không tại chú ý đến. Nguyên bản tứ đại tử phụ cảnh Lão tổ bị ma mãng hất bay thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bất quá, thời khắc mấu chốt, mục Tây đứng ra, trong nháy mắt cứu vãn cục diện, nhưng là lập tức cho hắn đánh một châm thuốc trợ tim. một khắc này khí thế của hắn có thể nói trong nháy mắt tăng nhiều mà trái lại đầu kia kim đan cảnh ma lang nhưng là tại gặp được chính mình mang tới ma thú đều bị diệt sau đó khí thế cũng lại để lên không nổi đồng thời cuối cùng bị hắn trực tiếp đổ chạy đối với mục tây ấn tượng hắn còn dừng lại ở trước đây mục tây tại thế giới dưới lòng đất đột phá tu vi một lần kia mà ngắn ngủi thời gian mấy ngày không thấy mục tây thực lực nhưng là đã đạt đến nhường hắn đều không thể không rung động tình cảnh Tinh tốc lao tổ tông quá khen tiểu tử thân là thanh huyền quốc một thành viên quốc gia gặp nạn tự nhiên là muốn ủng hộ thân gia nhưng cũng không dám tham công lắc đầu mục tây ngược lại là không có giành công tự ngạo hắn mỗi lần xuất thủ mặc dù cứu vạn thanh huyền quốc bất quá cái này đích xác là hắn việc nằm trong phận sự hảo tiểu huynh đệ có thể nghĩ như vậy lao tổ quả nhiên là vui mừng không thôi nghe được mục tây chi ngôn tinh túc lao tổ không khỏi kêu một tiếng hảo đối với mục tây coi trọng nhưng là lại tăng lên một phần đúng tiểu huynh đệ trước ngươi nói lần này ma thú triều dâng chính là toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi chuyện này nhưng là thật lúc trước hắn trên bầu trời cũng không có nghe quá rõ ràng lúc này không khỏi mở miệng hỏi chuyện này xác thực không giả tiểu từ đoạn đường này chạy về ở giữa gặp không ít ma thú loạn lạc lúc này cũng không biết có bao nhiêu người đã mệnh tàng ma thú miệng nữa nha. Bất quá chỉ cần cho tứ đại tông môn những người kia một chút thời gian, lần này loạn lạc cuối cùng có thể được lắng lại chân áp. Mặc dù ma thú loạn lạc rất phiền phức, bất quá hắn tin tưởng bằng vào tứ đại tông môn thực lực, nếu là liền này một ít sự tình đều không giải quyết được lời nói, vậy thật hơi quá tại không nên. Như thế nói đến, chuyện này xem ra sợ là còn rất phiền phức, ta thanh huyền quốc nguy cơ, nhưng cũng không có hoàn toàn giải trừ a. Nghe được mục tây xác định, tinh túc lao tổ không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng không phải hết sức dễ nhìn. Lao tổ tông, tây nhi, đại gia vẫn là đi hoàng cung nói chuyện a. dưới mắt tình huống chưa định đại gia vẫn là nghiêm túc kế hoạch một phen cho thỏa đáng nếu như lại có mới vừa loại tình huống này phát sinh cũng tốt có thể có một vạn toàn chuẩn bị nhìn thấy mục tây hòa tinh túc lao tổ thương lượng chuyện này một bên kỳ hoành thiên không khỏi chen lời vào hướng về phía hai người đề nghị bây giờ mục tây thực lực chính là ngoại trừ kỳ tinh túc bên ngoài mạnh nhất có thể nói trước mắt mục tây hòa kỳ tinh túc chính là thanh huyền quốc tiếp xuống cậy vào lúc này toàn bộ thanh huyền quốc cũng là hai vị này lớn nhất hắn vị hoàng đế này bệ hạ cũng chỉ có thể là biến thành vai phụ là một chút thi hành tính chất sự tình tôi cũng tốt dưới mắt chính xác hẳn là kế hoạch một phen ít nhất cũng phải đem sức mạnh hợp lý phân phối một chút nếu là lại có ma thú loạn lạc đánh tới lời nói đại gia cũng tốt có thể thản nhiên đường đối kỳ hoành ngày đề nghị nhưng thật ra vô cùng có cần thiết dưới mắt thanh huyền quốc sức mạnh phân bố chính xác không phải hết sức hợp lý ngược lại là hoàn toàn đáng giá trở về nghiêm túc thảo luận một phen hơn nữa ma thú loạn lạc như là đã bao trùm vô số quốc gia thậm chí đã có quốc gia triệt để bị diệt lúc này bọn hắn cũng cần phải cân nhắc một phen có phải hay không muốn cùng quốc gia khác liên hợp một chút các loại vấn đề đang khi nói chuyện thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc đi đầu động thân hình lóe lên ở giữa. chính là thẳng đến vương thất hoàng cung bay lượn mà đi sau lưng mục tây nhưng là sau đó đội kịp đến nội những người khác nhưng là tất cả đều đợi đến mục tây hai người biến mất không thấy gì nữa sau đó lúc này mới phân phối một chút nhiệm vụ nên đi truyền đạt mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh nên lưu lại thanh lý chiến trường thanh lý chiến trường những cái kia không có nhiệm vụ trên người nhưng là trực tiếp đi theo mục tây hỏa tinh túc lao tổ trở về hoàng cung lần này đại chiến mặc dù thanh huyền quốc lấy được thắng lợi cuối cùng bất quá một trận chiến này đối với thanh huyền quốc tới nói nhưng cũng đích đích xác xác là thiệt hại không nhỏ không ít vương thất cao thủ đều ngã xuống ma thú lợi chảo cùng răng nanh phía dưới vì thanh huyền quốc cống hiến tính mạng của mình đương nhiên vương thất cao thủ còn như vậy có thể tưởng tượng vương thành những cái kia nhà bình thường tộc thế lực tình huống sẽ như thế nào lần này đại chiến thanh huyền quốc vương thành nhân số e rằng lập tức liền muốn giảm bớt một năm bất quá nhiều đếm cũng là thực lực thấp đối với thanh huyền quốc tới nói ảnh hưởng không lớn ma thú bên kia gì không ba mươi mấy đầu ma thú đều đền tội còn có vô số tiên thiên cảnh ma thú cùng với những cái kia ma thú bình thường chung vào một chỗ nhưng là đếm không hết không thể không nói lần này thanh lý chiến trường những ma thú này thi thể cũng coi như được là một bút không nhỏ tư nguyên đáng tiếc là Bất kể là tốt bao nhiêu tài nguyên, tất cả mọi người tình nguyện không muốn, mà là đổi về chính mình những người thân kia bằng hữu tính mệnh. Một lớp này ma thú triều dân có một kết thúc, toàn bộ vương thành rõ ràng rất khó ở trong ngắn hạn khôi phục dị vãng sinh cơ. Bất quá cái này cũng không bị pháp. Lần này nguy cơ chính là trải rộng toàn bộ thiên linh vương triều, lấy thanh huyền quốc yêu ớt sức mạnh tới nói, đương nhiên không có khả năng thoát đi được. Tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn, mục tây hòa thanh huyền quốc lao tổ kỳ tinh trực tiếp đi hoàng cung thương thảo tiếp xuống an bài. Kỳ hoành thiên trở vương thất người lãnh đạo, tự nhiên cũng muốn tham dự vào, mà đối với một lần này ma thú lạc, đại gia rõ ràng cũng là ý nghĩa rất nhiều. mỗi người nhưng là đều có giải thích của mình. đầu tiên, thanh huyền quốc chỉnh thể sức mạnh nhất định phải nghiêm túc phân phối một chút, giống một lần này loạn lạc. nếu là thanh huyền quốc bên ngoài tử phụ lão tổ đều ở đây mà nói như vậy tình thế cũng sẽ không làm cho giống lần này nguy hiểm như vậy. đương nhiên, 10 cái phân phối bên ngoài tử phụ lão tổ cũng không phải bên ngoài nhàn rỗi. nếu là không có bọn hắn, như vậy thanh huyền quốc khác con dân chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. mặt khác, lần này ma thú loạn lạc chính là tại toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi bộc phát. có thể tưởng tượng, thanh huyền quốc chung quanh một chút quốc gia tất phải đều đã trải qua dạng này loạn lạc, có thể không ít quốc gia lúc này đã diệt vong. những cái kia đã diệt vong quốc gia đương nhiên không có khả năng không có cao thủ còn dư lại mà hiện nay thanh huyền quốc còn bảo tồn hoàn hảo hoàn toàn có thể đối với những cái kia lạc đàn cường giả khởi xướng mời nếu là có thể đem những cái kia giải rắc các nơi cao thủ đưa tới thanh huyền quốc mà nói như vậy đối với thanh huyền quốc không thể nghi ngờ chính là không nhỏ trợ lực đương nhiên muốn đem các loại lạc đàn cường giả đưa tới thanh huyền quốc độ khó cũng không phải bình thường đại dù sao những cái kia đã mất nước cao thủ có thể càng có khuynh hướng gia nhập vào một chút cường quốc ở trong mà không phải tới thanh huyền quốc làm cái gì cùng phụng các loại muốn đem các loại người kéo vào được Vương thất thế nhưng là quả thực muốn động một phen tâm tư. Lao tổ, lần này ma thú loạn lạc tác động đến phạm vi rất rộng, một lần này ma thú triều dâng e rằng chưa chắc đã là một lần cuối cùng, đối với cái này, Lao tổ cần phải có một chuẩn bị tâm lý. Đại điện ở trong, Tinh túc Lao tổ cùng một đám vương thất cao thủ, cùng với Mục Tây cái này đặc thù người trẻ tuổi ngồi vây chung một chỗ, tất cả mọi người là sắc mặt trang nghiêm, từng cái nghe Mục Tây giới thiệu. Mục Tây lần biểu hiện này ra kinh người thực lực, hơn nữa mọi người tại đây đều biết, hắn còn có kiếm ý tông đệ tử thân phận, cho nên, đối với Mục Tây, tất cả mọi người là lại kính vừa sợ, đồng thời tràn đầy cảm kích. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này trở về quá kịp thời, nghĩ không ra Thiên Linh Vương triều vậy mà sẽ ra chuyện lớn như vậy. Xem ra thời gian kế tiếp, toàn bộ Thanh Huyền Quốc đều phải làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Kỳ tinh túc là hoàn toàn đem Mục Tây xem như là một cái ngang hàng người đến đối đãi, dứt bỏ Mục Tây kiếm ý tông đệ tử thân phận không nói, vẹn vẹn Mục Tây lần này ra tay giải cứu Thanh Huyền quốc tại nguy nan ở trong, cũng đủ để cho hắn đối với Mục Tây nhìn với con mắt khác. An bài cụ thể vẫn là từ Lão tổ cùng chư Vị tiền bối kế hoạch nghiên cứu tốt, nếu có cần tiểu tử chỗ, tiểu tử tất nhiên cứ gọi lên liền đến. Gật đầu một cái, Mục Tây đứng dậy, chư Vị trưởng bối. Tiểu tử dưới mắt còn có việc muốn làm, tạm thời đi trước một bước. Nên giới thiệu hắn đều đã giới thiệu cho Thanh Huyền Quốc một đám cao thủ, sau đó muốn như thế nào chế định kế hoạch, vẫn là giao cho những lao gia hỏa này đau đầu tốt. Về phần hắn sao, vẫn là làm chút tương đối bây giờ sự tình tốt. Cũng được, ngươi có việc liền đi làm việc của ngươi tốt. Mắt thấy Mục Tây cáo tử kỳ tinh túc bọn người nhưng cũng không tốt giữ lại. Rõ ràng, Mục Tây tất nhiên là có chuyện phải làm của mình, bọn hắn đương nhiên không thể chỉ hoan đối phương. Lại giả thuyết, Mục Tây vì Thanh Huyền quốc việc làm, giống như thật sự đã không ít. hướng về phía đám người chặt tay, mục tây đi thẳng hoàng cung đại điện, thân hình lõe lên ở giữa chính là trực tiếp bay lên không, nhưng là thẳng đến một cái phương hướng vọt ra ngoài. 657 thứ 587 cứu trợ thả ít mục gia tam tiểu gia, ngươi, ngươi là mục gia tam Thiểu gia mục tây. tiên lặng ngắn ngủi, một cái chữ gia người trong lúc đó đứng lên, kích động la lên, mà theo người này la lên, trong gian phòng tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động, từng cái lộ ra thần sắc khác thường tới. mục gia tam Thiểu gia mục tây, tại thanh thủy quận bên này đã sớm bị truyền vô cùng kỳ diệu. Trước đây Mục Gia rời xa Thanh Thủy Quận, đi đến càng cường đại hơn Linh Mâu Quận đi phát triển, lúc kia, Mục Tây tên cũng đã lưu chuyển ra tới, mỗi cái Thanh Thủy Quận người đều biết, Mục Gia mặc dù có thể có đãi ngộ như vậy, đều là bởi vì Mục Tây quan hệ. Về sau càng là có nghe đồn, Mục Gia Tam tiểu gia Mục Tây không những ở Đàn Đạo Tông thanh danh hiển hách, càng là gia nhập vào Thanh Huyền Quốc Vương thất, trở thành Thanh Huyền Quốc Vương thất Thanh Huyền vệ, tin tức này tại Thanh Thủy Quận truyền ra sau đó, tại lúc đó có thể nói là rung động không ít người. Bất quá, khi đó Mục Gia đã rời khỏi Thanh Thủy Quận, có liên quan Mục Tây truyền thuyết cũng là chậm rãi được mọi người lãng quên, không có ai lại đi đàm luận chuyện này. Bất quá mặc dù mọi người không đi đàm luận nhưng nếu là nói đến mục Tây nhưng là không có ai lại không biết giờ này khắc này khi nhìn thấy đi vào gian phòng thân ảnh quen thuộc thời điểm lập tức liền có chữ ra người đem mục Tây nhận ra được mặc dù khoảng cách mục Tây rời đi thanh thủy quận đã có một đoạn thời gian bất quá mục Tây bộ dáng cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn trước đây người quen biết hắn đương nhiên không có khả năng không nhận ra hắn t cảm giác thật là mạnh cái này đây quả thật là ban đầu mục gia tam tiểu gia mục Tây sao thật là mục gia mục Tây hắn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây trong phòng khi có người hô lên liễu mục Tây tên thời điểm Những người khác cũng là nhau nhau đem mục tây nhận ra được. Bất kể nói thế nào, ban đầu mục tây tại thanh thủy quận cũng là danh nhân. Hơn nữa, bởi vì trước đây mục tây lúc nào cũng truy tại ninh lạc thần cái mông đằng sau, chưa ra người đối với hắn, nhưng là muốn so những người khác càng thêm quen thuộc. Lần này nhìn thấy mục tây người đại nhân này vật xuất hiện ở trong gian phòng, trong lòng của mỗi người đều có nồng nặc rung động, còn có chính là vô tận hiếu kỳ. Ngươi, ngươi thật là mục gia mục tây hiền chất. Một bên, thả ra tam gia ninh ích thủy chậm rãi tiến lên mấy bước, hướng về phía mục tây thấp giọng hỏi. Nhớ ngày đó, mục tây tại thanh thủy quận chính là nổi danh tuổi mục giữa bọn họ địa vị. có thể nói là một cái ở trên thiên một cái tại đất, có thể hiện nay, tại mục tây trước mặt, hắn cảm giác mình liền nâng người lên dũng khí cũng không có. Đây cũng là thực lực và địa vị chênh lệch, mục tây chính mình có thể không có ý thức được cái gì, nhưng hắn cái kia có thể so với tử phụ cảnh tu vi, còn có kiếm ý tông đệ tử thân phận, nhưng là nhường hắn đã sớm có người bình thường khó mà sánh bằng độ cao, ở trước mặt của hắn, giống trước mắt những thứ này liền tiên tiên cảnh cũng không có đạt tới người, thật sự giống như sâu tiến đồng dạng nhỏ bé. Tha tham gia, ban đầu ngươi còn khuyên quá muộn cùng thế hệ không muốn tại lạc thần trên thân lãng phí thời gian, bây giờ sẽ không phải là không nhận biết ta à. nhìn thấy Ninh Lực Thủy đi tới gần, Mục Tây không khỏi xúc động thở dài nói: hắn của ban đầu lúc nào cũng dây dưa Ninh là thần, vị này thà ra tam gia Ninh Lực Thủy từng hảo tâm nhắc nhở qua hắn, mà đối với cái này, hắn ngược lại là nhớ rất rõ ràng. Ách, cái này 6. nghe được Mục Tây chi ngôn, Ninh Lực nước đổ là có thể xác định người trước mắt tuyệt đối chính là Mục Tây không thể nghi ngờ. chỉ là nghe được Mục Tây nói, trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia ngượng ngập chi sắc. dư thừa trước không nói, vẫn là để ta xem một chút Ninh Bá phụ thương thế a, cũng không có cùng đối phương nhiều lời. Mục Tây trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía giường bên kia, chờ gặp đến chủ nhà họ chữ Ninh Lỗi Hiền thê thảm bộ dáng thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi rung động, lông mày không khỏi nhíu lại. Đối với cái này vị chủ nhà họ chữ, trong lòng của hắn nhưng là có một cỗ tương đối đặc thù cảm giác. Mặc dù chỉ là chủ nhà họ chữ, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, bất quá đối phương còn có một tầng thân phận, nhưng là hắn căn bản không biện pháp sơ sót. Cái thân phận này chính là Ninh Lạc Thần phụ thân thân phận, hắn cùng Ninh Lạc Thần quan hệ tương đối phức tạp, cũng tương đối vi diệu, nhưng bất kể nói thế nào, Ninh Lạc Thần phụ thân cũng coi như là trưởng bối của hắn, về tình về lý. hắn đều không có khả năng khoanh tay đứng nhìn vị này hẳn là chữ gia lão thái gia a tiểu tử mục tây gặp qua chữ lao thái gia đi tới giường bên cạnh mục tây đi đầu hướng về phía một bên lão giả chắp tay vị này chữ lao thái gia hắn trước đó cũng không từng gặp bất quá đối phương chính là cùng mình ra ra một thời đại người nên có cấp bậc lễ nghĩa nhưng là không thể bớt mỹ nở miễn lễ tiểu gia hỏa ngươi là mục lao đầu tôn nhi thả ra lão thái gia thả sùng hắn cũng là lộ ra một tia câu nệ chi sắc sau đó hướng về phía mục tây vấn đạo tu vi của hắn cũng chưa đạt đến tiên thiên, thiên. tại mục tây trước mặt một cách tự nhiên chính là có như vậy một tia cảm giác câu nệ, bất quá cái này cũng không thể tránh được chính là làm phiền chữ lao thái ra dựa vào sau một chút tiểu tử trước tiên vị ninh bá phụ xem thương thế mục tây ngược lại là không có thời gian cùng vị lao tiên sinh này lôi kéo làm quen dưới mắt ninh ních hiền tình huống rõ ràng rất tồi tệ hắn vẫn nghĩ biện pháp trước tiên đem vị này giữ lại tính mạng rồi nói sau làm phiền nghe được mục tây muốn vì con của mình chữa thương chữ lao thái ra vội vàng đứng lên thân đem vị trí cho mục tây ngược lại mình thì là đàng hoàng đứng qua một bên ai thật đúng là bị thương không nhẹ a hướng về phía chữ lao thái ra gật đầu một cái, mục tây trực tiếp tại ninh Lích hiển giường phía trước ngồi xuống, tâm thần quan sát đối phương thân thể đường trung tình huống chính là đều lộ ra ở trước mắt của hắn. lúc này ninh Lích hiển toàn thân kinh mạch nhiều chỗ tổn hại, tạng phủ cũng đã rời vị, tình huống có thể nói là tương đối nghiêm trọng, cũng may mắn hắn tới tương đối kịp thời, nếu như đến trễ nữa người người đem canh giờ, ninh Lích hiển tính mệnh e là cho dù là thần tiên ra tay cũng tuyệt đối không cứu về được. hy vọng còn kịp. lắc đầu, mục tây khoát tay, lập tức một đống bình bình lọ lọ chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, đại khái mà nhìn lướt qua, nhưng là loại hình gì đan dược đều có, cuối cùng. hắn đem ánh mắt khóa chặt ở ba cái trên bình xứ đem cái khác bình xứ đều thu vào những thứ này đan dược thông thường vẫn là ban đầu ti mã vân tại hắn tham gia ra thanh huyền vệ tuyển bạn chiến thời điểm cho hắn bất quá đối với những đan dược này hắn cuối cùng cũng không dùng tới mấy thứ chính là một mực lưu lại một chút tại chính mình trên thân nhưng là không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ phút ba đem cái này ba cái bình xứ chính giữa đan dược đều lấy ra mục tây bông nhiên bóp liền đem những đan dược này bóp nát trở thành từng đoàn từng đoàn dược khí sau đó lấy chân khí điều khiển đem các loại dược khí dẫn vào đến rồi ninh hiện cơ thể kinh mạch bên trong lốp 3, lốp 3. theo những đan dược này dược khí tiến vào cơ thể ninh ních hiền cơ thể lập tức phát ra từng trận đôn đốc thanh âm cùng lúc đó thân thể của hắn trên những vết thương kia nhưng là mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục tái nhợt sắc mặt cũng là cấp tốc khôi phục hồng lợn mục tây những đan dược này mặc dù không là rất mạnh nhưng cũng là đan đạo tông xuất phẩm mặt hàng cao cấp trong đó không thiếu cũng là đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên tự tay luyện chế đối với ninh ních hiền loại tu vi này nhân tới nói những đan dược này nhưng là cùng tiên đan không có gì khác biệt được cứu rồi đại ca được cứu rồi a mắt thấy ninh ních hiền tình huống mắt trần có thể thấy khôi phục tới Một bên quan sát, thả ra Tam gia Ninh Lịch thủy lập tức lộ ra vẻ kích động, vô ý thức nhẹ giọng hô. Cái này, cái này 6. Thả ra lão thái gia, thả sùng hắn cũng là kích động đến nói không ra lời, hắn cách khá gần, nhưng là có thể cảm thấy, vào giờ phút này Ninh Lịch Hiển, sinh mệnh lực nhưng là thịnh vượng trước đó chưa từng có, cái loại cảm giác này, giống như là muốn đột phá cảnh giới giống nhau. Lên ba Mục Tây ngược lại là không có đi quản những người khác phản ứng, tại đem dược khí dẫn vào đến rồi Ninh Lịch Hiển cơ thể sau đó, hắn bỗng nhiên quát tay, Ninh Lịch cơ thể chính là trực tiếp ngồi dậy, đã biến thành ngồi xếp bằng tư thế, mà đợi đến đối phương làm sau đó. Hắn trực tiếp một trường khắc ở người sau trên lưng, chân khí du tẩu ở giữa, trực tiếp trợ giúp đối phương khôi phục đứng dậy thể đường trung tình hướng tới. Cảnh giới của hắn còn tại đó, mặc dù Ninh Nix Hiển thương thế rất nặng, bất quá lấy thủ đoạn của hắn, dựa vào đan dược dược hiệu, trị liệu nhưng cũng không có như vậy phí sức. Thật là lợi hại, cái này, đây là cái gì dạng thủ đoạn A, Cái này mục ra tiểu bối, vậy mà đã cường đại đến cảnh giới như thế. Mắt thấy Mục Tây tiện tay liền để cho Ninh Nix Hiển khoanh chân ngồi xuống, càng làm cho Ninh Nix Hiển trong nháy mắt khôi phục liêu sinh cơ. Trong gian phòng mỗi người, đáy mắt đều tràn đầy nồng nặc rung động. Bọn hắn kiến thức có hạn. chưa từng gặp qua giống mục Tây cường đại như vậy nhân vật. Mục Tây tùy tiện bộc lộ tài năng đi ra, đều đầy đủ bọn hắn chấn kinh đến rơi mất cảm. Cũng không có nhường đám người chờ đợi thời gian quá dài, không sai biệt lắm chính là năm ba phút xung quanh thời gian đi qua, mục Tây đột nhiên đưa bàn tay thu hồi lại, mà theo bàn tay của hắn thu hồi, trên giường chủ nhà họ chữa Ninh Nix Hiền, nhưng là chậm rãi phát ra một tiếng than thở thật dài thanh âm. hô, nghĩ không ra ta Ninh Nix Hiền vậy mà không chết. Ninh Hiền hai mắt chậm rãi mở ra, trước tiên chính là phát ra thật dài cảm thán, hắn lần này vốn cho là mình chắc chắn phải chết, nhưng là không nghĩ tới, quỷ môn quan một nhóm, hắn vậy mà đi ra. Hơn nữa, hắn lúc này có thể cảm thấy, chính mình nguyên bản chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng thực lực, lúc này dường như là tiến thêm một bước, đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi, đại ca không sao, đại ca không sao a. Ha ha ha. Mắt thấy Ninh Lịch hiền tỉnh lại, Thà ra Tam gia Ninh Lịch thủy kích động nói năng lộn xộn trước tiên chạy đến giường phía trước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Tam đệ." Ninh Lịch hiền quay người trở lại, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn mình cái này Tam đệ, còn sót lại cánh tay phải rối ra, trực tiếp cho đối phương một cái to lớn ôm. "Ích hiền có ta, ngươi, ngươi không sao?" Thả gia lão thái gia lúc này cũng tới đến rồi giường phụ cận, mặt mũi già nua phía trên, khó mà che giấu treo đầy kích động. Nguyên bản hắn đều làm xong người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong lòng chuẩn bị, mà một lát nhìn thấy con của mình khôi phục liêu tới, loại kia mất mà được lại mừng, dỡ, nhưng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. 658 thứ 588 chương dàn xếp chữ ra cha, hải nhi bất hiếu, nhường cha lo lắng, bung ra ninh ních thủy, ninh ních hiền không nói hai lời, trực tiếp từ trên giường ngã xuống, hướng về phía thả gia lão thái gia quỳ xuống đạo. Không có việc gì liên tốt, không có việc gì liền tôi ta, dậy đem ninh hiền đỡ lên. chữ lao thái ra nhưng là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó ít hiền mau mau cảm ơn ngươi ân nhân cứu mạng nếu không phải là người nhà ngươi lần này thật sự thái kiếp khó thoát đang khi nói chuyện tránh ra thân hình trực tiếp đem phía sau mục tây lộ ra ân nhân cứu mạng linh ít hiền hơi sững sờ lúc này mới ý thức được bản thân có thể sống lại e rằng nhất định là có cao nhân ra tay rồi nghĩ tới đây hắn vội vàng đem ánh mắt theo chữ lao thái gia chỉ thị nhìn sang nhưng là vừa vặn thấy được một cái quen thuộc trẻ tuổi thân hình linh ba phụ nhìn thấy ninh ba phụ không ngại tiểu tử cuối cùng có thể yên tâm mắt thấy ninh ních hiện hướng về chính mình từng xem tới cơ thể đã khôi phục như thường mục tây một trái tim cũng là cuối cùng thả lại trong bụng thế sự vô thường ban đầu thanh thủy quận tam đại gia tộc theo mục gia rút lui nhưng là chỉ còn lại có hai đại gia tộc mà hiện nay trải qua một lần này ma thú loạn lạc toàn bộ thanh thủy quận cũng đã không còn tồn tại lại càng không cần phải nói cái gì tam đại gia tộc vẫn là hai đại gia tộc đối với chữ gia mục tây đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ bây giờ ma thú loạn lạc nổi lên một phía thanh thủy quận chỗ như vậy rõ ràng cũng không phải rất an toàn không thể nghi ngờ mục tây cũng không thể đem thả ra chi nhân lưu tại nơi này Linh Bá phụ, Thanh Thủy quận đã không còn tồn tại, hơn nữa lần này nguy cơ chưa đi qua, đằng sau e rằng còn có càng thêm tình huống nguy hiểm sẽ xuất hiện, nếu như Linh Bá phụ không bỏ mà nói, không bằng tạm thời cùng chất Nhi đi Linh Mâu quận a. Đem Linh Lịch Hiền chữa khỏi, Mục Tây lại cùng đối phương tán gẫu vài câu, sau đó chính là trực tiếp mở miệng đề nghị: "Đi Linh Mâu quận." Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, Linh Lịch Hiền không khỏi lông mày nhướng lên, trên mặt khó mà che giấu thoáng qua vẻ khắc lạ. Lần này bị Mục Tây chứa khỏi thương thế sau đó, hắn đương nhiên là đối với Mục Tây thiên ân vạn tạm mà cảm kích một trận, trong lúc đó tự nhiên khó tránh khỏi một trận đằng khái. Bất quá hắn cũng là người không câu chấp, rất nhanh liền cùng Mục Tây quen thuộc, không còn đem chữ tạ treo ở bên miệng. Mục Tây hiền chất, ta chữ ra bây giờ đã không còn có cái gì nữa, đi nơi nào ngược lại là cũng không đáng kể, chỉ là, chúng ta nhiều người như vậy, có thể hay không cho Mục Tây hiền chất mang đến phiền phước. Bây giờ Thanh Thủy quận đã hoàn toàn hủy đi, thà ra chi nhân cũng liền còn dư trong phòng nhiều như vậy, nói thật, đối với bọn hắn tới nói, có thể sống sót liền xem như không tệ, đến nỗi những thứ khác, bọn hắn lúc này cũng không tinh lực đi cẩn nhắc. Mục Tây tình huống bọn hắn cũng nhiều ít nghe nói qua một chút, bất quá dưới mắt bọn hắn có nhiều như vậy người, mục tây muốn đem bọn hắn chứa chấp lời nói, chỉ sợ cũng không phải một chuyện nhỏ. Phiên phức ngược lại là không có, chỉ cần chư vị thuốc bá không có vấn đề, chất nhi này liền có thể mang mọi người ly khai nơi này, đi tới linh mâu quận. lấy hắn hiện nay thân phận thực lực, đừng nói là đem thả ra chi nhân đưa đến linh mâu quận, liền xem như đưa đến hoàng cung, nhường vương thất cao thủ bảo vệ, nghĩ đến cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn. cha, ý của ngài đâu? nghe được mục tây cho ra trả lời chắc chắn, chủ nhà họ chữ Linh đích hiển không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chữ lao thái gia. Hướng về phía chữ lao thái gia trường cầu ý kiến đạo ai chữ gia đã không còn tồn tại vậy thì ly khai nơi này đi linh mâu quận a tất nhiên mục tây mở miệng bọn hắn đương nhiên cũng là mừng rỡ như thế ít nhất linh mâu quận bên kia hẳn là so với cái này bên trong càng thêm an toàn tốt lắm đã như vậy chúng ta này liền lên đường mục tây còn rất nhiều việc cần hoàn thành cũng không muốn quá nhiều trì hoãn thời gian suy nghĩ một chút chính là tiếp tục vấn đạo chư vị trưởng bối thế nhưng là còn có cái gì cần chuẩn bị nếu là không có chúng ta này liền lên đường thôi ai còn có cái gì có thể chuẩn bị toàn bộ chữ ra cũng bị mất mau mau rời đi thương thế kia tâm địa tiết kiệm nhìn thương tâm dưới mắt khắp nơi đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng bọn hắn hận không thể này liền rời đi đương nhiên không có gì cần chuẩn bị hảo đã như vậy đại gia lúc này đi gật đầu một cái mục tây càng là lôi lệ phong hành vung tay lên ở giữa chính là trực tiếp đem tiền điện môn mở ra chư vị ngoài cửa tụ thập theo mục tây ra lệnh một tiếng trong phòng tất cả mọi người đều là nhanh đi ra trực tiếp tụ ở một cái lên lần này ma thú loạn lạc toàn bộ chữ gia còn lại người vậy mà chỉ có hai mươi người những người còn lại chết thì chết trốn thì trốn lúc này nhưng là không chỗ tìm kiếm, chư vị dưới mắt thời gian có hạn, liền từ tiểu tử lại đại giai đoạn đường tốt, còn xin chư vị trưởng bối chớ có chống cự. lên, đợi đến chữ ra còn sót lại 21 người gom lại một cái lên sau đó, mục tây trực tiếp đem chính mình chân khí bung thả ra tới, sau đó tất cả mọi người chính là đều cảm giác được một cỗ lực lượng đem chính mình nâng lên, không cần bọn hắn phản ứng tới, hai mươi mấy người thân hình, vậy mà đều đằng không mà lên, thăng tới giữa không trung, lấy mục tây hiện nay thực lực nâng lên cái này hai mươi người, nhất định chính là một bữa ăn sáng. đừng nói chỉ có hai mươi người, liền xem như hơn trăm người. hắn cũng giống vậy có thể kéo dài đứng lên chỉ bất quá chính là muốn phí chút khí là thôi chư vị chúng ta đi ba đem tất cả người nâng lên mục tây không cần phải nhiều lời nữa thân hình khẽ động ở giữa chính là mang theo đám người thẳng đến đang đạo tông phương hướng lao đi lập tức mang theo hai mươi mấy người tốc độ của hắn đương nhiên là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ bất quá dù vậy tốc độ của hắn đang lúc mọi người trong mắt vẫn là nhanh đến mức có chút dò người t cái này cái này sáu ta không phải là đang nằm mơ chứ bay lên rồi chúng ta chúng ta vậy mà bay lên rồi cái này cái này sao có thể đây cũng quá khoa trương à, lăng không hư lộ cái này đây là cái gì dạng thực lực mới có thể làm được thủ đoạn còn có lập tức mang theo hai mươi mấy người cùng một chỗ bay cái này cái này cỡ nào mạnh thực lực mới được a Làm mục tây mang theo đám người đằng không mà lên thời điểm trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy nồng nặc vẻ kinh ngạc bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mục tây phải mang theo bọn hắn trầm dai chạy tới linh mô quận nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới mục tây gấp rút lên đường phương thức lại là dùng bay đối với lăng không phi hành loại sự tình này bọn hắn cũng chỉ có thể là nghe một chút truyền thuyết mà thôi nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà tự mình cảm thụ một cái hơn nữa còn là hai mươi mấy người cùng một chỗ phi hành. giờ khác này, mục tây ở tại bọn hắn trong lòng lập tức đã biến thành thần đồng dạng tồn tại. mục tây ngược lại là không có tinh lực đi quản ý nghĩ của mọi người, mang theo hai mươi mấy người phi hành, với hắn mà nói đương nhiên không có khả năng không có một chút phụ tải. lúc này, hắn cũng nhất định phải tập trung tinh lực, cẩn thận từng ly từng tí mới được. nguyên bản vài phút liền có thể chạy đến đường đi, mục tây lần này nhưng là dùng không dưới nửa canh giờ. bất quá, cuối cùng hắn vẫn là đem chữa ra những người này mang về đến liêu đan đạo tông. dọc theo đường đi, thà ra chúng nhân đối với dưới mắt thanh huyền quốc cảnh hoàng tản khắp nơi, tự nhiên là chấn kinh không nhỏ. bất quá bọn hắn cấp bậc còn tại đó mục tây cũng không có cùng bọn hắn cụ thể rằng giải đợi đến liêu đan đạo tông sau đó hắn chính là trực tiếp tìm được ti mã mục tiên muốn an bài thả ra chúng nhân sự tỉnh cùng đối phương nói một lần đối với thêm hai mươi mấy người vào sân môn ti mã mục tiên tự nhiên là không có hai lời đang khi nói chuyện chính là trực tiếp sai người mang chữa ra đám người tìm một chỗ địa phương an toàn tạm thời chỉnh đốn đi chính giữa này thả ra chúng nhân đối với mục tây thân phận địa vị tự nhiên lại là không thiếu được một phen chân kinh phải biết đan đạo tông tông chủ loại nhân vật này trong mắt bọn họ chính là cao cao tại thượng đế vương mở dạng nhưng này một lát lại muốn đối với mục tây khách khí có thể thấy được mục tây thân phận địa vị cao biết bao nhiêu tây nhi các đại quận thành đám người lúc này cũng đã bị vương thất lao tổ tiết đi dưới mắt linh thúy sơn phía trên chỉ có đan đạo tông người một nhà còn có người mục gia chi nhân lưu lại a đúng bây giờ lại nhiều người mang về cái này hai mươi người mục tây trở về ti mã mục thiên vội vàng đem tình huống dưới mắt hướng về phía mục tây hồi báo một chút mặc dù hắn là đan đạo tông tông chủ nhưng dưới mắt mục tây mới là đan đạo tông chân chính người lãnh đạo hết thể an bài nhưng là còn muốn mục tây tới quay tấm dạng này hắn có thể yên tâm một chút Như vậy cũng tốt, người quá nhiều gom lại cùng một chỗ, rất dễ dàng gây nên ma thú chú ý. Dưới mắt Linh Thúy Sơn phía trên nhân số thưa thớt, sinh mệnh lực cũng không có như vậy thịnh vượng, liền xem như lại có ma thú loạn lạc bộc phát, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều ma thú tập kích. Nghe được ti mã Mục Thiên hồi báo, Mục Tây không khỏi gật đầu một cái, hắn biết rõ, Vương Thất đem các đại quận thành người tụ tập đến Vương thành tiến hành bảo hộ, nhưng Đan Đạo Tông nhưng là không thể lại rời đi. Phải biết, Linh Thúy Sơn chính là Đan Đạo Tông căn cơ chỗ, nếu như rời đi Linh Thúy Sơn, như vậy thì xem như bảo vệ tính mệnh, đối bọn hắn tới nói cũng không ý nghĩa gì. Tây Nhi, ngươi nhưng là muốn đi gặp mọi người trong nhà của ngươi. Phía trước Mục lão thái gia nghe nói ngươi đã trở về, thế nhưng là đặc biệt tới hỏi thăm tin tức của ngươi, lại là đối ngươi mong nhớ cực kỳ đâu. Hô, tạm thời trước tiên không thấy, dưới mắt tình thế nguy cấp, nói không chừng lúc nào sẽ lại có ma thú triều dâng đột kích, mà tứ đại tông môn sức mạnh ngoài tầm tay với, không biết lúc nào có thể khuyết tán đến bên này Nhi, cho nên ta lập tức muốn bế quan một lần, thử đem tu vi tiến thêm một bước, cũng tốt nhiều sức tự vệ hơn một chút. Mục gia chi nhân ngay tại Đan đạo tông, muốn gặp lúc nào đều có thể thấy, bất quá, có gặp hay không một mặt cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn phải có thủ hộ thực lực của những người này. Trải qua mấy ngày nay thừa Hải gian cường độ cao gấp rút lên đường cùng chiến đấu, hắn đã cảm thấy cơ sở của mình đã hết sức nện vững chắc, cũng có thể nếm thử đột phá. Thừa dịp dưới mắt còn có thanh tịnh thời gian, vẫn là đem tu vi tăng lên rồi nói sau. Ách, đem tu vi tiến thêm một bước. Cái này sáu. Nghe được Mục Tây lại muốn đem tu vi tiến thêm một bước, Ti mã mục tiên trên mặt lập tức lộ ra một mảnh ngốc trệ chi sắc. Mục Tây thực lực hắn là thấy qua, nhưng là không nghĩ tới, Mục Tây lại còn muốn đem tu vi tiến thêm một bước, hơn nữa nghe, đối với Mục Tây tới nói, thế thân tu vi loại sự tình này Tựa như là lại việc không thể đơn giản hơn một cái dạng. Tốt ta, ngươi muốn ở nơi nào tu luyện? Bản tông vì ngươi chuẩn bị chỗ. Bất kể nói thế nào, nếu như Mục Tây thực lực có thể tiến hơn một bước lời nói, đối với Đan Đạo Tông mà nói thật là một cái thật tốt tin tức. Không cần, đệ tử chính mình tìm địa phương tu luyện liền tốt. Nếu có chuyện gì mà nói, liền để sư tỷ đi gọi ta. Nàng biết ta ở đâu tu luyện. Lắc đầu, Mục Tây đã nghĩ kỹ tu luyện địa điểm. Hắn lần này tu luyện, nhưng là không nghĩ bị quấy rầy. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước, để kế tiếp thời gian có thể bảo trì chủ động. nghĩ tới đây, mục tây không nói hai lời, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, dường như là một giây thời gian cũng không muốn chỉ hoan tiếng nữa. 659 thứ 589 chương bế quan tu luyện hồ, thiên tài chính là thiên tài, quả thật không phải chúng ta phàm nhân có khả năng thấy rõ ràng à? đưa mắt nhìn mục tây rời đi, ti mã mục thiên chỉ có thể là thật dài thở dài một tiếng, đáy lòng đều là một mảnh tán thưởng. mục tây tình huống, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng, mà đối với mục tây thực lực, hắn cũng căn bản không có cách nào đi đánh giá. có thể thấy trước, đợi đến mục tây lần này sau khi xuất quan. thực lực cát sẽ tiến thêm một bước mà tương ứng đan đạo tông an nguy cũng có thể nhiều hơn một ti bảo đảm linh thúy sơn sâu thẳm vạn trượng thâm viên chi thực chất mục tây thân hình từ thâm viên chi bên trên phiêu nhiên xuống trực tiếp rơi xuống mảnh này ưu tính vượt sâu dưới đáy mặc dù linh thúy sơn gặp ma thú triều dâng tập kích bất quá ở đây chính là linh thúy sơn vượt sâu vạn trượng đương nhiên sẽ không có ma thú chạy đến nơi này làm loạn cho nên vào lúc này thâm viên chi thực chất dị thường yên tĩnh không thể nghi ngờ là một chỗ hiếm có tuyệt hảo chỗ tu luyện Hô. liên nơi này, ở đây ngược lại là một chỗ địa phương tốt, nếu là thật có đại quy mô ma thú triều dâng đột kích, trốn tới chỗ này tránh một chút cũng là lựa chọn tốt ta. thân hình đáp xuống vực sâu dưới đáy, mục tây không khỏi ở chúng quanh quét một vòng, mảnh này vực sâu không sai biệt lắm mấy trăm mét phạm vi, cao càng là không dưới mấy ngàn mét, nếu là thật gặp phải đại quy mô ma thú triều dâng, trốn ở chỗ này tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. lần trước trợ giúp ti mã vân đột phá tu vi cảnh giới, bọn hắn chính là ở đây tiến hành, lần này mục tây muốn để cho mình làm ra đột phá, trước tiên nghĩ tới chính là chỗ này. tiểu thất đi ra hít thở không khí, quét mắt một vòng. tại phát hiện không có gì tình huống dị thường sau đó, mục tây khoát tay, trực tiếp đem tiểu thất từ thân thể đường trung phong ra. dưới mắt hắn muốn ở đây tu luyện, nhưng là không thể không có thủ vệ, không thể nghi ngờ. tiểu thất xem như ma sủng của hắn, tự nhiên là không quá tốt nhất thủ vệ. chi chi chi ba. hôm nay tiểu thất, thân hình vẫn như cũ duy trì dáng rất ban đầu, bất quá mục tây nhưng là biết, chỉ cần ra hỏa này muốn, như vậy nó tất phải có thể trong nháy mắt trở nên rất lớn. dù sao, tử phủ cảnh ma thú, thực lực là ở chỗ này bày, tiểu thất bây giờ đã có thể so với tử phủ cảnh lục trọng võ giả, một thân năng lượng có thể nói là nghe rợn cả người. nếu như nó đem một thân này năng lượng sử dụng tốt lắc mình biến hóa tuyệt đối có thể biến thành một cái thế lực bá chủ ha ha lại muốn ăn sao đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong ra đi đại gia hỏa ba nhìn thấy tiểu thất vừa xuất hiện chính là đối với mình chi chi chi réo lên không ngừng mục tây biết gia hỏa này hiển nhiên là lại đói thấy vậy hắn nhưng là cũng không chậm trễ khoát tay ở giữa phía trước bị hắn chém giết đầu kia tử phủ cảnh ngũ trọng ma mãng chính là bị hắn ném đi ra trực tiếp ném ở tiểu thất trước mặt chi chi chi ba mắt thấy ma mạng thi thể xuất hiện tiểu thất lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu, không nói hai lời nó chính là trực tiếp tìm được ma mãng đầu chăn vị trí thân hình loại lên trực tiếp vút sắp phía trên tiểu thất ăn cái gì có chút đặc biệt mục tây chỉ biết là miệng của người này là sinh trưởng ở dưới người đến nỗi ra hỏa này đến tột cùng như thế nào ăn ma thú hắn kỳ thực cũng không có cụ thể quan sát qua suy suy suy ba đợi đến tiểu thất nằm ở ma mãng trên thi thể mắt trần có thể thấy ma mãng thi thể chính là bị tiểu thất một tiết một tiết ma nuốt xuống chỉ mấy hơi thở công phu một đầu to lớn ma mãng chính là bị nó cho nuốt vào trong bụng mà hắn thân hình vẫn là duy trì chừng hai mét lớn nhỏ không thấy chút nào lớn lên. xoẹt ba. bất quá, đợi đến ma mạng thi thể bị tiểu thất nuốt vào sau đó, người này thân thể đường trung, nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng quái dị xoẹt văng. rồi, một bên mục tây bén nhẹ nhìn thấy, ngay một khắc này, tiểu thất cả người màu sắc, phảng phất lại sâu hơn một chút, mà tiểu thất toàn thân trên dưới khí tức cũng là lập tức trở nên dị thường cường hoành đứng lên. chực chực, đây là vượt qua tử phụ cảnh lục trọng a, nghĩ không ra đầu này, ma mạng đã vậy còn quá ra sức, rõ ràng chỉ có tử phụ cảnh ngũ trọng cảnh giới có thể lượng vậy mà so tử phụ cảnh lục trọng ma thú mạnh hơn, chẳng thể trách giá hỏa này khó như vậy đối phó. Mắt thấy tiểu thất cảnh giới đã vượt qua tử phủ cảnh lục trọng, Mục Tây không khỏi sắc mặt vui mừng. Tiểu thất thực lực tiến thêm một bước, cũng liền mang ý nghĩa hắn kế tiếp có khả năng phát huy sức chiến đấu, lại có thể so trước đó mạnh hơn một chút, đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chi chi chi ba, nuốt lấy một đầu có thể so với tử phủ cảnh lục trọng cự mãng, tiểu thất hiển nhiên là có chút hưng phấn, bảy đầu xúc tu nhao nhao hướng về phía mặt đất không ngừng mà đập, tỏ rõ lấy nó lúc này vui sướng tâm tình. Tốt tốt, biết ngươi rất vui vẻ, chờ ta hoàn thành đột phá, liền dẫn ngươi đi tìm thật tốt hơn ăn, đến lúc đó ngươi sẽ càng vui vẻ hơn. Hắn cùng với tiểu thất tâm linh tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa lúc này hưng phấn. "Tiểu thất, ta chờ một lúc muốn tu luyện, nhiệm vụ của ngươi chính là ở một bên vì ta thủ vệ, nếu là có nguy hiểm gì, trước tiên cho ta biết, biết chưa?" Mặc dù ở đây chính là thâm viên chi thực chất, theo đạo lý tới nói sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, hắn nhưng cũng không thể phất lở. "Chi chi chi ba." Thời khắc mấu chốt, tiểu thất nhưng thật ra vô cùng ra sức, nghe được mục tây mệnh lệnh, nó nhưng là vội vàng chi chi chi mà kêu vài tiếng, xem như hướng về phía mục tây làm ra bảo đảm. "Rất tốt. Biểu hiện không tệ, sau đó mang ngươi ra ngoài ăn đủ nghe được tiểu thất cho ra đáp lại, mục tây không khỏi mỉm cười, mà nói chuyện ở giữa, hắn chính là thân hình khẽ động, trực tiếp tại vực sâu phần đáy trung ương đất chống ngồi xếp bằng xuống. hô, là thời điểm tiến hơn một bước à? Tử phụ cảnh tam trọng xung quanh thực lực, hiện nay thế nhưng là có chút không lấy ra được đâu. khoanh chân ngồi xuống, mục tây hít sâu một hơi, để cho mình quá chú tâm buông lỏng xuống, mà sau đó, hắn trong lúc đó có tay, chính là lần nữa lấy ra một đầu thi thể của ma thú. đây là một đầu có chừng cao hơn 2 m, khoảng 4 m dáng dấp cực lớn độc rất tê, đầu này đại gia hỏa, chính là hắn đang đuổi trở về thanh huyền quốc trên đường Khi còn sống chính là một đầu sắp đột phá đến từ phụ cảnh tứ trọng tồn tại cường hành. Không thể nghi ngờ, gia hỏa này vừa vẫn thích hợp hắn đột phá cảnh giới thời điểm sử dụng, cho nên hắn chính là không có đem gia hỏa này nhường tiểu thất nuốt trứng, mà là vì chính mình lưu lại. Mắt thấy Mục Tây lấy ra đầu ma thú này thi thể, tiểu thất cái kia quái dị mắt nhỏ không khỏi hơi hơi sáng lên, bất quá, nó cũng biết thứ này không phải cho nó ăn, cho nên nó chỉ là ánh mắt sáng lên, chính là tiếp tục gục ở chỗ này, vì Mục Tây làm lên hộ vệ nhân vật tới. Nước tiên linh thần, đi ra ba. Mục Tây không có đi quản tiểu thất tình huống, làm đem thi thể của ma thú lấy ra thời điểm hắn quát khẽ một tiếng ngay sau đó đem nước thiên linh thần kêu gọi ra giữ tợn linh thần giống như thực chất trực tiếp đem thi thể của ma thú bao vây lại hơi chấn động một chút ở giữa đầu này toàn thân lân giáp đại gia hỏa chính là trực tiếp biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần một đầu tiếp cận tử phủ cảnh tứ trọng ma thú gia hỏa này luyện hóa đi ra ngoài năng lượng có thể nói là dị thường khổng lồ hơn nữa cái này một đoàn năng lượng ở trong tầng kia đặc thù năng lượng màu xanh lục nhìn tại mục tây trong mắt của cũng là mê người như vậy hắn biết năng lượng màu xanh lục kia chính là ma thú sinh mệnh lực cùng với tiềm lực cụ tượng hóa Thôn vệ những thứ này năng lượng màu xanh lục, tư chất của hắn cùng tiềm lực liền sẽ tương ứng đề thăng kinh mạch và cơ thể, cũng sẽ rõ ràng lớn mạnh. Vẫn là thôn vệ thi thể của ma thú tu luyện tốt hơn, linh tinh thạch năng lượng mặc dù tinh thuần, nhưng là căn bản không có cái này một cố đặc thù life force. Xem ra tiếp xuống tu luyện, nhất định phải nhiều góp nhặt một ít ma thú thi thể mới được à? Mỉm cười, mục tây nhưng là không trần chờ nữa, tâm thần khẽ động, nước tiên linh thần chính là bao quanh cái này một đoàn năng lượng to lớn, trực tiếp về tới hắn thân thể đường trung. ba, năng lượng khổng lồ tiến vào cơ thể, mục tây cả người cũng là trong nháy mắt bị khơi mào. Bảy đại khí hải cùng với trong kinh mạch tất cả chân khí đều ở đây một khắc bắt đầu cấp tốc chuyển động. Huyền Vũ chân công, động A3. Cảm nhận được toàn thân chân khí đã bạo động, Mục Tây không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình Huyền Vũ chân công nhanh chóng vận chuyển. Đối với cái này bộ siêu cấp công pháp, hắn có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây âm thầm tu luyện, hiện nay chính hắn, tiên thiên cảnh tứ trọng Huyền Vũ chân công đã sớm đạt đến mượt mà có thừa tình cảnh, bây giờ vận chuyển lên tới, căn bản chính là không có chút nào cản trở. Từ tiên thiên cảnh tứ trọng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, tầng này quá độ nhưng là phải cẩn thận, hiện nay ta đây đột phá thời gian không dài, nếu là quá mức hấp tấp lời nói rất có thể sẽ lợi bất cập hại lần này đột phá vẫn là từ từ sẽ đến tốt tiên thiên cảnh tứ trọng huyền vũ chân công nhẹ nhàng vận chuyển hắn ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời bởi vì hắn rất rõ ràng lần này đột phá vốn là có chút phong hiểm nếu là quá vội vàng mà nói với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì thú vị sự tình ngược lại dưới mắt ma thú loạn lạc vừa qua khỏi hắn tin tưởng một hai ngày bên trong hẳn là sẽ không lại có mới ma thú loạn lạc đến tới ổn định lại tâm thần chính hắn bắt đầu hậu tích bạc phát tu luyện tiên thiên cảnh tứ trọng công pháp chậm rãi vận chuyển từng chút từng chút hướng về tiên thiên cảnh ngũ trọng quá độ cái này quá độ cũng không thể dùng sức mạnh đến nơi đến tuột cùng lúc nào có thể chạm đến quá độ thời cơ cái này hắn thật vẫn khó mà nói thâm viên chi thực chất rất an tĩnh mục tây phối hợp tiến hành tu luyện mà một bên tiểu thất nhưng là cảnh giác gục ở chỗ này trợ giúp mục tây chú ý đến chung quanh một ngọn cây con cỏ dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay nó tất nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tay hơn nữa còn không chỉ là một cái hai cái tay bởi vì là ở vào vực sâu vạn trượng rồi đáy tia sáng của nơi này tương đối mờ mịt ngược lại cũng không dễ dàng nhìn ra đến tuyệt cùng là giờ nào mà mục tây cũng rất khoát không để ý đến thừa hải gian trôi qua chỉ tập trung tinh thần mà chìm vào đến tu hành ở trong. tiểu thất thực lực đề thăng xét đến cùng cũng không phải bản thân hắn sức mạnh hơn nữa theo tiểu thất thực lực càng lai việt mạnh hắn nếu là không làm ra đột phá nhưng cũng rất khó mượn dùng tiểu thất sức mạnh cho mình dùng trong này vừa tới dính đến thân thể của hắn sức thừa nhận thứ hai còn phải xem hắn đối với lực lượng năng lực trường khống rõ ràng nếu là hắn chỉ có tử phủ cảnh tam trọng xung quanh thực lực liền xem như mẹ chết hắn hắn cũng không khả năng sử dụng tiểu thất tử phủ cảnh nặng lực lượng cho nên lần này tu luyện hắn nhất định phải để cho mình đột phá một cảnh giới ít nhất hắn cũng muốn để cho mình đánh tới tử phủ cảnh tứ trọng sức mạnh mới được Mượn dùng tiểu thất sức mạnh, nhỏ như vậy bảy ưu thế liền không phát huy ra được, còn nếu là hắn có thể đủ đạt đến cảnh giới nhất định, như vậy hắn cùng tiểu thất liền có thể tách ra chiến đấu, phát huy ra thực lực mạnh hơn tới. 660 thứ 590 chương như thế cứu viện màn đêm buông xuống, như ác ngộng một ngày cuối cùng tạm thời hạ màn, đối với thanh huyền quốc người tới nói, một ngày này so một ngày trước càng thêm kinh khủng, tại một ngày này ở trong, không biết lại có bao nhiêu thanh huyền quốc người táng thân ở ma thú trong miệng. Mà có hai ngày này kinh lịch, đối với cái tiếp theo hưng đông, trong lòng của mọi người không khỏi đều có chút mơ hồ bãi xích đứng lên. Không có ai biết ngày mai lại là dạng gì. có thể tỉnh lại sau giấc ngủ ma thú loạn lạc đã hoàn toàn kết thúc như vậy bọn hắn chính là có thể lại bắt đầu lại từ đầu kiến tạo ra viên của mình có thể bình minh tới thời điểm mới ma thú loạn lạc sẽ tiếp tục diễn ra còn nếu là như vậy như vậy tính mạng của bọn hắn e rằng vẫn như cũ khó mà có chỗ bảo đảm bất quá mặc kệ là loại nào kết quả lại đều không phải bọn hắn những thứ này phổ thông vũ giả có thể khống chế không chỉ là bọn hắn liền xem như thanh huyền quốc chính giữa một chút chân chính cường giả đỉnh cao bao quát những cái kia tử phủ cảnh cường giả e rằng cũng không dám cam đoan chính mình liền nhất định có thể bình yên sống sót dù sao. Một lần này ma thú loạn lạc thật sự quá kinh khủng. Thanh Huyền Quốc tình huống, không thể nghi ngờ chỉ là toàn bộ Thiên Linh Vương Triều ở trong cực kỳ số ít một bộ phận, hơn nữa, Thanh Huyền Quốc tình huống tại toàn bộ Thiên Linh Vương Triều phạm vi, kỳ thực đã coi như là không tệ. Phải biết, liền tại đây thời gian 2 ngày ở trong, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, không biết có bao nhiêu quốc gia, đã bị ma thú đại quân săn bằng, trở thành bụi bằng lịch sử. Đương nhiên, thời gian 2 ngày, tứ đại tông môn cao thủ cũng đã giải phải hết sức rộng, tại tứ đại tông môn cao thủ tản ra sau đó, ma thú loạn lạc tự nhiên là đang không ngừng bị trấn áp. Tứ đại tông môn xuất động, tiên thiên cảnh thất trọng trở lên đệ tử không dưới mấy trăm vạn, tử phủ cảnh trưởng lão càng là có mấy vạn người, hơn nữa, trong lúc này còn có tứ đại tông môn âm thầm sai phái ra tới kim đan cảnh cường giả, tại dạng này lực lượng cường đại trước mặt, liền xem như ma thú triệu dân dù thế nào mãnh liệt, nhưng cũng trốn không thoát bị chấn áp vận mệnh. Ma thú loạn lạc mặc dù quy mô rất lớn, nhưng có một điểm, những thứ này khởi xướng nổi loạn ma thú, cũng sẽ không giống nhân loại võ giả như vậy gom lại cùng một chỗ, tạo thành cực lớn kích thước đoàn thể. mà phân tán thành một ít đội một ít đội ma thú, chú định lực phá hoại có hạn, tại gặp phải tứ đại tông môn cường giả đoàn thể thời điểm, tự nhiên chỉ có bị thắt cổ phần đương nhiên trong lúc này tứ đại tông môn đệ tử tự nhiên cũng sẽ có điều thiệt hại dù sao tứ đại tông môn đệ tử cơ hồ cũng là tiên tiên cảnh thất trọng đến tiên tiên cảnh đại viên mãn ở giữa tại gặp phải tử phủ cảnh ma thú thời điểm một khi phản ứng chậm chính là rất khó đào thoát bị đánh chết vận mệnh nói trắng ra là một lần này ma thú loạn lạc kỳ thực chính là thiên linh vương triệu một lần giảm quân số vận động tại loại này loạn lạc phía dưới thiên linh vương triệu ma thú số lượng không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh mà thiên linh vương triều người cũng chắc chắn diệt vong một nhóm lớn ở đây chính là thiên linh vương triệu một cái thực lực không tầm thường quốc gia. khi màn đêm buông xuống cả quốc gia nên đón gầy ra ma thú to lớn chiều dâng một lớp này ma thú chiều dâng từ phụ cảnh ma thú chính là không chỉ có mấy chú con từ phụ cảnh trở xuống ma thú lại có thể dùng vô số kể để hình dung ma thú chiều dâng trong nháy mắt cùng quốc gia này các cường giả đánh vào nhau sau đó đao quang kiếm ảnh tiếng rít rung trời toàn bộ quốc gia đều trong nháy mắt lâm vào chiến loạn ở trong mắt thấy từng cái một cường giả bị ma thú xé thành mảnh nhỏ từng đầu ma thú cường đại bị võ giả chém thành hai khúc trang diện có thể nói là tương đối mới tinh mà khoảng cách chỗ này chiến hỏa bay tán loạn quốc gia cách đó không xa một mảnh cương phong một loạt cựu thiên chi thượng một cái không sai biệt lắm có mười mấy người đội ngũ đang đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy mười mấy người này lấy một người trẻ tuổi cầm đầu người trẻ tuổi hai tay sau lưng dưới chân đạp một đầu toàn thân mọc đầy lông chim vàng uy vũ kim điêu tại người tuổi trẻ bên cạnh một cái một thân ăn mặc nữ tử cung kính mà đứng sắc mặt nhưng là hơi có vẻ bằng lãnh tại người trẻ tuổi sau lưng mười mấy bộ dáng khác nhau nam tử cơ hồ là đứng thành hai hàng cùng nam tử một dạng nhìn chăm chú lên phía dưới quốc gia phát sinh hết thảy nhưng lại không có chút nào ý xuất thủ cái này mười mấy nam tử nhìn nghiên cũng không nhỏ. hơn nữa đều không ngoại lệ cũng là đứng lơ lửng giữa không trung sau lưng cũng không có chân khí cánh chẻo trống. rõ ràng mười mấy người này tu vi nhưng là đều đạt đến tử phụ cảnh trở lên cảnh giới thiếu chủ quốc gia này thực lực nhìn không kém nghĩ đến mới có thể đỡ được những ma thú kia xung kích chúng ta thế nhưng là còn muốn đấu thủ nhìn phía dưới quốc gia chiến loạn mười mấy người chính giữa một lao già tiến lên một bước đi tới người tuổi trẻ phía sau một bên vuốt vuốt tròm râu của mình một bên mang theo hỏi tham địa đạo ha ha thẩm mật trưởng lao đừng quốc gia này thực lực mặc dù không yếu vất quá muốn chắc thắng những ma thú này cũng không có dễ dàng như vậy đại gia nghe ta chỉ huy chính là trần Vân khê hai tay sau lưng khi nghe đến lao giả đặt câu hỏi sau đó lúc này mới xoay đầu lại đáp lại nói xem như kiếm ý tông hai đại thiếu chủ một trong hắn tại kiếm ý tông địa vị tự nhiên là vô cùng siêu nhiên sau lưng cùng hắn mở miệng thẩm mật trường lão đây chính là một vị cường đại tử phủ cảnh cựu trọng nhân vật tại toàn bộ thiên linh vương triều đều coi là chân chính cường giả đỉnh cao nhưng tại trước mặt hắn nhưng là vẫn như cũ muốn âm thanh cung tính không dám chút nào lỗ mãng có một chút có thể xác định, trầm vân khê có thể ngồi trên kiếm ý tông tương lai tông chủ người thừa kế vị trí, kiếm ý tông nguyên lão cắt ở trong, tất phải có ủng hộ của hắn giả là nhất định. nói ngay thẳng một chút, hắn chính là một cái có hậu đại nhân vật. mà đối với nhân vật như vậy, dưới tay đương nhiên không phải ít dáng dấp giống như tử phụ cảnh cường giả là hắn hiệu lực. lúc này ở phía sau hắn những thứ này tử phụ cảnh nhân vật, mỗi một cái thực lực cũng sẽ không tiếp tục tử phụ cảnh lục trọng phía dưới, đơn thuần thực lực, những người này ở trong cũng không thiếu thực lực ở trên hắn nhân vật, nhưng bởi vì hắn thân phận địa vị, còn có sau lưng hắn người ủng hộ nguyên nhân những cường giả này, nhưng là không ai dám cùng hắn khiêu chiến. Châm Vân Khê ánh mắt tràn đầy hờ hững, nói đến, nếu như giờ này khắc này hắn có thể đủ mang theo sau lưng những người này lao xuống mà nói, như vậy trong khoảnh khắc chính là có thể đem một lớp này ma thú loạn lạc chân áp. Bất quá, nếu như như vậy mà đơn giản liền đem ma thú loạn lạc chân áp lời nói, tựa hồ rất khó nhường quốc gia này lòng người tồn cảm kích. Đối với hắn mà nói, phía dưới những người kia, cơ hồ cũng là sâu kiến vậy tồn tại, chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhường hắn có bao nhiêu tâm tình chập trận, mà hắn phải làm chính là tại thời khắc nguy cấp nhất, cùng với lúc mưa thân phận xuất hiện, cứu vãn những người này tại diệt vong biên giới dạng này. hắn có thể đủ làm cho những này người hoàn toàn nhớ ký hắn, cảm kích hắn. Một lần này ma thú loạn lạc, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Có thể thấy trước, đợi đến hắn đem từng cái một quốc gia từ diệt vong biên giới cứu trở về thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu quốc gia đối với hắn trong lòng còn có cảm kích đâu, mà đến lúc đó, từng cái một quốc gia cảm kích hắn, ủng hộ hắn, hắn tại kiếm y tông hy vọng, đương nhiên có thể nước lên thì thuyền lên, nhất cử vượt trên tất cả mọi người. Hắn đối thủ chủ yếu chỉ có một người, đó chính là thực lực và tư chất đều không có ở đây hắn dưới Lang mặc kỳ, bất quá, lăng mặc kỳ cùng hắn đi căn bản cũng không phải là một cái con đường. Hắn tin tưởng, vào lúc này làng Mặc Kỳ, mười phần chính là một người tại tự ngược đâu. Một đoàn người lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu, trầm vân khơi ánh mắt, nhưng là thỉnh thoảng quét mắt một vòng bên cạnh nữ tử, mà mỗi khi hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử thời điểm, đáy mắt thần sắc đều cũng có chút không quá thư sướng. Đối với bên người nữ nhân này, hắn có thể nói là hết sức hiểu rõ, không biết tại sao, hai ngày này thời gian ở trong, hắn luôn cảm thấy đối phương giống như có chút không quá giống nhau, có thể đến tột cùng là nơi nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Tóm lại, cô gái biến hóa, nhường hắn cảm thấy cũng không phải thư thái như vậy. phía dưới chiến đấu kéo dài suốt non nửa khắc đồng hồ thời gian lúc này mới chậm rãi xuất hiện một chút khuôn mặt nhìn ra được quốc gia này các cường giả cuối cùng mới có thể chịu nổi những ma thú này có thể cho dù có thể thắng cuối cùng cũng tất phải là thắng thảm ra tay ba một đoạn thời khắc quan sát hồi lâu trầm Vân khê đột nhiên quát khẽ một tiếng mà theo tiếng quát của hắn rơi xuống chính hắn đi đầu dậm chân một cái trực tiếp hướng về phía phía dưới chiến loạn vò sung dưới mà ở phía sau hắn mười mấy tử phủ cảnh cường giải nhau nhau động tác từng cái theo sát phía sau tất cả đều hướng về phía phía dưới bay lượn mà đi Tình hình kia, giống như là bọn hắn mới vừa từ nơi xa bay lượn mà đến đồng dạng. Chư Vị Bằng hữu đừng vội, kiếm ý Tông Trần Vân Khê đến cũng. Thân hình lướt xuống, Trần Vân Khê nhưng là đầu tiên thét dài một tiếng, âm thanh trực tiếp tại toàn bộ chiến trường bầu trời vang lên, chuyển vào trong thai của mỗi người. Mà dạng một câu nói, hai ngày này thời gian ở trong, hắn đã không biết hô qua bao nhiêu lần. Mười mấy cường đại tử phụ cảnh cường giả gia nhập vào vòng chiến, chiến đấu cơ hồ là lập tức hiện ra thiên về một bên cục diện, rất nhanh, một lớp này ma thú cường đại loạn lạc chính là bị đám người liên thủ chấn áp xuống, mà xem như đột nhiên xuất hiện kỳ binh, Trần Vân Khê bọn người. Đương nhiên là lấy được quốc gia này cảm kích và phần. Lần này quả nhiên là phải cảm ơn Vân Khê thiếu chủ xuất thủ tương trợ, nếu không phải Vân Khê thiếu chủ ra tay, ta chế khải quốc sợ rằng phải tổn thất nặng nghề, thậm chí có diệt vong nguy hiểm a. Trên bầu trời, chiến đấu đã kết thúc, nơi đây cái này một nước nhà các cường giả lúc này đứng thành một vòng, nhao nhao hướng về phía Trầm Vân Khê biểu đạt lòng biết ơn. Mở miệng chính là một lão giả, tu vi cẳng là đã đạt đến tử phụ cảnh thất trọng tình cảnh, có thể nói là dị thường mạnh mẽ, nhưng ở Trầm Vân Khê trước mặt, vẫn là duy trì khá là khiêm tốn dáng người. Trầm Vân Khê đã đã làm tự giới thiệu Khi biết thân phận của hắn sau đó, mỗi người cũng là nho nhỏ khiếp sợ một cái. Kiếm ý tông thiếu chủ, tầng này thân phận có thể tuyệt đối không phải bình thường, lần này có thể có được vị này xuất thủ tương trợ, đây cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Ha ha, tiền bối khách khí, vạn bối xem như Kiếm ý tông tương lai tông chủ, thủ hộ Thiên Linh Vương triều chính là trách nhiệm của ta, chứ vị tiền bối vạn vạn không muốn khách khí với ta chính là. Trầm Vân Khê lúc này thay đổi hoàn toàn một người, trên mặt của hắn, căn bản không nhìn thấy một tia một hào kêu căng vẻ mặt, còn giữ lại, chỉ có một mảnh thành khẩn cùng khiêm tốn. Hảo. kiếm ý tông có thể có vân khê thiếu chủ bực này người thừa kế quả nhiên là ta thiên linh vương hướng may mắn cũng đợi đến lần này ma thú loạn lạc lắm lại lão phu tất phải tự mình đi kiếm ý tông bãi tạ đợi đến trầm vân khê thoại âm rơi xuống lão giả đối diện không khỏi kêu một tiếng hảo sau đó cam kết nhận được tiền bối khích lệ vãn bối thụ sủng nhược kinh nghe được lão giả chi ngôn trầm vân khê vội vàng không người nói lời cảm tạ mà ở đáy mắt của hắn nhưng là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười rõ ràng hắn chở chính là đối phương những lời này đây giờ khách này Hắn tự hồ đã thấy được vô số cường giả đi tới Kiếm y Tông, nhao nhao đối với hắn biểu thị cảm kích chẳng cảnh. Có thể tưởng tượng, đợi đến vô số các quốc gia cường giả tiến đến Kiếm y Tông hướng hắn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, lúc kia, hắn tại Kiếm y Tông, tại toàn bộ Thanh Huyền Quốc hy vọng, không biết sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Mặt trời chiều ngã về tây, một mảnh tường đổ phía trên, vô số nhân loại võ giả cùng thi thể của ma thú trải rộng các nơi, tại nắng chiều bao phủ, nhưng là lộ ra dị thường điều hữu. 661 thứ 591 chương là cờ thần tìm người thân lúc này, một cái vĩ đại thân hình một tay chất thương, não nghệ đứng thẳng ở một chỗ trên tường thành. Đây là một cái dị thường lạnh lùng nam tử, nam tử chiều cao cực cao, một thân màu xanh đen trường sam, theo trên tường thành kính phong bay phất phới. Tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, nam tử nhưng là lộ ra cao lớn như vậy. Mà một lát, tại phía sau nam tử, mấy cái tử phủ cảnh cường giả nhau nhau đưa ánh mắt về phía cái này vĩ đại nam tử trên thân, mỗi người lấy mắt cũng là mang theo nồng nặc vẻ sùng kính. Ngay tại vừa rồi, vô số ma thú đại quân xé rách vương thành, đem vương thất từng cái cường giả nhau nhau nuốt hết, mắt thấy liền muốn hủy diệt toàn bộ hoàng cung. Bất quá, thời khắc mấu chốt, trước mắt vĩ ngạn nam tử đột nhiên buông xuống, lấy sức một mình riêng là đem vô số ma thú diệt sát ở trường thương phía dưới, liền vài đầu cường đại tử phụ cảnh ngũ lục trọng ma thú đều bị nam tử một thương trọng chết. mặc dù cùng là tử phụ cảnh cường giả, có thể tu luyện lâu như vậy, bọn hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy nhân vật. giờ khắc này, nam tử trước mắt trong mắt bọn họ đơn giản giống như là tới từ địa ngục tu la đồng dạng. đa tạ các hạ cứu ta ngọc khê quốc ở trong cơn nguy khốn, còn xin các hạ cáo chi tính danh, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. chậm mặt thật lâu, mấy đại tử phụ cảnh cao thủ chính giữa một lao già chiến chiến nguy, nguy tiến lên một bước, hơi có vẻ câu nệ đạo. Mặc dù nam tử trước mắt hẳn là sẽ không đối bọn hắn có ác ý, có thể vừa nghĩ tới đối phương vừa mới diện sát ma thú thời điểm cảnh tượng đáng sợ, liền hắn cái này tử phụ cảnh ngũ trọng nhân vật, đều cảm giác được tâm thần rung động. Lăng Mặc Kỳ Ba. Nghe được lao giả hỏi thăm, trên tường thành nam tử cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn trời bên mặt trời lặn, cả người đều là một mảnh bệ nghệ thiên hạ bá khí. Nam tử cũng không nhiều lời, đơn giản ba chữ mở miệng, thân hình chính là trực tiếp đằng không mà lên, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Lam Mặc Kỳ. Hào một cái hạ kỳ nam tử. Đợi đến nghe thấy đối phương lưu lại tên, tại chỗ mấy cái tử phụ cảnh cường giả nhau nhau lộ ra vẻ tàn thán, sau đó đưa mắt nhìn nam tử rời đi, từng cái nhưng là đều đưa đối phương ghi tạc cảm thấy. kiếm ý tông hai đại tông chủ người thừa kế, thẩm vân khê là loại kia đi tới chỗ nào cũng phải nói vô trường, mà lăng mặc kỳ nhưng là hoàn toàn độc hành hiệp. tại thẩm vân khê trong mắt của lăng mặc kỳ chính là một cái tự ngược điên quang, chỉ là không thể phủ nhận là lăng mặc kỳ loại tu luyện này phương thức, không thể nghi ngờ cũng là một loại có thể thẳng tới thiên đình phương thức. muốn thông qua loại phương thức này tới thành tựu vô địch cảnh giới, dĩ nhiên không phải người nào cũng có thể làm lấy được. mà một khi lăng mặc kỳ có thể kiên trì đến lời sau cùng như vậy hiệu chết vào tay hay nhưng là còn chưa thể biết được thẩm vân khê đang khắp nơi sáng tạo tên mà lăng mặc kỳ nhưng cũng không có nhàn rỗi mặc dù mỗi một lần ra tay hắn chỉ để lại đơn giản một cái tên căn bản không có đem chính mình môn phái xuất xứ nói ra bất quá đợi đến lăng mặc kỳ tên tại toàn bộ thiên linh vương triều trong phạm vi bị vô số người nhớ rõ sau đó như vậy một khi thân phận của hắn lộ ra ánh sáng đi ra hiệu quả tuyệt đối sẽ càng thêm rung động thẩm vân khê cho là lăng mặc kỳ chỉ có thể chém chém giết giết, lại không biết đối phương tính toán e rằng so với hắn tính toán còn muốn sâu hai đại kiếm ý tông người thừa kế vĩnh viễn sẽ không ngừng minh tranh ám đấu mà một lát kiếm ý tông mặc khác mười một đại đường khẩu những người khai sáng đồng dạng đều ở đây lấy phương thức của mình đang vì mình tạm thế mặc dù thẩm vân khê cùng lăng mặc kỳ rất mạnh nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy lùi bước ở tại bọn hắn trong lòng chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng lại có một chút vật khí như vậy kiếm ý tông tông chủ vị trí chưa chắc phải nhất định sẽ ở thẩm vân khê cùng lăng mặc kỳ giữa hai người xuất hiện thiên linh vương triệu ma thú loạn lạc, vì rất nhiều người cung cấp trở nên mạnh mẽ cơ hội thẳng thắn nói đối với tứ đại tông môn một ít người tới nói, Ma thú loạn lạc căn bản chính là bọn hắn tối nguyện ý gặp đến tình huống, đợi đến đã trải qua dạng này một lần ma thú loạn lạc sau đó, rất nhiều người chắc chắn phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thanh Huyền Quốc cả quốc gia lúc này đã chậm rãi khôi phục liêu yên tĩnh, chỉ là loại này yên tĩnh phía dưới nhưng là lộ ra một cỗ để cho người ta tuyệt không thoải mái tự khí. Một đoạn thời khắc tại Thanh Huyền quốc phía đông phương hướng, một đầu màu sắc sặc sỡ cực lớn vượng hoàng thuận gió mà đến, phượng hoàng cánh chim ngấn nhìn cũng không mất xinh đẹp, lại hết sức vũ, Hiển nhiên là ma thú chính giữa cao đẳng mặt hàng. Mà lúc này bây giờ ở nơi này to lớn vượng hoàng phía trên, hai nữ tử sóng vai đứng thẳng. ánh mắt đều là nhìn về phía trước mắt mảnh này hoang vu chiến trường trong đó tuổi tác hơi lớn nữ tử cao mày tâm tình rõ ràng có chút trầm trọng mà đổi thành một cái niên kỷ khá nhỏ nữ tử lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ khí tức bi thương Lệ ba to lớn vượng hoàng tựa hồ cũng bị phía dưới thê thảm cảnh tượng lây phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ mà nghe thấy rên rỉ thanh âm, phượng hoàng trên người hai nữ tử lập tức trở nên càng thêm thảm thiết đứng lên thời gian không dài phượng hoàng thân hình cuối cùng tại một mảnh tường đổ phía trên ngừng lại rơi xuống một mảnh còn có chút bộ dáng phủ đệ ở trong phượng hoàng hạ xuống Điều thân trên cô gái trẻ tuổi trực tiếp nhảy xuống dưới trước tiên bọn tới phủ đệ ở trong chỉ là khi nhìn thấy toàn bộ phủ đệ dốc tuyết khắp nơi đều là máu tươi đỏ thấm vết tích còn có một số lẻ tẻ thi thể thời điểm nàng ấy vốn là sắc mặt tái nhợt nhưng là lập tức trở nên càng thêm tái nhợt không còn tất cả đều không còn cha ra ra các người đều đi nơi nào a linh lạc thần lúc này tim như bị đau cắt trước mắt tàn phá cảnh tượng xem ở trong mắt của nàng đơn giản để cho nàng khó mà tiếp thu trong trí nhớ phồn hoa vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt nhưng này một lát nhưng là đều biến mất hết ở trước mắt càng chết là những cái kia sùng ái nàng thương yêu nàng người thân giờ này khắc này cũng là một cái đều không thấy cái loại cảm giác này giống như là chính mình đột nhiên đã biến thành người cô đơn đã biến thành không người thường không nhân ái hải từ một dạng không ai có thể lĩnh hội nàng vào giờ phút này bị thương cùng bất lực một tiếng bi thiết ở giữa nàng nhưng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất trong mắt phóng ánh giờ khắc này cũng lại không chế không nổi chậm rãi nhỏ xuống ở mảnh này quen thuộc thổ địa phía trên là thần ngươi ngươi phải kiên cường một chút một bên tuệ hình đã phiêu nhiên đi tới ninh lạc thần phụ cận Nhìn thấy Ninh Lạc Thần sủi lơ trên mặt đất, lòng tràn đầy bi thương chi khí, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng tại toàn bộ phủ đệ phạm vi dò xét qua, toàn bộ phủ đệ ở trong, nhưng là không có một cái nào người sống, rất rõ ràng, Ninh Lạc Thần người nhà, lúc này mười phần đã gặp bất chắc. Lần này từ Phượng Minh Tông đi cả ngày lẫn đêm, hai người bọn họ đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, bất quá Ninh Lạc thần chỉ nhớ rõ Thanh Huyền Quốc đại khái phương hướng, nhưng là căn bản vốn không nhớ kỹ vị trí cụ thể, cái này khiến các nàng trên đường chậm trễ không ít thời gian, không nghĩ tới, lần này trở về, vẫn là chậm một bước. Trường lão người nhà của ta, người nhà của ta đều không thấy. Linh lạc thần bây giờ đã là thất hồn lạc phách, nhìn xem khắp nơi đều là vết máu, còn có đã sớm hủy hoại không ra hình dạng gì phủ đệ, nàng có thể tưởng tượng đến nơi đây phía trước đã trải qua như thế nào thảm thiết chiến đấu. Chữ ra người thực lực quá mức thấp, tại ma thú loạn lạc trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự à. Nha đầu, tình huống chưa hẳn giống như ngươi nghĩ như vậy tao, có thể người nhà của ngươi lúc này cũng không có xảy ra chuyện, mà là nút ở địa phương an toàn tị nạn, chỉ bất quá tạm thời rời đi mà thôi. đưa tay đem linh lạc thần từ dưới đất kéo lên, tuệ hình trưởng lão lông mày nhíu lên, hướng về phía cái trước cán đuổi. trốn địa phương an toàn tị nạn, đợi đến nghe song tuệ hình trường lao chi ngôn, ti mã vân lập tức ánh mắt sáng lên, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng trên mặt, nhưng là khôi phục liễu một tia thần thái. nha đầu, hết thể đều không cần suy nghĩ quá tệ, ngươi cũng đã nói, thân nhân của ngươi nhóm chỉ là không thấy, nói không chừng bọn hắn bây giờ rất an toàn, chỉ là rời đi thanh thủy quận mà thôi. mắt thấy ninh lạc thần khôi phục liễu một chút thần thái, tuệ hình trưởng lao không khỏi sắc mặt vui mừng, tiếp tục đối với đối phương khuyên nhủ. thế nhưng là sáu, nghe tuệ hình trưởng lao an ủi, ninh lạc thần sắc không khỏi có chút phức tạp, nàng đương nhiên hy vọng tuệ hình trưởng lao thuyết pháp là đúng. nhưng trước mắt cảnh tượng nhìn thế nào cũng không giống là có thể sống sót cảnh tượng a lạc thần tại kết quả chưa có xác định phía trước hết thể đều là không thể biết được dưới mắt là tối trọng yếu là muốn biện pháp tìm hiểu một chút mà không phải ở đây tùy tiện tương tâm bất kể như thế nào hay là trước đem linh lạc thần cảm xúc ổn định lại nói đến nỗi sự thật đến tột cùng như thế nào nàng đương nhiên cũng không biện pháp xác định Sư 4. a có người tới ba ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu tuệ hình trường lao đột nhiên lông mày nhướng lên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mà lúc này chân trời xa xa đang có một cái thân hình bay lượn mà đến trong trước mắt chính là đã đến hai người bầu trời hai vị hữu lê ba người đến là một lão giả đang khi nói chuyện công phu chính là tại bên cạnh hai người hạ xuống tới đầu tiên là hướng về phía một bên cực lớn vượng hoàng liếc mắt nhìn lúc này mới đưa mắt về phía tuệ hình trưởng lão cùng ninh là thần hơi hơi chắp tay nói lúc trước hắn tại toàn bộ thanh huyền quốc trong phạm vi tuần tra nhưng là cảm nhận được bên này có hơi thở của ma thú cái này liền tới xem một chút nhưng là không nghĩ tới vậy mà gặp được cảnh tượng trước mắt rõ ràng đầu này chim loan xanh tất phải là hai người vật cưới ma thú chỉ là làm cảm nhận được đầu ma thú này tọa kỵ tu vi thời điểm trong lòng của hắn nhưng là hung hàng run một cái tử phủ cảnh vật cưới ma thú, cái này cần là bực nào cao thủ mới có thể có a dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết trước mắt hai nữ tử tuyệt đối không thể nào là người bình thường các hạ hữu lễ tại hạ phượng minh tông lan hình không biết các hạ xưng hô như thế nào thế nhưng là cái này thanh huyền quốc người tuệ hình trưởng lão ngược lại là mười phần hóa ái, mặc dù đối phương chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng tu vi có thể nàng vẫn là không có bất kỳ khinh thị cảm giác phượng minh tông đợi đến tuệ hình trưởng lão thoại âm rơi xuống lão giả lập tức toàn thân run lên nguyên lai là phượng minh tông cao nhân bông xuống tại hạ thanh huyền quốc kỳ khôn gặp qua tuệ hình trường lão phượng minh tông là địa phương nào hắn đương nhiên hết sức rõ ràng chỉ là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới giờ này khắc này thanh huyền quốc phạm vi vậy mà lại xuất hiện phượng minh tông cao thủ không cần đa lễ xin hỏi các hạ mảnh này thanh thủy quận chính giữa con dân thế nhưng là còn có người sống tuệ hình trường lao đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi lên nàng và ninh lạc thần đều muốn biết nhất vấn đề cái này xấu, tại hạ nhưng cũng không rõ lắm phía trước ma thú loạn lạc số nhiều bình dân e rằng cũng đã không coi ở đây bất quá vẫn là có ít người bị vừa ta phòng cứu đi hiện tại cũng tụ tập tại vương thành ngay giữa gọi là kỳ khôn thanh huyền quốc lao tổ nhiễu nhiễu mày sau đó chính là cẩn thận giải thích nói vương thành sao còn xin các hạ dẫn đường nghe được có người sống tuệ hình trường lão không nói hai lời đưa tay kéo một phát đinh thần trực tiếp lướt lên vượng hoàng phía sau lưng hướng về phía kỳ khôn lão tổ đạo 662 thứ 592 trăm chương hiệp trợ đột phá mặt trời lặn mặt trăng lên năng ấm chìm vào trong đất mang đi vốn có ấm áp đợi đến trăng tròn bay lên không thời điểm toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn lệch leo dày vò lấy vô số người tâm linh thúy sơn vạn trượng hẻm núi phía dưới nguyệt quang phô rơi tại vực sâu dưới đáy nhìn nhưng là không nói ra được mê người. mà lúc này một đầu tướng mạo xấu xí si bắt chảo quái vật lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, vị dị mắt nhỏ nhìn chăm chú cái này phía trước. nơi đó một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới cũng là bị một tầng mơ hồ năng lượng ba động bao phủ. giờ này khắc này người tuổi trẻ lông mày thật chặt nhăn lại với nhau, hiển nhiên là đến rồi thời khắc mấu chốt. kém một chút, vẫn là kém một chút như vậy. ta huyền vũ chân công đệ tầng 4 lần đã đạt đến cực hạn, nhưng chính là tìm không thấy đột phá đến đệ ngũ trọng thời cơ, thật chẳng lẽ là trong thời cơ chưa thành thực sao? một bên vận chuyển huyền vũ chân công đệ tầng bốn lần công pháp, mục tây trong lòng một bên hiện ra nói thầm. Hắn đã giống bây giờ như vậy tu luyện dòng dã hơn một ngày thời gian dưới mắt Nguyệt Nhi trên không, nhưng là đã đến đêm khuya. Nhưng hắn tu vi, nhưng là vẫn như cũ dừng lại ở Tiên Thiên Cảnh tứ trọng Cảnh giới khoảng cách Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng vẫn là cách như vậy một lớp màng. Ai, thời gian vẫn là quá ngắn, ta mới đột phá đến Tiên Thiên Cảnh tứ trọng không đến thời gian một tháng. Mặc dù Cảnh giới đã ổn định phải không sai biệt lắm, có thể cuối cùng vẫn là kém như vậy một tia hòa hậu. Quả nhiên là để cho người ta gấp gáp à? Hắn lúc này thật sự có chút bất đắc dĩ, đã dòng dã cố gắng hơn một ngày thời gian. Có thể tiên thiên cảnh ngũ trọng đột phá thời cơ chính là chậm chạp không xuất hiện, đối với cái này, hắn chỉ có thể là lo lắng sung nhưng là nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề tới. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Lần này xung kích tiên thiên cảnh ngũ trọng nếu là không thành, e rằng trong thời gian ngắn nhưng là không thể lại nếm thử đột phá, đã như thế, mấy tháng ở giữa, ta đều phải giữ thực lực bây giờ, nếu là gặp phải cường giả chân chính, e rằng căn bản không đủ nhìn a. Xung kích cảnh giới cũng không phải tùy thời cũng có thể, nếu là lần này tăng cấp thất bại, như vậy lần tiếp theo nhất định phải đi qua thời gian dài ổn những mới có thể tiếp tục xung kích. Bất quá dưới mắt hắn thiếu nhất chính là thời gian, đương nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Huyền Vũ chân công bảy đại khí hải chính là y theo bắt đầu thất tinh mà thành, sự tu luyện của ta xét đến cùng đều phải phía bắt đầu thất tinh làm dẫn. Xem ra muốn nhanh chóng đột phá, hay là muốn cảm ứng thất tinh bắt đầu tồn tại a? Theo màn đêm buông xuống, mục tiêu tâm thần chính là một mực tại cảm ứng đến thất tinh bắt đầu tồn tại. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như có thể may mắn cùng bắt đầu thất tinh sinh ra cộng minh lời nói, như vậy hắn đột phá, nhất định có thể một buổi sáng thành công. Đáng tiếc là cảm ứng bắt đầu thất tinh, loại sự tình này chính là có thể gặp mà không thể cầu, trong đó độ khó. còn muốn đang tìm kiếm đột phá thời cơ phía trên, cơ hội chính là thuần vận khí thành phần. bất quá, lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. một ngày này thời gian hắn đều đang tìm kiếm đột phá thời cơ, nhưng cuối cùng đều không thể tìm được. đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là thay đổi hình thức, từ những thứ khác phương hướng bắt tay vào làm thử. hai mắt khép hờ, tinh thần của hắn chẳng có mục đích tùy tiện cảm giác. cảm ứng bắt đầu thất tinh, cùng bắt đầu thất tinh sinh ra của mình, trong đó độ khó căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, nhất là hắn bây giờ hỏa hầu chưa tới, muốn cứng rắn đi tăng cấp, độ khó tự nhiên muốn càng thêm lớn. nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian tiến hành ổn định như vậy đến lúc đó chỉ cần thêm chút cố gắng đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng căn bản chính là không thành vấn đề nhưng bây giờ hắn đợi không được sau một tháng đương nhiên liền muốn gặp phải trước nay chưa có tu luyện độ khó thời gian lưu chuyển một vòng trăng tròn từ đường chân trời thăng đến ở trong lại từ đó ngày vị trí hướng về phương tây rơi đi có thể mục tây đột phá thời cơ nhưng là chậm chạp chưa từng xuất hiện lớp mặng kia từ đầu đến cuối khó mà xâm phá đợi đến trời tờ mờ sáng vạn vật bắt đầu thức tỉnh thời điểm mục tây lần này là thật sự muốn từ bỏ hòa hầu chưa tới Muốn cứng rắn đi tăng cấp, cái này chính là xác suất thành công cực thấp sự tình. Nói đến, cũng chính là giống như hắn yêu nghiệt mới dám loại nghĩ gì này, đội người bình thường, lại có ai dám tại mới vừa rồi đột phá tu vi thời gian mấy ngày, liền muốn tiếp tục xung kích cảnh giới mới. Thôi thôi, nhìn đến thật là ta quá vội vàng, như vậy cứng rắn đi tăng cấp cũng không phải biện pháp, xem ra chỉ có thể là lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó lại chậm rãi Newton A. Cả đêm tu luyện, nhưng cuối cùng cũng không kết quả gì, đối với cái này, Mục Tây chỉ có thể là đáp lại cười khổ. Có thể nghĩ biện pháp hắn đều đã suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thành công. xem ra đây là phóng lên trời có ý định không để hắn quá mức thuận lợi a mở hai mắt ra mục tây thật dài thở dài một tiếng đang khi nói chuyện chính là muốn ngừng huyền vũ chân công vận chuyển kết thúc một lần này tu luyện chi chi chi ba nhưng mà liền tại mục tây mở hai mắt ra đang khi nói chuyện liền muốn ngừng lúc tu luyện một mực tại đối diện với của hắn thủ vệ tiểu thất nhưng là trong lúc đó kêu lên sau đó không cần mục tây phản ứng lại tiểu thất thân hình liền đột nhiên vào tới trực tiếp lẹn đến liễu mục tây phụ cận hơn nữa tại mục tây kinh dị nhìn chăm chú lập tức chui vào hắn thân thể đường trung theo tiểu thất tiến vào cơ thể Mục Tây thân hình nhưng là chấn động mạnh một cái. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình toàn thân chân khí đều đống nhiên tăng lên một cái tốc độ. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể của mình muốn nổ tung lên đồng dạng. Siêu siêu siêu ba, chân khí chấn động ở giữa, Mục Tây cảm thấy mình tất cả chân khí giống như tại thời khắc này tăng nhanh vận chuyển tốc độ, tất cả kinh mạch phảng phất cũng tại chậm rãi bị mở rộng. Cái loại cảm giác này giống như là hắn đang tại đột phá tu vi mở rộng dạng. Ách cái này sáu, trong lúc bất chợt biến cố, thẳng nhựa Mục Tây trợn mắt ốm trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp, hắn không đợi hiểu rõ tiểu thất là thế nào tiến vào thân thể của mình. nhưng ngày lúc cơ thể kinh mạch vậy mà tại mở rộng chân khí tốc độ vận chuyển cũng tại tăng tốc đủ loại dấu hiệu cũng là muốn triệu chứng đột phá a huyền vũ chân công lên ba cảm nhận được thân thể đương trung biến hóa mục tây đờ đẫn thần sắc chấn động mạnh một cái không nói hai lời chính là trực tiếp đem huyền vũ chân công đệ tầng 5 công pháp vận chuyển mặc dù không biết tiểu thất đối với mình làm cái gì nhưng bây giờ có một chút hắn có thể xác định đó chính là đột phá của mình thời cơ xuất hiện mà lại là hết sức rõ ràng đột phá thời cơ lúc này nếu là bỏ lỡ loại cơ hội này như vậy hắn thật sự có thể đi chết ông ba Tiên Thiên Cảnh Ngũ Trọng Huyền Vũ Chân Công trực tiếp vận chuyển, Mục Tây ngạc nhiên phát hiện, lần này hắn nhưng là không có chút nào cản trở mà trực tiếp đem công pháp vận chuyển. Theo thân hình của hắn chấn động, Huyền Vũ Chân Công đệ tầng năm lần, vậy mà liền như thế trở thành. Và anh ba, Huyền Vũ Chân Công đệ tầng năm lần công pháp vận chuyển lên tới, Mục Tây cảm thấy chân khí của mình bỗng nhiên dẫn bạo ra, cả người kinh mạch cũng bắt đầu kịch liệt mở rộng. Trong nháy mắt, Tiên Thiên Cảnh tứ trọng tu vi chính là bị Tiên Thiên Cảnh Ngũ Trọng Cảnh giới thay thế. Thành công, ta thành công 3 To lớn vui sướng trong nháy mắt tràn ngập bản thân, giờ khắc này Mục Tây đơn giản vừa mừng vừa sợ. Đi ra ba. đột phá tu vi hắn cả người kinh mạch lớn mạnh không biết bao nhiêu lần lập tức kinh mạch của hắn khí hải chính là đều trở nên trống rông đứng lên mà đối với cái này hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị không nói hai lời một đầu tự phủ cảnh tứ trọng thi thể của ma thú chính là bị hắn lấy ra ngoài nước thiên linh thần lấy ra ma thú thi thể nước thiên linh thần sau đó xuất hiện trực tiếp đem ma thú thi thể thôn vệ luyện hóa hóa thành năng lượng tinh thuần bị mục tây thôn vệ đến rồi thân thể đơn chung mắt trần có thể thấy mục tây thực lực chính là trực tiếp bắt đầu nhảy thang một đầu ma thú như thế nào đủ lại đến ba một đầu ma thú vào trong bụng Mục Tây kinh mạch khí hải căn bản không bao lớn biến hóa, sau đó lại là dòng dã ba đầu tử phủ cảnh tứ trọng ma thú bị hắn lấy ra ngoài, nước tiên linh thần nội kịp, trực tiếp từng cái luyện hóa, năng lượng khổng lồ bị hắn từng cái hấp thu đến thân thể đường chung, toàn bộ vực sâu dưới đấy đều ở đây một khắc trở nên bắt đầu của bạo. Phải biết, đây chính là dòng dã bốn đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, khổng lồ như thế năng lượng bị Mục Tây nuốt vào, cũng liền mang ý nghĩa, vào giờ phút này Mục Tây, một người liền có thể so với bốn cái trở lên tử phụ cảnh cao thủ. Trung quanh thiên địa linh khí cũng ở đây một khắc từ bốn phương tám hướng tụ đến liền linh thúy sơn phía trên thiên địa linh khí đều ở đây hướng về bên này tụ tới nếu không phải đang bắt kịp đêm tối e rằng rất nhiều người đều sẽ phát hiện tình huống bên này không sai biệt lắm qua nửa khắc đồng hồ xung quanh công phu mục tây quanh người phóng túng năng lượng ba động cuối cùng từ từ bình tĩnh lại mà lúc này mục tây cả người cùng lúc trước so sánh nhưng là trở nên hoàn toàn không giống đứng lên tiên tiên cảnh ngũ trọng đây chính là ta tiên tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới a hai mắt hiếp lại mục tây chậm rãi đưa hai tay ra bỗng nhiên là một cái nắm quyền động tác lập tức toàn bộ không gian chính giữa không khí đều liên tiếp phát ra tiếng nổ đùng đùng. Từ tiên tiên cảnh tứ trọng đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, đây đối với người bình thường tới nói cũng không tính cái gì đột phá lớn, nhưng đối với mục tây tới nói nhưng là hoàn toàn khác biệt. Từ tiên tiên tứ trọng đến tiên tiên ngũ trọng, thực lực của hắn nhưng là từ tử phụ cảnh tam trọng trực tiếp đạt đến tử phụ cảnh tứ trọng, hai cái này cảnh giới trên lệnh cũng không phải tiên tiên cảnh cấp độ trên lệnh có thể so sánh. Tử phụ cảnh tứ trọng chân khí cơ sở, dựa vào bản thân hắn kiếm pháp ý cảnh, còn có cái kia tốc độ kinh người. hắn bây giờ có khả năng buộc phát ra sức chiến đấu nhưng là thông thường từ phụ cảnh lục trọng cao thủ cũng chưa chắc so ra mà vượn tiểu thất đi ra ba hưng phấn sau khi mục tây nhưng là bỗng nhiên khoác tay thủ ấn biến nào ở giữa tiểu thất thân hình chính là trực tiếp từ hắn thân thể đường trung chui ra rơi vào trước mặt hắn hắn nhưng là không có quên lần này có thể tại thời khắc sống còn đột phá đây hết thể tuyệt đối cũng là tiểu thất công lao đối với cái này hắn đương nhiên phải thật tốt cảm tạ mình đầu này ma sủng bất quá giờ này khác này hắn càng hiếu kỳ hơn chính là đã biết đầu đặc thù ma sủng đến tột cùng là làm được bằng cách nào lại có thể chợ hắn xông phá cảnh giới nếu là biết rõ điểm này có lẽ đối với hắn tiếp xuống tu luyện hẳn là sẽ có chút trợ giúp ta thẳng thắn nói mục tây một lần này tu luyện kỳ thực cũng đã phải hoàn toàn từ bỏ không có cách nào lần này tăng cấp khoảng cách lần trước đột phá thời gian thật sự quá ngắn thời gian ngắn như vậy muốn liên hạ hai thành dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy bất quá nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới thời khác mấu chốt tiểu thất vậy mà chủ động chui trở về hắn cơ thể đồng thời cuối cùng hiệp trợ hắn hoàn thành đột phá đây hết thảy quả thực là hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới 663 thứ 593 trăm chương đơn giản thu bạo nhanh nhanh nhanh hai mắt hiếp lại mục tây lúc này lặng lặng nhìn trước mắt tiểu thất vào giờ phút này tiểu thất ngược lại là không có gì thay đổi nhưng dù cho như thế tại mục tây trong lòng vào lúc này tiểu thất đã hoàn toàn không giống với phía trước hắn muốn đem tiểu thất thu vào cơ thể nhất định phải thông qua đặc thù kỹ pháp thủ lớn mới được nhưng lúc này đây tiểu thất vậy mà trực tiếp chui vào thân thể của hắn căn bản không có thông qua bất kỳ phương thức đặc thù đối với cái này hắn nhưng là căn bản không nghĩ ra trong đó nguyên nhân tiểu gia hỏa ngươi vậy mà có thể tự mình chủ động tiến vào thân thể của ta Ngươi vậy mà cũng không sớm nói, làm hại ta mỗi lần đều phải thi triển thủ đoạn mới có thể đem ngươi thu vào cơ thể trong huyết mạch. Hướng về phía tiểu thất tử trên xuống dưới đánh giá một phen, mục tây không khỏi nhất miệng mang theo trách cứ địa đạo. Nếu là hắn sớm biết tiểu thất có thể trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, như vậy cũng không cần mỗi lần đều thi triển thủ ấn, chỉ cần tâm tư khẽ động, cho tiểu thất hạ đạt một cái chỉ thị, giống như hết thảy liền đều làm tốt rồi à? Chi chi chi 4 Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, tiểu thất chi chi vừa gọi nhưng là biểu hiện ra một bộ gan biểu lộ, phất là đang đối với mục tây nói, ngươi cũng không hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta mở dạng. ách náo loạn nửa ngày lại còn trách ta nhìn thấy tiểu thất loại phản ứng này mục tây không khỏi có chút bó tay rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu thất cho tới nay chính xác cũng là tương đối bị động hắn không có mở miệng gia hỏa này thật vẫn sẽ không chủ động đi làm cái gì những thứ này tạm thời không nói ta lại hỏi ngươi ngươi vừa mới là làm sao làm được chẳng lẽ ngươi có giúp người tăng cao tu vi năng lực những thứ khác đều không cái gì quá không được chân chính nhường hắn để ý là tiểu bậy đến tột cùng như thế nào trợ giúp hắn lên cấp nếu như tiểu thất thật sự có loại năng lực này lời nói đối với hắn như vậy tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin mừng Chi chi chi, chi chi chi ba. Tiểu thất tiếng kêu lần nữa chuyển đến, mà lần này nhưng là tương đối bền bỉ, rõ ràng, nó đây là đang hướng về phía mục tây nói gì, hơn nữa lượng tin tức còn không nhỏ. Mục tây cùng tiểu thất ở giữa chính là tâm ý tương thông, nghe được tiểu thất đáp lại, mục tây lại là rất nhanh minh bạch đối phương ý tứ. Ách, ngươi là nói, ngươi cũng không biết mình tại sao làm được. Chỉ là gặp đến ta muốn đột phá, liền vô ý thức mà giúp ta một tay. Lông mày như lên, mục tây không khỏi hơi sướng sở, cả người đều cũng có chút bó tay rồi. Dựa theo tiểu thất ý tứ Nó tại gặp được hắn muốn xung kích cảnh giới thời điểm, chính là vô ý thức vọt vào thân thể của hắn, trợ giúp hắn đem kinh mạch và chân khí đều điều động đứng lên. Cách làm này, giống như là một loại biến hình dẫn đường. Bất quá, bất kể là như thế nào tình huống, rõ ràng, này cũng cũng không phải tiểu thất năng lực đặc thù, nhưng là ngẫu nhiên tính tương đối lớn, lần sau có thể hay không dùng tốt, nhưng là cũng không tốt nói. Được rồi được rồi, quản nói nhiều như vậy chứ, mặc kệ như thế nào, tu vi của ta bây giờ cuối cùng lại xuống một thành, đây đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắc phần này nhi công lao, ta cho ngươi ghi nhớ, cảm thụ mình một chút vào giờ phút này tình huống. mục tây nhưng là không suy nghĩ thêm nữa những thứ khác tiểu thất là không thể có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi hoàn toàn có thể đợi đến hắn lần sau đột phá thời điểm lại đi nhìn ít nhất hắn lần này là thành công vượt qua tử phụ cảnh tứ trọng sức mạnh bây giờ ta cũng đã được coi nói là qua đi cao thủ a cảm thụ mình một chút vào giờ phút này tình huống siêu việt tử phụ cảnh tứ trọng sức mạnh nhưng là so với cường cường rất rất nhiều lúc này liền xem như nhường hắn đơn độc đối mặt một đầu tử phụ cảnh lục trọng ma thú mà không mượn dùng tiểu thất sức mạnh hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. luyện hóa ma thú tới tu luyện chính là sảng khoái Ta đây một lần luyện hóa bốn đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, trong đó những cái kia đặc thù sinh mệnh năng lượng, để cho ta kinh mạch và cơ thể lớn mạnh rất rất nhiều. Bằng vào ta thân thể hiện tại kinh mạch, liền xem như tử phụ cảnh thất bát trọng sức mạnh cũng hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng a. Tu vi đột phá chỉ là một phương diện, lần này tấn cấp chủ yếu nhất vẫn là cơ thể tiềm lực để thăng. Những ma thú kia luyện hóa về sau năng lượng đặc thù, nhường kinh mạch của hắn nối rộng quá nhiều, cường độ thân thể cũng là cường hóa không thiếu, đã như thế, hắn có thể thao túng sức mạnh, đương nhiên cũng liền mạnh hơn. Dưới mắt liền xem như tiểu thất thực lực tăng lên tới tử phủ cảnh thất trọng, thậm chí là tử phủ cảnh bất trọng. Lấy hắn tình huống đến xem, cũng có thể đem tiểu thất sức mạnh mượn dùng tới, hoàn mỹ thi triển. Chậm chậm, lần này thực lực đề thăng, ta thần tây kiếm pháp, uy lực cũng sẽ mạnh hơn, cánh thuận gió tốc độ, tất phải cũng sẽ đề thăng không thiếu. Bất quá ta thủ đoạn công kích vẫn còn không phải nhiều như vậy. Xem ra là thời điểm đem cái kia bộ địa cấp tu luyện vũ khí một phen a. Theo thực lực của hắn càng lai việt mạnh, thủ đoạn công kích của hắn nhưng là càng lai việt lộ ra đơn nhất đứng lên. Kiếm pháp tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cái gì thời điểm đều có thể dùng. dưới mắt hắn tốt nhất vẫn là nhiều trường không một chút cường đại thủ đoạn công kích mới được địa cấp võ kỹ phiên thiên ấn hy vọng đừng để ta thất vọng a phía trước hoàn thành kiếm ý tông nhiệm vụ trên tấm địa đá nhiệm vụ hắn lấy được ban thưởng chính là một bộ địa cấp võ kỹ nguyên bản tại kiếm ý tông thời điểm hắn liền nghĩ tu luyện cũng là bị đột nhiên bùng nổ ma thú loạn lạc chậm trễ bất qua dưới mắt ngược lại là vừa vặn tu luyện nghĩ tới đây hắn quát tay chính là đi đầu đem phiên thiên ấn vũ kỹ bí tịch lấy ra ngoài không nói hai lời trực tiếp tu luyện địa cấp võ kỹ loại vật này liền xem như phóng nhãn tử phụ cảnh cường giả ở trong cũng tuyệt đối là mười phần quý hiếm đồ vật. tử phủ cảnh tu vi chính là tu luyện địa cấp vũ ký cánh cửa bất quá đây cũng không có nghĩa là tất cả tử phủ cảnh người đều có tư cách tu luyện địa cấp võ ký trên thực tế tại tử phủ cảnh cường giả ở trong có thể có tư cách tu luyện địa cấp vũ ký cũng không nhiều một cái có đất dài võ ký tại người người đồng cấp chiến đấu tự nhiên là muốn toàn thắng đối thủ nếu như địa cấp võ ký đủ mạnh càng là có khả năng hoàn toàn nghiền ép đối thủ thậm chí là vượt cấp khiêu chiến giống như là mục tây hiện nay tu luyện địa cấp võ cánh thuận rõ cái này bộ vũ kỹ năng trên mặt đất giai võ kỹ ở trong cũng coi như được là rất cao cấp cấp tồn tại. nói như vậy, có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện tới chân khí cánh cấp bậc kỳ thực đã đúng là không dễ, mà liền xem như luyện thành chân khí cánh, tốc độ liền có thể nhanh lên mấy lần. nhưng mà mục tiêu bởi vì nước thiên linh thần quan hệ, nhưng là đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện đến cấp độ thứ hai huyết đục cánh cấp bậc, loại này cấp bậc dưới cánh thuận gió, đã là tử phụ cảnh cường giả đều cần ngưỡng vọng thần thứ. phải biết tại thanh huyền quốc rất nhiều tử phụ cảnh lão tổ ở trong, cũng không thiếu tu luyện qua cánh thuận gió. bất quá nhiều như vậy tử phụ lão tổ. nhưng là không ai đem cánh thuận gió tu luyện thành công, lại càng không cần phải nói tu luyện tới tầng thứ hai huyết đục cánh cấp bậc. đem bộ này tên là phiên thiên ấn võ kỹ bày ra, mục tây đại khái liếc mắt nhìn, cái này bộ vũ kỹ năng cũng có thể gọi là quả thực bá đạo tuyệt luân, nhưng phương thức công kích nhưng là rất đơn giản. phiên thiên ấn tên như ý nghĩa, cái này hiển nhiên là một bộ ấn pháp, đợi đến mục tây đem cái này bộ vũ kỹ năng toàn thân nhìn qua một lần sau đó, hắn đối với cái này bộ vũ kỹ năng không khỏi có chút hướng tới đứng lên. cái này phiên thiên ấn phương thức công kích rất đơn giản, cũng có thể nói là rất truyền thống, đó chính là một chữ lập. mục tây cánh gió. chính là tu luyện ra một đôi chân khí cánh chim tiếp đó chậm rãi đem cánh chim mở rộng cuối cùng đạt đến cường đại quỷ dị cấp bậc không ngừng tăng lên tốc độ mà phiên thiên ấn cùng cánh thuận gió ngược lại có chút giống chỉ là cái này phiên thiên ấn ngưng luyện không phải cánh chim mà là một phương hộp mực đóng dấu lấy chân khí ngưng kết một phương chân khí hộp mực đóng dấu đem đủ loại quỷ dị thủ pháp dung nhập vào hộp mực đóng dấu ở trong dạng này ngưng kết mà thành hộp mực đóng dấu trọng lượng có thể so với một toàn đối cao lúc đối địch chỉ cần đem hộp mực đóng dấu tế ra liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa đều muốn bị hộp mực đóng dấu nện đến nhao nhọn. Loại phương thức công kích này là thật có thể dùng cuồng bạo để hình dung. Nói đến cái này một bộ phiên tiên ấn võ kỹ, ngược lại càng giống là ở tế luyện một kiện cường đại linh minh. Cái này linh minh đi qua ấn pháp không ngừng hoàn thiện, trọng lượng thì sẽ càng lai việc trọng. Nếu thật là đạt đến nhất định cấp bậc sau đó, hộp mực đóng dấu vừa ra, e là cho dù là một toàn núi cao, đều muốn bị cái này hộp mực đóng dấu trực tiếp đè sập. Thú vị võ kỹ, ngưng kết thiên địa linh khí hóa thành đài vông, dùng nguyên thủy nhất phương thức đi đập đối thủ. Loại phương thức này thật đúng là đơn giản thô bạo nhanh a. Đem võ kỹ toàn bộ xem một lần sau đó. Mục Tây đã hoàn toàn biết cái này bộ vũ kỹ năng cách dùng. Có thể tưởng tượng, song phương đối chiến thời điểm, hắn đột nhiên thi triển bộ này phiên thiên ấn, đến lúc đó thiên địa linh khí hội tụ, trực tiếp hóa thành trăm trượng đại vùng, tiếp đó trên không nện xuống, liền xem như mạnh đi nữa đối thủ, cũng phải bị lần này nện vào dưới nền đất đi. Căn cứ vào vũ kỹ giới thiệu, cái này phiên thiên ấn ngưng kết đại vùng, lớn nhỏ có thể tùy tâm sử dụng, lớn có thể che khuất bầu trời, nhỏ mà nói nhưng là có thể nhỏ bé yếu ớt hạt bụi nhỏ, thi triển ra biến hóa tính ra tương đối lớn. nếu như là đang đối chiến vô số người thời điểm, có thể đem đài vương thi triển thành trăm triệu đại, biến thành tre trời màn trời đồng dạng trực tiếp đệm xuống. Còn nếu là đối chiến một cái đối thủ thời điểm, có thể đem đài vương ngưng kết thành một điểm. Có thể tưởng tượng, một cái vạn quân nặng đài vương ngưng kết thành một cái nhỏ chút thời điểm, kia sẽ là như thế nào một loại tình hình? Rất tốt, rất cường đại, tốt như vậy võ kỹ, nhất định muốn có tu luyện thành, ít nhất cũng phải đạt đến không sai biệt lắm cảnh giới, hộp mực đóng dấu vừa ra, trực tiếp đập chết một mảng lớn. Dưới mắt ma thú loạn lạc, đại quy mô ma thú triều dâng tất phải không phải ít. nếu là hắn có thể đủ luyện thành cái này, phiên thiên ấn mà nói, một cái trăm trượng lớn hộp mực đóng dấu đập xuống, liền xem như đập chết 18.000 ma thú cũng không không khả năng a. đương nhiên, cái này bộ vũ kỹ năng bá đạo như vậy, tu luyện độ khó tất phải cũng sẽ không quá nhỏ, liền xem như lấy hắn tình huống, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể rất nhanh có tạo thành công hiệu, cho nên hắn cần phải nắm chặt một chút thời gian mới được. vẫn như cũ từ tiểu thất ở một bên hộ vệ, mục tây ngựa không dừng võ, trực tiếp bắt đầu tu luyện được bộ này vũ kỹ cường đại, có thể thấy trước, nếu như đem cái này bộ vũ kỹ năng có một chút thành thiếu, như vậy lực chiến đấu của hắn tất phải có thể để thăng một cái cấp độ. Thanh Huyền Quốc hoàng cung, một gian đu tính tiền điện ở trong. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Quốc Lão tổ Tông kỳ tình tú ngồi nghiêm chỉnh, đối diện với hắn, hai nữ tử vừa đứng ngồi xuống, đang tại lắng nghe hắn giảng thuật. Ma Mù Lát, Thanh Huyền Quốc hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với Thanh Huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình nhưng là hoàn toàn trở thành tùy tùng, đứng tại kỳ tình tú hậu phương đảm nhiệm hộ vệ nhân vật. 664 thứ 594 chương duyên phận dẫn dắt tuệ hình trưởng lão. Đối với tuệ hình trưởng lão hôm qua yêu cầu, lão phu đã sai người trong đêm tại toàn bộ Thanh Huyền quốc phạm vi một bên tìm kiếm, một bên dò hỏi, bất quá bởi vì là đêm tối. Cho nên lúc này cũng không có tình huống chuyển về, còn xin tuệ hình trường lao chớ trách. Kỳ tinh túc lúc này lại là hết sức khách khí, nữ tử trước mắt thế nhưng là Thiên Linh Vương Triệu Tứ đại tông môn cao thủ, mặc dù đối phương tu vi còn không có hắn cao, vừa vặn phần địa vị nhưng là mạnh hơn hắn không biết, không cho phép hắn có nửa điểm qua loa đối đãi. Hôm qua chạm vào tối, khi hắn biết được Tứ đại tông môn Phượng Minh tông có cao thủ buông xuống thời điểm, không nói hai lời, chính là trực tiếp tự mình nên đón đi ra. Mà ở biết được đối phương hai người là muốn tìm kiếm Thanh Huyền Quốc một cái tiểu gia tộc người thời điểm, hắn nhưng là quả thực ngây ngẩn cả người. Từ tuệ hình trưởng lão nơi đó hắn đã minh bạch, náo loạn nửa ngày. thanh huyền quốc ở trong vậy mà sớm đã có người gia nhập vào tứ đại tông môn ở trong chỉ bất quá nhưng là vẫn không có người hiểu thôi hắn đã quan sát qua ninh lạc thần không thể không nói liền xem như trong mắt hắn cũng cảm thấy ninh lạc thần là một cái hiếm có thiếu nữ thiên tài đương nhiên đến nỗi ninh lạc thần đến tột cùng đặc thù ở nơi nào vậy thì không phải là hắn có khả năng nhìn thấu. làm phiên tinh tú tiên sinh đợi đến kỳ tinh túc tiếng nói rơi xuống tuệ hình Trưởng lao khẽ gật đầu đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói cảm ơn thoại âm rơi xuống ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía bên người ninh lạc thần nhưng là phát hiện vào giờ phút này cái sau rõ ràng so hôm qua càng thêm tiểu tụy đứng lên. Hôm qua đi tới vương thành sau đó, vương thất người đã trước tiên đem tất cả tụ tập ở vương thành bình dân si Cha qua một lần, ninh lạc thần càng là tự mình tham gia loại bỏ. đáng tiếc là cuối cùng bọn hắn cũng không thể tìm được chữa ra người. Cuối cùng kỳ tinh túc hứa hẹn để cho người ta đến thanh huyền quốc các đại quận thành đi dò xét. Các nàng hai người tạm thời lưu tại hoàng cung nghỉ ngơi. Sáng sớm các nàng chính là chạy tới hỏi thăm. Tuệ hình Trường lao khách khí, đây đều là vua ta phòng phải làm. lắc đầu kỳ tinh túc lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn đương nhiên là rất muốn giúp trợ Tuệ hình trưởng lao hai người. đáng tiếc là chữ gia loại kia tiểu gia tộc e rằng mười phần đều đã diệt vong bây giờ muốn đem người tìm ra đó đã không phải là có hay không khó khăn vấn đề ai tuệ hình trưởng lão lần này ma thú loạn lạc là thật để cho ta thanh huyền quốc trở tay không kịp nói đến không thể bảo vệ tốt thanh huyền quốc con dân vua ta phòng có không thể trốn tránh trách nhiệm hổ thẹn hổ thẹn a? kỳ tinh túc có thể nhìn ra được trước mắt tuệ hình trưởng lão tuyệt đối là mười phần coi trọng một bên thiếu nữ cho nên lần này liền xem như giúp không được gì hắn cũng cần phải đem trách nhiệm giữ sạch Mặc dù lời hắn nói là ở xin lỗi, có thể do mắt người nghe xong liền có thể nghe được, hắn đây cơ hồ chính là đang vì mình biện hộ thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanh Huyền Quốc đột nhiên bộc phát ma thú loạn lạc, có thể bảo tồn phía dưới nhiều như vậy bình dân, kỳ thực đã là rất khó được, nhưng cũng là thật không phải trách tội. Tinh tú tiên sinh chỗ đó, nói đến trách nhiệm, ta tứ đại tông môn trách nhiệm lớn hơn nữa, xem như Thiên Linh Vương Triệu thủ hộ giả, không thể bảo vệ cẩn thận Thiên Linh Vương Triệu con dân, hẳn là tự trách là chúng ta mới đúng. Khoát tay áo, Tuệ hình trưởng lão cũng không có trách tội đối phương ý tứ. Tinh tú tiên sinh mong rằng tinh tú tiên sinh có thể tiếp tục tìm giúp chữa ra người, nếu là có thể đem chữa ra người tìm được, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Trách nhiệm của ai cũng không trọng yếu, dưới mắt là tối trọng yếu là đem chữa ra người tìm ra. Nàng nhìn đi ra, nếu là thật tìm không thấy chữa ra người, như vậy đối với ninh lạc thần tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Tuệ hình trưởng lão yên tâm, chuyện này lão phu nhất định thời khắc để ở trong lòng, vừa có tin tức, tất nhiên sẽ thông chi trưởng lão. Gật đầu một cái, kỳ tinh túc vội vàng cam kết, hắn là thật sự rất muốn đem chữa ra người tìm ra, phải biết phượng minh tông trưởng lão nhân tình. đây nếu là có thể lấy đến trong tay mà nói, đối với Thanh Huyền Quốc, đối với Kỳ Gia Tới nói, đều tuyệt đối là đốt đèn lồng không có chỗ tìm kỳ ngộ. cũng được, đã như vậy, liền thỉnh Tinh Tú Tiên Sinh phi tâm, than nhẹ một tiếng, Tuệ hình Trường lão chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn bên người Ninh Lạc Thần, lúc này mới tiếp tục nói, Tinh Tú Tiên Sinh, ta và Lạc Thần cũng ra ngoài tìm xem, nếu là có tin tức lời nói, Tinh Tú Tiên Sinh trực tiếp thông tri tại hạ chính là. lúc này muốn nhường Ninh Lạc Thần thành thành thật thật ở lại nhà, Hiển nhiên là không quá có thể, dưới mắt, các nàng hai người cũng chỉ có thể là ra ngoài cùng một chỗ tìm a. hảo, Tuệ Hinh Trường lão thỉnh. đứng dậy, Kỳ Tinh Túc hướng về phía Tuệ hình Trường Lão hai người dùng tay làm dấu mời, nhưng là tương đối khách khí. À đúng, Tuệ hình Trường Lão, ta Thanh Huyền Quốc dưới mắt ngoại trừ Vương Thành bên ngoài, còn có một chỗ chỗ lúc này cũng có người tồn tại. Tối hôm qua bởi vì vào đêm quá sâu, người phía dưới không dám đi quấy dậy, Tuệ hình Trường Lão muốn tìm người mà nói, cũng không phòng đến đó nhìn một chút. Ngay tại Tuệ hình Trường Lão vừa muốn rời đi thời điểm, Kỳ Tinh Túc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói. a Liên Vương thất người cũng không dám đi quá rầy, vẫn còn có chỗ như vậy. Nghe được Kỳ Tinh Túc chi ngôn. Tuệ Hinh Trường lão cất bộ chỉ trệ, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Tuệ Hinh Trường Lao có chỗ không biết, ta Thanh Huyền Quốc bây giờ ra một vị thiên tài ghê gớm nhân vật, nói ra thật xấu hổ, lần này Thanh Huyền Quốc có thể có thể bảo toàn, kỳ thực cũng là người này công lao, mà Lao phu nói tới chỗ kia chỗ, chính là kẻ này tu hành một phái, dưới mắt hắn đang ở nơi đó chú lưu, phía dưới người lo lắng qué dày đến hắn nghỉ ngơi, chính là không dám tiến đến dò xét. Một bên giảng giải những thứ này, kỳ tinh túc trên mặt càng là lộ ra một tia ngạo nhiên, thấy Tuệ Hinh Trường lão một mảnh ngạc nhiên. Vẫn còn có loại sự tình này. Nhíu mày, Tuệ Hinh Trường lão không khỏi có chút hiếu kỳ. không biết tinh tú tiên sinh trong miệng nhân vật thiên tài tên gọi là gì hiện nay lại tại tu hành nơi nào không dối gạt tuệ hình trường lão kẻ này tên là mục tây hiện nay chính là tại kiếm ý tông tu hành lần trước ta thanh huyền quốc gặp một chút phiền thoái vẫn là tây nhi mang theo kiếm ý tông thiên kiếm nguyên lao đến đây đem phiền phức giải quyết kỳ tinh túc cũng không giấu giếm thanh huyền quốc gia liễu mục tây bậc thiên tài này nhân vật đó là hoàn toàn đáng giá kiêu ngạo sự tình. hắn muốn tuyên truyền còn tuyên truyền không qua tới đâu đương nhiên sẽ không che giấu mục tây đợi đến kỳ tinh túc tiếng nói rơi xuống tuệ hình trưởng lão lập tức lông mày như lên cả người trên mặt trong nháy đầy. Cái khác tên nàng có thể không biết, nhưng đối với Mục Tây cái tên này, nàng đương nhiên không thể lại lạ lẫm. Các loại, Thanh Huyền Quốc, Mục Tây sáu. Đúng, tiểu gia hỏa kia chính là Thanh Huyền quốc người, ta lại đem chuyện này đem quên đi. Nói đến, trước đây Mục Tây tại giao lưu hội bên trên đã từng từng nói tới quốc gia của mình, chỉ bất quá khi đó cũng chỉ là mang miệng chi ngôn, căn bản không có quá mức cường điệu. Hơn nữa, lần này nàng đi theo Ninh Lạc Thần đến đây Thanh Huyền quốc, tại đến hoàng cung phía trước, nàng thậm chí không biết Ninh Lạc Thần tới chỗ chính là Thanh Huyền quốc. Về sau mặc dù biết đây là Thanh Huyền quốc, vừa ý hệ Ninh Lạc Thần nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. tự nhiên cũng không có đem thanh huyền quốc cùng mục tây liên hệ với nhau. tuệ hình trường lão cũng biết tây nhi. nhìn thấy tuệ hình trường lão phản ứng, kỳ tinh túc nơi nào nhìn không ra, đối phương tựa hồ cũng là nhận ra mục tây, bằng không tuyệt đối không phải là loại phản ứng này. thiên linh vương triều sinh ra một cái siêu cấp thiên tài, tên liền kêu là mục tây, hơn nữa chính là xuất từ thanh huyền quốc, hiện nay cũng đích sắc là ở kiếm ý tông tu hành. nếu như không có gì không may, hai người này hẳn là một người a. nàng ngược lại là không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, vậy mà trong lúc lơ đãng đi tới liễu mục tây chỗ ở quốc gia. Tự nhiên là sẽ không sai. Nghĩ không ra tuệ hình trưởng lão cũng nhận ra tây nhi. Nhận được tuệ hình trưởng lão xác định, kỳ tinh túc không khỏi vớt vớt tròm dâu của mình, vẻ nạo nghễ mạnh hơn. Tuệ hình trưởng lão, tất nhiên trưởng lão nhận ra tây nhi, lần này cũng không như đi tìm một chút tây nhi hỗ trợ, tiểu gia hỏa kia thần thông quảng đại, thực lực hôm nay đơn giản khiến người ta nhìn không thấu, liền tử phủ cảnh lục trọng ma thú, trong tay hắn đều chỉ có mặc kệ làm thịt phần, nói không chừng tiểu tử này có thể giúp được một tay đâu. Đối với mục tây thực lực, hắn nhưng là hết sức xem trọng, phía trước mục tây ngược sắt có thể so với tử phủ cảnh lục trọng ma mã một màn kia. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, mà mục tây trong lòng của hắn đã có một cái cường đại đến làm người run sợ độ cao. Cái gì? Đánh giết tử phủ cảnh lục trọng ma thú. Cái này, tinh tú tiên sinh không có tính sai a. Đợi đến kỳ tinh túc thoại âm rơi xuống, tuệ hình trường lão lập tức lên tiếng kinh hô. Trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hoài nghi, chính mình nói tới mục tây, cùng đối phương trong miệng nói tới, đến cùng phải hay không cùng là một người. Linh lạc thần trên mặt, lúc này cũng cuối cùng có một tia biểu tình biến hóa. Nàng đối với mục tây xuất từ thanh huyền quốc sự tình, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc có thể nói. nhưng này một lát, nghe tới mục tây có thể đánh giết tử phụ cảnh lục trọng ma thú thời điểm, coi như nàng tâm tình lúc này không tốt, nhưng cũng bị cả kinh tâm thần rung động. đương nhiên sẽ không có lỗi, tây nhi kiếm pháp đã đạt đến đại thành, liền lao phu đều theo không kịp. hơn nữa, hắn cánh tuẫn gió đã tu luyện đến tầng thứ hai cực hạ, lần này chạy về thanh huyền quốc, nhưng là chỉ dùng một thiên nhất dạ thời gian, lấy hắn hiện nay tốc độ, tử phụ cảnh bên trong, e rằng đã không ai bằng. vuốt vuốt dâu hoa rầm kỳ tinh túc mặc dù là tại nói ra sự thật, nhưng làm sao nghe đều có loại khoa trương cảm giác. cái này sáu Đặt đến đại thành kiếm pháp còn có cánh thuận gió giai đoạn thứ hai võ kỹ những thứ này sẽ không có sai rồi à đối với kỳ tinh túc nói ra những tình huống này hiển nhiên là cùng mục tây hết sức thích hợp chỉ là khi nghe nói mục tây có chém giết tử phủ cảnh lục trọng ma thu thực lực thời điểm nàng là thật sự không có cách nào tin tưởng đây hết thảy giao lưu hội mới qua mấy ngày lúc ấy mục tây vẫn chỉ là tiên thiên cảnh tam trọng tu vi thực lực cũng bất quá là tiên thiên cảnh đại viên mãn tả hữu thôi nhưng này mới mấy ngày công phu mục tây vậy mà có thể chém giết tử phủ cảnh lục trọng ma thú loại sự tình này như thế nào nghe như thế nào không chân thực đa tạ tinh tú tiên sinh cáo tri những thứ này, còn xin tinh tú tiên sinh tìm người dẫn đường, ta đây liền đi gặp gặp một lần Tây Nhi. Âm thầm đè xuống đáy lòng rung động, Tuệ hình trưởng lão ngược lại cũng không giả muồm, trực tiếp chính là hướng về phía Kỳ Tinh Túc thỉnh cầu nói. Trong nghe không bằng một thấy, nàng ngược lại là phải tự mình xem, cái này Mục Tây, đến cùng có phải hay không nàng nhận biết Mục Tây, mà đối phương thực lực lại là không phải giống như Kỳ Tinh Túc nói tới cường đại như vậy. 665 thứ 595 chương nhiều lần chắc chờ cuối cùng rồi sẽ gặp Đan Đạo Tông Linh thúy Sơn, một ngày mới ở mảnh này Linh Tu Sơn lâm chậm rãi kéo ra màn che, một ngày này toàn bộ thanh huyền quốc coi như bình tĩnh cũng không có ma thú triều dân đột kích cái này khiến mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi lại địa cuối cùng có thể có thời gian lấy hơi linh thúy sơn bầu trời ba cái thân ảnh từ chân trời bay lượn mà tới cuối cùng tại linh thúy sơn bầu trời chậm rãi ngừng lại ba người này hai nữ một nam hai nữ tử dưới chân nhưng là đạp một đầu uy vũ phượng hoàng rõ ràng hai nữ tử này ngoại trừ phượng minh tông tuệ hình trường lão cùng với ninh lạc thần bên ngoài nhưng là không có những người khác tuệ hình trưởng lão ở đây chính là ta thanh huyền quốc đan đạo tông tại ta thanh huyền quốc ở trong đan đạo tông chính là số một số hai đại môn phái hôm nay ngọn núi này môn ở trong có hai vị tử phủ lão tổ toa trấn còn có chính là tây nhi ở đây trấn thủ thân hình ngừng cùng tuệ hình trường lão hai người cùng đi lão giả khẽ gật đầu hướng về phía tuệ hình trường lão giải thích làm phiên kỳ lâm tiên sinh nghe được lão giả giới thiệu tuệ hình trưởng lão gật đầu nói tiếng cảm ơn sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới linh tú sơn lâm không thể không nói đan đạo tông chỗ ở mảnh này linh tú sơn quả nhiên là một chỗ hiếm có động tiên phúc địa, như thế tuấn tu sơn lâm liền xem như ở trên thiên linh vương hướng thánh địa, nhưng cũng là cũng ít khi thấy bất quá vào lúc này nàng ngược lại là không có thời gian đi thưởng thức những thứ này giờ này khắc này nàng tất cả tâm tư cũng là đặt ở liễu mục tây trên thân dưới mắt nàng hận không thể lập tức nhìn thấy mục tây nhìn một chút mục tây có phải thật vậy hay không có kỳ tình tú nói tới biến thái như vậy tuệ hình trưởng lão chờ chốc lát lão phu sẽ đan đạo tông người kêu đi ra nên đón trưởng lão Kỳ lâm lão tổ ngược lại là phục vụ đặt tới hắn lần này bị kỳ phái tinh túc đi ra vì tuệ hình trưởng lão dẫn đường tự nhiên biết muốn chăm chỉ phục dịch phía trước tại giao lưu hội phía trên hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua vị này tuệ hình trưởng lão địa vị và lực lượng hơn nữa lâm lai thời điểm kỳ tình tú cũng có đối với hắn dặn dò, cần phải phục vụ hảo vị này phượng minh tông đại cao thủ. Đan đạo tông bằng hữu có khách quý đến, còn xin di giá nên đón ba. Cũng không chờ tuệ hình trường lão từ chối, kỳ lâm lão tổ trực tiếp la lên lên tiếng, hướng về phía Đan đạo tông chính giữa một chỗ phòng xã hô. Hắn đã cảm nhận được Đan đạo tông tử phủ cảnh lão tổ, lúc này liền tại đây gian phòng bỏ ở trong. Lấy tuệ hình trường lão thân phận, đó là tuyệt đối đáng giá đường hẻm hoang nên xếp hàng lên tiếp. Chỉ bất quá dưới mắt là phi thường thời kỳ, có thể đơn giản ra nên đón một chút cũng không tệ rồi. Sư ba, kỳ lâm lão tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, linh thúy sơn phía dưới. một tiếng âm thanh xé gió liền đột nhiên chuyển đến sau đó một cái phiêu nhiên nhược trần lão giả bắt đầu từ phía dưới bay lượn mà đến trong nháy mắt chính là đến rồi trên bầu trời nguyên lai là kỳ lâm huynh đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội lão giả bay tới giữa không trung đương nhiên trước tiên thấy được phía trước kỳ lâm lão tổ đối với kỳ lâm lão tổ hắn tự nhiên là nhận được cho nên liền là trước tiên cùng đối phương bắt chuyện qua đạo đan khanh huynh chỗ đó tại hạ nhưng không phải là cái gì khách nhân tự nhiên không dám làm phiền đan khanh huynh tự mình ra nên đón quý khách ở đây này nghe được đan khanh lão tổ chi ngôn kỳ lâm lão tổ lắc đầu vội vàng đem thân hình tránh ra, nhường ra phía sau chim loan xanh thần điệu tới. Ân, không biết hai cái vị này là sao. Đan khanh lão tổ tự nhiên đã sớm gặp được bên này chim loan xanh thần điệu, chỉ là hắn cũng không nhận ra hai người, nhờ vậy mới không có trước tiên tiến lên gọi. Để ta giới thiệu một chút, Đan khanh minh, hai cái vị này chính là thiên linh vương triệu tứ đại tông môn phượng minh tông người, vị này chính là phượng minh tông tư cách thâm trường lão tuệ hình trường lão, vị này là đan đạo tông cao đồ. Đan khanh huynh chớ có chấm trễ. Một bên lướt đến tuệ hình trường lão phụ cận, kỳ lâm lão tổ vội vàng hướng về phía Đan khanh lão tổ giới thiệu nói, tứ đại tông môn phượng minh tông. lại là phượng minh tông cao thủ đại giá Quang lâm, thất kính thất kính bà. nghe được kỳ lâm lão tổ chi ngôn, đan khanh lão tổ lập tức thần sắc chấn động, cả người thái độ đều lập tức trở nên cung kính rất nhiều. hắn quanh năm phiêu bạt bên ngoài, đương nhiên sẽ không không biết phượng minh tông tồn tại. lần này hiểu được trước mắt chính là đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, tự nhiên là một chút cũng không dám chậm trễ. lúc này, hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem một vị khác đan lung lão tổ cũng giao ra, cùng một châu nên đón đối phương. đan đạo tông muốn là có hai đại tử phụ cảnh trưởng lão ở nhà, bất quá lúc này, một vị khác đan lung trưởng lão phía trước bị ma thú kích thương. bây giờ đang tại tu dưỡng điều tức, cũng không nghi động tác đan khanh tiên sinh không cần đa lễ lần này đến đây đan đạo tông cái dày nhưng là có hai chuyện hỏi hướng về phía đan khanh lão tổ gật đầu một cái tuệ Hinh trường lao đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra ý đồ của mình còn xin tuệ Hinh trường lao chỉ rõ tại hạ sẽ làm biết gì nói đấy phượng minh tông cao thủ chạy tới hỏi thăm chính mình đây quả thực là vinh hạnh của hắn có cái gì có thể rút một tay hắn tự nhiên là sẽ dốc hết toàn lực xin hỏi đan khanh tiên sinh giờ này khác này mục tây tiểu gia hỏa kia thế nhưng là tại đan đạo tông ở trong còn có Đan đạo tông nhưng có gặp qua thanh thủy quận thả Gia chi nhân, suy nghĩ một chút, tuệ hình trưởng lão chính là trực tiếp mở miệng nói, ách, tây nhi sao? Cái này, không dối gạt tuệ hình trưởng lão, tây nhi lơ lửng không cố định, lúc này có phải hay không tại đan đạo tông, lão phu nhưng là thật sự không biết. Đến nỗi trưởng lão nói tới thả Gia chi nhân, lão phu nhưng cũng không có nhận sở. Nghe được tuệ hình trưởng lão hai vấn đề, đan khanh lão tổ không khỏi nhếch mép một cái, nhưng là một vấn đề cũng đáp không được. Hắn cứ tại ma thú loạn lạc thời điểm ra tay chấn áp ma thú, những chuyện vụn vặt kia, hắn nơi nào có tinh lực đi quản, mục tây chạy loạn khắp nơi. lấy tu vi của hắn đương nhiên cảm giác không đến đến nỗi cái gì thả ra chi nhân hắn liền càng thêm không rõ ràng tuệ hình trưởng lao đường nội mặc dù đang phía dưới không biết những tin tức này bất quá ta đang đạo tông tông chủ hẳn là hiểu rõ một chút còn xin trưởng lao chờ chút lát ta đây liền cứ gọi tông chủ tới so sánh tới nói vẫn là ti mã mục thiên cùng mục tây đi được thêm gần một chút hắn tin tưởng chuyện mình không biết tỉnh ti mã mục thiên chưa hẳn liền sẽ không biết nghĩ tới đây hắn nhưng là cũng không chậm trễ quay đầu trực tiếp hướng về phía phía dưới hô tiểu thiên ngươi qua đây một chút lao phu có việc hỏi ngươi sư ba đợi đến đan khanh láo tổ thoại âm rơi xuống cơ hồ là hô hấp giữa công phù, một người trung niên nam tử chính là chấn động chân khí cánh chim trực tiếp từ phía dưới bay lượn mà đến đang khi nói chuyện chính là đến rồi trên bầu trời mấy đại cao thủ phụ cận đệ tử gặp qua sư tổ gặp qua chư vị tiền bối Ti mã mục tiên đã sớm ở phía dưới nhìn chăm chú bên này đã lâu kỳ lâm láo tổ gọi hàng lúc ấy hắn liền đã đi ra chỉ bất quá khi nhìn thấy bên này cũng là tử phủ lao tổ đối thoại thời điểm hắn chỉ có thể là lưu lại trên mặt đất nhìn căn bản không có tư cách tham dự vào tiểu tiên ta lại hỏi ngươi dưới mắt tây nhi thế nhưng là tại tông nội còn có ta đan đạo tông thế nhưng là có thể cứu xuống thanh thủy quận một cái tên là chữ gia gia tộc người nhìn thấy ti mã mục thiên đến đan khanh lão tổ khoát tay náo ra hiệu đối phương không cần đa lễ sau đó vội vàng mang theo mong đợi vấn đạo hắn là thật sự hy vọng ti mã mục thiên có thể đem vấn đề đều cho giải đáp bằng không lần này sợ là mất mặt quá mức rồi a tây nhi không dối gạt lão tổ tây nhi lúc này đúng là đan đạo tông ở trong bất quá vào lúc này hắn đang tu luyện nhưng là không biết tại linh thúy sơn cái nào một góc hẻo lánh mục tây b quan tu luyện chuyện này hắn đương nhiên biết hơn nữa cũng là một cái duy nhất biết chuyện này lúc này đan khanh lão tổ vấn đạo chính là vội vàng trả lời. ách, bế quan tu luyện. gia hỏa này còn muốn đột phá không thành. nghe được ti mã mục thiên giảng giải, đan khanh lão tổ không khỏi nhíu lông mày. hắn là được chứng kiến mục tây cường đại, nếu như mục tây lại đột phá mà nói, cũng không biết phải cường đại đến cảnh giới gì. tu luyện sao? xem ra hắn nhưng thật ra vô cùng chăm chỉ học tập. phương Hoàng phía trên, tuệ hình trưởng lão cũng là nhíu lông mày. sau đó chính là tiếp tục vấn đạo, xin hỏi tông chủ, đan đạo tông hai ngày này thế nhưng là có tại thanh thủy quận đã cứu người. mục tây tại tu luyện, nàng dưới mắt nhưng cũng không tốt đi quấy rầy. chỉ có thể chờ chờ mục tây kết thúc tu luyện sau đó mới đi tìm hiểu mà chứ liễu mục tây sự tỉnh nàng dưới mắt càng thêm để ý nhưng là thả ra chi nhân sự tình. bây giờ ninh lạc thần cảm xúc càng lai việt rơi xuống nếu như lại tìm không đã có quan thả ra chi nhân dấu vết để lại mà nói nàng cũng không biết đối phương có thể hay không gánh chịu được tại thanh thủy quận cứu người cái này xấu. nghe được tuệ hình trường lão đặt câu hỏi ti mã mục tiên không khỏi nhữ lông mày, trong lúc nhất thời ngược lại là bị đang hỏi trước mắt tuệ hình trường lão xem xét chính là thân phận cao quý thực lực mạnh mẽ người vấn đề của đối phương hắn tự nhiên không dám thất lễ chỉ là Dưới mắt đừng nói là Đi Thanh Thủy quận cứu người, liền Linh Mâu quận chi người, thậm chí là Đan Đạo Tông người một nhà, muốn bảo vệ tốt cũng đã đủ tốn sức mà, lại nơi nào có tinh lực đi cái khác quận thành cứu người. Nhìn thấy Ti Mã Mục Tiên phản ứng, Tuệ hình Trường lão không khỏi cảm thấy trầm xuống, từ Ti Mã Mục Tiên phản ứng đến xem, nàng lần này hiển nhiên là muốn rơi vào khoảng không. Một bên, Linh Lạc Thần sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, Đan Đạo Tông bên này cơ hồ chính là hy vọng duy nhất, lúc này liền nơi này hy vọng đều rơi vào khoảng không, e rằng thả ra chi nhân, thật sự đã không có ở đây à? À đúng, nhìn ta đây trí nhớ, không dối gạt chư vị, hôm qua buổi trưa. tây nhi từ bên ngoài trở về nhưng là từ bên ngoài cứu về rồi hai mươi mấy người để cho ta an bài nhưng là không biết những người này là không phải hai vị muốn tìm người mặc dù đang đạo tông không có ở bên ngoài đã cứu người bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua mục tây nhưng là từ bên ngoài cứu về rồi hai mươi mấy người hơn nữa lúc này liền an bài tại linh thúy sơn phía trên cái gì tây nhi cứu về rồi hai mươi mấy người những người này bây giờ nơi nào mau mau mang ta đi nhìn đợi đến tì mã mục thiên thoại âm rơi xuống tuệ Hinh trường lao lập tức thần sắc đại trấn trực tiếp kích động hô mà một bên linh lạc thần nguyên bản tuyệt vọng trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra một tia vẻ ước ao. Nghe tới những người này chính là mục tây cứu trở về thời điểm, linh lạc thần đột nhiên có loại mười phần quái dị cảm giác. nàng cùng mục tây quan hệ trong đó, ngoại nhân là cũng không rõ ràng, mà một lát nghe được mục tây cứu được hai mươi mấy người trở về, trong lòng của nàng lập tức nhiều hơn vô tận mong đợi. chư vị mời đi theo ta. ti mã mục thiên cũng nhìn ra được những người này lo lắng, không nói hai lời, chính là trực tiếp phía trước dẫn đường. mà nhìn thấy ti mã mục thiên động tác, những người khác đều là lập tức đuổi kịp. đang khi nói chuyện công phu, đám người chính là tại linh thú sơn một chỗ linh phong phía trên hạ xuống. 666 thứ 596 trăm chín mươi chương võ tiểu thành chính là chỗ này chư vị tiền bối sau đó cho lão phu gọi người thân hình tại linh phong phía trên hạ xuống ti mã mục thiên hướng về phía đám người gật đầu một cái sau đó chính là trực tiếp xoay người lại hướng về phía linh phong trên một chỗ lầu các hô bị tây nhi cứu trở về bằng hữu còn xin hiện thân gặp mặt ti mã mục thiên cũng không biết những người này đến tột cùng là người nào cho nên nói lên lời nhưng là hết sức khách khí đến rồi đến rồi đợi đến ti mã mục thiên thoại âm rơi xuống lập tức linh phong trên trong lầu các chính là chuyển đến đáp lại đang khi nói chuyện Cửa phòng chính là một tiếng quọn kẹt bị đánh ra, sau đó, một người trung niên nam tử chính là đẩy cửa đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tam thứ ba. Đợi đến nam tử trung niên hiện thân đi ra, ngoài cửa, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm cửa phòng ninh lạc thần một tiếng kinh hô, một đôi đôi mắt đẹp ở trong, kích động nước mắt, cũng lại không khống chế được trong nháy mắt tràn mi mà ra. Linh Thúy Sơn, một gian thông thường trong gian phòng, giờ này khắc này, thanh thủy quận chữ ra tất cả còn sót lại người đều tụ tập ở này, thả ra lão thái ra thả sủng hoán cầm đầu, chủ nhà họ chữ Ninh Lịch hiền bọn người cùng đi, dòng hai mươi mấy người tụ tập ở đây, giờ khắc này chữ ra ngược lại là tới một lần cả nhà đại tụ hội cả phòng chính giữa bầu không khí có chút thổn thức chủ nhà họ chữ ninh Lít hiền sắc mặt cảm khái còn sót lại cánh tay phải nhẹ nhàng vô ngồi ở bên cạnh mình ninh là thần đáy mắt không khỏi tràn đầy một tia vẻ may mắn nghĩ không ra sinh thời lại còn có thể nhìn thấy ta nữ nhi bảo bối ta ninh Lít hiền đời này cho dù chết cũng hoàn toàn có thể nhắm mắt ta ninh Lít hiền lúc này xác thực rất may mắn lần này ma thú loạn lạc chữ ra cơ hội đều hủy diện nguyên bản bọn hắn cũng chưa chắc sống được xuống bất quá trời có mắt rồi dưới mắt bọn hắn chẳng những còn sống hơn nữa hắn còn thấy lần nữa nữ nhi của mình không thể không nói. phóng lên trời đối với chữ gia đối với hắn ninh lích hiển quả nhiên là đã không tệ đại ca ngươi cũng thật là lạc thần gia nhập siêu cấp đại phái trở thành chúng ta đại gia ngưỡng vọng cao thủ đại sự như vậy ngươi vậy mà đều không cùng đại gia nói thực sự là quá làm cho người ta tức giận nghe ninh lích hiển cảm khái một bên thả gia tam gia ninh lích thủy không khỏi nhất miệng mang theo bất mãn nói đương nhiên cái gọi là bất mãn cũng chẳng phải chính là một chút tiểu phàn nàn thôi tình cảnh này hắn đương nhiên sẽ không thật sự trách cứ ninh lích hiển lần này ninh lạc thần trở về Đối với bọn hắn những thứ này còn sót lại chữa ra người tới nói, quả nhiên là một kiện khó có thể tưởng tượng đại hỉ sự. Ninh lạc thần Tu Vi, hiển nhiên đã cao hơn bọn họ ra rất rất nhiều, rõ ràng chính là cao nhân tiền bối vậy tồn tại. Hơn nữa, lúc này ở một bên tuệ hình trưởng Lão, càng là nói rõ Ninh lạc thần hiện nay cao quý thân phận. Ha ha, Lão Tam cũng không cần chọn ta không phải, chuyện này thật là đại ca làm thiếu sót, đại ca xin lỗi. Nghe được Ninh Lích Thủy Chi lời, Ninh Lích hiền nhưng là không khỏi cười một tiếng dài, mặc kệ ban đầu là bởi vì cái gì. dưới mắt nữ nhi của mình học thành trở về đây đều là một chuyện đại hỉ sự coi như chữ ra lần này dù thế nào nghèo túng hắn cũng không chút nào để ở trong lòng cha tam thúc gia gia lạc thần về sau sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi sẽ không bao giờ lại để các ngươi bị thương tổn ninh lạc thần lúc này gương mặt cảm ơn chi sắc nguyên bản vốn đã tuyệt vọng có thể vạn vạn không nghĩ tới đan đạo tông một nhóm nàng vậy mà gặp được chính mình sở hữu thân nhân loại kia mất mà được lại vui sướng căn bản không phải ngoại nhân có khả năng thể hội nhìn xem ninh hiền tay trái cánh tay đã rông tuyết ống tay áo ninh lạc thần đấy lòng âm thầm thể sau này vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì thường tổn tới phụ thân của mình, thân nhân của mình. nha đầu, chúng ta những người này cũng là tiện mệnh một đầu, ngược lại là không có gì có thể lo lắng, cho dù chết cũng không cái gì, chỉ cần ngươi có thể đủ có tu luyện thành, đem ta chữa ra huyết mạch chuyển thừa xuống, chúng ta những người này cho dù chết cũng cam tâm A vớt ve ninh lạc thần đỉnh đầu, ninh lich hiền từ trong thâm tâm cảm khai nói, mới gặp lại nữ nhi của mình, hắn có thể đủ cảm nhận được, hôm nay ninh lạc thần đã cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, trên người đối phương cái chủng loại kia khí tức cường đại, bọn hắn những người này hoàn toàn chỉ có ngưỡng vào phần Cha, nữ nhi không cho phép ngươi nói như vậy." Ngồi ngay ngắn, Linh Lạc Thần không khỏi chừng đối phương một mắt, mang theo bất mãn nói: "Tốt tốt tốt, không nói không nói." Lắc đầu nở nụ cười, Linh Lạc hiền nhưng là đột nhiên lông mày nhướng lên, đúng nha đầu, chúng ta những người này lần này có thể sống, nói đến còn muốn đa tạ Mục gia Tam tiểu gia Mục Tây, nhất là ta, lần này nếu không phải Mục Tây thiếu gia ra tay, cha cái mạng này đã sớm thông báo a." Vừa nghĩ tới chính mình lần này tại Quỷ môn quan đi một lượt, trong lòng của hắn cũng là ẩn ẩn có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn cũng không sợ chết, chỉ là hắn nếu là chết, như vậy nữ nhi của mình tất nhiên sẽ thương tâm. Hơn nữa hắn nếu là chết vậy thì sẽ không còn được gặp lại nữ nhi bảo bối của mình đúng đúng đúng lạc thân nha đầu ngươi nhưng là muốn thật tốt cảm tạ cảm tạ mục tây thiếu gia lần này đại ca có thể sống toàn do mục tây thiếu gia xuất thủ cứu rút nói đến mục tây thiếu gia thật sự là quá mạnh mẽ chúng ta hai mươi mấy người hắn vậy mà một tay nâng lên một chút trực tiếp đem chúng ta dẫn tới ở đây loại kia cường đại quả nhiên là nghe giận cả người thà gia tam gia ninh ních thủy giã phải không cấm chen lời vào mà vừa nói trên mặt của hắn cũng là lộ ra một mảnh say mê chi sắc mục tây sáu nghe được cha của mình cùng tam thúc nâng lên mục tây Ninh lạc thần trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp, loại này vẻ phức tạp ở trong, không khỏi hỗn tạp một tia ngọt ngào. Trong lòng của nàng, mục tây vẫn luôn là một loại hết sức đặc thù tồn tại. Nguyên bản tại nàng gia nhập vào phượng minh tông sau đó, nàng cho là mình cùng đối phương khoảng cách sẽ càng lai về xa, cuối cùng bọn hắn liền sẽ lẫn nhau quên đi. Có thể thế sự khó liệu, giao lưu hội phía trên, bọn hắn vậy mà như kỳ tích gặp lại. Dưới mắt mục tây lại cứu nàng người nhà, đã như thế, nàng cùng hắn ở giữa liên hệ, e rằng cũng lại cắt không được. Mục tây, chẳng lẽ ngươi thật sự mệnh trung chú định muốn tại bên cạnh ta không ngừng xuất hiện sao? Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê ly, giờ khác này nàng, đột nhiên rất muốn rất muốn nhìn thấy Mục Tây sáu. Mục Tây sẽ không nghĩ tới, mình cử chỉ vô tâm, vậy mà lại cho ninh lạc thần mang đến như thế trong lòng lên biến hóa, nếu là biết, hắn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ này khắc này, Mục Tây nhưng cũng không có tinh lực như vậy đi cân nhắc nhiều như vậy, dưới mắt, hắn thiên thiên ấn chính tu luyện đến rồi thời khắc mấu chốt, đối với ngoại giới hết thảy, căn bản không có tinh lực đi cân nhắc. Một ấn giả thiên, một ấn tế nhật, giả thiên thần ấn, bài trừ pháp 3. Ngưng 3. Đấy vực phía dưới. Mục Tây thân hình nảo ngẽ lơ lửng giữa không trung ở trong, một bên âm thầm niệm động cầu quyết, hai tay của hắn không ngừng biến ảo thủ ấn. Đang khi nói chuyện công phu, toàn bộ đáy vực không gian đột nhiên ngưng lại. Sau đó, một cái không sai biệt lắm có trường dài mấy trượng cực lớn hộp mực đóng dấu trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ ra. Cái này to lớn hộp mực đóng dấu ngưng kết mà thành, cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt trở nên một mảnh trầm trọng. Đi ba. To lớn hộp mực đóng dấu xuất hiện ở giữa không trung, giống như là một khối vận thạch khổng lồ đồng dạng. Tại Mục Tây dưới sự không chế, trực tiếp hướng về phía phía dưới mặt đất đập xuống. Vành ba. To lớn hộp mực đóng dấu rơi xuống đất. toàn bộ đáy vực cũng là một hồi run rẩy, nồng nặc bụi đất bốn phía bay lên, đem toàn bộ đáy vực đều bao phủ lại. quý vi quan, thu ba. trong buổi mù mục tây thanh âm đột nhiên chuyển đến, mà theo thanh âm của hắn truyền ra, trên mặt đất cực lớn đại vương lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần thiên địa linh khí. đang khi nói chuyện chính là biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị mục tây trực tiếp thu vào. đợi đến to lớn đại vương biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất một cái dài mấy trượng cực lớn hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, dài mấy cực lớn hố sâu, có chừng hơn nửa thước sâu, nhìn nhưng là dị thường doạ người. ha ha ha, trở thành địa cấp võ kỹ phiên tiên ấn. Cuối cùng có một chút thành tựu, ha ha ha ba. Phất tay xua tan bụi mù, Mục Tây liếc mắt nhìn trên mặt đất cực lớn hô sâu, sau đó chính là nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Vẹn vẹn mấy giờ thời gian, một bộ cường đại địa cấp võ kỹ, chính là cứ như vậy thoải mái mà bị hắn đã luyện thành, nói đến, loại tu luyện này hiệu suất, bất kể là cấp bậc gì cao thủ thấy, đều sẽ bị chấn kinh đến không thể nghi ngờ kèm theo. Địa cấp võ kỹ, đây chính là tử phụ cảnh cường giả trông thấy đều phải nhức đầu siêu cấp thủ đoạn, 100 tử phụ cảnh cao thủ ở trong, có thể có 3 năm cái có tư cách tu luyện địa cấp vũ khí đã không thể hơn nữa liền xem như có thể tu luyện chỉ sợ cũng phải là dùng vô tận thời gian tới chậm rãi lĩnh ngộ muốn mấy giờ thời gian luyện thành địa cấp võ kỹ vậy căn bản chính là người si nói nộ không tệ không tệ mặc dù chỉ là vừa mới luyện thành nhưng này bộ vũ kỹ năng quả thực là cường hành đây nếu là đối mặt ma thú đại quân ta đây từng cái đi không biết có bao nhiêu ma thú đều phải biến thành một bãi thịt nát đâu đối với mình dùng mấy canh giờ luyện thành bộ này mạnh mẽ địa cấp võ kỹ mục tiêu nhưng là không có bất kỳ cái gì cảm giác tiêu ngạo phải biết bộ này địa cấp võ kỹ phiên ấn luận đến tu luyện khó khăn lời nói nhưng là cùng cánh thuận gió kém không thiếu Khi hắn còn chưa đạt đến Tử Phụ Cảnh Thực Lực Thời Điểm, Tu luyện loại kia khó khăn Cánh Thuận Gió đều đã luyện thành, mà hiện nay chính hắn Thực Lực đã có thể so với Tử Phụ Cảnh tứ trọng cường giả. Loại Thực Lực này Tu luyện địa cấp võ kỹ, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Không sai bị lắm. Hôm nay ta đã có Tử phủ Cảnh tứ trọng sức mạnh, dựa vào Cánh Thuận Gió cùng tầm Kiếm Chi Cảnh Kiếm Pháp, ứng phó Tử phủ Cảnh ngũ trọng lục trọng đối thủ cũng không khó. Hơn nữa ta còn có tiểu thất cái này giúp đỡ, dưới mắt tại ma thú loạn lạc ở trong, ngược lại là có thể thành thạo a. Cân nhắc một chút mình lúc này Thời Khắc này sức mạnh, mục tiêu biết, hiện nay chính hắn. Hoàn toàn có thể ra ngoài đại sát tứ phương. Phải biết, tiểu thất tình huống tương đối đặc thù. Hiện nay nó mặc dù chỉ có tử phụ cảnh lục trọng, có thể chỉ cần lấy tới mạnh hơn ma thú thi thể, nhỏ như vậy bảy sức mạnh liền sẽ bay tốc trưởng thành. Biết kim đan cảnh cấp bậc, tiểu thất thế nhưng là cũng không có bình cảnh. Tiểu thất phương thức công kích cũng rất quỷ dị. Nếu như gia hỏa này có thể đạt đến tử phụ cảnh nặng, như vậy thì xem như kim đan cảnh ma thú cũng chưa chắc liền có thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương a Hắc tiểu thất, lâu như vậy không ăn đồ vật, ngươi nên đã đói bụng không? Là thời điểm mang ngươi ra ngoài đùa dỡn một chút ta. Suy nghĩ thu hồi. mục tây ánh mắt nhìn về phía một bên nơi đó vẫn luôn đang vì hắn hộ vệ tiểu thất lúc này đang tinh thần dịch dịch nhìn xem hắn hiện nhiên là đối với hắn đề nghị hết sức cảm thấy hứng thú chi chi chi ba đối với no tới nói trên đời này e rằng không có so ăn càng thống khoái hơn sự tình một trận kích gọi căn bản không cần mục tây hạ lệnh tiểu thất liền đột nhiên ở giữa thân hình loại lên đi thẳng đến liễu mục tây phụ cận đi vào chúng ta đi ba nhìn thấy tiểu thất tới gần mục tây cũng không chậm trễ khoát tay chính là trực tiếp đem tiểu thất thu vào cơ thể trong huyết mạch có trước đây phát hiện, bây giờ đem tiểu thất thu vào cơ thể, nhưng là chỉ cần một cái ý niệm, căn bản vốn không cần giống phía trước như vậy tốn sức nhi. 667 thứ 597 chương thỉnh An Đi ba. đem tiểu thất thu hồi, mục tây dưới chân giống một cái, thân hình trực tiếp hướng về phía phía trên vọt ra ngoài. dưới mắt thực lực của hắn tiến nhanh, là thời điểm ra ngoài đùa giỡn một chút, đại sát một phen a. ngạo nghệ đứng thẳng cùng linh thúy sơn phía trên, mục tây một mặt vui vẻ nhìn lướt qua cả đan đạo tông. hô, xem ra dưới mắt ngược lại là hết sức can bình, cũng không có mới ma thú loạn lạc đột kích tâm thần tại toàn bộ linh thúy sơn phạm vi dò xét một phen. Mục Tây ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa, mà lấy hắn hiện nay thực lực, dưới cái liếc mắt ấy, gần như có thể nhìn thấy gần phân nửa thanh huyền quốc tình huống. khắp nơi đều là yên tĩnh một mảnh, rõ ràng, lúc này cũng không có mới ma thú loạn lạc đột kích, toàn bộ thanh huyền quốc coi như bình tĩnh. Thanh huyền quốc chỗ xa xôi, ngoại trừ cách đó không xa tòa kia quá linh sơn bên ngoài, giống như phụ cận cũng không có những thứ khác ma thú cỡ lớn rừng rậm, mà lần này tòa kia quá linh sơn mạch đã bùng nổ qua, trong đó ma thú đều đối lấy bốn phía tản ra, trong thời gian ngắn sẽ không có đại quy mô ma thú loạn lạc tập kích. Ra. đang cùng Thanh Huyền Quốc lao tổ tông kỳ tinh tú trong khi nói chuyện hắn đã hiểu được Thanh Huyền Quốc uy hiếp lớn nhất kỳ thực chính là ngoài ngàn vạn dặm tòa kia quá linh sơn mà hiện nay quá linh sơn ma thú loạn lạc đã qua dưới mắt sẽ không có quá mức ma thú mạnh mẽ loạn lạc tập kích đương nhiên ma thú loạn lạc nổi lên bốn phía không biết có bao nhiêu ma thú mạnh mẽ từ các đại rừng rậm ma thú chạy ra nói không chừng một đoạn thời khắc liền sẽ có ma thú mạnh mẽ chiếu cô Thanh Huyền Quốc điểm này nhưng là không ai có thể đoán trước bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đợi đến những cái kia ma thú cường đại vương xuống thời điểm nói không chừng tứ đại tông môn những cao thủ đã thẩm thấu đến Thanh Huyền quốc tới. khi đó nếu là lại có ma thú loạn lạc tứ đại tông môn người liền có thể trực tiếp lên tất nhiên không có gì nguy hiểm là thời điểm đi gặp tiện nghi lão cha còn có chư vị thúc ba lần này trở về nhưng là còn không có cho mấy vị trưởng bối thỉnh ăn đâu trong nội tâm đã có tiếp xuống kế hoạch hành động mục tây không chút do dự đang khi nói chuyện chính là muốn từng cái đi hoàn thành ha ha tây nhi tiểu tử ngươi cuối cùng hiện thân a còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan tu luyện rất lâu cũng sẽ không đi ra đâu nhưng mà liền tại mục tây có tính toán hơn nữa vừa muốn biến thành hành động thời điểm cười dài một tiếng âm thanh nhưng là đột nhiên chuyển đến sau đó tại mục tây sững sờ nhìn chăm chú ở trong hai cái lao giả thân hình bắt đầu từ phía dưới bồng bềnh mà tới mà đối với hai cái này lão giả mục tây nhưng là cũng không lạ lẫm kỳ lâm lão tổ đan khanh tổ sư mắt thấy hai cái lão giả đang khi nói chuyện đã đến trước mắt mục tây không khỏi hơi sững sờ ở chỗ này nhìn thấy đan khanh lão tổ ngược lại là không có gì có thể kinh ngạc nhưng kỳ lâm lão tổ vậy mà chạy tới tới nơi này này liền nhường hắn hơi có chút nghi ngờ dưới mắt cũng không có ma thú loạn lạc xuất hiện theo đạo lý tới nói vương thất người hẳn là sẽ không chạy tới đan đạo tông mới đúng kỳ lâm lão tổ xuất hiện không thể nghi ngờ là có cái này bên trong nhân do gặp qua kỳ lâm lão tổ gặp qua đan khanh sư tổ mặc dù không biết hai cái vị này vì sao muốn gọi mình lại bất quá hai người này đều là mình trường bối hắn nên cũng không dám chậm trễ vội vàng hành lễ nói chật chật ngươi tiểu gia hỏa này cũng không cần đa lễ kỳ lâm lão tổ đi đầu núi trên thân phía trước từ trên xuống dưới đánh giá đến liễu mục tây tới đáng tiếc là lấy hắn hiện nay thực lực nơi nào lại nhìn ra được mục tây hiện nay sâu cạn ai nghĩ không ra lúc này mới không bao lâu thời gian ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này quả nhiên là nhường lao phu xấu hổ a giao lưu hội sự tình rõ một một trước mắt lúc này mới không có đi qua thời gian bao lâu mục tây vậy mà liền đã đạt đến siêu việt hắn tình cảnh loại biến hóa này thật đúng là để cho người ta khó có thể tin a khu khu kỳ lâm lão tổ hôm nay như thế nào như vậy thanh nhàn chẳng lẽ là có chỉ thị gì muốn phân phó tiểu tử cũng không có đi tiếp kỳ lâm lão tổ mà nói mục tây ho nhẹ một tiếng trực tiếp rời đi để tài nói đích thật là mang theo nhiệm vụ tới bất quá lúc này đã giải quyết nghe được mục tây vấn đề kỳ lâm lão tổ không khỏi quỷ dị nở nụ cười sau đó nói tiếp tây nhi dưới mắt có một vị quý khách đang tại đan đạo tông làm khách Ngươi ngược lại là hẳn là đi chào hỏi, cũng coi như là đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Hai người bọn họ phía trước đem tuệ hình trường lão bọn người đưa đến chỗ cần đến sau đó, chính là đơn độc ở bên ngoài Hàn Huyên một hồi tiên, vừa vặn nhìn thấy Mục Tây đột nhiên xung ra, cái này liền vội vàng tiến lên bắt chuyện qua, cho Mục Tây để tỉnh một câu nhi. A, có khách quý buông xuống Đan Đạo Tông, chẳng lẽ còn có so Kỳ Lâm lão tổ càng tôn quý khách nhân sao? Đợi đến Kỳ Lâm lão tổ thoại âm rơi xuống, Mục Tây không khỏi mỉm cười, mang theo đùa dẫn đạo. Thẳng thắn nói, hôm nay Thanh Huyền Quốc những cái kia tới Đan Đạo Tông làm khách, lại có tư cách xưng là khách quý, nhưng là là thật không nhiều lắm. muốn nói quý khách, chỉ sợ cũng chỉ có thanh huyền quốc lao tổ tổng kỳ tình tú có thể đủ cấp bậc, những người còn lại hoàn toàn có thể đứng qua một bên a. giống như là trước mắt kỳ lâm lão tổ, vị này tu vi đã đạt đến tử phủ cảnh tam trọng tả hưu, thực lực như vậy, tại hiện nay trong mắt của hắn nhất định chính là không đầy đủ không chịu nổi cấp bậc. mặc dù hắn không có gì bất kính chi ý, nhưng lại rất khó giống như trước tôn kính như vậy có thừa, càng sẽ không sinh ra cái gì ngưỡng mộ cảm giác tới. ha ha, lão phu làm sao được tính là là quý khách? lại giả thuyết tất cả mọi người là thanh huyền quốc người, nói đến cũng là người một nhà, làm sao được tính là là khách nhân? nghe được mục tây lời nói đùa kỳ lâm lão tổ không khỏi cao giọng nở đủ cười sau đó nhưng cũng không còn thừa nước đục thả câu tây nhi ngươi có nhớ ngày đó tại giao lưu hội bên trên vị kia phượng minh tông tuệ hình trưởng lão tuệ hình trưởng lão tự nhiên là nhớ kỹ ngày đó giao lưu hội phía trên tứ đại tông môn vô số cường giả nghĩ đến vị kia tuệ hình trưởng lão hẳn là xếp tại hàng đầu liền xem như sáu lão tổ ý là sáu đợi đến kỳ lâm lão tổ thoại âm rơi xuống mục tây trong đầu lập tức lóe lên ngày đó tại giao lưu hội trên tình cảnh mà phượng minh tông tuệ hình trưởng lão hắn đương nhiên cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết, coi như tình huống khác hắn không nhớ nổi, có thể tuệ hình trưởng lao lúc đó chính là cùng ninh lạc thần cùng nhau, điểm này hắn đương nhiên sẽ không quên. Dưới mắt nghe được kỳ lâm lão tổ nâng lên tuệ hình trưởng lão, hắn chỉ là hơi chần trờ sau đó, chính là muốn đến rồi một loại khả năng. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là thông minh, không tệ. Dưới mắt tại đan đạo tông làm khách quý khách, chính là vị tia tuệ hình trưởng lão, còn có một vị nàng mang tới đệ tử, tựa hồ cũng là ta thanh huyền quốc người. Nhìn thấy mục tây lập tức trở về qua thần tới, kỳ lâm lão tổ gật đầu một cái, cấp ra một câu trả lời khẳng định. Ách, lại còn thực sự là sáu. Xem ra. hắn là lạc thần thỉnh cầu tuệ hình trường lão trở về thủ hộ thanh huyền quốc ca. mục tây cỡ nào thông minh chỉ là hơi suy nghĩ một chút trong đó tình huống hắn chính là muốn cái không rời mười tuệ hình trường lão thân phận bực nào đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thanh huyền quốc tới mà nếu đã tới như vậy chỉ có thể là ứng linh lạc thần thỉnh cầu hắn tại kiếm ý tông thời điểm đã dò hỏi linh lạc thần chính là phượng minh tông tông chủ nghe hoàng đệ tử mới thu nghe nói mười phần phải nghe hoàng coi trọng bây giờ đang tiếp thụ tuệ hình trường lão dạy bảo hô hô may mắn ta phía trước vừa vặn bắt gặp chữ ra tình huống cứu lạc thần phụ thân bằng không mà nói lần này cũng không biết nha đầu này phải thương tâm thành bộ dáng gì đâu phía trước hắn đi kịp thời nếu là lại trễ một hồi lời nói ninh ních hiền nhất định đã mất mạng hai vị lao tổ đệ tử đi trước cùng tuệ hình trưởng lao thịnh an hai vị lao tổ nhưng là muốn cùng đi tâm tư châm xuống mục tây xoay đầu lại hướng lấy hai vị lao tổ cười nói tuệ hình trưởng lão là thật coi là khách quý hắn cần phải là gặp một lần hơn nữa nói lời trong lòng giờ này khác này hắn cũng rất muốn gặp một lần ninh là thần rất lâu không thấy đối với cái kia khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tử hắn biết mình là cất ở đây một tia tưởng niệm chính ngươi đi tốt hai chúng ta thì không đi được đối với mục tây mời hai đại tử phủ lao tổ nhưng là trực tiếp cử tuyệt bọn hắn cũng không phải mục tây nói câu lời không tiền đồ bọn hắn tại tuệ hình trường lao trước mặt nhưng là đều sẽ cảm thấy có chút áp lực tránh lẽ đối phương đều tránh không kịp đương nhiên sẽ không chủ động đưa đi lên cửa tốt ta đã như vậy như vậy tiểu tử chính mình đi tốt gật đầu một cái mục tây ngược lại cũng không miễn cưỡng mắt sáng lên trực tiếp dừng lại tại liêu đan đạo tông một tòa linh phòng thân hình khẽ động chính là trực tiếp bay xuống linh lạc thần lúc này tất nhiên tới liêu đan đạo tông như vậy tất nhiên là tại thả gia chúng nhân nơi đó mà đối với thả gia chúng nhân chỗ phía trước hắn cùng ti mã mục thiên giao phó thời điểm nhưng là biết đối phương đem người an bài ở nơi nào thân hình tiềm lực ở giữa mục tây chính là trực tiếp xuất hiện ở thả ra chúng nhân cho ở linh phong phía trên mà khi hắn hàng lâm nơi này thời điểm lần đầu tiên chính là gặp được dừng lại ở cách đó không xa chim loan xanh thần điểu đối với cái này đầu phượng hoàng hắn đồng dạng là hết sức quen thuộc ngày đó tuệ hình trường lao tại giao lưu hội bên trên chính là cưỡi đầu này phượng hoàng không thể không nói người ta đầu này tọa kỵ thế nhưng là so với hắn ma thú sùng vật sinh đẹp nhiều lắm đương nhiên đầu này chim loan xanh tần điều nhiều nhất cũng chính là từ phụ cảnh nhất nhị trọng thực lực cùng hắn tiểu thất so sánh nhưng là kém không chỉ một sao nửa điểm nhi không biết vượng minh tông tuệ hình trưởng lão nhưng tại văn bối mục tây đến đây gặp qua ba hướng về phía cái kia phượng hoàng liếc mắt nhìn cái sau rõ ràng là lộ ra vẻ cảnh giác bất quá tại nhìn thấy hắn lộ ra một tia hữu hào ý cười thời điểm cái kia phượng hoàng chính là trực tiếp an tâm xuống cũng không có thật sự kêu thành tiếng cũng không có đi cùng cái kia phượng hoàng chơi đùa mục tây chính liêu chính thần sắc trực tiếp hướng về phía cửa phòng nhẹ giọng hô cái ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống cửa phòng trong nháy mắt bị đánh ra sau đó một tiếng nhẹ bông âm thanh chính là tiếp theo từ bên trong xuyên ra ngoài nghĩ không ra lại có thể ở đây gặp phải ngươi tiểu gia hỏa này không hổ là nhường tứ đại tông môn lẫn nhau tranh đoạt thiên tài bản trưởng lão hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt tuệ hình trưởng lão thanh âm chậm rãi truyền đến mà theo âm thanh chuyển đến tuệ hình trưởng lão thân hình cũng là chậm rãi đi ra khỏi phòng đi tới liễu mục tây phụ cận đối với mục tây tuệ hình trưởng lão hoàn toàn có thể dùng ký ức vẫn còn mới mẻ để hình dung ban đầu giao lưu hội mục tây biểu hiện ra nghe giận cả người kiếm pháp thiên phú còn có cái kia khó tin huyền trận thiên phú càng là cho thấy siêu tuyệt thực lực tứ đại tông môn mấy vị đại biểu không khỏi bị mục tây thiên phú và thực lực chết phục mặc dù đã qua một đoạn thời gian bất quá mục tây ngày đó biểu hiện đối với nàng mà nói vẫn là còn tại trước mắt giờ này khác này mới gặp lại mục tây từ đối phương trên thân nàng cảm nhận được để cho người ta khó tin năng lượng ba động là một cường đại tử phụ cảnh đại viên mãn thậm chí là nửa chân đạp đến vào kim đan cảnh nhân vật nàng phát hiện mục tây cho nàng cảm giác lại là nguy hiểm như vậy theo lý thuyết nếu như là một đối một chiến đấu như vậy vào giờ phút này mục tây cơ hồ có đối với nàng tạo thành tổn thương thực lực mặc dù đây chỉ là một loại nhàn nhạt trực giác Có thể tu vi đến rồi nàng loại này cấp bậc, liền xem như trực giác cũng hết sức tinh chuẩn. 668 thứ 598 chương ăn ý 10 phần bán bối mục tây, gặp qua Tuệ hình trưởng lão. Khi nhìn thấy Tuệ hình trưởng lão hiện thân thời điểm, Mục Tây ngược lại là không chút do dự, trực tiếp tiến lên một bước, hướng về phía Tuệ hình trưởng lão túi người hành lễ nói. Tứ đại tông môn cao nhân tiền bối, mặc dù không là một cái bảo đảm cái có tư cách nhường hắn hành lễ, nhưng trước mắt Tuệ hình trưởng lão, đó là nhất định có tư cách này. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm cũng cảm giác được, vị này Tuệ hình trưởng lão tuyệt đối là cường hành vô cùng, ít nhất hắn cảm thấy, kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão thì chưa chắc là vị này đối thủ. Không cần đa lễ, ngươi hiện nay thực lực đã cường hành vô song, liền xem như cùng ta ngang hàng luận giao cũng không sao. Phất tay ra hiệu mục tây không cần phải khách khí, tuệ hình trưởng lão không khỏi lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói. Mục tây thực lực đã qua tử phủ cảnh cấp bậc, hơn nữa rõ ràng đã đạt đến tử phủ cảnh chính giữa không thấp cấp độ, liền xem như đặt ở kiếm ý tông ở trong, đó cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. dạng này cấp bậc, đương nhiên chính là cùng với nàng cùng thế hệ, liền xem như ngang hàng luận giao cũng không cái gì. đương nhiên, nàng nhưng là không biết, đừng nói là nàng, liền thanh huyền quốc lão tổ tông kỳ tinh tú. Kim Đan cảnh nhân vật cường hành, nhưng là đều đem Mục Tây xem như là một cái tiểu hình đệ để đối lãi. Ách, Tuệ Hinh Trường lao chết sắt van gối a. Nghe được Tuệ Hinh Trường lao chi ngôn, Mục Tây không khỏi sắc mặt trì trệ, sau đó nói tiếp, nghĩ đến Tuệ Hinh Trường lao hẳn là Bồi Lạc Thần cùng một chỗ trở về a, như thế nào không thấy là thần. Ha ha, xem ra ngươi cùng Lạc Thần ở giữa đã sớm nhận ra, chẳng thể trách lần trước tại giao lưu hội bên trên, nha đầu kia nhìn thấy ngươi sau đó mấy lần thất thần, xem ra hai người các ngươi hẳn là rất quen thuộc thức a. Nghe được Mục Tây mới mở miệng trực tiếp nâng lên Linh Lạc Thần, Tuệ hình Trường lao không khỏi mỉm cười. đáy mắt càng là không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng khác thường ban đầu ở giao lưu hội bên trên ninh lạc thần đứng tại bên cạnh của nàng đối với người sau thất thần nàng đương nhiên không có khả năng không cảm giác được chỉ bất quá lúc ấy nàng chỉ cho là ninh lạc thần là bị mục tây cường đại sợ kinh đến đến rồi cũng không có đi cân nhắc nhiều như vậy mà bây giờ nàng mới phản ứng được lúc ấy ninh lạc thần chỗ nào là đơn thuần bị kinh động đơn giản như vậy nhìn ra được ninh lạc thần cùng mục tây quan hệ trong đó tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy mới đúng điểm này từ dưới mắt mục tây đối với ninh lạc thần xưng hô liền có thể nghe được không dối gạt tuệ hình trưởng lão Văn cuối cùng Lạc Thần đồng xuất thanh thủy quận, cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày đó tại giao lưu hội bên trên bởi vì có tình huống đặc biệt phát sinh, nhờ vậy mới không có cùng với nàng chào hỏi mà thôi. Đối với hắn Hỏa Ninh Lạc Thần ở giữa chính là lẫn nhau quen biết sự tình, cái này hiển nhiên là không thể nào lừa gạt được. Đồng xuất một cái tiểu quận thành, nếu như nói giữa bọn hắn ai cũng không biết ai, cái này chỉ sợ cũng có chút càng che càng lộ nghi nghi. Lại giả thuyết, chữ ra người, lúc này chỉ sợ sớm đã đem hắn Hỏa Ninh Lạc Thần ở giữa tình huống đối với vị này Tuệ hình trưởng lão nói a. Ha ha, người tiểu gia hỏa này cũng không cần giải thích, bản trưởng lão hiểu. nữ lông mày tuệ hình trường lão một bộ tất cả mọi người hiểu biểu lộ sau đó mới quay đầu lại hướng về phía trong phòng hô lạc thần ngươi không ra gặp một lần tây như sao nói đến ninh lạc thần xem như phượng minh tông tông chủ đệ tử chính là không thể cùng nam tử trẻ tuổi tiếp xúc quá nhiều bất quá đây đều là phượng minh tông tông chủ nghe hoàng quy củ bây giờ đối phương đem ninh lạc thần giao cho nàng tới giáo thụ tự nhiên là từ nàng định đoạt đợi đến tuệ hình trường lão thoại âm rơi xuống cửa phong ở trong ninh lạc thần thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra thanh tú động lòng người mà đứng ở liễu mục tây trước mặt trên mặt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt vẽ phức tạp Mục Tây tự nhiên là trước tiên thấy được Ninh Lạc Thần, khi nhìn thấy cái sau hơi có vẻ mặt mũi tiểu tụy thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ đau lòng. Bất kể nói thế nào, Ninh Lạc Thần cũng là hắn ở cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên, hơn nữa cũng là duy nhất một cái. Ban đầu ở cầm đi Ninh Lạc Thần lần thứ nhất thời điểm, hắn kỳ thực là rất muốn đối với đối phương phụ trách, chỉ bất quá lúc ấy chính hắn thực lực yêu ớt, cùng đối phương kém không chỉ một cấp độ, lúc này mới ngạnh sinh sinh đem lời nén trở về. Hắn bây giờ, thực lực đã có chút tương hành, mặc dù hắn không có tận lực suy nghĩ, có thể vô ý thức, hắn vẫn có một loại muốn bảo hộ đối phương. thậm chí muốn độc chiếm đối phương xúc động Ninh lạc thần cũng tại nhìn chằm chằm mục tây nhìn mấy ngày không gặp hôm nay mục tây nhưng là trở nên càng thêm tự tin mà loại tự tin không thể nghi ngờ là nguồn gốc từ thực lực cường đại trong mắt của nàng mục tây thực lực hiển nhiên là phải xa xa cao hơn nàng bất quá đối với này nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái ngược lại thì có chút mơ hồ kiêu ngạo mục tây đáy mắt lóe lên vẻ đau lòng cũng không có trốn qua xem như nữ nhân nàng ấy cảm giác bén nhạy nàng có thể cảm nhận được mục tây thật sự đang lo lắng nàng mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cử động thế nhưng loại ngọc nào nhưng là không đủ vì ngoại nhân nói. Lạc Thần, ngươi và Tây Nhi nói riêng vài câu a, ta đi cùng ngươi các trưởng bối trò chuyện." Ánh mắt tại Ninh Lạc Thần cùng Mục Tây ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, Tuệ hình trưởng lão không khỏi dưới đáy lòng thăng khẽ. Nàng là người từng trải, nơi nào nhìn không ra hai cái này giữa những người tuổi trẻ quan hệ vi diệu. Thẳng thắn nói, đối với cái này giữa hai người quan hệ vi diệu, nàng cũng là hơi có chút giàu dị. Phượng Minh Tông quy củ chính là quy củ, rõ ràng không thể dễ dàng phá hư, chỉ là, Mục Tây cũng không phải người bình thường, thành tựu tương lai có thể nói bất khả lượng, cho dù là Phượng Minh Tông, cũng chưa chắc liền có thể trấn nhiếp vị này hiếm thấy yêu nghiệt. Lắc đầu thở dài, tuệ hình trường lao dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện chính là cất bước trở về phòng đem thời gian giao cho liễu mục tây hỏa ninh lạc thần hai người ta dẫn ngươi đi đi một chút đợi đến tuệ hình trường lao rời đi mục tây ngược lại là không có gì chần chờ đang khi nói chuyện chính là đi tới ninh lạc thần phụ cận cười trưng cầu đối phương ý kiến đạo ân đối với mục tây đề nghị ninh lạc thần cũng không tự tuyệt trực tiếp chính là gật đầu đáp ứng đi đợi đến ninh lạc thần đáp ứng xuống mục tây mỉm cười tự nhiên đưa tay ra trực tiếp đem cánh tay của đối phương kéo tới thân hình khẽ động ở giữa chính là mang theo đối phương trực tiếp phiêu nhiên như khởi Hướng về Linh Thúy Sơn yên tĩnh trôi bay lượn mà đi. Nhiều người ở đây nhã tạm, đương nhiên không thích hợp tâm sự. Bất quá đối với Linh Thúy Sơn, Mục Tây cũng coi như là tương đối quen thuộc. Tìm một chỗ hoàn cảnh riêng ráng, người rảnh rỗi chớ quấy giày chỗ, ngược lại là cũng sẽ không quá khó. Ai, đây chính là nha đầu này khúc mắt chỗ sao? Chẳng thể trách nàng chậm chạp khó mà tiến thêm một bước. Hy vọng lần này nàng có thể đem trái tim kết hoàn toàn mở ra, bằng không mà nói, sợ là thật muốn bị chậm trễ a. Trong cửa phòng, vừa mới đi vào gian phòng tuệ hình trưởng lão không khỏi quay đầu xa xa nhìn về phía Liễu Mục Tây hòa Ninh lạc thần rời đi thân ảnh. Giờ khắc này nàng. cảm thấy ngược lại là ẩn ẩn có chút mong đợi. Ninh lạc thần vấn đề cũng không ít. Nguyên bản, nghe hoàng tông chủ là muốn một bước đúng chỗ, đem nàng thực lực tăng lên tới lớn nhất, nhưng cuối cùng nhưng là cắm ở một bước cuối cùng. Nghe hoàng tông chủ bất đắc dĩ, lúc này mới đem Ninh lạc thần giao cho nàng, từ nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc là, thời gian dài như vậy, nàng cũng chỉ có thể là lo lắng xung, nhưng là chậm chạp không thể tìm ra Ninh lạc thần vấn đề. Lần này đối với Ninh lạc thần tới nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội. Nếu như Mục Tây thật là tâm kết của nàng chỗ ở lời nói, như vậy rất có thể thì sẽ giải khai cái này kết. Đây đối với Ninh lạc thần tương lai tới nói. đương nhiên là ý nghĩa trọng đại dứt bỏ tuệ hình trường lao ý nghĩ không nói lại nói mục tây hỏa ninh lạc thần bị mục tây lôi kéo cánh tay linh lạc thần nhưng là cũng không có đi tranh thoát hai người thân hình tiềm lượng cuối cùng tại linh thúy sơn một mảnh lũ tĩnh núi rừng bên trong hạ xuống chậm rãi rơi xuống đất mục tây lúc này mới đem cánh tay của đối phương thả ra lòng bàn tay dư ôn ngược lại để hắn cảm thấy dị thường hài lòng thế sự vô thường nghĩ không ra hai người chúng ta chẳng những còn có thể gặp lại bây giờ lại còn có thể cùng một chỗ giữa khu rừng giáp bước xem ra giữa người ta duyên phận cũng không có dễ dàng như vậy bị chém được thân hình rơi xuống đất mục tây đi đầu đem ánh mắt nhìn về phía ninh lạc thần sau đó mang theo cảm thái đạo dưới mắt chỉ còn lại có hai người bọn họ hắn đương nhiên không có cái gì có thể công nghệ nam nhân sao nếu là liền điểm ấy chủ động cũng không có vậy coi như thật sự còn không bằng một nữ nhân cảm ơn ngươi đã cứu ta cha còn có ta người nhà nhóm ninh lạc thần ánh mắt cũng là không thối lui chút nào mà nhìn chằm chằm vào mục tây một mặt chân thành đạo nàng là thực tình cảm tạ mục tây từ ninh ních hiện bọn người nơi đó nàng đã minh bạch nếu không phải là bởi vì mục tây kịp thời ra tay cha của nàng e rằng đã sớm chết thẳng Hắc hắc giữa ngươi ta cũng không cần làm cho khách khí như vậy có thể cứu ninh bá phụ đó cũng là vinh hạnh của ta lắc đầu nở nụ cười mục tây ngược lại là tương đối không khách khí thực sự là nghĩ không ra ngươi vậy mà mơ mơ hồ hồ mà trở thành phượng minh tông thiếu chủ chẳng thể trách trước đây đột nhiên liền biến mất không thấy hai mắt hiếp lại mục tây từ trên xuống dưới đánh giá ninh là thần đáy mắt nhưng là tràn đầy vẻ chế nhạo cái gì gọi là mơ mơ hồ hồ trở thành phượng minh tông thiếu chủ ta rất sớm đã bị sư phó thu làm đệ tử chỉ bất quá ngay lúc đó thực lực của ta không đủ sư phó không có mang ta vào tông thôi nghe được mục tây chi ngôn ninh lạc thần không khỏi trận nhìn đối phương một mắt mang theo giận trách đạo ha ha tốt ta tốt ta coi như ta nói nhầm tốt hiếm thấy nhìn thấy đối phương như thế biểu lộ mục tây không khỏi tâm tình thật tốt mang ngươi thưởng thức một chút linh thúy sơn phong cảnh chúng ta vừa đi vừa nói như thế nào ta có thể cự kiệt sao nghe được mục tây chi ngôn ninh lạc thần nhưng là mỉm cười đang khi nói chuyện chính là đi đầu hướng về đi về phía trước đi có một loại ăn ý là cũng không cần tiến hành bồi dưỡng nếu như hai trái tim cách rất gần lời nói như vậy thì xem như cách nhau vạn giảm cũng có thể minh bạch với nhau tiếng lòng Mục Tây Hòa Ninh lạc thần quan hệ trong đó một mực rất vi diệu. Thẳng thắn nói, ban đầu tách ra chính là một loại bất đắc dĩ. Nếu như lúc đó Mục Tây có như bây giờ vậy thực lực mà nói, như vậy hiện tại tình huống không nhất định là dạng gì đâu. Là thần, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Nhưng là muốn tại Phượng Minh Tông một mực tu luyện sao? Hai người tại Linh Thủy Sơn ở trong đã đi thời gian không ngắn, cơ hồ đem sau khi tách ra chuyện xảy ra đều lẫn nhau giảng thuật một lần. ninh lạc thần kinh lịch hơi có vẻ đơn điệu, bất quá Mục Tây kinh lịch nhưng là muôn màu muôn vẻ, giảng đến một chút mạo hiểm địa phương kích thích, Linh lạc thần đơn giản giống như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Quả thực vì Mục Tây méo một cái mồ hôi lạnh. Đi qua mục tây giảng giải, Linh lạc thần giờ mới hiểu được, nguyên lai mục tây có thể tu luyện tới như bây giờ vậy cường hành, những thứ này đều cũng không phải không có nguyên nhân. Mục tây những kinh nghiệm kia, lại có người nào có thể hướng đến mức tới. 669 thứ 599 chương tuyệt đối tín nhiệm sư phó đối với ta rất tốt, cũng hết sức coi trọng, hơn nữa, ta cũng rất muốn để cho mình trở nên mạnh hơn một chút, cho nên sau đó vẫn là muốn tại phượng Minh tông tu hành. Nghe được mục tây vấn đề, Linh lạc thần hơi chút do dự, vừa nhìn mục tây thần sắc, một bên cẩn thận trả lời. kể từ nàng gia nhập vào phượng minh tông một khắc kia trở đi nàng liền đã nhất định tại phượng minh tông một mực tu luyện đến nỗi đến tột cùng phải tới lúc nào kỳ thực đã không phải là nàng có khả năng định đoạt phượng minh tông tông chủ nghê hoàng có ý định bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp điểm này chính nàng cũng hết sức rõ ràng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy nàng tình huống hiện tại tới nói muốn làm phượng minh tông người nối nghiệp e rằng còn thiếu một chút tư cách cho nên đối với chuyện tương lai nàng cũng không muốn quá nhiều đi cân nhắc chật chật đích thật là đủ coi trọng ngươi nhớ ngày đó ngươi mới vừa rời đi thanh thủy quận thời điểm hẳn là vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh a lúc này mới 2 năm không tới thời gian vậy mà đã đạt đến liêu tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn loại này mới bước tốc độ quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin nghe được ninh lạc thần tri ngôn mục tây không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá một phen đối phương sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục địa đạo ngày đó tại giao lưu hội phía trên bởi vì hắn thực lực có hạn cũng không có nhìn ra ninh lạc thần chân thực tu vi mà một lát thực lực của hắn đã đạt đến từ phủ cảnh tứ trọng trở lên cảnh giới bằng vào bực này tu vi còn có nước thiên linh thần độc đáo cảm giác tự nhiên là có thể cảm nhận được đối phương thực lực chân chính ngươi ngươi có thể nhìn thấu ta tu vi thật sự Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Ninh Lạc Thần lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy mà kinh ngạc. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, tu vi của nàng cũng là bị nàng tiến hành che giấu qua, người bình thường cũng rất khó nhìn ra được nàng tu vi chân chính tới, cũng không so nghĩ, mục tây vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta thủ đoạn cũng là bài trí sao? Mặc dù nhìn cũng không phải quá mức rõ ràng, bất quá tiên tiên cảnh đại viên mãn tu vi, hẳn là sẽ không sai rồi. Mắt thấy Ninh Lạc Thần loại phản ứng này, mục tây biết, chính mình suy đoán tuyệt đối là sẽ không sai. Thẳng thắn nói, hắn kỳ thực cũng không thể quá mức xác định Ninh Lạc Thần tu vi. chỉ bất quá đối phương thân thể đường trung vẻ này mơ hồ năng lượng ba động, nhưng là cho hắn một chút nhắc nhở. Nước tiên linh thần thần kỳ, cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Thiên thiên cảnh đại viên mãn lại có thể thế nào? Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, Ninh Lạc thần nhưng là không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nếu là lúc trước, nàng loại tu vi này đương nhiên là đáng giá tiêu ngạo, chẳng qua hiện nay đến rồi Huyền Vũ Thánh cảnh loại địa phương kia, chung quanh khắp nơi đều là tử phủ cảnh cao thủ, tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, quả nhiên là không đáng giá nhất tới. Lạc thần, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi? Nhìn ngươi tình huống hiện tại, hẳn là hoàn toàn có thể xung kích tử phủ cảnh a nhìn thấy linh lạc thần biểu lộ mục tây lông mày không khỏi hơi nhớ lại hắn có thể đủ cảm nhận được hôm nay ninh lạc thần tuyệt đối là đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh cực hạ thực lực cẩn ẩn đã vượt qua thông thường tử phủ cảnh người có thể cảnh giới của nàng vậy mà vẫn không có đạt đến tử phủ cảnh cảnh giới ân trước đây sư phó ra tay vì ta quán đỉnh chuyển thừa, vốn là có thể giúp ta đột phá đến tử phủ cảnh đáng tiếc là thời khắc xuống còn công pháp của ta vận chuyển ra một vài vấn đề cho nên cuối cùng thất bại trong gan tấc cho tới bây giờ đều không thể đột phá đến tử phụ cảnh đối với mục tây nàng đương nhiên là không có gì có thể giấu giếm nàng có thể cảm nhận được mục tây đối với nàng tuyệt đối là chân tâm thật ý tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ xấu bất kỳ bí mật nàng cũng dám lấy ra cùng đối phương chia sẻ nàng công pháp tu luyện chính xác không phải bình thường mặc dù hiện nay chính hắn chỉ hữu tiên tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng liền xem như đối mặt tử phủ cảnh nhất nhị trọng nhân vật nếu là nàng lấy ra mình tất cả thực lực cũng chưa chắc liền không có sức đánh một trận đáng tiếc là tiên thiên cảnh đại viên mãn trung quy là tiên thiên cảnh đại viên mãn nếu là đột phá không đến tử phủ cảnh cảnh giới nàng cuối cùng vẫn không có cách nào cùng loại cấp bậc đó nhân vật đánh đồng. quan trọng nhất là không đến từ phụ cảnh nàng công pháp tu luyện cũng không có biện pháp tiến hành tiếp đây mới là điểm chết người nhất chỗ đây là gặp phải bình cảnh a xem ra ngươi tu luyện công pháp cũng không đồng dạng sao nếp mép một cái mục tây lông mày không khỏi hơi nhữ lại ninh lạc thần tu luyện công pháp chắc chắn không hề tầm thường điểm này hắn cơ hồ có thể xác định mà nguyên nhân chính là như thế muốn đột phá một chút lớn bình cảnh mới có thể bộc phát khó khăn lạc thần ngươi thế nhưng là tin được ta hơi chút do dự mục tây trong lúc đó lông mày lớn lên hướng về phía ninh lạc thần đột nhiên mở miệng nói ninh lạc thần rõ ràng là cắm ở bình cảnh chỗ trong lúc nhất thời khó mà đột phá bình cảnh có bó đối với cái này loại tình huống hắn cũng không biết mình có thể hay không giúp nhận được đối phương nhưng lại hoàn toàn đáng giá thử một lần trên thế giới này ta có thể không tín nhiệm bất luận kẻ nào bất quá đối với ngươi sao ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta mặc dù không biết mục tây vì cái gì đột nhiên tới một câu như vậy bất quá ninh lạc thần vẫn là ổn ổn tâm thần sau đó mang theo vui vẻ đạo mặc dù nàng cùng mục tây tiếp xúc cũng không nhiều có thể giữa hai người quan hệ là thủ, vẫn là để nàng nguyện ý đi tin tưởng mục tây tâm tư của nàng tương đối là đơn thuần trong lòng của nàng nhận định liễu mục tây là đối với nàng người tốt như vậy mặc kệ người khác nói thế nào ý nghĩ của nàng cũng sẽ không cải biến hảo đã ngươi tin được ta vậy liền đem ngươi tu luyện công pháp cho ta mượn xem một chút có thể ta có có thể chúc ngươi một chút sức lực nhất cử xông phá tiên thiên cảnh gông cùng xiềng xích đạt đến từ phụ cảnh cảnh giới ninh lạc thần trả lời ngược lại để hắn hết sức vui mừng dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là ninh lạc thần loại này tín nhiệm hắn cũng cảm giác được hết sức thỏa mãn lần này hắn nhất định muốn dốc hết toàn lực trợ giúp đối phương đột phá đến tử phủ cảnh quan sát công pháp của ta đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống Ninh lạc thần ngược lại là thoáng những mày, nàng tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác không phải bình thường công pháp. Nói đến, sư phụ của nàng đã từng nói với nàng qua, nàng tu luyện công pháp tuyệt đối không thể tiết lộ cho những người khác. Bằng không mà nói, liền muốn chụp nàng giá phượng minh tông. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Mặc dù nàng cũng không phải loại kia xem trưởng bối giao phó tại không có gì người, nhưng bây giờ mục tây muốn xem nàng tu luyện công pháp, nàng là thật sự không có cách nào đi cự tuyệt. Ừm, đây chính là ta tu luyện công pháp. Ngươi nếu là muốn xem lời nói thì lấy đi nhìn, bất quá ngàn vạn đừng cho người khác nhìn thấy. Hơi chần chừ. Ninh Lạc Thần chính là khoát tay, lấy ra một bản tinh xảo sách tới, không chút do dự đưa tới liễu mục Tây trong tay. Hắc hắc, yên tâm đi, ta chỉ là nhìn một lần mà thôi, sẽ không để cho những người khác thấy. Mỉm cười, mục Tây cũng không già mồm, trong lúc đưa tay liền đem núi phương đưa tới bí tịch nhận lấy. Địa cấp công pháp nghe hoàn quyết, ách, lại là một bộ địa cấp công pháp. Đưa tay tiếp nhận bí tịch, mục Tây tùy ý nhìn lướt qua, chỉ là khi nhìn thấy trên bí tịch bảy cái chữ lớn thời điểm trên mặt của hắn, lập tức thoáng qua một tia khó che giấu chấn kinh chi sắc. Địa cấp công pháp, Ninh Lạc Thần tu luyện công pháp, lại là một bộ địa cấp công pháp. Phải biết, công pháp thứ này còn không giống như là võ kỹ, một bộ huyền giai công pháp liền đã rất là khó được, mà địa cấp công pháp, đó đã không phải là hiếm thấy hai chữ có khả năng hình dung. Hô, chẳng thể trách thực lực mạnh như vậy, nguyên lai tu luyện lại là địa cấp công pháp, không hổ là tứ đại tông môn một trong vượng minh tông, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Đấy lòng âm thầm thở dài, mục tây cũng không chậm trễ, trực tiếp đem bí tịch lật đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ lật xem một lần. Nước thiên linh thần vận chuyển, hắn cơ hồ chính là trực tiếp đem chọn bộ công pháp tất cả đều phục chế xuống, từng cái ghi tạc trong lòng, rất nhanh, toàn bộ nghe hoàn quyết, chính là từng cái bị hắn ghi xuống. từng tốt thở dài thường thượt một hơi mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua từng tia vẽ kinh dị vừa nói vừa đem nghe hoàng quyết bí tịch đưa trả lại cho ninh lạc thần a cái này vậy là được rồi sao sướng sờ tiếp nhận bí tịch ninh lạc thần trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc trong mắt của nàng mục tây chỉ là đem bí tịch tiếp tới tiếp đó giống như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn một lần tại nàng nghĩ đến như vậy đơn giản quan sát e rằng liền bí tịch ở trong ghi lại là cái gì nội dung cũng không nhìn thấy a bất quá nhìn mục tây tư thế rõ ràng cũng không phải dạng này a Từ mục tây bình tĩnh thần sắc, nàng có thể nhìn ra được, mục tây tất nhiên là đem bộ này bí tịch nhớ kỹ, hơn nữa còn nhớ tương đối tinh tưởng. Hắc hắc, giống như đã quên nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đem bí tịch còn đưa đối phương, mục tây mỉm cười, sau đó chính là nghiêm mặt, nói tiếp, Lạc Thần, ta lúc này ngược lại là có biện pháp trợ giúp ngươi đếm thử đột phá, bất quá là không phải có thể thành công, cái này ta ngược lại thật ra không dám hứa chắc. Trong lòng đã có một chút ý nghĩ, hắn dứt khoát cũng không do trực tiếp hướng về phía Ninh Lạc Thần đạo. A, giúp ta đột phá cảnh giới. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Ninh lạc thần lập tức lên tiếng kinh hô, cả người trực tiếp sững sờ nơi đó. U tính vực sâu vạn trượng dưới đáy, mới vừa rời đi không bao lâu một tây, nhưng là lại một lần về tới ở đây, bất quá lần này về tới đây cũng không lại là hắn một người. Nghĩ không ra đang đạo tông bên này vẫn còn có dạng này một chỗ vực sâu, này ngược lại là một chỗ tốt chỗ ẩn nút. Dưới vực sâu, Ninh lạc thần ánh mắt ở chung quanh quét mắt một tuần, sau đó mang theo khen ngợi đạo, xem như vượng minh tông tông chủ đệ tử, Ninh lạc thần tầm mắt cùng kiến thức đương nhiên cũng là không hề tầm thường. Dưới mắt mảnh này vực sâu dưới đáy, một con mắt, nàng liền phát hiện nơi này diệu dụng. Không thể nghi ngờ, dạng này một nơi. nếu như tại đại quy mô ma thú loạn lạc phía trước là hoàn toàn có thể coi như một mảnh tạm lánh phong ba tuyệt hảo đất hắc, ở đây chính là ta và sư tỷ lơ đáng phát hiện phía trước ta bế quan tu luyện chính là lựa chọn ở đây nghe được ninh lạc thần chi nôn mục tây không khỏi mỉm cười lơ đáng mở miệng nói sư tỷ ngươi còn có sư tỷ xem ra ngươi và ngươi cái kia vị sư tỷ quan hệ cũng không ỷ lại sao đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống ninh lạc thần đẹp mắt lông mày nhưng là trong lúc đó nhíu lại sau đó chính là hướng về phía mục tây liếc mắt nhìn mang theo chế nhạo đạo Nữ nhân đều là một dạng động vật, nghe tới nam nhân chính mình yêu thích nâng lên những nữ nhân khác thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ rất có hứng thú. Rõ ràng, đối với mục tây trong miệng sư tỷ, hứng thú của nàng cũng không phải lớn như vậy. 670 thứ 600 chương thiên phú lâm nhân ách, cái này 6. Khu khu, giống nhau giống nhau, sư tỷ đối với ta rất chiếu cố, trước đây mới tới đan đạo tông, chính là sư tỷ không ngừng chiếu cô ta, này mới khiến ta xuôi gió xuôi nước, vẫn luôn không có gặp phải thất bại gì. Nhìn thấy ninh lạc thần phản ứng. mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ hắn cũng ý thức được tựa hồ chính mình trong lúc lơ đãng nói ra chủ đề làm cho đối phương rất là khó chịu a phải không nói như vậy ngươi đối với nàng hẳn là cũng rất là cảm kích đâu hai mắt hiếp lại ninh lạc thần nhìn chằm chằm mục tây hai mắt biểu tình kia đơn giản thấy mục tây không dám cùng đối phương nhìn thẳng giống như là một cái nam nhân cong thê tử của mình đi quỷ hôn một dạng khu khu không nói những thứ này chúng ta vẫn là dành thời gian làm chính sự a chờ có cơ hội ngược lại là có thể mang ngươi xem sư thị giới thiệu các ngươi quen biết ho nhẹ một tiếng Mục Tây vội vàng sửa sang lại thân sắc, một bước đúng chỗ mà kết thúc cái đề tài này đạo. Hắn là đã nhìn ra, Ninh Lạc Thần mặc dù không như thế nào ưa thích nói chuyện, bất quá đối với loại vấn đề này, e rằng thời gian bao nhiêu, đối phương đều có thể phụng đổi tới cùng a. Tốt ta, chuyện này ta nhớ kỹ, chờ xong xuôi chính sự, ta sẽ để cho ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Ninh Lạc Thần cũng tịnh không ở nơi này để tài trải qua nhiều dây dưa, trong lòng của nàng kỳ thực rất rõ ràng, giống Mục Tây như vậy ưu tú thiên tài, không biết sẽ để cho bao nhiêu thiếu nữ phương tâm ám hứa đâu, cái này cũng là nhân chi thường tình. Lại giả thuyết, hắn hiện tại cũng không phải Mục Tây liên hệ thế nào với. giống như cũng không có tư cách quản nhiều như vậy. a, nơi này cái hố sâu này là chuyện gì xảy ra? Tựa như là bị nạnh sinh sinh đập ra tới đâu? Cái này cỡ nào nặng sức mạnh mới có thể đập ra lớn như vậy cái hố a? Ánh mắt trước tiên nhìn về phía một bên hố sâu, ninh lạc thần không khỏi nhíu lông mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị địa đạo. Nàng xem dĩ nhiên chính là mục tây phía trước thi triển phiên thiên ấn đập ra tới cái hố, rất rõ ràng, cái này cái hố tuyệt đối không phải đào ra, chỉ có thể là bị nện đi ra ngoài. Mà đối với có thể đập ra loại này cái hố thủ đoạn, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng trong đó thần diệu. cái này à đây cũng là đan đạo tông tiền bối lưu lại à có lẽ là thời kỳ viễn cổ cao thủ lưu lại cũng không phải không có khả năng nhìn lướt qua một bên hố to mục tây ngược lại là không có ăn ngay nói thật nói đến hắn phiên thiên ấn thủ đoạn này tạm thời hắn còn không nghĩ dễ dàng lộ ra lạc thần lần này ta giúp ngươi nếm thử đột phá xác xuất thành công đến tột cùng bao nhiêu ta cũng nói không chính xác hết thảy đều muốn nhìn chính ngươi ngộ tính cùng cơ sở nếu như thất bại ngươi cũng không nên đoán trách ta dứt bỏ những cái kia hôn tạp về vặt mục tây sửa sang lại thần sắc đem đề tài dẫn tới chính sự thượng đạo Ta đã kẹt tại cảnh giới này có một đoạn thời gian, đối với lúc nào có thể đột phá, liền chính ta cũng không dám ôm lấy với tưởng, liền xem như thất bại, ta cũng sẽ không trách người chính là. Nghe được mục tây chi ngôn, ninh lạc thần không khỏi mỉm cười, cho liễu mục tây một cái buông tay đi làm, cái gì cũng không cần băn khoăn ánh mắt. Hảo, đã như vậy, như vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Có ninh lạc thần câu nói này, mục tây cũng không có gì có thể băn khoăn. Thẳng thắn nói, hắn mỗi lần xuất thủ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn, đây cũng không phải đối với mình không nắm chắc, mà là hắn đối với ninh lạc thần có chút không nắm chắc. Ninh lạc thần tu luyện địa cấp công pháp nghe hoàng quyết, chính là một bộ địa cấp cao cấp hiếm thấy công pháp. Hắn vừa mới đã đem cả bộ công pháp nhìn một lần, nói lời trong lòng, cái này bộ công pháp quả nhiên là dị thường khó khăn. liền xem như hắn cũng liền nhiều nhất là bằng vào nước tiên linh thần đến trạng nguyên bản, mà chính hắn bản thân, nhưng là căn bản khó mà trong thời gian ngắn đối với công pháp tiến hành phân tích cùng lý giải. Cao cấp như vậy công pháp, hắn mặc dù có thể hỗ trợ diễn luyện, có thể Ninh lạc thần có thể hay không thông qua hắn biểu thị mà có chỗ linh ngộ, thậm chí là có chỗ đột phá, hắn thật vẫn cũng không nhìn thế nào hảo. Người trước điều tức một hồi, tốt nhất là đem nghe Hoàng Quyết vận chuyển tới cực hạ, tiếp đó tiếp xuống cứ dựa theo ta phân phó đi làm. Hơi chút chần chờ, Mục Tây khoát tay chặn lại, trực tiếp đem cách đó không xa một khối bằng phẳng cự thạch Nazi đi qua, tiếp đó ra hiệu Linh Lạc Thần ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nghe Hoàng Quyết phía trên công pháp. Đối với Mục Tây phân phó, Linh Lạc Thần tự nhiên là không chút do dự mà đi làm, thân hình khẽ động, nàng giống như là một cái thải điệp đồng dạng, phiêu nhiên rơi vào trên đá lớn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chậc chậc, thật đúng là tiên tử người bình thường con a, liền ngồi xuống đều lộ ra như thế phiêu dự. Nhìn xem Linh Lạc Thần khoanh chân ngồi xuống, Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia si mê. Nhớ ngày đó, linh lạc thần trong mắt hắn đó chính là tiên tử người bình thường nhi, mà hiện nay, linh lạc thần đã trải qua Phượng Minh tông loại kia hoàn cảnh hú đúc, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm xuất trần. Kế tiếp liền muốn xem ta, muốn nhường lạc thần thấu triệt lĩnh nội bộ này nghe hoàn quyết, ta phải muốn để nước thiên linh thần đem cái này bộ công pháp tận khả năng hoàn mỹ diễn dịch đi ra, dạng này mới có thể để cho lạc thần nhất cử thành công đột phá. Linh lạc thần tu vi, đặt ở dưới mắt tình cảnh tới nói, không thể nghi ngờ có vẻ hơi quá thấp, ít nhất hắn cũng muốn nhường linh lạc thần tấn cấp phụ cảnh mới được. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lên, đồng dạng là đi tới trên đá lớn khoanh chân ngồi xuống, sau đó chính là vận chuyển nước thiên linh thần. Bắt đầu đối với bộ này nghe hoàng quyết tiến hành lên một lần lại một lần diễn luyện. Tại đem nghe hoàng quyết biểu thị cho ninh lạc thần phía trước, hắn nhất định phải đem cái này bộ công pháp đạt đến mức cực hạn mới được, chỉ có đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ăn thấu, hắn có thể nhường ninh lạc thần có thu hoạch. Hai người cũng là không cần phải nhiều lời nữa, ninh lạc thần một lòng vận chuyển công pháp của mình, đem trạng thái tu luyện điều chỉnh đến rồi tốt nhất, mà mục tây nhưng là đem nứt thiên linh thần hiệu quả phát huy đến cực hạn, cơ hồ đem bộ này địa cấp công pháp mỗi một chi tiết nhỏ đều không có chút nào bỏ sót mà phô bày đi ra. Ước chừng qua gần nửa canh giờ thời gian, mục tây lúc này mới đem cái này bộ công pháp hoàn hoàn chính trình, dị thường chính xác mà biểu diễn đi ra, không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này, đợi đến hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng, mục tây tâm tư trầm xuống, đang khi nói chuyện chính là đi tới ninh lạc thần sau lưng, một trưởng chống đỡ ở ninh lạc thần sau lưng của phía trên. ấn ba, đột nhiên cảm thấy mục tây tay trưởng dính vào trên lưng, ninh lạc thần không khỏi nhẹ nhàng rên gì một tiếng, vận chuyển công pháp cũng là hơi chậm lại. Ninh tâm tĩnh khí, đừng có ngừng. cảm nhận được ninh lạc thần khí tức đột nhiên có chút hỗn loạn, mục tây vội vàng quát khẽ một tiếng, thu lấy ninh lạc thần tinh thần. Linh Lạc Thần khôi phục ngược lại cũng không chậm, nàng cùng Mục Tây ở giữa cũng không phải không có quá thân thể tiếp xúc, rất nhanh, nàng chính là ổn định tâm thần, lần nữa đem công pháp điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Rất tốt, nước tiên linh thần, lên đi ba. Đợi đến Linh Lạc Thần tình huống khôi phục liệu ổn định, Mục Tây cũng không chậm trễ, tâm tư khé động, nước tiên linh thần chính là trực tiếp theo cánh tay, chui vào Ninh Lạc Thần thân thể đường trung, đồng thời ở người phía sau kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, tại thân thể của nàng thể đường trung từ từ căng phồng lên tới, cuối cùng vừa lúc là đã biến thành cùng nàng cơ thể động dạng như một một cái hư ảnh. Ông ba, nước tiên linh thần hoàn thành hóa hình sau đó sau đó chính là bắt đầu hoàn mỹ diễn dịch lên nghe hoàng quyết kỹ pháp tới mà theo nước thiên linh thần bắt đầu biểu thị nguyên bản đang tại trấn kinh tại thân thể đường chung những biến hóa này linh lạc thần cũng không còn tinh lực đi cân nhắc cái khác nàng tất cả tâm thần nhưng là vô ý thức đều bị tình huống trước mắt hấp dẫn đi qua lại vẫn còn có loại sự tình này nhìn chăm chăm thân thể đường trung biến hóa linh lạc thần trong lòng tràn đầy rung động vô ý thức nàng chính là bắt đầu tuân theo thân thể đường chung cái hư ảnh này công pháp vận chuyển con đường học theo mà diễn luyện nhìn trước mắt đây hết thảy nàng nguyên bản vốn đã đến rồi cực hạn công pháp lĩnh ngộ. nhưng là bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái loại cảm giác này, giống như là một mực tại cân nhắc một vấn đề, nhưng vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ. Mà vừa lúc này, người khác một câu nói, lập tức để cho nàng hiểu ra một cái dạng. Thì ra là thế, thì ra là như thế, ta hiểu, ta hiểu ba. Tại ninh lạc thần cảm giác ở trong, thời gian phản phất tại giờ khắc này bị dừng lại, chỉ là đơn giản nhìn rồi một lần nứt thiên linh thần công pháp con đường, trong đầu của nàng, một đầu rõ ràng tuyến đường, chính là lập tức rõ ràng lên. ba. toàn bộ vượt sâu vạn trượng phía dưới chung quanh thiên địa linh khí cũng là tại thời khắc này trở nên chấn động mạnh một cái mà vừa mới đưa cánh tay chống đỡ tại linh lạc thần sau lưng không bao lâu mục tây nhưng là tại thời khắc này trực tiếp sừng sờ nơi đó nửa ngày cũng không có nói ra lời mục tây thật sự ngây ngẩn cả người hắn mới vừa vặn đem nước thiên linh thần phong thích đến linh lạc thần thân thể đường trung hơn nữa chỉ là đem nghe hoàng quyết công pháp con đường phô bảy một lần nguyên bản hắn còn chuẩn bị tiếp tục thi triển lần thứ hai nhưng lại tại đây là linh lạc thần thân thể đường trung vậy mà liền truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. cái này cái này sáu đây cũng quá nhanh hơn một chút ta tâm thần khé động hắn trực tiếp đem nước thiên linh thần thu hồi lại chống đỡ ở người phía sau sau lưng đeo cánh tay giờ khác này cũng thu vào tại hắn cảm giác ở trong ninh lạc thần nghe hoàng quyết đã hoàn thành một cái cửa hải xung kích rõ ràng tiên thiên cảnh đại viên mãn cực hạn giờ khác này đã bị đối phương chọc thủng a khá lắm cái này cũng quả thực quá là khuyết đại nhi a cái này sáu ta mới vẹn vẹn biểu diễn một lần nàng vậy mà liền trực tiếp đột phá xem ra lạc thần thiên phú quả thật không là người bình thường có khả năng tưởng tượng thu hồi thủ trưởng mục tây nhìn về phía ninh lạc thần ánh mắt nhưng là hoàn toàn không giống với giờ này khác này linh lạc thần trên giới quanh người đều cũng có một cỗ năng lượng mạnh mẽ ba động hơi hơi nhộn nhạo mà chúng quanh trong thiên địa thiên địa linh khí cũng bắt đầu lao nhanh hướng về bên này tụ đến hết thể dấu hiệu đều cho thấy vào lúc này Ninh lạc thần đang tại từ tiên thiên cảnh đại viên mãn hướng về tử phụ cảnh cảnh giới biến chuyển rất rõ ràng bằng vào địa cấp công pháp cao cấp đột phá đến tử phụ cảnh linh lạc thần thực lực đó là tuyệt đối muốn so đồng cấp người cao hơn rất nhiều nhiều nữa cái tiêu tụ đến thiên địa linh khí quả thật có thể nói là kinh thiên động địa cơ hội tại toàn bộ phía dưới vực sâu thổi lên một hồi kinh phong thiên địa linh khí này giống như không quá phong phú a Cảm thụ một chút tình huống chung quanh, rất rõ ràng, chung quanh thiên địa linh khí cũng không phải rất dư dả, dù sao, lúc trước hắn vừa mới ở đây hoàn thành đột phá, tất cả góp nhặt ở chỗ này thiên địa linh khí đã sớm bị hắn đi trước hút khô, lúc này linh lạc thần muốn đột phá tu vi, tự nhiên không có cách nào tiếp tục thốt phệ. 671 thứ 601 chương ba hoa hạnh phúc ai, lại phải lớn hơn đổ máu. Lắc đầu thở dài, mục tây ngược lại cũng không chần chờ, khoát tay ở giữa, đống đống linh tinh thạch chính là bị hắn lấy ra ngoài, tiếp đó không chút do dự nhào nhào bóp nát, vì linh lạc thần cung cấp lấy đầy đủ thiên địa linh khí. hắn những thứ này linh tinh thạch chính mình đột phá thời điểm đều không cam lòng dùng bất quá dưới mắt linh lạc thần đột phá cảnh giới thiếu khuyết thiên địa linh khí bổ sung hắn tự nhiên thì sẽ không keo gần như không đến vài phút thời gian hắn chính là dòng dã bóp vỡ không dưới mấy vạn khối linh tinh thạch linh lạc thần mặc dù là chỉ đột phá đến liêu tử phủ cảnh nhất trọng bất quá công pháp của nàng tu luyện quá mạnh mẽ tử phủ cảnh nhất trọng tu vi nhưng là để cho nàng có chừng có thể so với tử phủ cảnh tam trọng sức mạnh mà dạng tình huống cần thiên địa linh khí đương nhiên là hết sức khổng lồ. mục tay trên người linh tinh thạch thích thấy bất quá lúc này hắn cũng đánh mặt tới, chỉ cần có thể trợ giúp Ninh Lạc Thần, liền xem như đem mình những thứ này linh tinh thạch đô lấy ra, hắn cũng tuyệt đối là sẽ không tiếc. Phốc phốc phốc ba, lại là mấy vạn khối linh tinh thạch bị hắn bóp nát, cuối cùng, hắn nhưng là dòng dã bóp vỡ mười mấy vạn khối linh tinh thạch, lúc này mới đem Ninh Lạc Thần hoàn toàn cho ăn no. Hô, đây chính là tử phụ chi cảnh sao? Đây chính là tử phụ cảnh cao thủ cái gọi là động phủ đi. mắt thấy Ninh Lạc Thần chậm rãi hoàn thành tu vi đột phá cùng ổn định, mục tây ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ninh Lạc Thần nơi bụng, nơi đó, một đoàn tử sắc tia sáng. phản phất một cái động không đáy một dạng, hấp dẫn lấy ánh mắt nhìn chăm chú. Tu vi đạt đến từ phủ cảnh, võ giả đan điền khí hải, chính là sẽ phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu, đó chính là, tất cả chân khí đều sẽ ngưng kết một thể, trở thành lớn chừng bàn tay giống như một cái hố một dạng động phủ, mà võ giả tất cả lực lượng, chính là đều hòa vào động phủ ở trong, vô luận là chân khí cơ sở, vẫn là chân khí phẩm chất, đều sẽ trong nháy mắt để thăng mấy cái cấp độ. Từ phủ cảnh võ giả giống như là ở đan điền khí hải ở trong nhiều hơn một đài siêu cấp động cơ giờ khác này bọn hắn có thể vô căn cứ ngự phòng có thể đưa tay ở giữa khai sơn phá thạch có thể nói chỉ có đạt đến liếu tử phụ cảnh mới chính thức xem như tiến nhập cao giai võ giả phạm chủ đến nỗi tiên thiên cảnh chỉ bất quá chính là một cái cao một chút cơ sở cảnh giới thôi hô tử phụ cảnh giữ tiên thiên cảnh trong lúc này trên lệnh chính là không giống nhau a nhìn xem linh lạc thần đan điền chính giữa màu tím độ phủ mục tây đối với mình tử phụ cảnh nhưng là dị thường hướng tới đứng lên hắn có bảy đại khí hải tại tiên thiên cảnh thời điểm cái này bảy đại khí hải có thể lẫn nhau liên thông. đến mức tu luyện của hắn có thể hết sức thông thuận. Bất quá, một khi đến liêu tử phủ cảnh cánh cửa, hắn cái này bảy đại khí hải muốn hoàn thành tử phủ, e rằng độ khó không phải lớn một cách bình thường. Mà lúc ấy đến tột cùng muốn làm sao đi làm, liền chính hắn đều cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, nếu như hắn có thể đủ hoàn thành tử phủ mà nói, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Một khi hắn tử phủ thành công, như vậy hắn thì tương đương với đồng thời có bảy đại động phủ, bảy đại động phủ lẫn nhau liên thông, có khả năng sức mạnh bùng lên, chỉ sợ là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa. Hắn có thể đủ cảm thấy, chính mình tu luyện huyền vũ chân công, e rằng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đợi đến hắn hoàn thành tử phụ thời điểm, mười phần sẽ có không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Đến nơi lúc ấy chính hắn đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, liền chính hắn cũng không nói được. đương nhiên, vào lúc này hắn mới vừa vặn đạt đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, khoảng cách tử phụ cảnh, không biết vẫn còn rất xa lộ muốn đi đâu. Bây giờ đi cân nhắc những cái kia, ngược lại là hơi quá sớm. Lấy lại tinh thần, hắn đem ánh mắt từ ninh lạc thần nơi bụng rời, mà một lát, linh lạc thần trên dưới quanh người, loại kia năng lượng mạnh mẽ ba động cũng là chậm rãi khuyết tạng ra. loại kia thuộc về tử phủ cảnh cường giả đặc hưu khí tức trực tiếp từ trên người nàng buông thả ra tới muốn che giấu đều cũng lại không che giấu được Trung quanh thiên địa linh khí đã đình chỉ phun trào rõ ràng mục tây mười mấy vạn khối linh tinh dưới đá bụng sau đó linh lạc thần kinh mạch đan điển đã hoàn toàn ăn no rồi xoá ba hai mắt khép hở bỗng nhiên mở ra giờ khác này linh lạc thần giống như là hoàn thành một cái từ phạm nhân đến tiên thần thuế biến đồng dạng cả người trên thân cũng là nhiều hơn một cỗ phiêu nhiên khí tức h hắc hắc, xem ra tình huống giống như so dự liệu phải tốt hơn nhiều đâu chúc mừng lạc thần đại tiểu thư tấn cấp tử phủ cảnh ba chớp mắt nhìn xem Ninh Lạc Thần mở hai mắt ra, Mục Tây không khỏi cười đắc ý. Trước tiên hướng về phía cái trước chúc mừng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình chỉ biểu diễn một lần nghe hoàng quyết, vậy mà liền trợ giúp Ninh Lạc Thần đột phá liêu tiên tiên cảnh bình cảnh. Nói đến, cái này đúng thật là để cho người ta quá mức khó có thể tin một chút. Phải biết, phía trước hắn trợ giúp những người khác đột phá cảnh giới, liền xem như tiên tiên cảnh ở giữa cảnh giới, cũng tuyệt đối không có giới mắt dễ dàng như vậy. Ba Hoa, nghe được Mục Tây mang theo nói đùa một dạng chúc mừng chi ngôn, mở hai mắt ra phía sau Ninh Lạc Thần, không khỏi giận trách trợn nhìn đối phương một mắt, mà ở đáy mắt của nàng. bây giờ đều là một mảnh vẽ phức tạp dưới mắt tu vi tấn cấp tử phụ cảnh nàng đương nhiên minh bạch đây hết thảy là thế nào tới nói đến nàng ở nơi này nhất cảnh giới đã kẹt thời gian không ngắn chính là chậm chạp khó mà đột phá có thể nói muốn đột phá cảnh giới này gông cùm xiêm xích chính nàng cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới được đâu bất quá dưới mắt mục tây ra tay vậy mà trực tiếp trợ nàng hoàn thành một bước này trực tiếp đạt đến liễu tử phụ cảnh hết thảy cũng là như vậy để cho người ta khó có thể tin mục tây phía trước đưa vào nàng thân thể đương trung kỳ quái hình ảnh nàng lúc này đơn giản ký ức vẫn còn mới mẻ rõ ràng Đó nhất định là Mục Tây thủ đoạn vô địch. Chỉ là, đối với Mục Tây loại thủ đoạn này, nàng thật sự là không có cách nào đi tưởng tượng, cũng không biện pháp đi đánh giá. Đã sớm biết Mục Tây rất lợi hại, nhưng lúc này bây giờ, Mục Tây dùng hành động thực tế nói cho nàng, sự cường đại của hắn, có thể xa xa không chỉ là nàng tưởng tượng bên trong những cái kia. Ta Mục Tây thiếu ra, xem ra trên người của ngươi, hoàn toàn chính xác tồn tại để cho người ta khó có thể tưởng tượng đại bí mật đâu. Từ trên xuống dưới đánh giá Mục Tây, Linh Lạc Thần cuối cùng nhưng là không tự chủ được hướng về phía Mục Tây mở miệng nói. nàng ngược lại là không có đánh dò xét mục tây bí mật ý tứ nàng biết nên nói mục tây sẽ không giấu giếm nàng mà không nên nói nàng cũng thực không tốt đến hỏi chỉ là đáy lòng kinh ngạc để cho nàng căn bản khó mà hoàn toàn giữ vững bình tĩnh mà đi đối đại dưới mắt hết thảy cho nên nàng cuối cùng vẫn hỏi lên khu khu cũng là thủ đoạn nhỏ không đáng giá nhắc tới không đáng nhắc tới nghe được ninh lạc thần chi ngôn mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng đánh liếc mắt đại khái đạo nước tiên linh thần sự tỉnh đích xác không tốt cùng đối phương nói cũng không phải không tin được đối phương chỉ là loại chuyện vẫn chỉ có một mình hắn biết tốt hơn hắc hắc thực sự là nghĩ không ra Nộ tính của ngươi thật không ngờ mạnh ta còn tưởng rằng lần này mười phần sẽ thất bại đâu lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền thành chập chờ lưỡi mục tây đem đề tài kéo về đến rồi ninh lạc thần trên thân mặt mũi tràn đầy khen ngợi đạo ngươi cũng không cần cái ta của chính ta tình huống chính mình tin tưởng nếu là không có trợ giúp của ngươi ta lúc nào có thể đột phá thật sự cũng không tốt nói ra ninh lạc thần nhưng là tự biết mình ngược lại cũng sẽ không tiếp tục đổi lấy mục tây hỏi bất kể nói thế nào nàng dưới mắt đột phá đến liễu tử phụ cảnh cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình ha ha hai người chúng ta cũng không cần khiêm tốn tới khiêm tốn đi dưới mắt ngươi đột phá cảnh giới nhưng là hoàn toàn đáng giá chúc mừng một phen đi một chút đi chúng ta này liền đi tìm tuệ hình trưởng lão cũng làm cho nàng đi theo vui vẻ vui vẻ ninh lạc thần đột phá đến từ phụ cảnh đây đối với toàn bộ phượng minh tông tới nói đều tất nhiên là một kiện không nhỏ sự tình hắn tin tưởng đợi đến tuệ hình trưởng lão nhìn thấy ninh lạc thần cảnh giới bây giờ sau đó tuyệt đối sẽ cả kinh trận mắt hốc một a đi một chút đi chúng ta bây giờ liền trở về nghĩ tới đây mục tây không nói hai lời đưa tay ở giữa chính là lần nữa kéo qua ninh lạc thần hoàn toàn đem đối phương đã có thể tự động bay vút sự thật ném sang một bên linh thuy sơn chữ ra người chỗ ở linh phong phía trên mục tây hòa linh lạc thần song song trở về chỉ là làm hai người xuất hiện lần nữa tại tuệ hình trường lao trước mặt thời điểm vị này phượng mình tông tư cách thâm Trưởng lão nhưng là hoàn toàn một bộ không nhận ra hai người biểu lộ cả người đều ngẩn ở nơi đó tuệ hình trường lão lúc này chính là đơn độc ở một cái trong gian phòng mục tây hỏa linh lạc thần trở về sau đó trước tiên chính là cảm ứng được sự tồn tại của nàng sau đó chính là trực tiếp đi vào tình an nguyên bản tuệ hình trường lao cũng không có quá mức để ý hai người trở về chỉ cảm thấy hai người rời đi lâu như vậy mới trở về trong lòng có chút nhàn nhạt sầu lo thôi chỉ là khi nàng nhìn thấy ninh lạc thần vào giờ phút này tu vi thời điểm nàng là thật sự bị một màn trước mắt cho kinh động đến thậm chí có thể nói là bị giật mình lạc thần ngươi ngươi vậy mà đột phá khiếp sợ nhìn xem ninh lạc thần thật lâu tuệ hình trường lao cuối cùng từ nồng nặc rung động ở trong hồi phục thần chí một mặt vẻ kích động địa đạo trường lao từ nay về sau trường lao rốt cuộc không cần vì đệ tử buồn dầu ninh lạc thần lúc này cũng là kích động dị thường Phía trước đang cùng mục Tây cùng một chỗ thời điểm, nàng bởi vì tất cả tâm tư đều đặt ở liễu mục Tây thủ đoạn kinh người bên trên, sạch nhìn lấy đi rung động tại mục Tây biến thái lên, ngược lại là không có suy nghĩ đột phá của mình. Giờ này khác này ổn định lại tâm thần nàng, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi cảm thấy hưng vấn. Nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng chậm chạp khó mà đột phá sự tình, sư phụ của nàng còn có trước mắt tuệ hình trưởng lao thế nhưng là không ít quan tâm, nhất là tuệ hình trưởng lão, kể từ nàng cùng đối với đối phương tu luyện về sau, cái sau không biết vì nàng tìm bao nhiêu biện pháp, liền tu luyện của mình đều chậm chễ, những cái kia trả giá, nàng cũng là nhìn trong mắt. quá tốt rồi, đây quả thực là quá tốt rồi. Tuệ Hình trưởng lão lúc này đã không biết như thế nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình vui sướng cùng kích động, nàng trả giá bao nhiêu cũng không trọng yếu, quan trọng là, Linh lạc thần lúc này cuối cùng đột phá đến Liêu tử phủ cảnh, mà lại là bằng vào Nghe Hoàng Quyết đột phá đến Liêu tử phủ cảnh, đã như thế, Phượng Minh Tông tương lai cuối cùng có thể có người kế nghiệp à? Nghe Hoàng Tông chủ có không chỉ một đệ tử, bất quá, có thể bằng vào Nghe Hoàng Quyết đột phá đến tử phủ cảnh, Linh lạc thần vẫn là thứ nhất, rõ ràng, hôm nay Linh lạc thần đã có kế thừa Phượng Minh Tông y bát thứ cách. lần này nghe hoàng tông chủ cũng không tiếp tục cần vắt hết óc đi cân nhắc người thừa kế vấn đề 672 thứ 602 chương chúc mừng Yến hội là thần ngươi ngươi làm như thế nào vừa mới rõ ràng vẫn chỉ là tiên tiên cảnh đại viên mãn như thế nào lúc này mới ra ngoài như thế một lát sau ngươi liền lập tức đột phá đến tử phủ cảnh rung động sau khi tuệ hình trưởng lão không khỏi nghĩ đến một vài vấn đề từ tiên tiên cảnh đại viên mãn đến tử phủ cảnh liền xem như thông thường thiên tài đột phá lên đều cũng không phải rất dễ dàng mà ninh lạc thần tu luyện loại cấp bậc đó công pháp càng không phải là một chốc liền có thể đột phá phía trước còn cảm thấy hai người rời đi thời gian có chút dài lúc này nàng nhưng là cảm thấy hai người rời đi thời gian quá ngăn quá ngắn quáng đắn. trường lão đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra phía trước cùng mục tây tại linh thúy sơn giã bước đi tới đi tới chính là lòng có cảm giác sau đó liền trực tiếp đột phá đối với tuệ hình trường Lão vấn đề ninh lạc thần cùng mục tây nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác rõ ràng bọn họ là không có khả năng đem chân tướng sự thật báo cho đối phương đi tới đi tới liền đột phá rồi cái này vẫn còn có loại sự tình này nghe được ninh lạc thần cho ra trả lời tuệ hình trường lão không khỏi thân hình run lên mặt mũi tràn đầy cũng là khó tin thần sắc tu luyện lâu như vậy nàng còn không có nghe nói người nào đi tới đi tới đã đột phá đến từ phụ cảnh ninh lạc thần cho ra trả lời nàng thật không biết là nên đi tin tưởng hay không nên tin tưởng chẳng lẽ là bởi vì lạc thần giải khai khúc mắc đột nhiên phúc trí tâm linh nếu mày nghĩ nghĩ tuệ hình trưởng lão nhưng cũng nghĩ không ra có cái gì những thứ khác có thể tới muốn nói đi tới đi tới liền đột phá rồi cái này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng dù sao mục tây mười phần chính là ninh lạc thần khúc mắc mà bây giờ khúc mắc mở ra tự nhiên cũng liền thuận lý thành trường đột phá trên thực tế ninh lạc thần lần này có thể đột phá kỳ thực cũng không thiếu tuệ hình trường lao suy tính nguyên nhân nguyên bản mục tây đích đích sắc sắc là ninh lạc thần một cái khúc mắc mà hiện nay hai người gặp nhau lần nữa hơn nữa đều biết lẫn nhau ngay tại bên cạnh ninh lạc thần trong lòng quả nhiên là trở nên vung lòng thật nhiều cho nên lần này đột phá trừ liễu mục tây ra tay giúp đỡ công lao bên ngoài khúc mắc mở ra nhưng cũng quả nhiên là vô cùng trọng yếu một điểm mặc kệ nhiều như vậy lần này lạc thần đột phá nhất định chính là ta phượng mình tông đại hỷ sự nhất định định phải thật tốt mà chúc mừng một phen đợi một chút đeo lên chữ gia vị còn có đan đạo tông chư vị mọi người cùng nhau chúc mừng một phen Tuệ Hinh Trường Lão vốn là mười phần nữa thích thanh tĩnh một người, nhưng bây giờ Ninh Lạc Thần đột phá đến Tử Phụ Cảnh, tâm tình hưng phấn nàng khó được trở nên hào phóng đứng lên, càng là nghĩ đến một lần cùng dân cùng nhạc. Ha ha, hảo, hiếm thấy Tuệ Hinh Trường Lao có như thế hứng thú, ta đây liền đem tất cả Linh Thúy Sơn người trên đều gọi tới, đại gia hôm nay thật tốt, chúc mừng một chút, thật tốt buông lòng một chút. Nghe được Tuệ Hinh Trường Lao đề nghị, mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười, sau đó nhưng là giơ hai tay đồng ý nói, tại dưới mắt loại này khẩn trương không khí ở trong, thích đương buông lòng một chút, nhưng là có thể hóa giải một chút mọi người tâm tình khẩn trương. ngược lại bây giờ có hắn cùng Tuệ hình Trường lao tại, cho dù có ma thú loạn lạc đột kích, hai người bọn họ cũng đủ để ứng phó. Hơn nữa, tựa hồi hôm nay Ninh Lạc Thần cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, tăng thêm Đan Đạo Tông mình hai đại tử phủ cảnh lao tổ, còn có đang tại nơi đây làm khách Kỳ Lâm lao tổ, vào lúc này Đan Đạo Tông thực lực cũng không phải bình thường mạnh. Có quyết định ba người lập tức chia ra hành động, Tuệ hình Trường lao tự nhiên là không cần tự mình xuất động, Mục Tây đi thông chi tông chủ Ti Mã Mục Thiên bọn người, còn có mấy vị tử phụ cảnh lão tổ, mà Ninh Lạc Thần nhưng là đi gọi chữ ra người. Đối với chữ ra hai mươi mấy mà nói, Ninh Lạc Thần đột phá đến tử phụ cảnh đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là một kiện chuyện không dám tưởng tượng, làm linh lạc thần đem tin tức này nói ra thời điểm, chữa ra hai mươi mấy người, nhưng là có một nửa đều trực tiếp bị cả kinh hôn mê bất tỉnh, liền chủ nhà họ chữ ninh đích hiển đều suýt nữa trực tiếp mất đi. bọn họ đều là bình dân bách tính một cấp, chưa từng cảm tưởng qua chữa ra có thể ra một vị tử phụ cảnh nhân vật, loại cảnh giới này đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là nằm mơ giữa ban ngày một dạng cảnh giới. Mục Tây triệu tập liêu đan đạo tông tất cả thâm niên nguyên lão, còn có đan đạo tông tông chủ cùng với đan đạo tông hai đại tử phụ cảnh lão tổ, trong này tự nhiên còn nhiều hơn một cái đan đạo tông đại tiểu thư Ti Ma Vân. những thứ khác phổ thông đan đạo tông trưởng lao thoáng thiếu sót một chút tư cách bất quá ti mã vân thân phận có chút đặc thù tự nhiên là muốn tham dự loại trường hợp này có thể tưởng tượng làm ti mã vân gặp được ninh lạc thần thời điểm rõ ràng không biết cái gì tình huống cũng không phát sinh trừ liêu đan đạo tông cao tầng mục tây tự nhiên là muốn đem mục gia đám người cũng mời đi ra nói đến lần này trở lại đan đạo tông sau đó hắn vẫn bận đủ loại chuyện cứ thế cũng không kịp đi cho mình phụ thân tổ phụ còn có mấy vị thuốc bá tình an đối với cái này trong lòng của hắn không khỏi ẩn ẩn hơi quá ý không đi đối với mục tây trở về mục gia chúng nhân tự nhiên là không nói ra được kích động Phía trước Mục Tây cường đại, cũng tại toàn bộ Đan Đạo Tông ở trong truyền ra, cơ hồ không có không biết, Đan Đạo Tông đệ tử Mục Tây, bây giờ đã cường đại đến rối tinh rối mù. Xem như Mục Tây thân nhân, Mục gia chúng nhân tự nhiên là vì Mục Tây cảm thấy kiêu ngạo. Nước lên thì thuyền lên, bởi vì Mục Tây hiện nay thân phận đặc thù địa vị, Mục gia chúng nhân thân phận, một cách tự nhiên cũng liền có chỗ đề cao. Hiện nay đối với Mục gia đám người, toàn bộ Đan Đạo Tông cũng là không người nào dám sinh ra lòng khinh thị tới. Một lần này chúc mừng yến, nhất định chính là Đan Đạo Tông thịnh sự đồng dạng. Đương nhiên, cái gọi là thịnh sự, cũng chẳng phải chính là tại một phần nhỏ nhóm thể đương trung tiến hành. đến nỗi những cái tia thông thường đan đạo tông đệ tử tự nhiên là không có tư cách tham dự vào mặc dù lần này chúc mừng yến nhân vật chính chính là ninh ngạc thần bất quá đối với ninh là thần đan đạo tông mọi người cũng không phải hết sức quen thuộc cho nên cũng không có cảm giác nhiều lắm cuối cùng một lần này chúc mừng yến nhân vật chính một cách tự nhiên biến thành liễu mộc tây vài chén rượu hạ đỗ sau đó đan đạo tông một đám tư cách thâm trường lão không tránh khỏi bắt đầu đàm luận lên mộc tây quá khứ tới nhất là tịch diệt trưởng lão hắn là nhìn xem mộc tây từng chút từng chút lớn lên từ ban đầu không đến tiên thiên cảnh đến hiện nay có thể so với từ Phụ cảnh trong đó biến hóa đơn giản giống như là thiên phương dạ đảm đồng dạng nếu là không suy nghĩ thì cũng thôi đi nhưng bây giờ ổn định lại tâm thần đi hồi ước một phen trong lòng của mỗi người cũng là không khỏi có chút cảm giác khó có thể tin đến cuối cùng ninh lạc thần danh tiếng một cách tự nhiên tất cả đều bị mục tây che mà đối với cái này ninh lạc thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái có thể trong lòng của nàng mục tây bị những người khác tán thành so với nàng mình bị người khác tán thành có thể càng thêm đáng giá nàng vui vẻ à. một trận này chúc mừng yến ngược lại là tương đối hài hòa đương nhiên không dịu dàng chỗ cũng có chỉ bất quá đối với cái này một tia không hài hòa, tất cả mọi người chủ động đem hắn không để ý đến. Giữa những người tuổi trẻ sự tình, bọn hắn những thứ này thế hệ trước người đương nhiên không quyền lên tiếng, có chút nhức đầu chuyện, vẫn là giao cho Mục Tây chính mình đi đau đầu tốt. Mục gia cùng chữa gia đám người là là hưng phấn nhất, bọn họ đều là từ Thanh thủy quận đi tới, hơn nữa ở nơi này một lần ma thú loạn lạc ở trong sống tiết được, càng là gia liễu Mục Tây cùng Ninh Lạc thần như vậy đáng giá tiêu ngạo hầu bối, một trận này chúc mừng yến, bọn hắn những người bình thường này đều uống say ý hơi say rượu. Từng có lúc, bọn hắn lại nơi nào sẽ nghĩ tới, chữ gia cùng Mục gia vậy mà lại tại đan đạo tông ở trong nâng cốc tàn phiếm đây quả thực là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình a khẩn trương ma thú loạn lạc thời kỳ đan đạo tông khó được buông lỏng một lần mà dạng cơ hội rõ ràng sẽ không quá nhiều nhẹ nhõm thời gian đi qua hết thể lại đem khôi phục lại khẩn trương ở trong mà sau này lại là dạng gì không có ai có thể dự báo đối với cái này một lần chúc mừng yến nói trắng ra là kỳ thực chính là một lần chữa ra cùng mục gia tụ hội yến toàn bộ yến hội đan đạo tông cao tầng kỳ thực đều trở thành vật làm nền không có cách nào mục tây hỏa ninh lạc thần hai cái này người trẻ tuổi quá mạnh mẽ mà sự cường đại của bọn hắn cùng địa vị trực tiếp đem chữ ra cùng mục gia chúng nhân địa vị quá cao một cái độ cao đối với cái này đan đạo tông cao tầng kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn nguyên bản cũng là cao cao tại thượng cường giả nhưng này một lát hai người trẻ tuổi vậy mà mạnh hơn bọn họ này sao nhiều cái này khiến bọn hắn những lao ra hỏa này quả thực có chút xấu hổ tiến hội cuối cùng đan đạo tông người đã trước một bước rút đi bọn hắn có thể đi theo nhẹ nhõm phút chốc nhưng lại không thể một mực như vậy bưng lòng dưới mắt ma thú loạn lạc chưa lắng lại bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mới được mục tây cũng trước một bước rời đi đến hội bất quá hắn cũng không phải tự mình một người rời đi cùng hắn cùng nhau rời đi nhưng là còn có phượng mình tông tư cách thâm trưởng lão tuệ hình trưởng lão đan đạo tông một gian phòng bình thường bỏ ở trong mục tây hòa tuệ hình trưởng lão ngồi đối diện nhau mặc dù hai người thân phận bối phận đều kém không chỉ một cấp độ bất quá lấy mục tây hiện nay thực lực giữa hai người tranh lệch lại là thật không có bao nhiêu thay nhi người bước kế tiếp thế nhưng là có tính toán gì lên tiếng trước nhất chính là tuệ hình trưởng lão đối với trước mắt cái này đặc thù người trẻ tuổi trong lòng của nàng đã không tốt giúp cho đánh giá mục tây đích xác có chút quá đặc thù lúc này mới không có thời gian mấy ngày hắn liền đã cường đại như tư Loại này tốc độ phát triển, căn bản chính là người bình thường không có cách nào hiểu, không dối gạt trưởng lão. Dưới mắt thanh huyền quốc tình huống coi như ổn định, hơn nữa chung quanh ma thú rừng rậm nên bùng nổ cũng đã bùng phát, một chốc sẽ không có lớn ma thú loạn lạc quan lâm, cho nên vạn bối nghĩ tạm thời rời đi một hồi, đi ra bên ngoài nhiều cứu trợ một chút bình dân. Nghe được tuệ hình trường lao vấn đề, mục tây nhíu lông mày, sau đó chính là thành thật nói, phía trước ở trên đường trở về, hắn gặp được rất rất nhiều thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, nói đến, nếu như lúc kia hắn không phải vội vã trở về thanh huyền quốc mà nói, như vậy dọc theo con đường này, hắn hoàn toàn có thể cứu rất nhiều thế mạng. Bây giờ Thanh Huyền Quốc tình huống bên này cơ bản ổn định, trong lòng của hắn đối với những cái kia tại chính mình trước mắt bị nuốt hết bình dân bách tình nóng, nhưng là không khỏi có một chút ấy náy cảm giác. Tại hắn thế giới cũ câu có lời nói, gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, câu nói này bản ý có thể là nói một người tài phú, bất quá để ở chỗ này tiến hành điều báo, cũng là đồng dạng hết sức thích hợp. Không thể nghi ngờ, lấy hắn hiện nay thực lực, là hoàn toàn có thể kiêm tệ thiên hạ, vô số thực lực thấp người đều đang đợi lấy hắn đi cứu trợ, mà hắn nếu là một mực lưu lại Thanh Huyền Quốc không đạt được gì, liền nội tâm hắn cửa này, chỉ sợ hắn đều gây khó dễ. 673 thứ 603 trăm chương cầm kiếm cứu thế tứ đại tông môn bây giờ cũng đã hành động lấy tứ đại tông môn thực lực chấn áp ma thú loạn lạc là chuyện sớm hay muộn. Bất quá trong lúc này tự nhiên là càng nhanh chấn áp lần này loạn lạc người chết thì sẽ càng thiếu người có thể tâm hệ những cái kia thông thường phàm nhân điểm này cũng là hiếm thấy. Nghe được mục tây ý nghĩ tuệ hình trưởng lao không khỏi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tu vi đến rồi các nàng loại này cấp bậc kỳ thực ý nghĩ đã rất siêu nhiên thấy cũng tương đối mở nói khó nghe một chút tử phụ cảnh trở lên cường giả. Kỳ thực rất khó đem người bình thường tính mệnh coi ra gì, mà Mục Tây có thể đem người bình thường tính mệnh thấy rất nặng. Nàng Kỳ thật vẫn là tương đối bội phụ. Tứ Đại Tông môn từ Huyền Vũ Thánh cảnh hướng bốn phía phóng sạng, cũng không phải là một chốc liền có thể đem toàn bộ Thiên Linh Vương chiêu bao trùm. Đợi đến bọn hắn đến xa xôi khu vực thời điểm, người ở đó e rằng đã chết sạch. Tuệ hình Trường lao tiếng nói rơi xuống, Mục Tây không khỏi lắc đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Tứ Đại Tông môn muốn chấn áp ma thú loạn lạc cũng không khó, có thể chấn áp là một chuyện, lúc nào chấn áp lại là một chuyện khác. nếu quả như thật đợi đến một năm sau mới có thể triệt để chấn áp ma thú nổi loạn lời nói thiên không hoàng triều phổ thông bách họ còn có thể còn lại bao nhiêu tuệ hình trưởng lão văn bối có một chuyện muốn nhờ mong rằng tuệ hình trưởng lão có thể thành toàn hơi chút chờ chờ mục tây cắn răng một cái hướng về phía tuệ hình trưởng lão mở miệng nói ha ha ngươi sẽ không phải là để cho ta lưu lại đan đạo tông giúp ngươi thủ hộ sư môn của ngươi cùng trưởng bối à đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tuệ hình trưởng lão không khỏi mỉm cười hướng về phía mục tây nhíu lông mày đạo ách cái này xấu nghe được tuệ hình trưởng lão trả lời mục tây vô ý thức gãi đầu một cái xem ra cái gì đều không thể gạt được tuệ hình trường lao pháp nhãn không tệ văn bối thật là ý nghĩ này bất quá cũng không cần quá lâu văn bối muốn đi ra ngoài đi chung quanh một chút tuệ hình trưởng lao chỉ cần thay văn bối thủ hộ đan đạo tông hơn tháng xung quanh thời gian là được rồi thật sự là hắn là muốn cầu tuệ hình trưởng lao hỗ trợ thủ hộ đan đạo tông nói đến tuệ hình trường lao thực lực đây tuyệt đối là chân chính thế lực bá chủ cấp bậc vương thành bên kia có kỳ tinh tú toa chấn còn nếu là đan đạo tông bên này có thể có cái này vị trưởng lao chấn giữ lời nói như vậy hắn thật sự có thể không có nỗi lo về sau một lòng đi bên ngoài làm mình sự tình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối với mình điều thỉnh cầu này trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng tuệ huynh trường lao thân phận bực nào chỉ là thanh huyền quốc e rằng đều cũng không đặt ở người ta trong mắt mà nho nhỏ đan đạo tông tự nhiên càng thêm không lọt mắt tây nhi ngươi nghĩ làm cái gì cứ việc đi làm tốt trong khoảng thời gian này ta sẽ tại linh thúy sơn chỉ điểm lạc thần tu luyện thẳng đến ngươi trở về mới thôi liên tại mục tây trần chờ ở giữa tuệ huynh trường lao thanh âm nhưng là không chỉ trệ chút nào mà chuyển tới mặt mũi của người khác nàng có thể không cho bất quá mục tây mặt mũi nàng nhưng vẫn là cấp cho mặc dù mục tây hiện nay tu vi còn không có biện pháp cùng với nàng so sánh bất quá lấy mục tây dọa người tốc độ tu luyện còn có mục tây cái tiêu biến thái thiên phú siêu việt nàng đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi mặt khác lần này ninh lạc thần đột phá đến tử phụ cảnh nàng cũng đích xác phải nghiêm túc chỉ điểm một phen nhường ninh lạc thần thực lực trong thời gian ngắn lớn mạnh đa tạ tuệ hình trường lão tuệ hình trường lão ân tình vãn bối nhớ kỹ tuệ hình trường lão thoại âm rơi xuống mục tây lập tức vui mừng quá đối, hắn cũng không quản đối phương bởi vì cái gì đáp ứng chính mình chỉ cần đối phương đáp ứng như vậy đối với hắn mà nói chính là một cái thật to tin tức tốt ha ha. ngươi cũng không cần cảm ơn ta lần này lạc thần nha đầu kia có thể đột phá nghĩ đến cũng đều là công lao của ngươi a muốn nói tạ vẫn là muốn ta cảm ơn ngươi mới đúng mặc dù tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng có thể nàng tin tưởng linh lạc thần lần này có thể thành công đột phá đến từ phụ cảnh chính giữa này tuyệt đối có mục tây thân ảnh ở bên trong đúng tây nhi ngươi dự định lúc nào khởi hành sắc mặt hơi đang, tuệ hình trưởng lao hướng về phía mục tây nghiêm nghị vấn đạo bây giờ liền lên đường à, càng nhanh mà nói ta có thể cứu người liền có thể càng nhiều một chút Như mày mục tây trầm ngâm chốc lát sau đó chính là trực tiếp quyết định nói Dưới mắt ma thú loạn lạc nổi lên bốn phía, mỗi một phút mỗi một giây, e rằng đều có người loại bị ma thú nuốt hết. Hắn càng nhanh khởi hành, có thể cứu người thì càng nhiều, nhưng là không cần thiết quá nhiều chậm trễ. Nay liền muốn động thân sao? Cũng tốt, Đan đạo tông bên này có ta ở đây, ngươi nhưng là không cần lo lắng. Bất quá chính ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, vạn vạn không muốn qua loa sơ xuất. Nghe được Mục Tây bây giờ liền muốn khởi hành, Tuệ hình trường lão nhưng cũng không ngăn trở. Hiếm thấy Mục Tây có phần này nhi tâm, nàng là hẳn là toàn lực ủng hộ. Ít nhất nàng cũng phải giúp lấy Mục Tây giải quyết nỗi lo về sau. Đúng, trước khi rời đi. ngươi nhưng là muốn gặp một lần là thần ngươi dạng này không nói một tiếng rời đi ta sợ nàng sẽ không thoải mái mục tây hòa ninh lạc thần quan hệ trong đó người sáng suốt đều có thể nhìn được đi ra dưới mắt nàng cũng không có gì có thể che giấu ách quên đi thôi nàng lúc này hẳn là cùng sư tỷ cùng một chỗ cũng không biết đang nói những chuyện gì ta vẫn không đi trêu chọc hảo nâng lên ninh lạc thần hắn không khỏi có chút nhức đầu cảm giác phía trước tại trên đến hội hắn chính là bị ninh lạc thần không ngừng địa sư ánh mắt hắn biết đối phương là muốn cho hắn giới thiệu Ti mã vân cho nàng nhận biết bất quá cuối cùng hắn cũng không có làm giới thiệu này người đáng tiếc là mặc dù hắn không có giúp hai người giới thiệu, bất quá, hai người này cuối cùng nhưng vẫn là chạy tới cùng một chỗ. Hơn nữa toàn bộ yến hội bộ phận sau, hai nữ cũng là cùng một chỗ nói chuyện thiếm, nhìn cho chuyện còn khá là ăn ý một dạng. vô luận là ninh lạc thần vẫn là ti mạ vân, dưới mắt hắn không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại, cho nên dưới mắt hắn vẫn xa xa né tránh hai người này, tới trước bên ngoài tránh đầu gió tốt. ha ha, đã ngươi không muốn gặp nàng, cấp độ kia nàng đi qua hỏi ngươi, ta trực tiếp giúp ngươi giải thích một chút tốt. mắt thấy mục tây thần sắc bất đắc dĩ, tuệ hình trưởng lão không khỏi mỉm cười. nàng nơi nào nhìn không ra mục tây lung túng, nói đến. Ti Mã Vân nàng cũng nhìn được, từ sau giả nhìn hướng Mục Tây ánh mắt liền có thể nhìn ra được Ti Mã Vân đối với Mục Tây cảm tình. Chỉ là so sánh tới nói, Mục Tây giống như để ý Ninh Lạc Thần càng nhiều hơn một chút. Những người tuổi trẻ này chuyện giữa nàng là sẽ không tham dự vào, thẳng thắn nói, nàng đã qua cái kia tốt đẹp nhất niên đại a. Đan Đạo Tông bên kia cũng thỉnh tuệ hình Trường lao thông báo một tiếng tốt, chọn ngày không bằng được ngày, văn bối này liền đi trước một bước, chúng ta hẹn gặp lại. Mục Tây không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía tuệ Hinh Trường lao gật đầu một cái, đang khi nói chuyện chính là thân hình lói lên, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa vọt ra ngoài. Tiểu gia hỏa này. thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu sâu cả đâu. đưa mắt nhìn mục tây trong nháy mắt tại chỗ biến mất. loại kia tốc độ, liền xem như nàng cũng cảm thấy dị thường kinh dị. thời gian một tháng sau. vậy ta liền lưu tại nơi này thời gian một tháng. không biết sau một tháng, người tiểu gia hỏa này lại có thể biến thành dạng gì cảnh giới. mục tây tốc độ tiến bộ quá nhanh, thời gian một tháng, nàng thực khó khăn tưởng tượng, sau một tháng, mục tây sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. thiên linh vương chiêu, vô biên vô tận thổ địa, ai cũng không biết mảnh này đất màu mỡ phía trên đến tột cùng sinh tồn bao nhiêu nhân loại, lại dựng dục bao nhiêu ma thú. tại không có sự kiện lớn lúc xuất hiện nhân loại võ giả cùng ma thú bình an vô sự mà cùng tồn tại nơi này vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông nhưng mà đối với cái này loại người loại cùng ma thú giao nhau tồn tại phương thức toàn bộ nhân loại cường giả đỉnh cao đều hiểu một khi ma thú cùng nhân loại buộc phát xung đột như vậy đối với nhân loại võ giả tới nói tuyệt đối sẽ là một hồi thai nạn khó có thể tưởng tượng hiện nay loại này lo nghĩ đã trở thành thực tế có thể nói một lần này ma thú loạn lạc chính là thế giới loại người một hồi thai nạn có thể thấy trước một lần này ma thú loạn lạc kết thúc về sau toàn bộ thiên linh vương triều vô luận là võ giả vẫn là ma thú số lượng đều sẽ kịch liệt giảm bớt đến lúc đó thiên linh vương chiêu minh ngông thổ địa phía trên tất phải trở nên dị thường lạnh canh ở đây chính là một mảnh khoảng cách huyền vũ thánh cảnh vô tận xa biên giới địa vực từ một mảnh kia mảnh phế tích ở trong có thể lờ mờ phân biệt ở đây phía trước hẳn là một mảnh kích thước không lớn quốc gia chỉ là hiện nay cái này một cái tiểu quốc gia nhưng là đã trở thành lịch sử e rằng sẽ không bao giờ lại tại thiên không hoàng triều thổ địa bên trên xuất hiện thật là thê thảm cảnh tượng đây chính là ma thú nổi loạn kết quả sao cái này muốn chết bao nhiêu người a trên bầu trời một người trẻ tuổi thân hình từ đằng xa lao nhanh bay tới đang khi nói chuyện công phu chính là ở mảnh này phế tích vậy quốc gia phía trên ngừng lại mà theo hắn đem ánh mắt tại cả phế tích bên trên quét nhìn một vòng sau đó trên mặt của hắn khó mà ước chế lộ ra một tia đau thương tới nói cho cùng mục tây thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn mặc dù hắn hiện nay thực lực đã mười phần cường hành nhưng hắn thấy qua nghe qua cùng với trải qua nhưng là quá quá ít một chút nói một cách khác hắn bây giờ còn không có đạt đến loại kia nhìn thấu sinh tử không vui không buồn cảnh giới đáng chết cũng là những hắc y nhân kia dợ cho quỷ cũng không biết những thần kia bí ra hỏa đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến bây giờ cũng đều núp ở nơi nào nếu để cho ta gặp được bọn hắn ta thấy một cái giết một cái quét mắt một mắt phía dưới từng cổ thi thể còn có cái kia rách nát không chịu nổi tường đổ mục tây trong lòng đối với chế tạo ma thú nổi loạn kẻ đầu tư tự nhiên cũng là phẫn hận không thôi hắn lần này từ thanh huyền quốc rời đi thứ nhất là muốn cứu người thứ hai hắn cũng là muốn đem những hắc ý nhân kia móc ra hung hăng giao huấn bọn hắn có một chút hắn biết rõ nếu là không đem những hắc ý nhân kia giải quyết triệt đề như vậy cả thiên linh vương chiêu e rằng rất khó chân chính an bình xuống cho nên đảo ra người áo đen so chém giết nhiều hơn nữa ma thú đều trọng yếu tứ lại tông môn cường giả lúc này mười phần đã bắt đầu xuất động chuyên môn người tìm kiếm người áo đen. bất quá là không phải có thể có sợ thành quả còn khó nói. mà nếu bản về đến đối với người quần áo đen cứu rác, mục tây tự nhận không kém bất kỳ ai. ai, người áo đen vô tung vô ảnh, căn bản chính là không có cách nào tính nhắm vào mà đi tìm kiếm. dưới mắt, vẫn là một bên thanh lý ma thú, một bên bí mật quan sát tìm hiểu người quần áo đen rơi xuống a. tìm kiếm người áo đen, cái này hiển nhiên là không vội vàng được. hơn nữa, mục tây mình cũng minh bạch, người áo đen tổ chức dị thường khổng lồ, lấy hắn hiện nay thực lực, ứng phó thông thường người áo đen cao thủ thì cũng thôi đi. nếu là thật gặp phải giống ngày đó xuất hiện ở giao lưu hội lên loại kia cường đại người quần áo đen lời nói hắn nhưng là chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn 674 thứ 604 trăm linh chương ma kha giới bên kia có ma thú năng lượng ba động tựa hồ không thiếu tử phụ cảnh tồn tại tạm thời bình phục liễu một chút nỗi lòng mục tây tâm thần khẽ động nhưng là từ đằng xa cảm nhận được ma thú động tĩnh cảm nhận được có ma thú động tĩnh hắn không nói hai lời trực tiếp chính là xông lên hắn lần này lựa chọn phương hướng tự nhiên là tứ đại tông môn chậm chạp khó mà đặt chân phương hướng mà bên quốc gia thực lực cơ hồ cũng không như thế nào mạnh cho nên vô luận gặp phải cấp bậc gì ma thú hắn đều muốn quả quyết ra tay cứu bao nhiêu tính bao nhiêu chấn áp bao nhiêu là bao nhiêu rất nhanh mục tây thân hình chính là xuất hiện ở một mảnh kích thước không nhỏ quận thành ở trong mà khi hắn đi tới nơi này phiến quận thành thời điểm nhóm lớn ma thú đang tại đối với nhân loại thế giới phát động công kích trong đó khoảng chừng năm 6 đầu tử phụ cảnh ma thú cầm đầu tử phụ cảnh ma thú càng là có tử phụ cảnh tứ trọng tu vi cảnh giới cái này một cái quận thành chỗ ở quốc gia thực lực tổng hợp so sánh với thanh huyền quốc đều kém không thiếu mà đợi đến ngũ đại tử phụ cảnh ma thú đột kích thời điểm những cái kia phổ thông vũ giả căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có chính là một cái tiếp theo một cái bị ma thú đại quân bao phủ đây chính là đổ sắt tại dạng này nhỏ yếu quốc gia trước mặt kích thước như vậy ma thú loạn lạc nhất định chính là thiên về một bên đổ sắt mắt thấy nhóm lớn nhóm lớn ma thú đánh thẳng vào thế giới nhân loại mục tây sắc mặt không khỏi có chút tâm trầm đây chính là nhỏ yếu quốc gia bi ai thực lực của bọn hắn vốn cũng không mạnh nhưng lại thiếu khuyết cường giả đỉnh cao thủ hộ cho dù là thực lực tổng hợp cùng ma thú triều dâng tương đương nhưng tại chủ ma này thú cường triều trước mặt cũng chỉ có thể là số lớn nhóm lớn trở thành ma thú đồ ăn không có cách nào ma thú là biết ăn người mà nhân loại nhưng là không có khả năng ăn lông ở lỗ mà đi ăn ma thú. Tiểu Thất Ba, mắt thấy phía dưới tình huống nguy cấp, mục tây tâm tư khẽ động, nhưng là trực tiếp đem tiểu Thất phóng ra. Hôm nay tiểu Thất đã là tử phụ cảnh lục trọng cảnh giới, nó có khả năng phát huy chiến lực, cùng hắn hiện tại cơ hội không sai biệt nhiều, mà nói đến săn giết ma thú tốc độ sao, có bảy đầu chạm tay tiểu Thất, nhưng là muốn nhanh hơn hắn hơn nhiều. Chi chi chi ba. Tiểu Thất cùng mục tây tâm ý tương thông, mới vừa xuất hiện, nó chính là đã biết rồi chính mình tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì, giữa không trung, thân hình của nó liền đột nhiên ở giữa mở rộng, sau đó ở phía dưới vô số người chấn kinh ở trong hầm vang rơi xuống đất bảy đầu xúc tu đón gió tăng mạnh trực tiếp tại ma thú triều dâng ở trong qua lại phốc phốc phốc ba tiểu thất bảy đầu xúc tu đơn giản giống như là mũi tên đồng dạng tất cả bị nó để mắt tới ma thú giống như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng trực tiếp bị nó xuyên thành xuyên kéo lại tiếp đó đối với mình dưới thân ném đi trực tiếp nuốt đến trong bụng nó loại này đánh giết ma thú tốc độ liền xem như tám cái tử phủ cảnh lục trọng cường giả chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt phải biết nó đối với bảy đầu chạm tay trường khống đơn giản tinh chuẩn đến khó lấy mức tưởng tượng chỉ cần là nó thêm chút chú ý như vậy thì tuyệt đối sẽ không thương tới bất cứ một cái nhân loại loại này lực không chế cũng không phải võ giả cường đại có khả năng dễ dàng làm được nguyên bản những cái kia phổ thông vũ giả tại nhìn thấy tiểu thất lúc xuất hiện đều bị dọa đến hãi nhiên biến sắc bất quá chờ gặp đến tiểu thất không có thương tổn bất luận kẻ nào mà là đối với những cái kia ma thú cường đại gia tay thời điểm đại gia giờ mới hiểu được nguyên lai đầu này quái dị đại gia hỏa lại là trợ thủ của bọn họ cứu tinh của bọn họ tiểu thất xuất hiện đối với cái này phiến quận thành người tới nói nhất định chính là tin mừng sợ hai đám người chỉ thấy được bảy đầu xúc tu khắp nơi tán loạn sau đó những cái kia để bọn hắn cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng ma thú chính là từng cái bị xuyên thành xuyên tiếp đó trở thành tiểu thất đồ ăn Trong rãi đám người đối với cái này đầu mặt mắt đáng ghét ra hỏa ngược lại là không nói ra được yêu thích đứng lên đối với tiểu thất tới nói dạng này ra tay kỳ thực thì tương đương với vì nó chính mình mình thực mặc dù nó săn giết nhiều ma thú là thông thường tiên tiên cảnh ma thú thậm chí là không đủ tiên tiên cảnh ma thú có thể lượng biến cuối cùng sẽ đạt tới chất biến chỉ cần nó như vậy không ngừng mà cắn vớt như vậy thì xem như chỉ thôn vệ tử phụ cảnh trở xuống ma thú nó cũng chắc chắn có đột phá thời điểm có tiểu thất phụ trách săn giết những cái kia ma thú bình thường, mục tiêu chính là phân ra sức mạnh, tập trung tinh thần mà ứng phó những cái kia tử phụ cảnh ma thú. năm đầu tử phụ cảnh ma thú mạnh nhất bất quá tử phụ cảnh tứ trọng, dạng này cấp bậc đối với hắn mà nói, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến có thể nói. lấy hắn hiện nay thực lực, tử phụ cảnh ngũ trọng trở xuống ma thú, căn bản chính là có thể ngược được. đến nỗi tử phụ cảnh nhất nhị trọng ma thú, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chính là thu hoạch được cánh mạng của bọn nó. năm đầu tử phụ cảnh ma thú. Mục Tây chỉ dùng không đến một phút thời gian chính là toàn bộ chém giết, mà đợi đến hắn chém giết cái này năm đầu tử phụ cảnh ma thú thời điểm, tiểu thất cũng cơ hồ đã quét sạch này chút thông thường ma thú, hiệu suất ngược lại là không thể so với hắn kém. Ban thưởng đưa cho ngươi. Mục Tây cũng không có ra tay, bởi vì chờ hắn thân hình định trụ thời điểm, tiểu thất đã hoàn thành một kích cuối cùng, bảy đầu xúc tu đều xuyên không giới trên trăm đầu ma thú, cuối cùng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Mục Tây không khỏi mỉm cười, khoát tay, năm đầu cường đại tử phụ cảnh ma thú thi thể chính là ném cho tiểu thất, trực tiếp nhường tiểu thất đi thu Chi chi chi ba. căn bản không cần mục tây nhắc nhở tiểu thất năm đầu xúc tu chính là trực tiếp tiến lên đón một quyển ở giữa trực tiếp đem năm đầu tử phủ cảnh thi thể của ma thú cuốn tới phụ cận một ngụm tất cả đều nuốt xuống năm đầu tử phủ cảnh thi thể của ma thú nhưng là muốn so nó phía trước săn giết tất cả ma thú chung vào một chỗ mạnh hơn nhiều hơn nhiều mà theo dạng này năm đầu ma thú dưới thi thể bụng rất rõ ràng nó toàn thân sức mạnh lại lớn mạnh một kia chúng ta đi đi tới một nơi đợi đến tiểu thất đem ma thú thi thể đều thôn vệ mục tây nhưng là cũng không chậm trễ tâm tư khẽ động chính là trực tiếp cho tiểu thất ra lệnh, mà cái sau cũng không chậm trễ, đang khi nói chuyện chính là thân hình vào tới, trực tiếp chui vào thân thể của hắn trong huyết mạch. Sư ba, thu hồi tiểu thất, mục tây thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía nơi xa lao đi, chỉ lưu cho phía dưới tất cả mọi người một cái bóng lưng tiêu sái. Mà từ đầu đến cuối, hắn nhưng là ngay cả mình tên cũng không có lưu lại. Đây là một mảnh mờ tối thế giới dưới đất, cả thế giới dưới đất âm u đầy từ khí, chỉ có một quả hữu lục sắc tinh thạch khảm nạm tại thế giới dưới lòng đất đỉnh, mặc dù đem thế giới dưới đất chiếu sáng một chút, nhưng lại để cho mảnh thế giới này lộ ra càng thêm kiếp người. Giờ này khắc này, ở mảnh này u ám thế giới dưới đất ở trong, một cái một thân trường bảo màu đen, cả người cơ hồ đều bao phủ trong bóng tối thân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở một trương bảo tọa bên trên, mà ở thân ảnh này phía trước, một mảng lớn người áo đen chỉnh tệ như một mà đứng ở nơi đó, những người áo đen này lấy mười mấy cầm đầu, theo thứ tự hướng phía sau, đẳng cấp phân chia mà dị thường tin tưởng. Cầm đầu mười mấy người hiển nhiên là thực lực tối cường, mà ở mười mấy người này sau lưng, không sai biệt lắm có không dưới năm 10 người xếp thành năm, 6 cái hàng ngang, mà ở cái này 50 người đằng sau, nhưng là không dưới mấy trăm phổ thông người áo đen. Vô luận là cái nào một đẳng cấp người áo đen giờ này khắp này nhưng đều là lặng lặng đứng ở nơi đó toàn thân trên dưới khí tức phảng phất đều bị thu liễm một dạng cho dù là từ bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua đều chưa hẳn có thể cảm nhận được trên người bọn họ năng lượng ba động cả thế giới dưới đất không khí ngột ngạt nhưng là liền hô hấp thanh âm đều nghe không đến cái loại cảm giác này giống như là mảnh đất này thế giới bên dưới cũng không phải người thế giới mà là một mảnh thi thể mộ huyệt đồng dạng ma càng chất sự dưới mắt tình huống bên ngoài như thế nào hôm nay linh vương hướng tứ đại tông môn thế nhưng là cũng đã hành động trầm mặc bị một tiếng mười phần quái dị âm thanh đánh vỡ thanh âm này nghe có chút khàn giọng mà phát ra âm thanh Tự nhiên là ngồi ở trong bóng tối u ám thân ảnh. Cựu hộ pháp đại nhân, dưới mắt toàn bộ thiên linh vương triều ma thú cũng đã bị chúng ta hoạt động, tứ đại tông môn đã bắt đầu xuất động chấn áp. Đoán chừng phải kể tới nguyện thời gian mới có thể đem ma thú loạn lạc triệt để chấn áp xuống dưới. Theo u ám thân ảnh mở miệng, phía dưới cái kia đứng tại trước mặt nhất mười mấy người ở trong, một người áo đen tiến lên một bước, hướng về phía trước u ám thân ảnh cẩn thận giới thiệu nói. Tiệt, kiệt thời gian mấy tháng, nói đúng là bản tọa có thể hấp thu thời gian mấy tháng lệ khí tiến hành tu luyện a." Nghe được cái kia cái gọi là ma càng chấp sự trả lời, được xưng là cửu hộ pháp bóng đen cười quái dị một tiếng. mà nói chuyện ở giữa, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, lập tức một cỗ dị thường khí tức quái dị bắt đầu từ phía trên tụ đến, sau đó bị hắn bỗng nhiên hút một cái, đều hút vào thân thể đường trung. nhìn ra được, theo cỗ này dị thường khí tức quái dị bị hãm hại ảnh hấp thu, hắn dường như là hết sức hưởng thụ, bất quá đáng tiếc là, cỗ này đặc thù khí tức tựa hồ rất khó tụ lại, hắn có khả năng hấp thu, nhưng cũng không phải là rất nhiều. truyền thống trận tình huống bên kia thế nào? sẽ vì số không nhiều đặc thù khí tức hấp thu tiến thân thể, thân ảnh màu đen thoải mái mà bẻ bẻ cổ, lúc này mới tiếp tục vấn đạo. ma lộ chấp sự bọn người đang tại tăng cường xây dựng không sai biệt lắm cần hai ba cái nguyệt xung quanh thời gian liền có thể hoàn thành bất quá dưới mắt truyền tống trận chưa tu bổ lại nhưng là còn thiếu khuyết một chút tài liệu ma đẳng chấp sự bọn người đang ở bên ngoài cẩn thận siêu tập, ngược lại là ít nhiều có chút phiền thoái ân có phiền phức ý của ngươi là chúng ta trong thời gian ngắn có khả năng không về được ma kha giới nghe được ma càng chấp sự trả lời cửu hộ pháp không đừng lên tiếng âm trầm xuống hơi có không vui nói Cửu hộ pháp đại nhân tới đây thời điểm Chúng ta chuyển tống trận hạch tâm bị vô tướng giới những tên kia hủy hoại, bây giờ chúng ta tái tạo chuyển tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành, còn xin Cửu hộ pháp đại nhân minh dám. Cảm nhận được Cửu hộ pháp hơi có không sợ, Ma Càng chấp sự vội vàng thấp giọng giải thích nói, "Đáng chết vô tướng giới, lúc nào cũng khắp nơi cùng ta Ma Kha giới đối nghịch, trước đây chúng ta âm thầm tòng Ma Kha giới rời đi, có thể nói là cẩn thận cẩn thận hơn, nghĩ không ra vẫn là để bọn hắn cảm giác được, còn tốt tôn chủ đại nhân ra tay đưa chúng ta đoạn đường, nếu bị lưu lại vết nứt không gian ở trong, chúng ta những người này tất cả đều muốn giao phò a." Nghe được Ma Càng chấp sự nâng lên vô tướng giới, Tiểu hộ pháp lập tức khí tức run lên, sau đó xung quanh người hắn chính là có một cô băng lãnh khí tức nuốt nhạo lên. Trước đây bọn hắn phụng mệnh tòng ma kha giới vụn trộm rời đi, đi tới thế giới loài người tiến hành tìm tòi, nguyên bản vốn đã hết sức cẩn thận. Bất quá thời khắc sống còn, hành động của bọn họ vẫn là bị vô tướng giới cao thủ phát hiện, hơn nữa cách không tiến hành ngăn cản. Cũng may cuối cùng ma kha giới tôn giả tự mình ra tay, đem bọn hắn đưa đến thiên linh vương triều bên này, bằng không mà nói tất cả mọi người bọn họ cũng đã trở thành không gian chính giữa hạt bụi nhỏ, võ giả nhân loại thế giới vô biên vô hạn. bọn hắn lần này vung xuống ở thiên linh vương triều khu vực vô tướng giới những người kia ngược lại cũng sẽ không tìm tới nơi này dù sao mỗi thời mỗi khắc ma kha giới cơ hồ đều có người nghị trăm phương ngàn kế rời đi ma kha giới vung xuống đến võ giả nhân loại thế giới ở trong mà nhiều người như vậy loại võ giả thế giới chỉ cần hắn cái này cựu hộ pháp không xuất thủ vô tướng giới sẽ rất khó xác định vị trí của bọn hắn không được hoàn mỹ chính là trong ma kha giới rời đi thời điểm bọn họ truyền tống chuẩn bị vô tướng giới cao thủ đánh chúng, bây giờ đã khó mà vận chuyển đã như thế bọn hắn muốn trở về ma kha giới nhưng là không khỏi có chút phiền phức đứng lên sáu thứ sáu trăm năm chương thiên ngoại hữu thiên ma vưu chất chuyện bất luận trả giá ra sao nhất định muốn đem truyền thống trận sửa chữa tốt lần này chúng ta lấy được lớn như vậy thu hoạch một khi thành công trở lại ma kha giới tất cả mọi người đều có thể được khen thưởng nói không chừng có thể có được tôn chủ quán đỉnh ban thưởng nói đến nguyên bản hắn là dự định tại thiên linh vương hướng thời gian dài đóng quân chậm rãi từng bước xâm chiếm toàn bộ hoàng triều vì tương lai đại kế chuẩn bị làm bất quá trời có mắt rồi trong thời gian này vậy mà nhường hắn lấy được không tưởng tượng được thu hoạch mà đối với thu hoạch lần này hắn tin tưởng chỉ cần mình đem hắn mang về ma kha giới nhất định sẽ nhận được không tưởng tượng được khen thưởng. Cựu hộ pháp đại nhân yên tâm, thuộc hạ sau đó cũng sẽ tự mình dẫn người đi tìm chữa trị truyền tống trận tài liệu, thuận tiện nhiều giết một số người. Vì cựu hộ pháp đại nhân nhiều cung cấp một chút lệ khí tiến hành tu luyện. cầm đầu ma view chấp chuyện gật đầu một cái, hướng về phía chỗ tối cửu hộ pháp đạo. kiệt kiệt kiệt kiệt, ma view chấp chuyện không hổ là bản hộ pháp dưới chướng mạnh nhất một cái. lần này trở về, nhất định không thiếu được chỗ tốt của ngươi. cười dị một tiếng, cựu hộ pháp hiển nhiên là đối với đối phương trả lời hết sức hài lòng. bất quá, tiếng cười rơi xuống, thần sắc của hắn không khỏi hơi hơi nghiêm. hỏi tiếp, đúng. Hôm nay linh vương chiêu chính giữa vô tướng giới người, ngươi tra được thế nào? Hồi thứ 9 hộ pháp đại nhân, thuộc hạ đã dò hỏi, phía trước tại giao lưu hội bên trên xuất hiện cái kia vô tướng giới người, cũng chính là thiên linh vương chiêu cái gọi là thuật pháp tông người. Bình thường hẳn là cũng không nốc tại thiên linh vương hướng bên này. Theo lý thuyết, vô tướng giới tại thiên linh vương hướng thế lực, hẳn là tại thiên linh vương hướng bên ngoài, 10 phần chính là tại vùng biển vô tận ở trong. Nói đến thuật pháp tông, ma View chấp chuyện cũng là nghiêm mặt không thiếu. Hiển nhiên là đối với cái này đặc thù thế lực hết sức kiên kỵ. Thưa, những thứ này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, ở đâu đều không thoát khỏi được bọn hắn. Nghe được Ma View chấp chuyện hồi báo, cựu Hộ Pháp lạnh rên một tiếng, nói tiếp, "Không cần quản bọn hắn, cái này cái gọi là Thuật Pháp Tông coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối khó mà đối bản hộ pháp tạo thành uy hiếp, hơn nữa, ta ma Kha giới người đồng dạng trải rộng các giới, cái này thuật pháp tông chưa hẳn có thể hoài nghi đến bản hộ pháp trên thân, các ngươi tiếp tục chữa trị truyền thống cho tốt." Thoại âm rơi xuống, hắn nhưng là không nói thêm lời, phất một cái ống tay áo, chính là trực tiếp biến mất ở trong hắc ám. Hắn vốn là muốn âm thầm khống chế thiên Linh Vương Chiêu, nhưng bây giờ, kế hoạch phát sinh thay đổi, bọn hắn nhưng là phải ly khai thiên Linh Vương Chiêu. Mà tất nhiên phải ly khai, như vậy người nơi này đương nhiên là chết càng nhiều càng tốt. phải biết, hắn tu luyện công pháp, tốt nhất thuốc bổ chính là võ giả tử vong thời điểm phát tán mở lệ khí. không chỉ như thế, hoạt động ma thú khởi sướng loạn lạc, hắn còn có thể thừa dịp loạn chuẩn bị rời đi xử nghi. phải biết, vô tướng giới tại thiên linh vương hướng đóng quân người đã phát hiện ma kha giới người tồn tại. nếu như những người kia chỉ là đem bọn hắn xem như một phần nhỏ ma kha giới thế lực còn tốt, chỉ khi nào hoài nghi đến trên đầu của hắn, như vậy lần này, hắn chỉ sợ cũng thực sự phải có đại phiền toái. mà lúc này ma thú loạn lạc nổi lên bốn phía, liền xem như cái kia cái gọi là thuật pháp tông, nhưng cũng rất khó cảm giác chỗ ở của bọn hắn. cùng Tiễn tiểu hộ pháp. Đợi đến khiù hộ pháp thân hình biến mất ở chỗ tối, Ma View chấp chuyện vội vàng khom người xuống, cung cung kính kính hướng về phía chỗ tối thi cái lễ đạo. Tại Ma Kha tộc, trên dưới đẳng cấp thế nhưng là mười phần nghiêm, cường giả chấp trưởng quyền sinh sát, cho dù là có chút khó chịu, đều sẽ cầm thuộc hạ người xuất khí, liền xem như giống như hắn cường giả, nếu là chọc giận hộ tiểu hộ pháp loại tồn tại này, vậy cũng chỉ có thể là rửa sạch cổ chờ chết hạ chẳng. Vẫn là mau mau sửa chữa tốt truyền thống trận, nhanh trở lại Ma Kha giới tốt, hôm nay Linh Vương Chiêu đã có vô tướng giới sức mạnh tồn tại, cuối cùng không phải một cái an toàn chỗ. Ma View chấp chuyện rất rõ ràng, mặc dù cửu hộ pháp nói rất về báo nhưng đối với vô tướng giới tại thiên linh vương hướng thế lực đối phương vẫn là hết sức kiếm kỵ bằng không mà nói cũng không cần như thế đại phí khổ tâm đem tất cả thiên linh vương chiêu ma thú đều hoạt động còn sót lại chư vị chấp sự đại gia cùng bản tọa cùng một chỗ giải đến toàn bộ thiên linh vương chiêu các nơi sưu tập chữa trị truyền thống trận tài liệu bây giờ liền xuất phát muốn rời khỏi thiên linh vương chiêu như vậy thì nhất định phải đem truyền thống trận tu bổ lại mặc dù lúc này ra ngoài có thể sẽ có chút phiền phức nhưng bây giờ bọn hắn nhưng cũng không có lựa chọn khác nói đến bọn hắn lần này vẫn còn có chút tính sai nguyên bản bọn hắn căn bản không có phát hiện truyền thống trận đã hư hao. Nếu là sớm biết truyền thống trận hạch tâm đã tổn hại, cần phải tiến hành chữa trị. Như vậy bọn hắn cũng sớm đã âm thầm đi tu bổ, cũng không cần chờ tới bây giờ. tứ đại tông môn thần hồn nát thần tính thời điểm lại bước lên hiểm đi ra ngoài tìm kiếm chữa trị tài liệu. bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng, dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có thể là treo lên một chút phong hiểm. tại thiên linh vương hướng ở trong cẩn thận tìm bòi. to lớn thiên linh vương chiêu diện tích lãnh thổ bao la, rộng lớn mà không nhìn thấy phần cuối. bất quá, không nhìn thấy phần cuối cũng không có nghĩa là không có điểm cuối. trên thực tế, cả thiên linh vương chiêu Kỳ thực chính là một cái to lớn đại lục, mà ở mảnh này to lớn đại lục trung quanh, khắp nơi đều là đại dương vô tận, đại dương diện tích, nhưng là xa xa lớn hơn Thiên Linh Vương chiêu tích, thậm chí có thể nói, toàn bộ Thiên Linh Vương chiêu, Kỳ thực chính là vùng biển vô tận chính giữa một hòn đảo nhỏ. Thế giới này quá quá lớn rồi, Thiên Linh Vương chiêu tùy lớn, thế nhưng đơn giản chính là thế giới vô tận một cái góc mà thôi. Tại Thiên Linh Vương hướng cánh bắc phương hướng, vô cùng vô tận mênh mông hải vực phía trên, nơi này có một tòa không sai biệt lắm hơn mười dặm phạm vi đảo nhỏ, cả tòa đảo nhỏ ưu tinh không màng danh lợi, cảnh sát cũng dị thường mê người. Trên đảo nhỏ, từng ngọn túp lều nhỏ rác mà phân tán tại các nơi. mỗi một tòa túp lều nhỏ nhìn đều dị thường đơn giản chỉ là nếu có người xa xa nhìn thấy những thứ này tốp lều nhỏ mà nói e rằng tuyệt đối sẽ không đem các loại túp lều nhỏ xem như là đơn giản phòng nhỏ đến đối đãi giờ này khắc này ở mảnh này tốp lều nhỏ chính giữa một tòa trong phòng nhỏ mấy cái lao giả đang ngồi vây chung một chỗ âm thanh bình tĩnh thương lượng cái gì mấy cái này lao giả mỗi người cũng là bạch bảo gia thân áo bảo phía trên nhau nhau theo lên một cái pháp chữ lần này tại thiên linh vương hướng trong phạm vi phát hiện ma kha thổ người hơn nữa còn có thiên linh vương chiêu võ giả bị âm thầm khống chế đây cũng không phải là tin tức tốt gì à ma kha tộc từ trước đến nay giã tâm mừng mừng hơn nữa một mực không yên ổn ba ngày hai đầu liền sẽ có người chạy đến thế giới loài người mưu đồ làm loạn cũng không biết lần này vùng xuống thiên linh vương chiêu ma kha tộc người lại có bao nhiêu cái này tạm thời khó mà nói phía trước lao phu tại nơi giao lưu hội phía trên gặp phải ra hỏa thực lực không chút nào ở bên dưới ta phòng đoán cẩn thận lần này tới đến thiên linh vương chiêu ma kha tộc cao thủ sợ là không dưới mười mấy chúng ta thanh tịnh thời gian sợ là muốn tới đầu a chư vị cảm thấy lần này ma kha giới người xuất hiện tại thiên linh vương hướng cũng phải cần đem tin tức truyền về đến vô từng giới. tạm thời hoãn một chút ta ta lần này trở về chính là muốn triệu tập đại gia cùng một chỗ đi tới thiên linh vương chiêu tiến hành dò xét nếu là chỉ có số nhỏ ma kha tộc người chúng ta những người này liền có thể trực tiếp đem hắn xóa đi còn nếu là thật sự có đại cổ ma kha tộc người bông xuống thiên linh vương chiêu chỉ sợ cũng muốn thông chi vô tướng giới tăng thêm nhân thủ đến đây xem như vô tướng giới lưu lại nơi này thủ hộ lấy bọn hắn muốn liên lạc vô tướng giới kỳ thực cũng có chút phiền thoái đến nỗi nhường vô tướng giới tăng thêm nhân thủ tới vậy càng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ cho nên nếu là bọn hắn có thể giải quyết tự nhiên không cần thiết phiền phức vô tướng giới bên kia cũng tốt Tất cả mọi người rất lâu không có hoạt động, tất nhiên lần này Ma Kha tộc người buông xuống đến rồi Thiên Linh Vương Chiêu, chúng ta liền cùng những thứ này không thấy được ánh sáng ra hỏa đấu một trận. Không tệ, phía trước tại những khác thế giới, đã giao thủ Ma Kha tộc cũng không ít, nói đến cũng có thắng có phụ, lần này tại Thiên Linh Vương Hướng, ngược lại là phải xem ai mạnh ai yếu. Đi thôi đi thôi, từ nơi này đến Thiên Linh Vương Chiêu còn muốn kể tới ngày hành trình, phía trước Lao phu phát hiện Ma Kha tộc người, mà bắt đầu đuổi trở về thông chi Đại gia, lúc này cũng không biết Thiên Linh Vương Chiêu bên kia như thế nào a. Tứ đại tông môn thực lực cũng không tục coi như phát sinh một chút tình huống, bọn hắn cũng có thể tạm thời chịu nổi. cũng là không cần đến quá mức lo lắng. Nói đến, nếu là có thể đem tứ đại tông môn loại cấp bậc đó nhân vật dẫn ra, chúng ta còn tính là lập công lớn đâu. Ha ha, loại cấp bậc đó nhân vật thì sẽ không xuất thủ, một khi ra tay, bọn hắn cũng sẽ bị cảm ứng được, đến lúc đó liền sẽ đừng nghĩ ở đây qua tiêu giao thời gian a. Triệu tập nhân thủ a, chúng ta cái này cái gọi là thuật pháp tông, thời khắc mấu chốt nhưng là muốn ủng hộ thân mà ra a. Trung quanh các vương triều đều không động tĩnh gì, lần này liền tập trung lực lượng đi thiên linh vương triều đi một chuyến a. Thuật pháp tông tồn tại vị trí. chính là khoảng cách thiên linh vương chiêu chỗ rất xa, mà trên thực tế, bọn hắn những người này bảo vệ không chỉ thiên linh vương chiêu một mảnh đại lục, bọn hắn vị trí, nhưng là vừa vặn ở vào mấy cái vương triều vị trí trung tâm, từ nơi này đến mỗi một cái vương triều, khoảng cách đều không tính tới gần. mấy cái lao giả thương lượng xong chủ ý, sau đó chính là phân tán bốn phía, triệu tập thuộc hạ của mình người đi. vô tướng giới lưu bọn hắn lại một nhóm người ở đây thủ hộ thiên linh vương chiêu, bọn hắn liền muốn tới chịu trách nhiệm, mà ở lòng bàn tay của bọn họ phía dưới, tự nhiên cũng đều là có một nhóm có thể điều động người. nói đến, thuật pháp tông những năm này tại thiên linh vương hướng thu nạp thiên tài, nhưng cũng đã có không ít. cả đảo nhỏ cũng bắt đầu vận chuyển, chỉ là những người này cũng không biết, liền tại bọn hắn bắt đầu vận chuyển đồng thời, Thiên Linh Vương Chiêu bên kia, nhưng là đã sớm xảy ra biến cố không nhỏ, chờ bọn hắn những người bảo vệ này đến thời điểm, Thiên Linh Vương Chiêu tình huống không biết đã biến thành bộ dáng gì đâu. Không thể nghi ngờ, Thiên Linh Vương Chiêu lần này đang tại chịu đựng lấy trước nay chưa có khảo nghiệm, tình thế đến tốt cùng sẽ phát triển tới trình độ nào, một chốc, sợ rằng cũng không nói được. Nói trở lại, mặc kệ tương lai như thế nào, lại đều không phải trước mắt cần thiết suy tính, dưới mắt, Thiên Linh Vương Chiêu ma thú loạn lạc vấn đề vẫn như cũ nghiêm trọng, mọi người tinh lực vẫn như cũng phải đặt ở phía trên này sau. 676 thứ 606 chương bổ quyết lịch duyệt một tòa đổ nát vương thành ở trong một đầu to lớn bảy chảo quái vật đang điên cuồng mà tứ ngược chỉ là nó tàn phá bừa bãi cũng không phải đang làm phá hư mà là tại ngăn cản người khác làm phá hư theo đầu này bảy chảo quái vật bảy đầu xúc tu khắp nơi đâm xuyên một đầu tiếp lấy một con ma thú bị nó xuyên thành xuyên nuốt vào trong bụng trong lúc này thậm chí còn có một đầu mạnh mẽ tử phủ cảnh ma thú bị nó xỏ mà ở cái này bảy chảo quái vật phía trên một người trẻ tuổi tay cầm trường kiếm giống như là chiến thần đồng dạng những nơi đi qua vô luận là mạnh mẽ giường nào ma thú. đều sẽ bị hắn một kiếm chém giết loại kia hiệu suất nhưng là so phía dưới bảy trào quái vật còn muốn biến thái được cứu rồi ta ngói vân quốc được cứu rồi a đây là thiên hàng thần binh thần thú trời cao cũng đang giúp chúng ta giết à, có thần thú cùng thần nhân tương trợ ta ngói vân quốc lần này nhất định có thể biến nguy thành an đại gia giết ta cả vương thành đều bởi vì này một người một thú đến mà trở nên sôi trào lên nguyên bản là ma thú đại quân đánh tới thời điểm bọn hắn cũng đã gần muốn tuyệt vọng nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện dạng này một người một thú tổ hợp sau đó tất cả mọi người chính là hãi nhiên phát hiện cái này một đầu quái dị ma thú còn có cái tia chiến thần vậy nam tử trong nháy mắt liền đem ma thú triệu dâng chính giữa từng đầu cường đại ma thú đánh giết có người đầu lĩnh toàn bộ vương thành chính giữa võ giả đều trở nên hăng hái đứng lên thời gian không dài mảnh này có chừng hơn mười dặm vương thành chính là cũng tìm không được nữa một đầu còn sống ma thú trên vương thành khoảng không cái này gọi là ngói vân quốc quốc gia tất cả từ phụ cảnh cường giả nhao nhau tụ tập đến rồi trên không mà một lát trước mặt của bọn hắn một người trẻ tuổi vừa vặn thu kiếm mà đứng đưa mắt về phía bọn hắn bên này lão phu ngói vân quốc phùng ngọc long đại biểu toàn độ nói vân quốc con dân đa tạ các hạ ân cứu mạng chờ gặp đến người trẻ tuổi thu kiếm vừa vặn đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên này thời điểm mấy đại tử phủ cảnh lão giả nhau nhau tiến lên một bước cùng nhau không người xuống hướng về phía người trẻ tuổi cùng tính nói tạ khu khu chư vị tại hạ cũng chính là vừa lúc mà gặp tôi, chư vị không cần khách khí như vậy ho nhẹ một tiếng mục tây không khỏi khoát tay áo giống vừa mới như vậy ra tay hắn đã không nhớ rõ từng có bao nhiêu lần mỗi một lần nếu là hắn chưa kịp rời đi thời điểm chính là đều sẽ có người đối với hắn ngỏ ý cảm ơn lúc đến nước này khác hắn đối với những người này cảm kích. Đơn giản đã đến trình độ chết lặng, không tri ân người có thể hay không lưu lại tính danh. Chúng ta trùng kiến gia viên sau đó, cũng tốt đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Lão giả dẫn đầu hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích mục tây, mặc dù mục tây biểu hiện rất là nhạt, nhưng hắn nhưng là hết sức chính thức, hết sức nghiêm túc. Hắc hắc, tại hạ đơn giản chính là một cái vô danh tiểu tốt tôi, đến nơi đến nhà gửi tới lời cảm ơn, nhưng là càng không, cái kia cần thiết ta. Khoát tay áo, mục tây liếc mắt nhìn sát trời, sau đó nói tiếp, "Chư vị, dưới mắt ma thú loạn lạc, ta còn muốn đến địa phương khác đi hỗ trợ, chư vị tự giải quyết cho tốt ta." Sau này còn gặp lại. Tiểu Thất Chúng ta đi. Cùng chỗ này quốc gia tử phụ cảnh cường giả bắt chuyện qua, Mục Tây hướng về phía phía dưới một tiếng huyết, đang khi nói chuyện, phía dưới bảy chảo ma thú chính là phiêu nhiên Nhi Khởi, cuối cùng trực tiếp bị Mục Tây thu vào cơ thể huyết mạch, sau đó cơi gió bay đi. Thần nhân 6. Mục Tây nói đi là đi, chỉ là trong chớp mắt công phu liền đã không thấy dấu vết, sau lưng những thứ này tử phụ cảnh cường giả, căn bản cũng không kịp nhiều lời cảm tạ. Hô, đây là thần nhân a. Tới lui như gió, cứu dân ở tại thủy hỏa, quả nhiên là để cho người ta kính nể. Không cầu tên không cầu lợi, chỉ là một lòng cứu trợ người khác, đây mới thật sự là cường giả. tất cả mọi người nhớ kỹ, ta ngói vân quốc chính là vị này thần đồng dạng nam tử còn có hắn thần sủng cứu, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định muốn có ơn tất báo. đúng đúng đúng, ân nhân đầu kia thần sủng rất có đặc điểm, tương lai nếu là có may mắn gặp phải, nhất định định phải thật tốt báo đáp. mặc dù mục tây không có để lại tính danh, bất quá ma thú của hắn sùng vật quá có đặc điểm, nghĩ đến liền xem như toàn bộ thiên linh vương triều, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra con thứ hai quái dị như vậy ma thú sùng vật tới. cho nên mặc dù không biết mục tây tính danh, có thể chỉ cần nâng lên đầu này mà sủng, như vậy cơ hồ liền có thể xác định là mục tây. sau này tìm hiểu có liên quan mục tây tin tức hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn mục tây cũng không biết theo hắn ở trên thiên linh vương chiêu khu vực biên giới những quốc gia này du đãng cứu quốc gia cùng võ giả càng lai việt Đa, danh hào của hắn nhưng là đã bắt đầu âm thầm lưu truyền ra đối với hắn cái này tới lui như rõ giống như tiên thần vậy nam tử vô số người đều trực tiếp đem hắn trở thành thần nhân bình thường đến đối đãi phong thần chi danh đã dần dần vì rất nhiều người truyền lại tụ liên ma sùng của hắn tiểu thất cũng bị vô số người thân thiết xưng là bảy chảo thần thú mà hai cái danh hào theo vô số người bị ma thú tách ra nhưng là đang tại lạng yên không một tiếng động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra khoảng cách mục tây rời đi đan đạo tông bắt đầu ở thiên linh vương chiêu trong phạm vi bốn phía du tẩu cứu người đã dòng dã đi qua thời gian ba ngày thời gian ba ngày này ở trong mục tây đã không biết mình chém giết bao nhiêu ma thú, lại cứu bao nhiêu võ giả cùng phổ thông máy họ hôm nay mục tây nhìn từ bề ngoài ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn chỉ là nếu như là người quen biết hắn liền sẽ phát hiện vào giờ phút này mục tây giữa hai lông mày nhưng là nhiều hơn một cỗ mơ hồ nhuệ khí mà đáy mắt của hắn cũng là một cách tự nhiên nhiều hơn một phần lạnh lùng Ba ngày này chứng kiến hết thảy, không thể nghi ngờ nhường hắn thành thục rất nhiều. Nguyên bản, hắn mặc dù thực lực đã đạt đến tử phủ cảnh lão tổ cấp bậc, có thể ngắn ngủi thời gian tu luyện, khiến cho lịch duyệt của hắn căn bản không biện pháp cùng những cái kia tử phủ cảnh lão quái vật nhóm đánh đồng. Bất quá, loại này lịch duyệt thiếu huyết, ở nơi này thời gian ba ngày bên trong, nhưng là lấy được rất lớn bộ huyết. Ba ngày này ở trong, hắn gặp được rất rất nhiều thăng trầm, cũng kiến thức quá nhiều người thế gian sinh tử luân hồi, không thể không nói, mỗi người sinh mệnh kỳ thực đều rất yêu đất, tại trước mặt tử vong, bất luận cái gì cái gọi là đại sự, kỳ thực đều căn bản không coi là cái gì. Cái gì gọi là lịch duyệt? Nói trắng ra là chính là nhìn đến mức quá nhiều, xua đổi khỏi ý nghĩ, đây cũng là lịch duyệt. Có ít người dùng cả đời thời gian đi phong phú lịch duyệt, mà Mục Tây chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền hoàn thành một ít người 3 năm, thậm chí là 30 năm đều kết thúc không thành nhiệm vụ. Đây là một mảnh bị ma thú loạn lạc xung kích phải không còn hình dáng chiến hậu phế tích, Mục Tây thân hình, lúc này liền định ở mảnh này phế tích bầu trời, mà lúc này bây giờ, ở mảnh này trên phế tích, một chút may mắn còn sống sót võ giả đang dọn dẹp lấy chiến trường, rõ ràng, hắn lần này nhưng là đến chậm một bước, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Ai, 6 ngày Kể từ ma thú loạn lạc bắt đầu đến nay, đã dòng dã đi qua 6 ngày thời gian a. Cái này 6 ngày thời gian bên trong, thật không biết có bao nhiêu người táng thân ở ma thú trong miệng a. Quét mắt một mắt phía dưới phế tích, Mục Tây không khỏi thật dài thở dài một tiếng, cảm thấy nhưng là không nói ra được cảm khái. Kể từ hắn từ kiếm ý tông chạy về Thanh Huyền Quốc, lại từ Thanh Huyền Quốc đi ra, bốn phía chấn áp ma thú loạn lạc, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tâm tư biến hóa liền chính hắn đều có thể cảm thấy. Hiện nay, gặp lại thế giới nhân loại bị ma thú xung kích thành phế tích cảnh tượng thế thảm. Hắn đã không còn giống như là phía trước như vậy không thoải mái, thậm chí ngoại trừ một chút nho nhỏ cảm khái bên ngoài, hắn đều sẽ không còn có bao lớn tâm tình chậm chần. Người đều là sẽ chết lặng. Nếu như một người mỗi ngày ở vào một loại tràn đầy sát lục cùng máu tanh hoàn cảnh ở trong, như vậy một cách tự nhiên, hắn liền sẽ đối với loại này sát lục sinh ra miễn dịch. Dần ra, liền xem như nhìn thấy khốc liệt đến đâu cảnh tượng, chỉ sợ cũng rất khó sinh ra quá lớn tâm tình chậm chần. Nhìn, phía dưới ma thú triều dâng hẳn là vừa mới kết thúc không bao lâu, bọn này ma thú hẳn là hướng về phía tây phương hướng đi, hy vọng có thể theo kịp, đem một lớp này ma thú tiêu diệt hết. toang ma thú cùng chiều dấu vết lưu lại đến xem, một lớp này ma thú triều dâng, hiển nhiên là hướng về phía tây phương hướng đi, mà vì có thể giảm bớt một lớp này ma thú triều dâng tạo thành phá hư, hắn nhất định phải mau mau theo sau, đem một lớp này ma thú triều dâng tiêu diệt. nghĩ tới đây, cánh chim hắn chấn động, chính là nhanh chóng hướng về phía tây phương hướng bay lượn mà đi. đi qua ba ngày nay bốn phía bay lượn, tốc độ của hắn trong lúc vô hình cũng là tăng lên không thiếu, dưới mắt chỉ luận về tốc độ, tử phụ cảnh cái này tầng thứ nhân vật ở trong, ngoại trừ đồng dạng tu hành, cao dài phi hành vũ khí cái khác tử phụ cảnh người, cho dù là tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ. cũng chỉ có tại hắn cái mông đằng sau hít bụi phân nhi lấy tốc độ của hắn khoảng cách mấy trăm dặm cũng chẳng phải chính là trong chốc lát bay lượt thôi rất nhanh hắn mà có thể cảm thấy cách mình phía trước không đến khoảng cách mấy chục dặm năng lượng cường đại ba động chính là mơ hồ chuyển tới a thật là mạnh năng lượng ba động dường như là từ phụ cảnh nhân loại của giả tu vi này sáu e rằng ít nhất phải tại từ phụ cảnh ngũ trọng trở lên a thiên linh vương chiêu khu vực biên giới vẫn còn có bực này cường giả từ tiền vương năng lượng ba động ở trong hắn cảm nhận được không dưới một cỗ cường hoành năng lượng ba động đại khái cân nhắc một chút sợ rằng phải tại tử phủ cảnh ngũ trọng thậm chí có có thể càng mạnh hơn tử phủ cảnh ngũ lục trọng nhân vật ở trên thiên linh vương chiêu những thứ này xa xôi địa khu quốc gia ở trong nói đến nhưng là mười phần hiếm thấy, thời gian ba ngày này ở trong hắn thấy qua tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên người chung vào một chỗ e rằng cũng chưa tới năm cái mà lúc này từ tiền vương năng lượng ba động đến xem loại cấp bậc này nhân vật nhưng là không ít hơn ba bốn chẳng lẽ bên này tồn tại một cái rất mạnh quốc gia giống như rất không có khả năng a dựa theo ba ngày nay kinh lịch đến xem hắn bây giờ chỗ ở phía khu vực này sẽ không có quá mạnh quốc gia mới là tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ nhường hắn hơi có chút nổi lên nghi ngờ mặc kệ đi qua nhìn một chút liền biết nếu quả như thật là một cái có ba bốn tử phụ cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ quốc gia như vậy ngược lại là tránh khỏi ta ra tay rồi sự thật đến tột cùng như thế nào chờ đến sau đó liền nhất thanh nhị sở nhưng là không cần thiết ở đây bằng sáu cùng lúc đó một tòa cũng không phải rất lớn phồn hoa quận thành bên ngoài một đại sóng ma thú lấy vài đầu tử phụ cảnh tứ trọng trở xuống ma thú cầm đầu đang muốn đánh thẳng vào mảnh này phồn hoa quận thành chỉ là một lớp này thực lực không tầm thường ma thú hiển nhiên là có chút xui xẻo. 677 thứ 607 chương tiên âm tông các trưởng lao chỉ là tử phụ cảnh tứ trọng ma thú cũng dám loạn ta thiên linh vương hướng chi huy nhận lấy cái chết trên bầu trời một đầu dài mấy mét cực lớn ma hổ đang muốn đối với đám người phía dưới phát động công kích mà đúng lúc này một cái nhìn năm 60 tuổi vóc người trung bình lao giả trong lúc đó từ chân trời đánh tới quắc khẽ ở giữa một cây trường thường chính là xuyên thấu không gian trực tiếp đem cái kia to lớn ma hổ xuyên thủng gà ba ma hổ căn bản không kịp trốn tránh đợi đến nghị muốn trốn khỏi thời điểm thân thể của nó phía trên đã nhiều hơn một cái to lớn cái hố tiêu thảm một tiếng chính là trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới hảo nghi thành trường lão thương pháp càng thêm xuất thần nhập hóa xem lão phu buôn lôi truy đi ba ngay tại trường thương xuyên thủng một đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú đồng thời chân trời xa xa lại là quát khẽ một tiếng truyền đến sau đó một mặt sát hồng luận lao giả tinh thần quát thước tiếp lấy dễ ra thẳng đến một đầu tử phụ cảnh tam trọng viên ma sắp tới bánh ba vị này lao giả mặt đỏ có vẻ hơi bạo lực mới vừa đến đặt cái kia tử phụ cảnh tam trọng viên ma đình đầu chính là một cái búa đập xuống theo hắn một truy này từ nệ xuống Có chừng tử phụ cảnh tam trọng viên ma, cứ thế liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp bị lệnh phải đầu người nát ấy óc bắn tung vẽ Nghi Xuân trưởng lão truy pháp cũng là càng lai Việt gọn gàng, lão phu cũng không thể không có biểu thị ra a. Bạo liệt tiễn, đi ba. Đợi đến hai cái này, lão giả lộ một tay sau đó, lại là âm thanh một lão giả tiếp bên cạnh chuyển đến, âm thanh vang lên, dòng giã ba cây mũi tên, cơ hồ là hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt chính là phát sau mà đến trước, thẳng đến ba đầu tử phụ cảnh ma thú điện xạ mà đi. Phốc phốc phốc ba. Cái này ba cây mũi tên đều thấy không rõ bộ dáng, mà nói chuyện giữa công phu ba cây mũi tên nhao nhao mệnh chung một đầu tử phụ cảnh ma thú trái tim cuối cùng càng là trực tiếp nổ tung lên mà ba đầu bình quân tu vi tại tử phụ cảnh nhị trọng ma thú cứ thế một đầu cũng không thể né tránh được đều vẫn lạc tại mũi tên phía dưới ba vị trường lão quả nhiên không hổ là ta thiên âm tông lâu năm trường lão quả nhiên là để cho ta hai người mở rộng tầm mắt ba cái lao giả đều lộ một tay trong nháy mắt ước chừng năm đầu cường đại tử phủ cảnh ma thú liền như vậy vẫn lạc sau đó lại là hai nam tử từ chân trời lướt đến xuất hiện ở ba cái lao giả cách đó không xa một người trong đó hai mắt lại mang theo khen ngợi cảm khái nói năm cái lao giả gom lại một cái lên, mỗi người khí thế cũng là kinh thiên động địa. Ngoại trừ cuối cùng xuất hiện hai người bên ngoài, trước đây ba người, vậy mà đều là tử phủ cảnh ngũ trọng tu vi, mà cuối cùng bay lượn tới hai người, cũng đều có tử phủ cảnh tứ trọng không tầm thường thực lực. Hắc hắc, nghi vân trưởng lão, nghi kéo dài lão, hai người các ngươi đơn giản chính là thời gian tu luyện ngắn một chút thôi, chỉ cần lại cho các ngươi thời gian mấy năm, nhất định có thể vượt qua ba người chúng ta. Sau khi nghe được đến từ người cảm khái, phía trước ba người ở trong, cái kia hai tay chấp truy láo giả cười đắc ý, mang theo cổ vũ địa đạo Tốt, đại gia trước hãy khoan nói, đồng loạt ra tay. đem phía dưới tất cả ma thú giải quyết lại nói. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, xuất hiện trước nhất chính là cái kia dùng thương láo giả lắc đầu. Đang khi nói chuyện chính là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía phía dưới vòm sùng dưới, hướng về phía những cái kia thông thường tiên thiên cảnh ma thú vòm xung dưới. Đúng đúng đúng, trước giải quyết những ma thú này phiền phức, sau đó lại nói chuyện hiếm. Rất a, chấp truy láo giả cũng không ở nhiều lời, thân hình lóe lên ở giữa, chính là đồng dạng hướng về phía phía dưới bảy ma thú giết xuống. Đợi đến hai người bọn họ độc thủ, còn sót lại ba người cũng sẽ không chần chờ. thân hình trầm xuống chính là nhao nhao hướng về phía bảy ma thú lao đi bắt đầu thiên về một bên điên cùng đổ sát bọn hắn từ thiên âm tông một đường lao vùng vụt thẳng đến thiên linh vương triều phía tây xa xôi khu vực một trận chiến này chính là bọn họ đệ nhất chiến tự nhiên là phải đẹp hoàn thành nói đến bọn hắn đoạn đường này lao vùng vụt ở giữa thấy được không ít ma thú loạn lạc bất quá vì có thể rất nhanh chút đến xa xôi khu vực trấn áp nơi này ma thú loạn lạc trong bọn hắn vẫn luôn không có tùy tiện ra tay đến nơi này một lát bọn hắn cũng sớm đã kìm nén đến dị thường khó chịu Dòng dã năm đầu tử phụ cảnh ma thú dẫn đội ma thú chiều dâng, nhưng là không đến mấy phút thời gian chính là bị toàn bộ tiêu diệt, cái này Ngũ Đại Thiên Âm tông trưởng lão, không thể nghi ngờ hiện ra dị thường thực lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn. Sư ba. Liên tại đây năm người thuần thục đem nhóm ma thú này chiều dâng càn quét thời điểm, âm thanh xé gió truyền đến, một người trẻ tuổi thân ảnh, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bầu trời cách đó không xa, đem bọn hắn chú ý của lực nhau nhau hấp dẫn. Đợi đến song phương nhìn thấy với nhau tồn tại sau đó, vô luận là Ngũ Đại lão giả, vẫn là trên bầu trời người trẻ tuổi, nhưng là tất cả đều hơi sửng sợ, rõ ràng đều cũng có chút kinh ngạc. Mục Tây lúc này rất là kinh ngạc, xa xa, hắn chính là thấy được năm thân ảnh tại một mảng lớn ma thú ở trong vừa đi vừa về trùng sát lấy, mà đợi đến hắn tới gần thời điểm, năm người này đã đem tất cả ma thú đều chém giết, hội tụ đến một cái lên. đương nhiên, nhường hắn kinh ngạc cũng không phải cái này năm cái lao giả chém giết ma thú thủ đoạn, chân chính nhường hắn kinh ngạc, nhưng là cái này năm cái thân phận của ông lão cùng thực lực. Nhìn trước mắt đã tụ tập lại với nhau năm người, Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Đối với trước mắt năm cái lao giả. Hắn đầu tiên cảm thụ tự nhiên là năm người tu vi, lấy hắn hiện nay thực lực cùng nước Thiên Linh thần cảm giác bén nhạy, cơ hội là trong nháy mắt liền đã cảm nhận được, năm người này ở trong, có ba cái lao dạ vậy mà đều là tử phụ cảnh ngũ trọng thực lực, mà khác hai cái hơi kém một chút, nhưng là có tử phụ cảnh tứ trọng không tầm thường tu vi. Ba cái tử phụ cảnh ngũ trọng, hai cái tử phụ cảnh tứ trọng, rõ ràng, dạng này một cái tiểu đoàn thể, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thiên Linh Vương triều, e rằng đều coi là không tầm thường đoàn thể. Không thể nghi ngờ, ở trên Thiên Linh Vương hướng xa xôi địa khu mấy cái này quốc gia, e rằng rất khó tìm ra giống trước mắt mạnh như vậy hành đoàn thể nhỏ. Theo lý thuyết trước mắt cái này năm người tổ e rằng 10 phần cũng không phải là chung quanh quốc gia người điểm này từ nơi này năm người trên khí chất cũng đã là có thể hiện mục tây bị năm người này tổ cả kinh sững sờ mà lúc này bây giờ dưới mắt năm cái thiên âm tông trưởng lão đồng dạng bị trên bầu trời mục tây cả kinh có chút lây người mục tây tu vi chỉ hữu tiên thiên cảnh ngũ trọng chỉ là một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng người rõ ràng không có khả năng có năng không hư độ bản lĩnh rất rõ ràng trước mắt mục tây tất nhiên là một cái có tử phủ cảnh thực lực cường giả một cái nhìn từ bề ngoài chỉ hữu tiên thiên cảnh ngũ trọng nhưng thực lực nhưng là đạt đến tử phụ cảnh người trẻ tuổi một màn này không thể nghi ngờ sâu đậm rung động năm người thân kinh hơn nữa từ mục tây trên thân bọn hắn cảm thấy một cỗ giống như thực chất sát khí cỗ sát khí kia mặc dù không là nhằm vào bọn hắn nhưng ở cảm giác của bọn hắn ở trong nhưng là dị thường nguy hiểm nói lời trong lòng bọn hắn thực khó khăn tưởng tượng một cái thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi không tới người trẻ tuổi vậy mà lại có quỷ dị như vậy tình huống biểu hiện ra ngoài cảm thấy kinh ngạc nhưng là nhường năm người nửa ngày cũng không có ngôn ngữ nhưng là hoàn toàn bị kinh trụ khuku năm vị tiền bối lưu lễ trầm mặc bị phá vỡ đầu tiên mở miệng nhưng là mục tây ngắn ngủi đối mặt sau đó mục tây đi đầu hướng về phía phía dưới bay lượn mà đến cuối cùng tại năm người trước mặt đứng vững lễ phép hướng về phía năm người thì cái lễ đạo khu, khu thiểu huynh đệ lưu lễ đợi đến mục tây lướt đến phụ cận hơn nữa đối với mình mấy người hành lễ ngũ đại lao giả cũng là thần sắc khẽ giật mình rồi mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần cầm đầu nghi thành trưởng lao hơi chút chần trở, chính là hướng về phía mục tây chắp tay nói mặc dù mục tây nhìn tuổi không lớn lắm có thể toàn thân trên dưới vẻ này từ phụ cảnh năng lượng ba động nhưng là hết sức rõ ràng mà đối với một cái tử phụ cảnh nhân vật nhưng là đã có cùng bọn hắn ngang hàng luận giao tư cách cho nên cuối cùng nghi thành trường lão vẫn là lấy tiểu huynh đệ xưng hô cùng mục tây đánh rồi gọi năm vị tiền bối hẳn không phải là chỗ này quốc gia cao nhân tiền bối a vạn bối thanh huyền quốc mục tây còn không biết các vị tiền bối từ đâu tới đây xưng hô như thế nào mắt thấy ngũ đại lão giả cũng không có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến giá đỡ mục tây không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng đối với năm người này ấn tượng cũng không tệ mục tây danh tự này nghe giống như có chút quen tai a đợi đến nghe liễu mục tây tự giới thiệu cầm đầu nghi thành trưởng lão không khỏi khẽ nhớ mày một cái đầu, tự hồ cảm thấy danh tự này có chút quen hay, bất quá cuối cùng cũng là không thể nghĩ đến đứng lên. nguyên lai là mục tây tiểu huynh đệ, lão phu thiên âm tông nghi thành, bốn vị này cũng là ta thiên âm tông trưởng lão, nghi xuân trưởng lão, nghi hân trưởng lão, nghi vân trưởng lão, lão và nghi kéo dài lão. đối với mục tây dạng này một người trẻ tuổi, trước mắt năm người cũng là rất khó đem hắn xem như là một người bình thường đến đối đãi, một cách tự nhiên, năm người chính là buông xuống tư thái, cầm đầu nghi thành trưởng lão càng là từng cái đem sau lưng mấy người giới thiệu cho liễu mục tây, nhưng là liền bọn hắn thiên âm tông trưởng lão thân phận cũng không có dấu diếm. Thiên Âm Tông trưởng lão. Nguyên lai năm vị tiền bối vậy mà đến từ Thiên Âm Tông. Thật kính thật kính. Đợi đến Nghi Thành trưởng lão thoại âm rơi xuống, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc này gặp phải Thiên Âm Tông trưởng lão, cái này hiển nhiên là một cái to lớn tốt tin tức. Phải biết, lúc này gặp phải Thiên Âm Tông người, cơ hội cũng liền mang ý nghĩa Thiên Âm Tông sức mạnh cũng tại bên này phân tán rộng ra. A, ngươi vậy mà biết Thiên Âm Tông. Nghe được Mục Tây vẫn còn biết Thiên Âm Tông, năm cái lao giả cũng là biến sắc, cảm thấy càng là hơi sửng Thiên Linh Vương triều Tứ đại tông môn mặc dù nổi danh, Nhưng ở loại này vùng đất xa xôi, e là cho dù là một chút ngày tháng tu luyện rất dài từ phủ lão tổ đều chưa hẳn biết, đến nỗi một người trẻ tuổi, kia liền càng không phải đã biết. Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn, Thiên Âm Tông, Kiếm Ý Tông, Phượng Minh Tông, Thái cự Tông, Vạn Bối, nhưng là đều có nghe thấy. Mắt thấy mấy cái lão giả sững sờ, Mục Tây không khỏi mỉm cười, bất quá sau đó chính là nghiêm mặt, đúng, các vị tiền bối thế, nhưng là vì trấn áp ma thú loạn lạc mà đến sao? Còn có, Thiên Âm Tông những cường giả khác, lúc này thế nhưng là đã khuyết tán đến bên này. Bất kể là cái nào tông môn đều tốt. Dưới mắt hắn hy vọng thấy nhất chính là Tứ Đại tông môn nhanh đem sức mạnh khuyết tán đến Thiên Linh Vương triều các nơi, nhanh đem ma thú loạn lạc chân áp xuống dưới, để tránh có càng nhiều người vô tội bị ma thú tàn sát. 678 thứ 608 chương ma thú triều dâng ha ha, xem ra ngươi tiểu huynh đệ này biết đến còn rất nhiều sao. Nghe được mục tây giống như là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng báo ra Tứ Đại tông môn tên, hơn nữa còn lập tức liền nói ra ma thú loạn lạc sự tình, mấy đại thiên âm tông trưởng lão lít nhau, lại là đối mục tây càng thêm coi trọng. Không dối gạt tiểu huynh đệ, năm người chúng ta đích thật là đến đây trấn áp ma thú nổi loạn. đến nỗi ta thiên âm tông những cường giả khác lúc này cũng đã hướng về các nơi khuyết tán ít thì một hai ngày nhiều thì hai ba ngày thiên linh vương triều phía tây phương hướng hẳn là có thể đều bị thiên âm tông cường giả bao trùm tất nhiên mục tây biết tứ đại tông môn như vậy rõ ràng cũng nhất định biết thiên linh vương triều lần này khi nói chuyện bọn hắn cũng không cần cố kỵ cái gì nghĩ đến mục tây cũng đều có thể nghe hiểu được đã khuyết tán ra sao như thế nói đến ma thú loạn lạc hẳn rất nhanh liền có thể bị chấn áp a nhận được nghi thành trưởng lão giải mục tây không khỏi sắc mặt vui mừng một mình hắn sức mạnh cuối cùng có hạn bất quá Nếu là tứ đại tông môn cường giả nhau nhau khuyết tán ra, như vậy hiệu quả tất phải cũng không giống nhau a. Khu khu, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi là không biết thiên linh vương triều lớn bao nhiêu, lần này ma thú loạn lạc lại có bao nhiêu phiền phức, nhiều như vậy ma thú bốn phía tán loạn, há lại một hai tháng liền có thể chấn áp. Nghe được mục tây tri ngôn, ngũ đại thiên âm tông trưởng lão đều là lắc đầu, nhao nhau khổ tâm nợ nụ cười, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều giảng giải, đúng tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đang chấn áp ma thú loạn là sao? Nhìn thực lực của ngươi không kém, hơn nữa lại là một thân sát khí, e rằng đã chém giết không ít ma thú a. Không tệ. Lần này ma thú loạn lạc, không ít người bình thường đều gặp nạn, van bối nghị công hiến một phần lực lượng của mình, chém giết ma thú, nhiều cứu người. Mấy đại tử phủ cảnh lão giả như thế thành khẩn, Mục Tây cũng không có quá che giấu, về phần hắn kiếm ý tông đệ tử thân phận, điểm này hắn nhưng là cũng không có nhắc đến. Nói đến, hắn bây giờ tại kiếm ý tông tu hành, bất quá cũng không có chân chính gia nhập vào kiếm ý tông ở trong, nói cho cùng vẫn còn không tính là là kiếm ý tông đệ tử, cho nên nhưng là không cần thiết nói. Hiếm thấy tiểu huynh đệ như thế trạch tâm nhân hậu, nếu là tiểu huynh đệ không bỏ, chẳng bằng cùng bọn ta năm người cùng một chỗ, trấn áp nơi này ma thú, nhiều cứu người. Đối với Mục Tây người tuổi trẻ như vậy, ngũ đại tử phủ cảnh cường giả cũng là âm thầm gật đầu. Hiếm thấy Mục Tây có như thế nhân ái trí tầm, bọn hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Mục Tây một người mạo hiểm. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, đem Mục Tây kéo vào đội ngũ, tiếp đó phân một chút thông thường ma thú cho Mục Tây, cứ như vậy có thể thỏa mãn Mục Tây chấn áp ma thú cứu người nguyện vọng, thứ hai còn có thể bảo hộ Mục Tây, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ các vị tiền bối hào ý, bất quá vãn bối độc lai độc vãn quen thuộc, hay không cho các vị tiền bối thêm phiền phải a. Mục Tây tâm tư thông đấu, thấy thế nào không rõ đối phương mấy người ý nghĩ, không thể không nói đối với mấy người lại có thể đối với hắn dạng này một người xa lạ như thế chiếu cố trong lòng của hắn không khỏi hơi có chút xúc động. bất quá hắn là thật không cần thiết cùng năm người này cùng một chỗ nói như vậy nhưng là quá mức lãng phí tư nguyên dưới mắt cái này năm người tổ hợp có khả năng đạt tới hiệu quả cũng sẽ không kém hắn nếu là hợp hai là một không thể nói là lẫn nhau chậm trễ nhưng cũng là hoàn toàn không có cần thiết ách cái này sáu nghe được mục tây vậy mà một ngụm từ chối nhóm người mình đề nghị nghi thành trưởng lão không khỏi hơi xứng sờ trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nói cái gì cho phải cũng được đã ngươi không quen cùng người cùng một chỗ. vậy chính ngươi tự giải quyết cho tôi ta đối với mục tây cự tuyệt bọn hắn cũng không có gì có thể nói tất nhiên mục tây tự mình lựa chọn độc hành cho dù là gặp phải nguy hiểm đó cũng là lựa chọn của chính hắn chư vị tiền bối vãn bối đi trước một bước chúng ta sau này còn gặp lại mục tây ngược lại không muốn quá nhiều trì hoãn thời gian đang khi nói chuyện chính là muốn cùng mấy người cáo tử tôi ta đã như vậy sáu giống ba nghe được mục tây muốn đi đám người chính là muốn cùng đối phương cáo tử nhưng mà mọi người ở đây cáo tử chưa mở miệng thời điểm nơi xa một tiếng mơ hồ tiếng thú gào đột nhiên chuyển đến mà nghe thế thì giống mọi người tại đây bao quát mục tây ở bên trong nhưng là tất cả đều thần sắc chấn động nhao nhao đưa mắt về phía nơi xa t là đại quy mô ma thú triều dâng, cầm đầu ma thú sợ rằng phải tại tử phủ cảnh thất bát trọng trở lên nghe được tiếng giống mục tây trước tiên chính là xác định ma thú triều dâng tiêu chuẩn thần sắc trên mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên mà một bên ngũ đại thiên âm tông tử phủ cảnh lão tổ đồng dạng tại thời khắc này đổi sắc mặt bọn hắn nhưng là không nghĩ tới lúc này mới mới vừa đến khu vực biên giới vậy mà liền đụng phải loại ý này liệu ra phiến phức chư vị tiền bối xem ra đại gia tạm thời không thể chia ra hành động a quay đầu mục tây liếc mắt nhìn sắc mặt trầm túc năm người thôi có vẻ ngưng trọng nói ma thú nổi loạn đáng sợ chính là ở nếu như là một đội 10 phần ma thú mạnh mẽ triều dân như vậy tại không có đem hắn tiêu diệt phía trước cỗ này ma thú triều dân liền sẽ lan tràn đến các nơi những nơi đi qua không ai có thể đem hắn tiêu diệt, đã như thế liền xem như tại nhiều quốc gia chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị ma thú cường đại triều dân chỗ trông bụi thiên linh vương triều xa xôi vị trí tự nhiên là không có cái gì quốc gia cường đại mà một khi bên này có ma thú mạnh mẽ triều dân xuất hiện như vậy chính là không ai có thể đem hắn ngăn chặn lại kết quả sau cùng dĩ nhiên chính là càng lai Việt đa quốc gia bị hắn nuốt hết. Giống như là trước đây quá linh sơn một phát, trong đó một cố ma thú triều dân chính là có một đầu kim đan cảnh ma thú lãnh đạo, nếu như không phải gặp phải thanh huyền quốc đồng dạng có kim đan cảnh cường giả tồn tại, như vậy cái này một cố ma thú triều dân, liền sẽ không ngừng không nghỉ mà lan tràn xuống, thẳng đến gặp phải có lực chống cự mới thôi. Đương nhiên, thiên linh vương triều tình huống còn hơi có chút đặc thù. phải biết tại thời khắc sống còn đó là bởi vì có mục tây cái này sinh lực quân gia nhập vào này mới khiến chiến trường tây cân nghiêng về thanh huyền quốc nếu không như vậy mà nói như vậy thì xem như có thanh huyền quốc lao tổ kỳ tinh tú tồn tại thanh huyền quốc cũng cuối cùng khó thoát bị tiêu diệt hạ chẳng. giờ này khắc này ở trên thiên linh vương về phía tây bên cạnh xa xôi khu vực một cố cường đại ma thú triều dân đang tại tùy tiện mà tứ ngược cỗ này ma thú triều dân cũng không biết nuốt sống bao nhiêu quốc gia ma thú triều dân chính giữa ma thú bình thường đã tụt lại phía sau tụt lại phía sau chết mất chết đi cả ma thú ngay trong đại quân kém nhất cũng là tiên thiên cảnh trở lên ma thú cái này một chi ma thú đại quân, số lượng không trải qua ngàn số, chỉ là một cái từ hơn ngàn tiên thiên ma thú xây dựng ma thú đại quân, lại từ vài đầu tử phụ cảnh ma thú dẫn đội. dạng này ma thú triều tịch, nhưng là so đại quy mô hơn phổ thông thú triều còn muốn muốn mạng nhiều lắm. giống ba, Chấn thiên tiếng giống bỗng nhiên truyền ra, một đầu to lớn rực long vẫy lấy cánh xương, trực tiếp đáp xuống một mảnh sang trọng trong cung điện, mà theo nó hạ xuống, lập tức cả cung điện trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, một chút võ giả cường đại phóng lên trời, trong đó không thiếu tử phụ cảnh tam tứ trọng cao thủ. nhưng mà những thứ này tử phụ cảnh cường giả tại chạy tứ phía thời điểm. to lớn rực long hai cánh chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến mấy cái tử phụ cảnh cường giả phụ cận, đồng nhiên hút một cái ở giữa, ba bốn tử phụ cảnh nhất nhị trọng cao thủ, chính là đều bị nó hút vào vào trong miệng, hàm trên hàm dưới khép lại, máu tươi đỏ thâm chính là phun ra ra, kéo kẹt kéo kẹt ba, ba bốn tử phụ cảnh cường giả, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào mà bị những người kia nuốt xuống xuống, một màn này, làm cho những cái kia may mắn chạy trốn cường giả toàn thân rên run. trốn a, đây là diệt thế tai nạn, đại gia mau trốn a, đối mặt bực này quái vật khổng lồ, bất kỳ hy vọng đều chỉ có thể là hy vọng xa vời, giờ khắc này, ngoại trừ nhanh đọc mệnh. hiền nhiên là không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Từng cái tử phủ cảnh tương giả, còn có những cái kia thông thường tiên thiên cảnh người cũng bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Đáng tiếc là bọn họ như vậy chạy trốn, căn bản chính là vô sự vô bổ. Giống ba, mắt thấy lọt lưới mười mấy tử phủ cảnh người chạy tứ phía, to lớn rực long gạo thét một tiếng, lập tức những cái kia đang tại phía dưới nuốt chửng võ giả nhân loại ma thú ở trong ba mươi mấy đầu ma thú phóng lên trời, thẳng đến cái kia mười mấy tháo chạy tử phủ cảnh người đuổi theo. Ngao, giống giống, đủ loại đủ kiểu ma thú tiếng kêu trộn chung. một lớp này ma thú cường đại đại quân càng là trong nháy mắt nhiều hơn 30 mươi mấy đầu tử phủ cảnh ma thú mà theo cái này 30 mươi mấy đầu tử phủ cảnh ma thú xuất hiện những cái kia vừa muốn thoát đi tử phủ cảnh người trong nháy mắt chính là bị ma thú đại quân nuốt hết trong đó có hai cái thực lực không tầm thường cũng là bị đầu kia rực long đội kịp đồng dạng là mở miệng một tiếng tất cả đều nuốt sống xuống quốc gia này tử phụ cảnh lão tổ mạnh nhất cũng bất quá chính là tử phủ cảnh tứ trọng còn lại cũng là tử phụ cảnh tam trọng phía dưới không sai biệt lắm hết thể có hai mươi mấy người số lượng chỉ là không đến mấy phút thời gian cái này hai mươi mấy cái tử phụ cảnh cường giả chính là không còn một ngống tất cả đều bị thuần vệ theo cái này hai mươi mấy cái tử phụ cảnh người bị một đám tử phụ cảnh ma thú nuốt hết còn giữ lại phổ thông vũ giả đương nhiên càng thêm không hề có lực hoàn thủ mắt thấy cả quốc gia chính là kịch liệt rút lại vô số võ giả cùng bình dân trở thành ma thú đồ ăn loại tia thê thảm chẳng diện nhất định chính là vô cùng thê thảm siêu siêu siêu ba liền tại đây một cô ma thú đại quân tùy ý hưởng dụng tiệp thời điểm vài tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến ở mảnh này bờ bãi quốc gia bầu trời sau bóng người liên tiếp xuất hiện đồng thời xếp thành một hàng mà đứng ở cái này một nước nhà bầu trời sáu người này ngũ lao một thiếu rõ ràng chính là nghe tiếng chạy tới mục tây hòa thiên âm tông mấy đại tử phủ cảnh lao tổ giờ này khác này cái này ngũ lao một thiếu đều là sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới cảnh tượng lúc này chỗ này quốc gia ở trong đã không có bao nhiêu người sống mà phía trước trên đường bọn hắn cũng nghe đến đó chút tử phụ cảnh cường giả trước khi chết tuyệt vọng la lên rõ ràng chỗ này quốc gia nhưng là tại trong khoảnh khắc bị dưới mắt ma thú đại quân nuốt sống đáng chết bọn này ăn lông ở lô gia hỏa thật là đáng chết giá bà. sáu người ở trong thiên âm tông nghi xuân trưởng lao đã là hai mắt bức hỏa trong tay hai thanh đại truy đã trở nên một mảnh bò bừng rõ ràng Giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ bị dưới mắt thê thảm cảnh tượng kích thích. Những thứ khác tứ đại tử phụ cảnh trưởng lão, lúc này đồng dạng từng cái hai mắt phu lửa, như muốn bạo động. Bọn hắn đoạn đường này mà đến, bởi vì muốn mau mau đến xa xôi khu vực, cho nên vẫn luôn không có quá mức chú ý một chút phương tình huống, chưa từng gặp qua thê thảm như vậy chẳng cảnh. Giờ khắc này, mỗi người cũng là bị cái này máu tanh tràn diện sâu đậm kích thích. 679 thứ 609 chương ôm hận ra tay ma thú loạn lạc, đáng chết ma thú loạn lạc 3. Mục Tây cũng hoàn toàn nổi giận, thời gian 3 ngày này ở trong, hắn nhìn thấy ma thú chiều dâng, quy mô cũng không có dưới mắt lớn như vậy. mỗi một đợt ma thú triều dâng, những cái này quốc gia đều vẫn còn chút năng lực chống cự, nhưng bây giờ lần này khác biệt, đây là hoàn toàn ngược sát, hoàn toàn tàn sát ta. đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là sát lục thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác phía dưới những ma thú này là ở đem nhân loại xem như đồ ăn đồng dạng tại hưởng dụng, loại kia trơ mắt nhìn xem đồng loại bị ăn sống chẳng diện, đơn giản làm hắn buồn nôn. sát ý lạnh như băng phóng lên trời, mục tây xác định, chính mình chưa từng có giống bây giờ tức giận như vậy qua, giờ khắc này hắn phải dùng sát lục tới phong thích mình tràn đầy lửa giận. giống ba, mục tây bọn người thấy được phía dưới ma thú đại quân, một cách tự nhiên. phía dưới cường đại ma thú nhóm cũng tất nhiên sẽ phát hiện bọn hắn ngay tại sáu người phẫn nộ thời điểm giống giận dung trời đột nhiên chuyển đến ra sau đó một đầu to lớn rực long bắt đầu từ phía dưới vỗ cánh rực lên trong miệng vẫn như cũ có tiên huyết tại nhỏ xuống thế đây là sáu cánh xương ma long thật là cường đại cánh xương ma long cái này gia hỏa này e rằng chí ít có từ phụ cảnh thất trọng trở lên thực lực hỏng hỏng sạch nhìn lấy phẫn nộ vậy mà gặp loại đáng sợ này gia hỏa đợi đến phía dưới cực lớn ma long phóng lên trời mục tây một bên Thiên Âm Tông năm đại tử phụ cảnh trưởng lão nhao nhao thần sắc đại chấn, trên mặt của mỗi người cũng là khó che giấu thoáng qua một tia tái nhợt chi sắc. Bọn hắn năm người ở trong có ba người chính là tử phụ cảnh ngũ trọng tu vi, mà tăng thêm bọn hắn bản thân thiên phú, buộc phát ra sức chiến đấu, không sai biệt lắm tương đương với tử phụ cảnh lục trọng cao thủ. Nhưng mà lúc này đối mặt trước mắt cực lớn Ma Long, bọn hắn hai nhiên phát hiện trước mắt Ma Long vậy mà cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều. Nguyên bản bọn hắn còn muốn đem các loại ma thú đều chém giết, nhưng bây giờ đầu này đại gia hỏa vừa xuất hiện. bọn hắn đừng nói là chém giết những ma thú này, liền xem như chính bọn hắn có thể đi hay không đến hết cũng đã rất là vấn đề, không thể địch lại, chuẩn bị chia ra rút lưu ba. giờ khác này, bọn họ tất cả nộ khí trực tiếp đều bị đè ép xuống, bản năng, bọn hắn đều ở đây e ngại tử vong. lần này là thật sự phiền thoái, đầu này đại gia hỏa ít nhất cũng là tử phụ cảnh thất trọng tu vi, mà chân thật sức mạnh, sợ rằng phải tại tử phụ cảnh bắt trọng tà hữu, tại loại này ma thú trước mặt, bọn hắn năm cái có thể chạy thoát mấy cái còn chưa nói được đâu. năm vị tiền bối, các người đi cho ta giết cái khác ma thú, đầu này đại gia hỏa giao cho ta. nhưng mà. ngay tại năm đại tử phủ cảnh trưởng lão vừa muốn chia ra chạy trốn thời điểm vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện mục tây giờ khác này nhưng là trong lúc đó trầm giọng nói ách ngươi nói cái gì ngũ đại trưởng lão vừa muốn thoát đi có thể mục tây trong lúc bất chợt mở miệng nhưng là để bọn hắn đều ngừng lại từng cái kinh ngạc nhìn hướng mục tây giống như là nghe lầm một dạng dễ ba đợi đến năm người lần nữa hỏi hướng mình thời điểm mục tây cho ra trả lời nhưng là chỉ có thật đơn giản một chữ đợi đến một chữ này rơi xuống thân hình của hắn đã đi đầu vọc ra ngoài thẳng đến đầu kia to lớn rực lòng sông lên không thể tiểu ra hỏa nhanh trở về ngươi sẽ không toàn mạng Năm người không đợi phản ứng lại, Mục Tây thân hình nhưng là đi đầu hướng về phía cái kia to lớn rực long xuống tới, mà nhìn thấy hắn như thế, Ngũ đại trưởng lão cũng là hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lên tiếng kinh hô đạo: "Điên rồi, điên rồi, tiểu gia hỏa này điên rồi a. Làm sao bây giờ? Có muốn cứu hắn hay không?" Mục Tây đã vọt ra ngoài, mà một chút, Ngũ đại trưởng lão nhưng là lập tức gặp khó khăn. Rất rõ ràng, Mục Tây loại này lố mãng cách làm, nhất định chính là tự tìm đường chết, nhưng bọn hắn lại không thể thấy chết không cứu. Chỉ là, lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như muốn cứu Mục Tây, lại cũng chỉ có thể là đi theo mất mạng a. Đại gia hỏa đi chết đi ba. Nhưng mà ngay tại ngũ đại trưởng lão trần chờ ở giữa, trên bầu trời mục tây thân hình nhưng là đã đến cánh sương ma long phụ cận, quát khẽ một tiếng ở giữa mục tây trước mặt lập tức thoáng qua một đạo kinh thiên động địa kiếm mang thẳng đến rực long trên thân chém xuống. Phá ba kiếm mang sẽ qua. Một tiếng vang trầm đột nhiên trên bầu trời truyền ra tới, tuy có một tiếng kinh thiên động địa gào thét chính là truyền ra. Giống muốn rực long sau lưng đó cũng không phải rất dài một đoạn cái đôi, nhưng là trực tiếp bị kiếm mang chém ứng dụng lập tức máu tươi đỏ thông trên không bay là tả, đơn giản giống như là xuống một hồi huyết vũ. T cái này sáu. vẫn tại trần chờ thiên âm tông ngũ đại trưởng lão giờ khác này đều ngẩn người ra đó nhưng là cũng lại nói không ra lời đập vào mắt chỗ tử phụ cảnh thất trọng trở lên cánh xương ma long đang tại tức giận gào thét mà ở nó phần đuôi, vốn cũng không phải là rất dài một ít tiết cái đuôi, lúc này đã còn thừa lắp đắc, gây đuôi chỗ máu tươi đỏ thâm giống như là từ vỡ đê miệng phun tuân ra mà ra một dạng loại kia lượng máu nhìn thấy người tê cả ra đầu hô cái này thế này thì quá mức rồi hán hán vậy mà chặt đứt rực long cái đôi ta ta không có nhìn lầm chứ cái này cái này sao có thể từ phủ cảnh thất trọng trở lên cánh xương ma long hán hắn làm sao có thể bị thương đến nó thật sự tiểu gia hỏa này thật sự chặt đứt cánh xương ma long đôi giồng ba mặc dù khó có thể tin nhưng trước mắt hết thể rõ ràng không có giả dù sao bọn hắn năm cái tử phủ cảnh lão tổ liền xem như dù thế nào kinh ngạc cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hoa mắt tình huống khá lắm tiểu tử này vậy mà ẩn núp sâu như vậy đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a Đông nhiên lấy lại tinh thần năm người lúc này mới phát hiện giờ này khắc này mục tây đã cùng đầu kia mạnh mẽ cánh xương ma long chiến đến rồi một chỗ mà một lát cánh xương ma long gãy đôi chỗ đã không chảy máu nữa tức giận đại gia hỏa toàn thân trên dưới đều lộ ra băng lanh khí tức, mà trái lại mục tây, nhưng là sau lưng mọc lên hai cánh, đang vây quanh cánh xương ma long trên dưới tán loạn, từng đạo kiếm mang không ngừng đối với cánh xương ma long phát động công kích, nhưng là không hề, rơi xuống hạ phong một chút nào, tốc độ thật nhanh, thật là cường đại kiếm pháp, trên đời này làm sao có thể tồn tại mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi? mắt thấy mục tây vây quanh cánh xương ma long trên dưới tung bay, nhưng là cùng cánh xương ma long đánh đến lực lượng ngang nhau, năm đại tử phụ cảnh trưởng lão nhưng là tất cả đều nhìn mấy người, bất luận là mục tây cái kia nghe giận cả người tốc độ, vẫn là cái kia khai thiên tịch địa vậy kiếm pháp. nhưng là đều để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin cùng mục Tây tốc độ so sánh tốc độ của bọn hắn nhất định chính là chậm như rùa bò đến nôi kiếm pháp trong mắt bọn họ mục Tây kiếm pháp đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới bọn hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu ngao ba ngay tại năm đại tử phủ cảnh trưởng lão bị trước mắt chiến đấu cả kinh tâm thần chập trần thời điểm phía dưới trong đàn ma thú từng tiếng ma thú gầm nhẹ liên tiếp truyền đến nhưng là những thứ khác tử phủ cảnh ma thú lúc này đã đem chủ ý đánh tới trên người của bọn hắn tới ân nghe được phía dưới những ma thú kia tiếng giống năm cái lao giả cũng là thần sắc chấn động sau đó chính là nhao nhao hồi phục thần trí Lão huynh đệ nhóm, vị này mục tây tiểu huynh đệ đã cuốn lấy đầu kia cánh xương ma long. Năm người chúng ta cũng không cần nhàn rỗi. Phía dưới những ma thú này, một cái cũng không thể buông tha ba. Nghi thành trưởng lão đã đi đầu lấy ra trường thương của mình. Lúc trước hắn sạch nhìn lấy nhìn mục tây chiến đấu, lúc này mới ý thức tới, ngoại trừ đầu kia cánh xương ma long, dưới mắt cũng không thiếu cường hành ma thú tồn tại đâu. Sát sát sát, những thứ này tên đáng chết, một đầu cũng không thể buông tha ba. Nhận lấy cái chết ba. Nghe được nghi thành trưởng lão nhắc nhở, hai tay chấp truy nghi xuân trưởng lão trước tiên liền xông ra ngoài, thẳng đến một đầu tự phụ cảnh ma thú nên đón tiếp lấy. đầu kia cánh xương ma long bọn họ là thật sự đánh không lại bất quá ngoại trừ đầu kia cánh xương ma long những thứ khác những ma thú này bọn hắn nhưng là căn bản không sợ chút nào dưới mắt mục tây đã cho bọn hắn làm ra làm gương mẫu mà bọn hắn cái này nằm cái thiên âm tông trường lão cũng nhất định phải có chỗ biểu hiện mới được ra bên trên giết sạch bọn ra hòa này còn lại bốn người cũng là không trần chờ nữa nhao nhao lấy ra mình thần binh lợi khí hướng về phía phía dưới bảy ma thú giết đi lên một lớp này ma thú ngay trong đại quân trừ bỏ bị mục tây quấn lên cánh xương ma long mạnh một chút bên ngoài còn lại ma thú mạnh nhất bất quá từ phủ cảnh tứ trọng mà dạng ma thú đại quân. ở tại bọn hắn ngũ đại thiên âm tông trước mặt trưởng lão, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì có thể sợ hãi. giờ khắc này, bọn hắn vừa mới tiêu tán nội khí, nhưng là lại một lần nữa kích phát ra. bánh ba. nghi xuân trưởng lão trước hết nhất cùng ma thú đại quân tiếp xúc, trước hết nhất xui xẻo là một đầu tử phụ cảnh tam trọng viên ma, gia hỏa này vọt nhanh nhất, nhất, cho nên thứ nhất bị nghi xuân trưởng lão một truy đánh bẹt đầu. sau đó, nghi xuân trưởng lão tựa hồ lo lắng viên ma không hề chết hết, lại là hung hăng một cái búa đập vào đại gia hỏa bên hông, trực tiếp đem viên ma thi thể đập trở thành hai khúc. một đám xuất sinh, tất cả đều chết cho ta ba. Nghi Thành trưởng lão trưởng thương đã hóa thành một mảnh thương mang. Ngược lại lúc này phía dưới cũng đã không có người sống, cơ hồ tất cả đều là ma thú đại quân. Cho nên hắn cũng không cái gì có thể bàn văn. Một thương xuống, mấy chục đầu tiên tiên cảnh ma thú trực tiếp bị suy thủng, liền một đầu tử phụ cảnh nhất trọng ma thú cũng bị hắn một thương đóng vào trên mặt đất. Nghi Hân trưởng lão cung tiễn càng là đáng sợ, động tác chính hắn, hai tay cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, mà mỗi một lần kéo động dây cung, phía dưới chính là sẽ có không chỉ một đầu ma thú trực tiếp bị tạc thành xương máu, loại kia bạo liệt thủ đoạn, đơn giản giống như là một đài cỗ máy giết chóc một dạng. Năm đại tử phụ cảnh trưởng lao ôm hận ra tay. Ba mươi mấy đầu tử phụ cảnh ma thú, còn có không giới hơn ngàn tiên thiên cảnh ma thú, cuối cùng nhưng là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, đều bị bọn hắn diện sát ở này. Tứ đại tông môn cũng không phải tùy tiện theo chơi, xem như tứ đại tông môn một trong thiên âm tông trưởng lão, bọn hắn năm người thực lực, liền xem như phóng nhãn thiên linh vương triều, cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. đương nhiên, thiên ngoại hưu thiên sơn ngoại hưu sơn, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, tự nhiên cũng sẽ gặp phải không giải quyết được phiền phước. Lần này may mắn gặp phải liễu mục tây, bằng không mà nói, ở nơi này xương đầu rực ma long trước mặt, bọn hắn năm người ở trong, đó là nhất định có người muốn xui xẻo. diễn sát tất cả ma thú, năm người lúc này mới đem lửa giận trong lồng ngực thoáng phát tiết ra ngoài một chút. Đáng tiếc là, liền xem như đem các loại ma thú băng thành thịt muối, những cái kia đã bị bọn chúng giết chết người, nhưng cũng không có khả năng sống được đến đây. 680 thứ 610 chương nhất lực hàng thập hội hô, chúng ta tới chậm một bước a. Ngũ đại cường giả thân hình đứng vững, nhưng là không có một tơ một hào đáng giá vui vẻ chỗ. Lấy thực lực của bọn hắn, diễn sát những ma thú này thật sự không có độ khó gì, đáng tiếc là, bọn hắn nhưng là đến chậm một cái bước, nếu là có thể sớm đi đến lời nói, như vậy ít nhất, cái này một mảnh quốc gia ở trong người, cũng sẽ không toàn bộ bảo mạng. còn có một cái kẻ cầm đầu ổn định lại tâm thần ngũ đại trưởng lão lúc này đều là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó mục tây hỏa cánh xương ma long chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt chỉ là một người một thu thực lực tựa hồ trên lệch không được quá nhiều một chốc nhưng là không phân được thắng bại còn lại những ma thú kia mặc dù cũng là hung thủ có thể lớn nhất hung thủ vẫn là đầu này cường đại cánh xương ma long bọn hắn trực tiếp thấy đến khu này quốc gia bị các ma thú nuốt hết có thể tưởng tượng đầu này cánh xương ma long mang theo cái này một đám ma thú không biết đã bị diệt bao nhiêu quốc gia đâu nghi thành trưởng lão chúng ta có cần giúp một tay hay không mắt thấy mục tây cùng cái kia cánh xương ma long đánh đến tương xứng, năm người trên mặt không khỏi lộ ra một kia thần sắc lo lắng, cầm trong tay song truy nghi xuân trưởng lão càng là kích động, muốn lên tiến đến giúp mục tây chiếu cố. tạm thời nhìn một cái đi, chúng ta bây giờ đi qua căn bản không phải hỗ trợ, mà là thêm tiền. nghe được nghi xuân trưởng lão chi ngôn, nghi thành trưởng lão không khỏi lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, hắn ngược lại là rất muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc là lấy bọn hắn năm người tu vi liền xem như thật sự lên phía trước, chỉ sợ cũng khó mà đối với cái này cánh xương ma long tạo thành tổn thương, ngược lại là còn muốn mục tây phân tâm nhìn hắn. vừa nghĩ tới này, năm người đấy lòng chính là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cùng lúc đó, phía trước một người một thú vòng chiến ở trong, mục tây dưới mắt không thể nghi ngờ chịu trước này chưa có khiêu chiến. thật là cường đại rực long, đầu này đại gia hỏa đã vậy còn quá mạnh. dựa theo suy đoán đến xem, người này tu vi hẳn là tử phụ cánh thất trọng, có thể thực lực e rằng đã thẳng tử phụ cảnh bắt trọng ma thú a. một bên cùng cánh xương ma long tiến hành chiến đấu, mục tây trong lòng cũng không có dừng lại suy xét. đầu này cánh xương ma long quá mạnh mẽ, lấy cảm giác của hắn đến xem, người này tu vi hẳn là tử phụ cảnh thất trọng, có thể thực lực tổng hợp nhưng là tuyệt đối không dưới tử phụ cảnh bắt trọng. đương nhiên thực lực mạnh còn không phải điểm chết người nhất chỗ chết người nhất chính là người này tốc độ thật nhanh nguyên bản hắn mượn dùng tiểu thất sức mạnh dựa vào tốc độ của mình ưu thế cơ hồ có thể cùng tử phụ cảnh bắt trọng cường giả đối chiến thế nhưng là đầu này cánh xương ma long tốc độ cũng không so hắn chậm quá nhiều đã như thế tốc độ của hắn ưu thế rõ ràng liền muốn giảm bất đi nhiều không có phương diện tốc độ ưu thế hắn chỉ có thể là cậy vào kiếm pháp của mình ưu thế có thể chỉ bằng vào kiếm pháp muốn trong thời gian ngắn diện sát đầu này cánh xương ma long tựa hồ bao nhiêu còn có chút độ khó thứ ba cánh xương ma long vẫn luôn là chiến ý mười phần nó phía trước nhất thời sơ xuất bị mục tây một kiếm chặt đứt cái đuôi, đây đối với nó tới nói rõ ràng chính là một cái to lớn xỉ đục hơn nữa nó lúc này cũng đã nhìn thấy những thuộc hạ của mình cũng đã bị nghi thành trường lao năm người đồ diện có thể nói lúc này nó đồng dạng là bị hoàn toàn trọc giận một đầu phẫn nộ ma thú nhưng là muốn so một cái tức giận võ giả đáng sợ nhiều có chút không dễ làm, làm à muốn chém giết đầu này đại gia hỏa tuyệt đối phải suy nghĩ một chút biện pháp hữu hiệu mới được một bên cùng cánh xương ma long đối chiến mục tây trong lòng suy nghĩ loạn chuyện suy tính những phó ma long hữu hiệu biện pháp có một chút hắn biết rõ, nếu như có thể đem đầu này Ma Long đánh chết lời nói, nhỏ như vậy bảy sức mạnh không thể nghi ngờ có thể tiến thêm một bước, đây đối với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này vì tiểu thất tăng cường lực lượng cơ hội. các loại, ta giống như quên đi một vài thứ a. một đoạn thời khắc, liền tại mục tây cùng cánh xương Ma Long rằng co thời điểm, đáy mắt của hắn trong lúc đó thoáng qua một tia màu sáng, mà nói chuyện ở giữa, hắn chính là trực tiếp đem chính mình trưởng kiếm thu vào, dứt khoát không còn tiến công, mà là một vị trốn tránh đứng lên. giống ba, mắt thấy mục tây khắp nơi tán loạn. cánh xương ma long tự nhiên là tức giận không thôi. nói đến, mặc dù tốc độ của nó không giống như mục tây chậm quá nhiều, nhưng vẫn là muốn so mục tây chậm một chút. nếu như mục tây thật sự chạy trốn lời nói, nó thế nhưng là không có chỗ đuổi theo. mục tây dường như là không có thủ đoạn công kích đồng dạng, chỉ là một vị bốn phía tán loạn, chỉ là người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra được, hắn loại này tán loạn căn bản cũng không phải là một vị trốn tránh đơn giản như vậy, bởi vì tại người hình chấp động đồng thời trong tay hắn, nhưng là có động tác. đại gia hỏa, thử xem ta đây một chiêu ba. một đoạn thời khắc, ngay tại cánh xương ma long tức giận liên tục gầm thét thời điểm. mục tây thân hình nhưng là trong lúc đó định trụ cùng lúc đó chỉ thấy dấu tay của hắn đột nhiên biến đổi sau đó linh khí trong thiên địa liền đột nhiên tại hắn cùng ma long phía trên ngưng tụ trong chấp mắt công phu một phương to lớn hộp mực đồng dấu chính là xuất hiện ở cánh xương ma long trên đỉnh đầu đi chết đi ba Đại vương xuất hiện mục tây quát khẽ một tiếng sau đó cái kia che khuất bầu trời Đại vông chính là trực tiếp hướng về phía cánh xương ma long đập xuống Bành ba tức giận cánh xương ma long nơi nào sẽ nghĩ đến mục tây còn có một chiêu này không đợi nó hiểu được cái kia nặng như ngàn tấn đặc thu hộp mực đồng dấu đã hung hăng đập vào trên người của nó kèm theo một tiếng vang trầm, cánh xương ma long thân hình trực tiếp bị nện hướng về phía mặt đất, cuối cùng ngầm vang một tiếng bị đập vào trên mặt đất. ngay tại lúc này, thu ba một chiêu có hiệu quả, mục tây không cần suy nghĩ, khoát tay ở giữa, to lớn đài vương chính là bị hắn trực tiếp khôi phục thành chân khí hình dáng hấp thu đứng lên. cùng lúc đó, thân hình của hắn lóe lên, đi thẳng tới bị đài vương đập vào trên đất, cánh xương ma long phía trên. tức ảnh kính ba, đài vương thu hồi cánh xương ma long toàn bộ mà hiện lộ ra, chỉ là vào lúc này đại gia hỏa bị vỗ thất điên bắt đảo, căn bản còn không có khôi phục lại, mà mục tây bắt lấy này nháy mắt công phu. hung hăng một trưởng vô ở ma long đỉnh đầu, bành ba, một tiếng vang trầm, cánh xương ma long đầu người ở trong giống như là xảy ra ỉn tợ lọ xỉ ẩn, thân hình một quất, cả người khí tức lập tức chính là tán loạn ra, đổ nguyên một kiếm ba, một trường vô ra, mục tây động tác không trần chờ chút nào, trong lúc đưa tay, vừa mới bị hắn thu trường kiếm xuất hiện lần nữa, trực tiếp hướng về phía cánh xương ma long cánh xương phía dưới cắm vào, mục tây động tác đơn giản giống như là nước chảy mây trôi đồng dạng, từ hắn thu trường kiếm, tiếp đó cùng cánh xương ma long đuổi trốn, đến hắn thi triển phiên thiên ấn, lại đến hắn sử dụng tốc ảnh tính, cùng với sau cùng một kiếm xuyên tim. Toàn bộ quá trình không có một tia một hào trì trệ, thời gian cũng không vượt qua một phút. Chiến đấu như vậy đã không thể làm làm một hồi đơn giản chiến đấu tới quan sát. Thẳng thắn nói, mục Tây một loạt động tác này xuống, đơn giản giống như là một loại nghệ thuật, không sai, chính là nghệ thuật. Đối những người khác cùng mạnh mẽ như vậy ma thu đối chiến, e rằng đã sớm bị khí thế của đối phương chấn áp. Bất quá, lòng tin mười phần hắn lại có tinh lực đi suy xét một bộ đầy đủ ra tay kế hoạch, chỉ một điểm này, hắn chính là có tư cách xưng là cường giả đỉnh cao. Cánh xương ma long không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc là suy nghĩ của nó vẫn là đơn độc một chút, hơn nữa. nó vẫn còn có chút xem nhẹ liễu mục tây thủ đoạn nói trở lại liền xem như mượn nó một cái đầu nó cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới mục tây vẫn còn có phiên thiên ấn dạng này một tay bản lĩnh tại quỷ dị như vậy thủ đoạn trước mặt nó cũng chỉ có thể là nuốt hận mà kết thúc cái gọi là nhất lực hàng thập hội võ học chân lý một cái là sức mạnh một cái là tốc độ mục tây tại phương diện tốc độ chiếm ưu dưới mắt lại bằng vào phiên thiên ấn chiêm cứ sức mạnh ưu thế một trận chiến này thắng cũng là mười phần bình thường đương nhiên chỉ bằng vào phiên thiên ấn hắn có thể giết không chết cường đại cánh sương ma long vừa mới chỉ cần hắn tấp ảnh kính thoáng chỉ hoãn một hồi như vậy cánh sương ma long thì sẽ khôi phục tới đến lúc đó hắn lại nghị thi triển tấp ảnh kính e rằng lại khó đối với cánh sương ma long tạo thành tổn thương cũng liền càng thêm không có sau cùng một kiếm suy tim hết thệ còn muốn quy công cho hắn đối với vũ khí thông thạo nằm giữ trên đời này e rằng cũng không còn người thứ hai có thể không chút nào gian đoạn thi triển hai loại vũ ký cường đại trừ phi trên đời này còn có người thứ hai nước tiên linh thần ô cuối cùng làm xong thật đúng là hiện lại càng hiểm cái nào ba một kiếm chung kết cánh sương ma long sinh mệnh cảm nhận được đối phương đã không có sinh mệnh khí tức, mục tây lúc này mới buông lòng xuống, mà nói chuyện ở giữa, hắn chính là bỗng nhiên quát tay, trực tiếp đem cánh xương ma long thi thể thu vào. đầu này đại gia hỏa thi thể thế nhưng là một kiện bảo bối, chờ hắn thở vân khí tức, thì có thể làm cho tiểu thất đem gia hỏa này mới lấy, mà đến lúc đó, tiểu thất chính là có thể đạt đến tử phủ cảnh thất trọng trở lên sức mạnh, khi đó tiểu thất hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, trở thành hắn siêu cấp hộ thân phủ. đa tạ năm vị tiền bối vì van bối lược trợ ba, đem cánh xương ma long thi thể thu vào, mục tây thân hình lói lên, chính là đã đi tới thiên âm tông ngũ đại trưởng lao phủ cận. sau đó có chút lễ phép nói cảm ơn ách cái này cái này sáu đợi đến mục tây đi tới gần hơn nữa mở miệng nói chuyện sau đó ngũ đại tử phụ cảnh trưởng lao lúc này mới từng cái lấy lại tinh thần chỉ là nhìn trước mắt mục tây nghe đối phương nói lời càng tạ năm người há to miệng nhưng là vẫn như cũ có chút nói không ra lời bọn hắn lúc này thật sự bị kinh động nguyên bản khi nhìn thấy mục tây bắt đầu không ngừng trốn tránh thời điểm bọn hắn cũng đã làm xong cùng mục tây cùng một chỗ chuẩn bị chạy trốn có thể tiếp nhận xuống phát sinh một màn nhưng là để bọn hắn từng cái há to miệng ước chừng sốt hơn nửa ngày trong mắt bọn họ chỉ thấy một khối to lớn đài vương đập vào cánh xương ma long trên thân tiếp đó gia hỏa này liền nằm bất động trên đất lại tiếp đó mục tây cũng không biết thi triển thủ đoạn là gì đầu này đại gia hỏa vậy mà cứ thế không thể khôi phục lại cuối cùng mục tây cái tia tinh chuẩn một kiếm trực tiếp hủy dược long tính mệnh thẳng thắn nói toàn bộ quá trình nhìn có chút quá gì, cho bọn hắn cảm giác giống như là đầu này ma long đột nhiên từ bỏ chống cự tùy ý mục tây chém giết đồng dạng bất quá đồ lần đều biết trong đó tình huống đương nhiên sẽ không như thế đơn giản chỉ bất quá mục tây đến tột cùng thi triển thủ đoạn là gì bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng thôi 681 thứ 611 chương sau này còn gặp lại khu cụ. Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi thật sự đem đầu kia cánh xương ma long làm thịt rồi. Trong mặt thật lâu, ngũ đại trưởng lao cuối cùng đem cảm xúc ổn định lại. Ngụy Xuân trưởng lão ngược lại là tương đối ngay thẳng một chút, một bên gãi đầu, vừa hướng mục tây không xác định mà hỏi thăm. Mặc dù cánh xương ma long liền tại bọn hắn dưới mí mắt bị mục tây một kiếm gạt bỏ, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Không có cách nào, đây chính là một đầu có chừng tử phụ cảnh thất trọng trở lên thực lực ma thu a, liền xem như thiên âm tông tử phụ cảnh thất trọng trưởng lão tới, e rằng đều chưa hẳn chiếm được đến hảo. Hắc hắc, nghi xuân trưởng lão hẳn là đều thấy được ra cái này tốt giống không giả được nghe được nghi xuân trưởng lão chi ngôn mục tây không khỏi lắc đầu sau đó hướng về phía cái trước chừng mắt nhìn đạo hắn ngược lại có thể lý giải mấy người ý nghĩ bất quá đối với này hắn cũng không muốn quá nhiều giảng giải kỳ thực chính hắn cũng minh bạch lần này có thể diệt sát cánh xương ma long may mắn thành phần cũng đã chiếm không nhỏ phương diện nếu như không phải đầu này ma long phía trước bị hắn chặt đứt cái đôi hoàn toàn mất đi phân tức hắn cũng chưa chắc liền có thể đem chính mình tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra đến mức sau cùng một kiếm diệt sát giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, Nghị không ra lần này từ thiên âm tông đi ra, lại có thể gặp phải tiểu huynh đệ như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm, Lao phu quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta. nghi thành trưởng lão lúc này đứng dậy, thật dài thở dài một cái. mục tây diệt sát tử phủ cảnh thất trọng cánh xương ma long, sự thật này đã không cần hoài nghi, chỉ là đối với dạng này một sự thật, bọn hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể bình tĩnh đối đãi. từ trên xuống dưới đánh giá mục tây, năm người lúc này đơn giản giống như là muốn đem mục tây xem tấu một dạng. đáng tiếc là mục tây tình huống liền đặt tại trước mắt, bọn hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường tới. tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi đặt tại trước mặt diệt sát tử phụ cảnh thất trọng ma thú sự thật lại không ra được như thế mâu thuẫn hai loại tình huống thật sự là khó mà quy kết ở một cái trên thân thể người khu khu chư vị tiền cùng thế hệ văn bối còn có sự kiện muốn cùng chư vị tiền cùng thế hệ thương lượng không biết chư vị tiền cùng thế hệ có thể hay không thỏa mãn văn bối nho nhỏ thình cầu bị năm người thấy có chút run rẩy, mục tây vội vàng ho nhẹ một tiếng cắt đứt năm người loại này xem kỹ a tiểu huynh đệ có chuyện gì có gì cứ nói chỉ cần ta năm người có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ chính là nghe được mục tây chi ngôn ngũ đại trưởng lão hơi hơi chính liêu chính thần sắc cuối cùng vẫn là nghi thành trưởng lão làm đại biểu mở miệng nói mục tây lần này biểu hiện đã hoàn toàn đem bọn hắn khuất phục mặc dù khó có thể tin nhưng bọn hắn đều hiểu trước mắt mục tây không thể nghi ngờ là có nhẹ nhõ ngược sắt bọn hắn 5 người thực lực hơn nữa từ mục tây trước đây tốc độ đến xem bọn hắn 5 cái liền xem như chia ra chạy trốn đều tuyệt đối trốn không thoát mục tây tay lòng bàn tay là như vậy văn bối tu luyện công pháp có chút đặc thủ, cần một ít ma thú thi thể năng lượng tới phụ trợ những thứ này từ phủ cảnh thi thể của ma thú chư vị tiền cùng thế hệ thế nhưng là có thể hay không nhường cho văn bối lúc trước hắn đã quét mắt một mắt cả chiến trường dưới mắt, tử phụ cảnh thi thể của ma thú có không dưới ba mấy cỗ, những ma thú này thi thể chung vào một chỗ, đối với tiểu thất tới nói cũng là một bút không nhỏ năng lượng. tính cả hắn thu cánh xương ma long, lần này tiểu thất sức mạnh tất phải có thể được tăng lên to lớn, nói không chừng có thể thẳng đến tử phụ cảnh bắt trọng mà đi đâu. ách, ma thú thi thể. ngươi nói thỉnh cầu, chính là muốn những ma thú này thi thể. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, ngũ đại trưởng lão cũng là hơi sưng sờ, bất quá theo sau chính là có chút bật cười. con tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự, não loạn nửa ngày chính là muốn những ma thú này thi thể à? cầm lấy đi, cầm lấy đi, ngươi nếu là dùng đến đến. tất cả đều cầm lấy đi chính là những ma thú này thi thể đối với bọn hắn tới nói ngược lại là không có tác dụng quá lớn tất nhiên mục tây muốn bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ chần trở phải biết lần này có thể tru sát những ma thú này nói cho cùng còn không phải bởi vì mục tây quan hệ nếu là không có mục tây đừng nói là tru sát ma thú liền xem như bọn hắn năm cái mặn giả có thể hay không giữ được đều khó nói đa tạ chư vị tiền cùng thế hệ đã như vậy tiểu tử cũng sẽ không khách khí nhận được năm người đồng ý mục tây nhưng là không chần trở nữa thân hình lóe lên ở giữa chính là liên tiếp đem các loại ma thú thi thể thu vào. chờ lấy lưu cho tiểu thất ăn để thằng tiểu thất sức mạnh chốc lát công phu mục tây liền đem toàn bộ chiến trường lên tử phủ cảnh ma thú thi thể quét dọn một lần sau đó hài lòng về tới ngũ đại tử phủ cảnh trường lao trước mặt chư vị tiền cùng thế hệ rất vinh hạnh có thể cùng chư vị tiền cùng thế hệ kề vai chiến đấu thời gian kế tiếp văn bối hay là muốn in dependentation mong rằng mấy vị tiền cùng thế hệ thứ lỗi mục tây ngược lại cũng không giàu giếm hắn chính là muốn đơn độc chiến đấu cũng không muốn cùng những người này ở đây cùng một chỗ điểm này cũng không có gì gây có thể kiến thức tiểu huynh đại bực này tuyệt thế kỳ tài đây mới thật sự là vinh hạnh đâu nghe được mục tây chi ngôn ngũ đại tử phụ cảnh trưởng lão cũng là lắc đầu mục tây nói khách khí nhưng bọn hắn chính mình trong lòng rõ ràng mục tây phía trước cùng đầu kia cánh xương ma long chiến đấu e rằng căn bản cũng không có tinh lực đi quan sát bọn họ chiến đấu a lại giả thuyết bọn họ một chút kia thủ đoạn tại mục tây trong mắt của chỉ sợ cũng hoàn toàn không tính là cái gì bất kể nói thế nào quen biết chính là một hồi duyên phận chư vị tiền cùng thế hệ chúng ta sau này còn gặp lại đối với năm người cảm khái mục tây chỉ có thể là trở về lấy mỉm cười trong lòng của hắn cũng biết lần này nhường năm người này kiến thức chính mình thủ đoạn đối với năm người này tới nói chỉ sợ cũng là một lần không nhỏ xúc động Bất quá, năm người trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, nhưng là trực tiếp lách mình rời đi, chỉ lưu cho năm người một cái vô địch bóng lưng. Hô, loạn thế gia yêu nghiệt, thiên linh vương triệu lần này, quả nhiên là ra một cái nhân vật một loại yêu người ta. Đưa mắt nhìn mục tây rời đi, một lần này năm người ngược lại là không có giữ lại, chỉ là nhìn xem mục tây bóng lưng, tâm tình của bọn hắn một chốc đều cũng có chút khó mà bình tĩnh. Cựu thiên tri thượng, mục tây thân hình hóa thành một vệt sáng, đang khi nói chuyện chính là lướt qua từng mảnh nhỏ của thành, cuối cùng tại một chỗ rừng dậm ở giữa hạ xuống tới. Ở đây chính là một mảnh kích thước không lớn ma thú rừng rậm, bất quá, dưới mắt ma thú loạn lạc bạo khởi, nơi này ma thú đã sớm khuyết tán đến thế giới loài người ở trong, khắp rừng rậm, nhưng là liền một con ma thú cũng không có còn lại. Tùy tiện tìm một chỗ hơi có vẻ rộng rãi trong rừng đất trống, Mục Tây chính là trực tiếp dừng lại. "Hô, liền nơi này đi, nghĩ đến cũng sẽ không có người chạy tới quá dày." Thân hình đứng vững, Mục Tây trong lúc đó khoắt tay, sau đó, tiểu thất thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chi chi chi ba. tiểu thất vẫn luôn tại mục tây huyết mạch ở trong mai phục hơn nữa cùng hắn tâm ý tương thông hiển nhiên là đã ý thức được liễu mục tây vì sao muốn thả nó đi ra cho nên vừa mới hiện thân nó chính là vui vẻ vây quanh mục tây chi chi kêu lên đi qua ba ngày này nhiều thời giờ tiểu thất nuốt ma thú càng lai việt đa cả người màu sắc cũng là càng lai việt phóng ánh trong suốt bất quá nó trong khoảng thời gian này nuốt ma thú cũng là tử phụ cảnh tam tư trọng chiếm đa số từ phủ cảnh ngũ trọng đều không vài đầu cho nên tu vi của nó bây giờ vẫn như cũ kẹt tại tử phủ cảnh lục trọng nhưng là không có quá mức rõ ràng để thăng H -h xem ra ngươi đã biết tại sao muốn thả ngươi đi ra a mắt thấy tiểu thất vui sướng biểu hiện mục tây không khỏi lắc đầu nợ nụ cười sau đó nhưng cũng không nói nhiều khoát tay ở giữa ba mươi mấy đầu phổ thông tử phủ cảnh ma thú thi thể chính là bị hắn lấy ra ngoài nhét vào tiểu thất phụ cận ban thường ngươi ăn hết mình a đem ma thú thi thể phóng xuất mục tây mỉm cười hướng về phía tiểu thất nói khẽ chi chi chi ba nhận được mục tây mệnh lệnh tiểu thất tự nhiên là không chút do dự trong nháy mắt liền đem ba mươi mấy đầu tử phủ cảnh thi thể của ma thú tất cả đều nuốt chửng không còn một ngống nhiều như vậy tử phủ cảnh ma thú dưới thi thể bụng tiểu thất sức mạnh cũng không có để thăng quá nhiều có thể nó toàn thân trên dưới cái trùng loại kia sinh mệnh lực nhưng là trở nên càng thêm thịnh vượng hắc, hắc những thứ này chỉ là thức ăn khai vị kế tiếp mới là bữa ăn chính ừng, tăng cường lực lượng thời điểm đến, đến rồi đợi đến tiểu thất đem các loại phổ thông tử phủ cảnh thi thể của ma thú thôn vệ mục tiêu nhưng là không chần chờ nữa trong lúc đưa tay đầu kia tử phủ cảnh thất trọng cánh xương ma long chính là bị hắn khai ra hết đặt ở tiểu thất trước mắt chi chi chi chi chi chi ba cánh xương ma long chính là từ phụ cảnh thất trọng ma thú hơn nữa bởi vì thiên phú quan hệ thực lực nhưng là còn muốn vượt qua thông thường từ phụ cảnh thất trọng ma thú, người này thi thể tự nhiên là ẩn chứa thập phần to lớn năng lượng làm tiểu thất nhìn thấy đầu này đại gia hỏa thời điểm nhất định chính là hưng phấn đến ghê gớm bảy đầu xúc tu vây quanh mục tây chuyển giống như là đang lấy lòng lấy mục tây mở dạng ha ha andy andy nhanh cường đại lên ta đây người chủ nhân tài sản tính mệnh đều còn phải dựa vào ngươi tới bảo chủ đâu mắt thấy tiểu thất bộ dáng hưng phấn mục tây vung tay lên trực tiếp hạ lệnh mời ăn sư ba mục tây tiếng nói vừa mới rơi xuống Tiểu thất chính là trực tiếp hướng về phía cánh xương ma long thi thể nào tới. Thời gian một cái nháy mắt, nó chính là trực tiếp đem cánh xương ma long thi thể nuốt xuống. Anh ba, đợi đến cánh xương ma long dưới thi thể bụng, tiểu thất đầu tiên là nằm ở nơi đó ổn định phút chốc. Sau đó, tại quanh người của nó, một cố dị thường kinh người năng lượng ba động liền đột nhiên ở giữa khuếch tán ra, trung quanh thiên địa linh khí cũng là bỗng nhiên hướng về bên này hội tụ, bị thân thể của nó thôn tính tới. Hô, thật mạnh, tấn cấp, lại lên cấp A. Mục Tây ngay tại tiểu thất bên cạnh, đối với tiểu thất biến hóa, tự nhiên là nhìn hết sức tin tưởng. Tại hắn cảm giác ở trong. tiểu thất sức mạnh giờ khác này đơn giản lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần giờ khác này tiểu thất liền xem như không cần hỗ trợ của hắn đều hoàn toàn có thể đem trước đây cánh xương ma long diệt đi tiểu thất rõ ràng không phải thông thường ma thú đồng cấp ở trong gia hỏa này tất phải là vô địch điểm này chỉ bằng vào nó so ma thú bình thường nhiều mấy cái tay liền cũng có thể có chỗ thể hiện chắc chực gia hỏa này thật đúng là biến thái từ, từ phủ cảnh lục trọng đến từ phủ cảnh thất trọng nếu đổi lại là nhân loại võ giả hay là những thứ khác ma thú lời nói không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành đột phá đâu có thể nói vậy mà chỉ dùng vài phút thời gian liền làm xong cái này đúng thật là để cho người ta ước ao ghen từ đâu tu luyện là kiện khổ sai chuyện điểm này chính hắn đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chỉ là loại thuyết pháp này đặt ở tiểu thất trên thân rõ ràng cũng có chút không quá áp dụng đối với cái này người tới nói kim đan cảnh phía trước nó nhưng là liền bình cảnh cũng không có chỉ cần năng lượng đúng chỗ liền xem như trực tiếp lẻn đến kim đan cảnh cũng không có vấn đề gì đây cũng là truyền thừa ma thú biến thái vị trí nó tổng thể này đầu xúc tu ma thú huyết mạch lực lượng cũng hoàn toàn kế thừa người trước cảnh giới chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại vốn có thực lực. đương nhiên, một khi khôi phục lại lúc đầu cảnh giới, như vậy lại nghĩ tiến bộ, nhưng là liền muốn hết sức khó khăn. 682 thứ 612 chương đại chiến thân thủ chi, chi chi chi ba. Thời gian không dài, tiểu thất bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên, hiện nhiên là đã ổn định tốt tu vi, bắt đầu hướng về phía mục tây chi chi chi mà báo cáo. Hắc hắc, tử phủ cảnh thất trọng sao? Ngươi tiểu gia hỏa này tấn cấp tử phủ cảnh thất trọng, cơ hồ theo ta tấn cấp tử phủ cảnh thất trọng không sai biệt nhiều. Từ nay về sau, chúng ta có thể ứng phó đối thủ, lại có thể để thăng một cái cấp độ a. Nghe được tiểu thất hồi báo. Mục Tây không khỏi mỉm cười, dưới hai mắt ý thức hít lại. Tiểu Thất tấn cấp tử phủ cảnh thất trọng, như vậy hắn sau này chính là có thể điều động tử phủ cảnh thất trọng sức mạnh. đã như thế, nếu là gặp lại tử phụ cảnh thất trọng ma thú, hắn có lẽ không tới thời gian bao lâu liền có thể đánh giết chi. Hiện nay nhiều phiên thiên ấn cái này một mạnh mẽ thủ đoạn, lực chiến đấu của hắn lại tăng lên không thiếu, ứng phó đối thủ phương thức cũng càng thêm hơn dạng đứng lên. Giống như mỗi lần xuất thủ diệt sát cánh xương ma long, hắn đối với phiên thiên ấn cùng với tước ảnh kính liên hoàn ứng dụng, chính là một cái tuyệt cao hào án lệ. Rất rõ ràng, sau này trong chiến đấu. hắn hoàn toàn có thể đem hôm nay loại chiến đấu này kỹ xảo nghiêm túc chỉnh lý một phen, nói không chừng tương lai liền có thể chỉnh lý ra một bộ liên hoàn kỹ năng tới. tiểu thất trở về để cho ta cũng cảm thụ cảm giác tự phụ cảnh thất trọng lực lượng là dạng gì. mắt sáng lên, mục tây trực tiếp hướng về phía tiểu thất hạ trở về mệnh lệnh, mà theo dưới mệnh lệnh của hắn đạn, cái sau lập tức thân hình nói lên, trực tiếp hướng về phía hắn thân thể đương trung chui vào. nói đến, tiểu thất tại hắn thân thể đương trung tồn tại phương thức rất quỷ dị, tại hắn không có điều động tiểu thất sức mạnh thời điểm, cái sau giống như là thân thể của hắn huyết dịch một bộ phận, căn bản cảm giác không thấy có bất kỳ gì thường. bất quá. một khi hắn bắt đầu điều động tiểu thất sức mạnh vậy thì hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm vê anh đem tiểu thất sức mạnh dẫn vào cơ thể mục tây lập tức cảm thấy toàn thân của mình tinh mạch giờ khác này cũng là trong nháy mắt bị chân khí khổng lồ tràn đầy lần này lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng gọn trực tiếp đạt đến từ phụ cảnh thất trọng xung quanh cảnh giới hô sảng khoái mặc dù không là của mình sức mạnh bất quá như vậy mượn dùng tới đồng dạng là sảng đến gê gom A. bỗng nhiên nắm chặt quyền mục tây cảm thấy vào giờ phút này mình tựa như là có thể khai thiên tịch địa một dạng loại kia hết thể đều ở trong lòng bàn tay cảm giác Quả thật không phải một cái sảng khoái chữ có thể hình dung. Ta nguyện chẳng ba. Đương nhiên, Mục Tây nhắc tay một cái, trực tiếp đem chính mình trường kiếm lấy ra ngoài, quát khẽ một tiếng, chính là một kiếm chém ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc ba. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm thật lớn mang trực tiếp hướng về phía trước nghiền ép Ma đi, lập tức, kiếm mang những nơi đi qua, tất cả cây cối đều bị kiếm mang đánh ngã, Mục Tây cái này tiện tay một kiếm, khắp ma thu rừng rậm, cơ hồ mười mấy dặm phạm vi, cứ thế bị hắn một kiếm tiêu diệt. Không tệ, không tệ, sức mạnh căn mạnh, ta đây thần Tây uy lực kiếm pháp cũng liền càng mạnh, dưới một kiếm này đi, nghĩ đến liền xem như tử phụ cảnh lục trọng đối thủ. cũng chỉ có thể là nuốt hận mà kết thúc ca. liếc mắt nhìn kiệt tác của mình, mục tây không khỏi hài lòng gật đầu một cái. thần tây kiếm pháp như trước vẫn là một chiêu này, bất quá cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, dù là chỉ có một chiêu như vậy, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn dương danh lập vạn. đương nhiên, thần tây kiếm pháp cuối cùng tuyệt đối không chỉ là một chiêu, đợi đến hắn đem một chiêu này hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ chi cảnh về sau, tiếp xuống chiêu thức, nhưng là đồng dạng phải từ từ khai sáng. dưới mắt thiên âm tông cường giả đã tới thiên linh vương triều xa xôi khu vực, mặc dù chỉ là một phần nhỏ tiên phong sức mạnh, bất quá những người này đến rồi, những người còn lại nghĩ đến cũng sẽ không quá lâu a. Cảm thụ qua chính mình hiện nay sức mạnh, mục Tây tâm tư, nhưng là không khỏi nghĩ tới dưới mắt ma thú loạn lạc phía trên, mà nghĩ đến ma thú loạn lạc, hắn đi đầu nghĩ tới, tự nhiên là tứ đại tông môn. Lúc này Thiên Âm Tông cường giả đã đi tới Thiên Linh Vương triều xa xôi khu vực, nghĩ đến cái khác tam đại tông môn, hẳn là cũng đều có cao thủ đến riêng phần mình chỗ phương hướng khu vực biên giới, bắt đầu chấn áp xa xa ma thú loạn lạc, mà chút tứ đại tông môn cường giả phóng xạ đến toàn bộ Thiên Linh Vương triều các nơi, ma thú loạn lạc cũng có thể chậm rãi bị đè xuống. Tạm thời không lo chuyện khác người, ta vẫn làm chuyện của ta tốt, năng lực càng cao trách nhiệm càng nhiều, ta bây giờ sức chiến đấu lại tăng. nhưng là càng hẳn là cứu trợ càng nhiều người a hơn nữa lần này trở lại đan đạo tông phía trước tiểu thất sức mạnh tốt nhất là có thể tiến thêm một bước a không có ai sẽ ngại chính mình quá mạnh hắn dưới mắt là đừng nghĩ trong thời gian ngắn tăng cao tu vi mà tiểu thất mở rộng chính là để thăng hắn năng lực tự vệ tuyệt hảo đường tắt chém giết ma thú cứu người chỉ là một phương diện đối với hắn mà nói săn giết cường đại ma thú mở rộng tiểu thất sức mạnh đồng dạng là một kiện cấp bách đại sự mặt trời lặn mặt trăng lên thời gian ba ngày nháy mắt thoáng qua đối với thiên linh vương triều người tới nói ma thú loạn lạc bộc phát đã có gần tới gần nửa tháng thời gian mà gần nửa tháng thời gian đến nay, bị ma thú hủy diệt quốc gia đến không hết. Hiện nay, cả thiên linh vương triều, e rằng đã không có người không biết ma thú loạn lạc sự tình. Những cái kia tòng ma thú loạn lạc ở trong người may mắn còn sống sót nhóm, rất nhiều cũng đã là ly biệt quê hương, tìm kiếm mới an ra chỗ. Không có cách nào, bọn hắn lúc đầu quốc gia, cơ hồ đã đã biến thành một vùng phế tích, nhưng là không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Có thể thấy trước, một lần này ma thú loạn lạc sau đó, thiên linh vương triều mấy ngàn quốc gia, e rằng ít nhất phải giảm mạnh một nửa. đương nhiên, còn dư lại một nửa, tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh hoa. ngược lại có thể đem thiên linh vương triều nhân quân giá trị vũ lực tăng lên không ít gần nửa tháng thời gian thiên linh vương triều tứ đại tông môn đã đem sức mạnh hoàn toàn khuyết tật ra hiện nay ở trên thiên linh vương hướng thổ nhượng phía trên mỗi một cái xó xỉnh mỗi một cái quốc gia cũng có thể nhìn thấy tứ đại tông môn người thân ảnh ma thú lo lạc cũng coi như là bắt đầu hiệu quả bị áp chế tứ đại tông môn mỗi một cái tông môn đều xuất động hơn vạn tử phụ cảnh trưởng lão còn có mấy mười vạn tiên thiên cảnh đệ tử dứt bỏ cái kia hàng mấy chục mấy trăm vạn tiên thiên cảnh đệ tử không nói vẹn vẹn là cái này mấy vạn tử phụ cảnh trưởng lão chính là một cỗ lực lượng khổng lồ Những thứ này tử phụ cảnh trưởng lão cấp cao thủ, giống như là mục tây phía trước gặp phải nghi thành trưởng lão bọn người, cũng là tụ ba tụ năm kết đội mà đi, mà mỗi một đội tử phụ cảnh trưởng lão đều có thể gọi là sức chiến đấu không tầm thường. Giống nghi thành trưởng lão chờ năm người, bọn hắn hoàn toàn hành động sau đó, trong vòng một ngày, hoàn toàn có thể thành trừ mấy đợt ma thú đại quân, cứu vãn tính mạng của vô số người. Đương nhiên, ma thú loạn lạc ở trong cũng có vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực tồn tại thường hành, giống như nghi thành trưởng lão bọn người phía trước gặp phải cánh xương ma long, nếu là gặp phải loại cấp bậc đó ma thú, bọn hắn chỉ có thể là tạm lánh phong ba. chờ đợi tứ đại tông môn càng mạnh hơn người cùng loại ma thú đó gặp nhau tiếp đó đem ma thú chém giết nói tóm lại tứ đại tông môn lực lượng hay là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối dù sao nhân loại võ giả so với ma thú nhưng là muốn thêm một phần gọi là trí khôn độ vật đợi đến tứ đại tông môn khuyết tán ra sau đó mỗi cái quốc gia cường giả tự nhiên cũng bị kích thích lên chiến đấu nhiệt huyết có tứ đại tông môn cao thủ làm tiên phong bọn hắn tại gặp phải ma thú đại quân thời điểm cũng không cần như vậy thúc thủ vô sách chậm chạp không dám hạ thủ mà liên tại tứ đại tông môn toàn tuyến động lên đồng thời mục tiêu nhưng cũng không có nhản rỗi thật muốn tính ra Tứ Đại Tông môn cao thủ có một tính toán một cái, luận đến đánh giết số lượng của ma thú, e rằng không ai có thể cùng hắn tương để tịnh luận. Đây là một mảnh rộng lớn gò đất, gây ra không sai biệt lắm có con số mấy ngàn ma thú đại quân đang tại từ gò đất hướng về phía trước cách đó không xa quận thành tiến công. Một lớp này ma thú đại quân dẫn đội chính là mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú, mạnh nhất không sai biệt lắm có tử phủ cảnh ngũ trọng. Dạng này gây ra ma thú đại quân tụ tập cùng một chỗ, có thể nói là lệ khí ngọc trời. Rõ ràng một lớp này ma thú đại quân, tất nhiên là tàn sát không ít võ giả cùng người bình thường. Sư ba, một đoạn thời khắc. liền tại đây cùng một bọn ma thú đại quân hưng phấn mà hướng về phía trước quận thành xung kích thời điểm một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến sau đó ở nơi này quần ma thú bầu trời một người trẻ tuổi thân ảnh liền đột nhiên ở giữa hiện ra cơ hội tốt một đám súc sinh tất cả đều lưu cho ta ở đây a ba người tuổi trẻ thân hình xuất hiện ở trên không đang khi nói chuyện công phu hai tay của hắn liên tục kết tấn cơ hồ là trong nháy mắt khắp thiên địa cũng là linh khí dung chuyển một cái trước mắt trên bầu trời một cái loại cực lớn cực lớn đài vông chính là ngưng kết mà thành cái này to lớn đài vương cơ hồ có trên trăm trượng dài rộng mới vừa xuất hiện chính là khiến cho cả phiến thiên địa nhiều hơn một loại trầm trọng cảm giác đài vương hình thành nhưng là cực kỳ nguy cấp mà trực tiếp hướng về phía phía dưới ma thú đại quân đập xuống van ba dài trăm trượng chiều rộng cực lớn đài vông, cơ hồ đem một lớp này mà thú đại quân đều bao phủ ở phía dưới nhất là dẫn đầu mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú nhưng là đều không ngoại lệ mà đều ở đài vương phạm vi công kích kèm theo nổ vang một tiếng trên mặt đất đột nhiên gây nên một mảnh bụi mù những cái này không có bị đài vương đập chúng ma thú nhưng cũng bị đài vương rơi xuống đất thời điểm khí lãng hất bay cuối cùng nặng nề rơi xuống đất khe một cái bảy ăn mặn không làm thu ba đài vương rơi xuống đất bầu trời người trẻ tuổi thân hình lõi lên đã xuất hiện ở đài vương phụ cận thủ ấn biến nào ở giữa liền đem cái này trăm trượng đài vương đã biến thành chân khí hình dáng thu vào à ta đây phiên tiên ấn ngược lại là cảng lai việt bá đạo a mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú còn có hơn ngàn con ma thú bình thường lần này vậy mà một nổi quái mục tây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười vẻn vẹn ra một chiều mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú còn có hơn ngàn ma thú bình thường chính là đều bị hắn một chút đập chết loại cảm giác này quả thật không phải bình thường sáng khoái tiểu thất quét dọn chiến trường một chiêu tiêu diệt nguyên một cái phát ma thú đại quân mục tây khoác tay tiểu thất thân hình chính là trôi ra thuần thục đem tất cả ma thú thi thể thôn phệ không còn một ngống sau đó chính là đàng hoàng trở lại liễu mục tây cơ thể trong huyết mạch cả động tác cũng không có chút nào trì trệ rõ ràng đi qua khoảng thời gian này phối hợp cái này một người một thú ở giữa đã có đầy đủ ăn ý mục tây cũng không dám nhường tiểu thất thời gian giải thoát ly thân thể của mình dù sao dưới mắt ma thú loạn lạc chậm rãi đến cuối cùng những thế lực kia yếu hơn ma thú đại quân đã càng lai về yếu, còn giữ lại Cũng là thực lực mạnh mẽ ma thú quân đoàn, cho dù là hắn, cũng không dám nói bằng vào bản thân mình sức mạnh lôi kéo khắp nơi, chỉ có tiểu thất tại, hắn có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. 683 thứ 613 chương xem náo nhiệt hồ, ta bây giờ đây là chạy đến chỗ nào tới. Nhiều ngày như vậy thời gian, e rằng đã không ở thiên âm tông vụ trách khu vực A. Đợi đến tiểu thất tương chiến tràng quét dọn xong, mục tây thân hình phóng lên trời, hướng về phía bốn phương tám hướng quan sát. Những ngày qua thời gian... Hắn vòng quanh Thiên Linh Vương Triều xa xôi khu vực loạn chuyển, lúc này hiển nhiên đã không ở Thiên Âm Tông sở nắm trong tay Thiên Linh Vương Triều phía Tây khu vực, đại khái đoán chừng một chút, hắn lúc này nhà phương vị, hẳn là Kiếm Ý Tông sở nắm trong tay Thiên Linh Vương Triều phía Nam phương hướng. Chập chập, lần này ngược lại là trở lại quỹ Đạo chính, nói đến, ta bây giờ cũng coi như là nửa cái Kiếm Ý Tông đệ tử, thời gian kế tiếp, vẫn là làm Kiếm Ý Tông phân một chút loa. Tứ đại tông môn đã lan tràn tới các nơi, hắn cũng không tất yếu giống phía trước như vậy tính nhắm vào mà chuyên môn đi cái nào đó khu vực tiến hành ma thú trấn áp. Dưới mắt, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, ở nơi nào gặp phải ma thú loạn lạc, liền trực tiếp giết đến nơi nào. Xem như kiếm ý tông trên danh nghĩa một thành viên, hắn lúc này ngược lại là hẳn là làm kiếm ý tông phân ưu giải nạn, vừa vặn lúc này chỗ khác ở phương vị chính là kiếm ý tông phương vị, vậy thì tại kiếm ý tông nắm trong tay cái phạm vi này trùng sát một phen, cùng kiếm ý tông vô số cường giả kể vai chiến đấu tốt. Nghĩ tới đây, Mục Tây nhưng là không trần chờ nữa, thân hình khẽ động, chính là trực tiếp hướng về phía vị trí trung tâm bay lượn mà đi. Ngoại vi ma thú đã bị hắn thanh trừ không sai biệt lắm, ngược lại là tới gần bên trong ma thú, tại kiếm ý tông cường giả chưa đại quy mô đến trước đó, hắn cũng cần phải tiến đến thanh trừ một phen. thân hình trên không trung bay lượn, lấy hắn hiện nay thực lực, cánh thuận gió hơi động một chút ở giữa, chính là trước mắt khoảng cách mấy chục giảm, mà phàm là bị hắn phát hiện ma thú lại quân, hắn cũng có không nói hai lời, hoặc là từ chính mình đơn độc tiêu diệt, hoặc là cùng tiểu thất phân công phụ trách, tóm lại chỉ cần là không có tử phụ cảnh tám trọng di thượng ma thú dẫn đội ma thú triều dâng hắn cũng có trước tiên giúp cho tiêu diệt. bọn hắn cái này một người một thú tổ hợp, thực lực nhưng là cường tuyệt đến rồi ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tình cảnh, nhất là tiểu thất mỗi thôn vệ một đầu ma thú, thực lực đều sẽ tương ứng mở rộng một tia. dưới tình huống như vậy, săn giết ma thú tốc độ. Tự nhiên cũng là càng lai việc nhanh. Mục Tây tại Kiếm Ý Tông nắm trong tay trong phạm vi khắp nơi săn giết ma thú, trong thời gian này, nhưng là cũng nhìn được Kiếm Ý Tông một chút tử phủ cảnh trưởng lao thân ảnh. Giống như là trước đây thiên âm tông mấy vị trưởng lao mở dạng, Kiếm Ý Tông những trưởng lão này cũng là top 5 top 3, loại kia săn giết ma thú hiệu suất, xem ở trong mắt của hắn cũng là có chút không tệ. Không sai biệt lắm lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Mục Tây nhìn thấy Kiếm Ý Tông trưởng lao đã không dưới mười mấy đội. mỗi một đội kiếm ý tông trưởng lão đều có 4 năm người, mà chút kiếm ý tông trưởng lão đoàn thể cũng là tận chức tận trách, có mấy lần mục tây ngừng chân quan sát một hồi, phát hiện những thứ này kiếm ý tông trưởng lão thậm chí đối với chính mình những phó cố hết sức ma thú đại quân ra tay, nhưng là suýt nữa tạo thành thương vong. đối với cái này chút tình huống, mục tây không thể nghi ngờ cảm thấy hết sức vui mừng. chỉ cần đại gia tề tâm hợp lực, mỗi người cũng không trộm gian dùng mạnh lưới, như vậy chấn áp ma thú lọt lạc, căn bản chính là chuyện sớm hay muộn. ba ngày này ở trong, mục tây nhưng là lại gặp mấy đợt ma thú cường đại đại quân, dẫn đội tử phụ cảnh ma thú, thực lực đều đạt đến tử phụ cảnh trọng. Kết quả đương nhiên không hề nghi ngờ, lấy hắn cùng Tiểu Thất sức mạnh, Tử Phụ Cảnh Thất Trọng Ma Thú, cuối cùng tất nhiên là trở thành Tiểu Thất khẩu phần lương thực. Mà theo vài đầu Tử Phụ Cảnh Thất Trọng Ma Thú vào trong bụng Tiểu Thất sức mạnh đang tại đến gần vô hạn lấy Tử Phụ Cảnh bắt trọng, đây đối với Mục Tây tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Còn có một chút, những ngày qua bốn phía sát lục, Mục Tây phát hiện mình tu vi cũng là đề thăng cực nhanh, theo hắn cũng phóng thích nước thiên linh thần luyện hóa một ít ma thú, hắn phát hiện mình tiên thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới đang nhanh chóng hướng tới ổn định, có lẽ không tới bao lâu, hắn liền có thể thử xung kích tiên thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Một ngày này, Mục Tây như dị vãng một dạng. Tại kiếm ý tông khu vực quản lý tìm kiếm ma thú đại quân xa xa, hắn chính là cảm thấy có nhân loại võ giả cùng ma vật giao thủ động tĩnh, sau đó hắn chính là đến gần đi qua. Đợi đến hắn cách chiến trường không bao xa thời điểm, hắn phát hiện phía dưới một chỗ phồn hoa quận thành ở trong một đại sóng ma thú đang tại hướng về phía chỗ này quốc gia vương thành tiến hành xung kích, nhìn cái này một nước nhà cấp cường giả rõ ràng là ở vào hạ phong. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn vừa nghĩ chính là muốn xuống hỗ trợ, chỉ là ngay tại hắn vừa muốn xuống hỗ trợ thời điểm, lông mày của hắn nhưng là trong lúc đó hơi nhíu, cả người thân hình nhưng là ngừng lại, năng lượng thật là mạnh mẽ ba động. đây là sáu ánh mắt nhìn về phía chiến trường đối diện xa xôi bầu trời mục tây đột nhiên cảm thấy đối diện với hắn phương hướng một cô thập phần to lớn năng lượng ba động mơ hồ truyền ra tới cũng may mắn hắn có nước tiên linh thần cảm giác lực bằng không mà nói đổi là những người khác liền xem như tu vi mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể cảm giác được tại hắn cảm ứng ở trong đối diện năng lượng ba động hết sức bị mờ nếu như không phải là có nước tiên linh thần mà nói hắn thật sự không có khả năng cảm giác nhận được bất quá mặc dù cái này năng lượng ba động hết sức bị mờ nhưng hắn còn có thể cảm thấy cổ năng lượng này cấp bậc nhưng là dị thường cao theo lý thuyết cái này năng lượng chấn động chủ nhân thực lực chỉ sợ không phải vậy mạnh hô hô mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động tựa hồ đã vượt qua từ phủ cảnh bắt trọng a đây là loài người võ giả vẫn là ma thú cường đại khi sâu một hơi mục tây vội vàng đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến hành cảm ứng rất rõ ràng mặc kệ đối diện năng lượng ba động là nhân loại võ giả vẫn là ma thú cường đại tóm lại cố năng lượng này chấn động cấp bậc tuyệt đối đã vượt qua từ phủ cảnh bắt trọng mười phần chính là cảnh đại viên mãn từ phủ cảnh đại viên mãn Loại cấp bậc đó tuyệt đối không phải dưới mắt hắn có khả năng ứng phó được. Tại loại kia cấp bậc cường đại tồn tại trước mặt, hắn e rằng chỉ có chạy trốn một con đường có thể chọn. Đến tột cùng là nhân loại võ giả vẫn là ma thú. Nếu như là ma thú lời nói, hẳn là sẽ không như thế tính A. Nhưng nếu là võ giả lời nói, cũng không có đạo lý đứng ở chỗ này xem náo nhiệt, mà không đến phía dưới đi hỗ trợ A. Mục Tây thật sự có chút cụ kết, theo đạo lý tới nói, bất kể là võ giả vẫn là ma thú, đều không nên như thế yên tĩnh ngủ đông ở xa xa. Dù sao. tử phủ cảnh tám trọng dĩ thượng cấp bậc chỉ cần vừa xuất hiện lời nói liền hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy nơi nào cần nút trong bóng tối tiến hành quan sát mặc kệ quản hắn là võ giả vẫn là ma thú đi qua nhìn một chút liền biết nếu như là ma thú lời nói cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn bằng vào ta tốc độ bây giờ chạy trốn đứng lên liền xem như tử phủ cảnh đại viên mãn cũng chưa chắc liền có thể đuổi theo kịp cảm thấy rất hiếu kỳ căn bản nhường hắn không có cách nào ngẩn đến ở cắn răng một cái hắn chính là quyết định đi qua dò xét một phen đem toàn thân trên giới khí tức hoàn toàn thu liễm mục tây mượn nhờ một đám mây sương mù che lấp chậm dài hướng về năng lượng ba động chuyển tới phương hướng nick tới gần, mà càng đến gần năng lượng ba động chuyển tới phương hướng, hắn càng là cảm giác dị thường rõ ràng. Không sai biệt lắm đến gần khoảng cách một nửa thời điểm, hắn đã có thể cảm ứng được phía trước bầu trời, cái kia nồng nặc mây mù ở trong, nhưng là cũng không chỉ một cái hai cái nguồn năng lượng đầu, đại khái cảm ứng một chút, nơi này nguồn năng lượng, e rằng không chỉ có mười mấy nơi, hơn nữa cơ hồ thanh nhất sắc cũng là tử phủ cảnh sáu trọng dị thượng năng lượng ba động. khá lắm, mười mấy tử phụ cảnh sáu trọng dị thượng cao thủ, hơn nữa còn có một cái tử phụ cảnh đại viên mãn, vô luận là nhân loại võ giả vẫn là ma thú đoàn thể. đều tất nhiên là không trêu chọc nổi tồn tại a. Cảm nhận được Cửu Thiên tri thượng, tầng kia mây tầng sương mù chính giữa tình huống, Mục Tây thậm chí cũng đang lo lắng có phải hay không phải nhanh rời đi. Dạ này một cái cường đại tổ hợp, bất kể là võ giả vẫn là ma thú, đều tuyệt đối không phải hắn có khả năng ứng phó được. Võ giả là loài người võ giả ba. Một đoạn thời khắc, Mục Tây khoảng cách đối diện khoảng cách cuối cùng kéo đến một cái rất ngắn cấp bậc, mà lúc này hắn đã có thể chắc chắn, đối diện cái này mười mấy tử phụ cảnh cường giả, tuyệt đối chính là loài người võ giả. Phía trước cách khá xa, Hắn còn khó xác định, nhưng đến bây giờ khoảng cách, những năng lượng này chấn động nhân loại khí tức đã chạy không khỏi cảm giác của hắn, ngược lại là không có gì có thể hoài nghi. Nhân loại võ giả, hơn nữa còn là nhân loại mạnh mẽ như vậy võ giả, tại sao phải đứng ở chỗ này bất động? Niết mép một cái, giờ khác này hắn không khỏi nhíu mày. Dưới mắt phía dưới chiến đấu đã tràn ngập nguy hiểm, thậm chí đã xuất hiện nhân loại tử phủ cảnh võ giả thương vong, mà một số người lại ở nơi này thờ ơ, đối với cái này, hắn quả nhiên là tràn đầy sự khó hiểu, cũng cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Cảm thấy rất kỳ, nhưng hắn căn bản khống chế không nổi chính mình, lần này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem tình huống biết rõ cẩn thận từng ly từng tí mượn nhớ mây mù mục tây chậm rãi hướng về phía trước một đám cao thủ đến gần hắn có thể đủ cảm thấy phía trước cái này một nhóm người ở trong cái kia từ phủ cảnh đại viên mãn cao thủ tuyệt đối là cần kiếm kỵ mà hắn phải chú ý cũng chỉ có cái này từ phủ cảnh đại viên mãn cường giả đến nội những người khác tựa hồ cũng là từ phủ cảnh sáu bảy trọng xung quanh tu vi ngược lại là không có gì có thể cố kỵ tận lực đem thân hình cất cao một chút mục tây dứt khoát tới một người ở trên cao nhìn xuống từ trên nhìn xuống phía dưới hướng một nhóm người kia rất nhanh hắn chính là điều chỉnh xong vị trí của mình cùng góc độ cuối cùng tầng kia mây tầng vụ chi sau cảnh tượng chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn ách cái này sáu đập vào mắt chỗ dòng dã mười mấy tử phủ cảnh sáu trọng dị thượng cao thủ đứng thành một loạt mà ở mười mấy người này phía trước một cái tuổi trẻ nam tử đang ngạo nghệ đứng ở trước mặt người khác nỡ nụ cười nhìn phía dưới chiến trường giống như là đang nhìn một trò chơi đồng dạng ở nơi này người trẻ tuổi bên cạnh một cái toàn thân trên dưới lộ ra cường đại lao giả đứng tại người tuổi trẻ bên tay trái không thể nghi ngờ cái kia tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả khí tức chính là cái này lão giả thả ra tới mà ở người tuổi trẻ bên tay phải một mặt cho lạnh lùng nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó biểu tình trên mặt không vui không buồn nhưng đáy mắt nhưng là có một tia vẻ không đành lòng. 684 thứ 614 chương phá hư chuyện tốt làm mục tây thấy rõ đoàn người này thời điểm ánh mắt của hắn trước tiên chính là bị nữ tử kia hấp dẫn. nữ nhân này sáu đây không phải phía trước tại kiếm ý tông thời điểm không nên ép lấy ta theo nàng đánh một chầu trầm dương sao? thân xác chấn động mục tây cái này cả kinh nhưng là không thể coi thường. còn lại những cái kia tử phụ cảnh cường giả bao quát trước mặt nhất nam tử trẻ tuổi hắn nhưng là cũng không nhận ra chỉ là đối với đám người ở trong duy nhất một nữ tử. hắn nhưng là ấn tượng rất sâu ma thú loạn lạc bộ phát phía trước hắn vừa mới cùng nữ nhân này đánh qua một trận nguyên bản hắn còn nghĩ trở về tìm hiểu một chút cái này trầm dương tại kiếm ý tông đến tột cùng là người thế nào đáng tiếc ma thú loạn lạc bộ phát hắn vội vã chạy về thanh huyền quốc chính là đem chuyện này cho trầm chế lúc này khi nhìn thấy cái này quen thuộc nữ tử thời điểm đáy lòng của hắn không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm cảm giác đương nhiên mặc dù hắn chưa biết rõ cái này gọi là trầm dương nữ tử rốt cuộc là thân phận gì nhưng có một điểm có thể xác định chính là trước mắt cái này gọi là trầm dương nữ tử tuyệt đối là kiếm ý tông người Điểm này nhưng là không, có gì có thể hoài nghi? Là Kiếm Ý tông người ba. Sắc mặt trầm xuống, mục tây lông mày nhíu chặt đến cùng một chỗ, cảm thấy nhưng là có chút không thoải mái. Dưới mắt cơ hồ đã có thể xác định, trước mắt một lớp này siêu cấp từng giả, tuyệt đối chính là Kiếm Ý tông người không thể nghi ngờ, chỉ là, đối với cái này một đám Kiếm Ý tông cao thủ vậy mà đứng ở chỗ này nhìn xem phía dưới náo nhiệt, nhưng là không, có ai ra tay giúp đỡ, hắn nhưng là tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Phía trước hắn cũng đã gặp không ít Kiếm Ý tông trưởng lão, mà mỗi một đội Kiếm Ý tông trưởng lão cũng là tận tâm tận lực đang chấn áp ma thú. duy chỉ có trước mắt cái này một nhóm người rõ ràng có siêu tuyệt thực lực có thể vậy mà tất cả đều đứng ở chỗ này xem kịch cứ thế không có ai động tác tình hình như thế hắn quả nhiên là không có cách nào đi tìm hiểu các loại giống như có chút không đúng a cái kia cầm đầu ra hỏa là sáu cảm thấy khẽ động mục tây đột nhiên ý thức được một vài vấn đề từ trước mắt cái này một nhóm người tình huống đến xem rất rõ ràng những người trước mắt này là lấy phía trước nhất người trẻ tuổi cầm đầu liền cái kia tử phụ cảnh đại viên mãn cừng giả cũng là đứng ở trung ương nam tử bên cạnh rõ ràng một bộ theo lệnh mà làm biểu hiện tử phủ cảnh lục trọng nam tử kia lại có tử phủ cảnh lục trọng tu vi ánh mắt xê dịch mục tây đem lực chú ý chậm rãi đặt ở trước mặt nhất người trẻ tuổi trên thân mà vừa nhìn một cái hắn nhưng là không khỏi ánh mắt co giục lại tử phủ cảnh lục trọng tại kiếm ý tông ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới cái này loại cấp bậc e rằng dùng đầu ngón chân đếm đều có thể đếm ra kiếm ý tông ngoại trừ trưởng lão bên ngoài tử phủ cảnh đệ tử vốn cũng không nhiều lúc trước hắn gặp qua triều thiên môn trường triều thiên tên kia cũng chẳng phải chính là tử phủ cảnh tứ trọng tu vi thôi nhưng trước mắt nam tử lại có tử phủ cảnh lục trọng tu vi tại kiếm ý tông đệ tử ở trong có thể đạt tới cái này loại cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có hai người có thể làm được đến rồi. Nghe nói kiếm ý tông hai đại tông chủ người thừa kế, lang mặc kỳ là độc hành hiệp, tới nơi nào cũng là độc lai độc vãng, mà thẩm vân khê nhất là xem trọng vô trường, tới nơi nào cũng là tiền hô hậu ủng, hơn nữa người ủng hộ vô số, trong đó không thiếu cường đại kiếm ý tông trưởng lão, thậm chí là kiếm ý tông nguyên lão. Xem ra vị này thân phận nhưng là không có gì có thể hoài nghi. Đến giờ khắc này, mục tây nơi nào còn không nghĩ tới thân phận của đối phương. Rõ ràng hắn lần này vậy mà chúng thường lớn, nhìn thấy kiếm ý tông tối cường hai người một trong thẩm vân khê thiếu chủ. kiếm ý tông hai đại tông chủ một trong người thừa kế thẩm vân khê thì ra là thế thì ra là thế à đợi đến xác định cái này một nhóm người thân phận sau đó mục tây tâm tư chuyển động cơ hồ là chốc lát thời gian chính là đã nghĩ tới mục đích của tên này kiếm ý tông hai đại tông chủ người thừa kế minh tranh ám đấu nghĩ trăm vương ngàn kế muốn để chính mình vượt trên đối phương tại kiếm ý tông dương danh lập vạn chuyện này cơ hồ chính là mọi người đều biết mà một lát nhìn thấy thẩm vân khê bọn người đứng tại phía trên xem náo nhiệt khắc tám thành cũng có thể nghĩ đến mục đích của đối phương có một từ gọi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mà rất rõ ràng những thứ này kiếm ý tông ra hỏa rõ ràng chính là đang chờ đợi phía dưới người muốn nhịn không được thời điểm. Tiếp đó ở lúc mấu chốt ra tay, để cho những người này trong lòng còn có cảm kích, cuối cùng đạt đến tuyên truyền chính mình danh tiếng mục đích à? Cái này ngược lại là cũng không khó đoán, hơn nữa trừ cái này một khả năng, hắn là thật sự đoán không được những thứ khác có khả năng. Hôn đản, đây chính là kiếm ý tông tương lai tông chủ người thừa kế sao? Chơ mắt nhìn phía dưới người bị ma thú tra đạp, vậy mà chậm chạp bất động, quả nhiên là hôn đàn A Đang nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, mục tây thật sự có chút nổi giận. hắn có thể chịu được những thứ này kiếm ý tông đệ tử lấy nó hình thức đi tranh danh đoạt lợi có thể giống dưới mắt như vậy cầm mạng người khác xem như thẻ đánh bạc hắn tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ ừ người muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kiếm lời danh tiếng ta liền khăng khăng không để các ngươi được như ý ba đã giải trong đó tình huống mục tây nhưng là không còn tiếp tục trì hoãn nói đến những người này có thể trơ mắt nhìn xem phía dưới người liên tiếp vẫn lạc nhưng hắn nhưng là không có nhận tâm như vậy Sư ba đang khi nói chuyện công phu mục tây nhưng là không chần chờ nữa trực tiếp từ không trung phía trên lướt xuống hướng về phía phía dưới bảy ma thú vỏ xuống dưới một lớp này ma thú đại quân thực lực mạnh nhất chính là hai đầu tử phụ cảnh ngũ trọng ma thú cũng là bởi vì cái này hai đầu ma thú tồn tại mới khiến cho phía dưới cái này một nước nhà cường giả đã rơi vào hạ phòng, mà mục tây vừa ra tay mục tiêu chính là trực chỉ hai cái này tử phụ cảnh ngũ trọng đại gia hỏa mục tây là không có kỵ chút nào ra tay rồi mà lúc này bây giờ trên bầu trời nguyên bản lỡ nụ cười thầm vật khê lúc này lại là bỗng nhiên trở nên sắc mặt băng lãnh sắc mặt tông trầm phảng phất muốn chảy ra nước ở phía sau hắn mười mấy kiếm ý tông trưởng lão bao quát một bên tử phụ cảnh đại viên mãn trưởng lao thẩm mật nhưng là đều ngẩn người ra đó. mỗi người cũng là sắc mặt biến huyễn, nhưng là không có ai ở thời điểm này phát ra cái gì thanh âm. bọn hắn cùng thẩm vận khê một dạng, đều đang đợi phía dưới đám người sắp nhịn không được, thậm chí là có chỗ tổn thương thời điểm động thủ lần nữa, nhưng lại tại thời điểm, liền tại bọn hắn những người này phía trên cách đó không xa, lại có người trên không lướt xuống, trước bọn hắn một bước ra tay rồi. Lúc này có người trước bọn hắn một bước ra tay, rõ ràng bọn hắn trước đây hết thể chuẩn bị, nhưng là đều rơi vào khoảng không. đương nhiên, cái này còn không phải là chủ yếu nhất, chân chính phải chết là dưới mắt người xuất thủ, lại ở bọn họ phụ cận che giấu lấy. Đây chẳng phải là nói bọn hắn ở đây nhìn phía dưới chiến đấu, nhưng là chậm chạp không ra tay sự thật, đã hoàn toàn bị đối phương nhìn lại sao? Có thể tưởng tượng nếu để cho kiếm ý tông người biết, bọn hắn bởi vì phải kiếm lấy danh tiếng, liền hoàn toàn mặc kệ người bình thường chết sống. Loại sự tình này nếu là truyền đi, như vậy bọn hắn phía trước làm hết thảy, nhưng là tất cả đều phải trả chưa chạy về hướng đông. Không chỉ có như thế, nếu là bị người hưu tâm bắt được cái chui, thẩm vân khê kiếm ý này tông tông chủ thân phận người thừa kế, chỉ sợ cũng phải khó giữ được à? Thẩm mật trưởng lão, đây là có chuyện gì? Đừng nói cho ta, ngươi không có phát hiện người này ở nóc ba? Thẩm Vân Khê lúc này sắc mặt tâm trầm, toàn thân trên giới cũng là lộ ra một cố giận dữ khí tức, phản phất thời khắc đều phải bộc phát một dạng. Hắn lúc này thật sự nổi giận, nguyên bản còn đang suy nghĩ lại có thể kiếm lấy một phần cảm kích, vì chính mình tại Kiếm Ý Tông Dương danh góp một viên lệch, nhưng vào lúc này, vậy mà xảy ra loại sự tình này. Hắn nơi nào không rõ chuyện này tính nghiêm trọng, đây nếu là bị Kiếm Ý Tông cao tầng, thậm chí là toàn bộ Kiếm Ý Tông cái khác đường khẩu người biết chuyện này lời nói, như vậy hắn một thế anh danh, chỉ sợ cũng tất cả đều muốn hủy a. Thiếu chủ, lão phu thật không có phát hiện có người ẩn dấu ở này, mong rằng thiếu chủ thứ tội. Thẩm Mật trưởng lão lông mày cũng là nhăn đến cùng một chỗ. là một tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ hắn thậm chí ngay cả bị người đến gần cũng không có phát hiện nói thật cái này đích sắc nhường hắn cảm thấy chấn kinh đương nhiên chấn kinh không khiếp sợ cũng có thể tạm thời vứt qua một bên chân chính phải chết vẫn là dưới mắt đại phiền thoái mặc dù tu vi mạnh hơn thẩm vấn khê quá nhiều nhưng này vị kiếm ý tông tương lai tông chủ sau lưng thế nhưng là có không ít kiếm ý tông nguyên lao ủng hộ cho nên hắn căn bản chính là không dám cùng đối phương cãi vã dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là nghĩ một chút biện pháp vãn hồi loại này nghiêm nghị cục diện ừ bình thường đem mình nói vô địch thiên hạ. có thể thậm chí ngay cả có người nút ở một bên cũng không biết thẩm mật trưởng lão thật đúng là nhường bản tiểu chủ mở rộng tầm mắt thật không biết chư vị nguyên lao đại người biết sau chuyện này lại sẽ đối với thẩm mật trưởng lão giúp cho cỡ nào đánh giá đối phương đơn giản một câu thứ tội đương nhiên không có khả năng nhường hắn hài lòng phải biết liền xem như đối phương lấy cái chết tạ tội với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thiếu chủ bất giận chuyện này lão phu nhất định sẽ giải quyết tuyệt đối sẽ không nhường nơi đây sự tình truyền đi nghe được thẩm vân khê chi ngôn thẩm mật trưởng lão lập tức biến sắc thái độ nhưng là trong nháy mắt trở nên nuông nhường ừ hy vọng thẩm mật trưởng lão đừng cho bản tiểu chủ thất vọng nghe được thẩm mật trưởng lão cam đoan thẩm vân khê sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút sau đó chính là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới một đạo thân ảnh kia phía trên đây là từ nơi nào nhô ra ra hỏa nhìn niên kỷ tựa hồ không lớn có thể thực lực thật không ngờ mạnh lúc này phía trước gần giấu ở này người cũng tại phía dưới cùng ma thú bắt đầu giao thủ càng là đã tiêu diệt một đầu tự phụ cảnh ngũ trọng ma thú một màn này xem ở trong mắt của hắn nhưng là không khỏi có chút rung động cách khá xa hắn ngược lại là không có thấy rõ đối phương tình huống cụ thể nhưng đối phương người trẻ tuổi kia khí tức nhưng là không có giả đánh giết tử phụ cảnh ngũ trọng ma thú sự thật cũng không thể nghi ngờ đối với cái này hắn tự nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc bất quá giờ này khắc này kinh ngạc làm sao chỉ hắn một cái lúc này tại hắn một bên vẫn luôn là sắc mặt lạnh lùng không chút biểu tình biến hóa trầm dương nhưng là đồng dạng kinh ngạc vô cùng trầm dương một đôi đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm phía dưới trẻ tuổi thân ảnh đáy mắt đều là một mảnh vẻ không thể tin được mặc dù chỉ có gặp mặt một lần nhưng này thời gian mấy ngày ở trong cái kia bóng lưng tiêu sái một mực tại đáy lòng của nàng vung đi không được mỗi lần nhắm mắt thời điểm nàng cũng sẽ khó mà ức chế nghĩ đến tâm kia tràn đầy tự tin ý cười mặt. Nguyên bản nàng cho là mình có thể chậm rãi đem loại cảm giác này đẻ xuống, nhưng này sau nhiều ngày đi qua, nàng phát hiện, khuôn mặt kia chẳng những không có mơ hồ, ngược lại là trở nên càng thêm rõ ràng. Giờ này khắc này, nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, khuôn mặt này, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này tại chính mình trước mắt. Nhìn phía dưới thân ảnh quen thuộc kia đem một đầu tiếp lấy một con ma thu chém giết, đem từng cái võ giả cùng bình dân cứu, nàng một đôi đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy dị sắc, chấn kinh sau khi, nàng nhưng là thấy có chút gây dại.